trên 3796, như vậy nhưng khó mà nói chắc được. Thử hỏi phía trên ly biên giới, chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng đến người trẻ tuổi, kẻ nào khả năng hấp dẫn đến Diệp Chích Thương Dạ Hàn những cái này ba đại tông môn đến cường giả đỉnh cao, chỉ sợ rằng ngay cả con mắt cũng đều sẽ không nhìn thoáng một phát đi. Mặc dù tất cả mọi người còn không biết được Trích Tinh Lâu hai vị đến thân phận, nhưng nhìn như vậy lão giả cầm đầu câu nói mới vừa rồi kia đến không định nói không chống đối, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều biết được, thân phận của cái lão giả kia tuyệt không phải đang Diệp Chích cùng Thương Dạ Hàn phía dưới. Nhìn chung toàn bộ cả Trích Tinh Lâu, ngoại trừ lâu chủ Lạc Thiên Tinh bên ngoài, có thể trong người phần cùng trên thực lực ngang nhau diệp thương hai người đến đáp án đã trải qua vô cùng súng động bọn họ chỉ là tại chờ một cái khẳng định mà thôi ân đại trưởng lão ngươi đến mức thế nhưng không chậm a quả nhiên khi bên trong đầu óc của tất cả mọi người đáp án kia chợt lóe lên rồi biến mất đến đồng thời liệt dương điện đến thương dạ hàn đã trải qua là cao giọng mở miệng nói ra bên trong khẩu khí nghe không ra hỉ nộ ngược lại là để cho vân tiếu ở phương xa thân hình dung một cái hắn chính là trích tinh lâu đại trưởng lão ân bất quần sao bên trong trong mắt của vân tiếu hiện hiện ra một vẻ cực độ đến hận ý muốn biết được thương gia trước đây thảm án Mặc dù là Ninh Phục mang trước mặt người khác đi, nhưng muốn ngược dòng tìm hiểu căn nguyên mà nói, ân bất quần mới chính là chân chính đến kẻ đầu sỏ gây tội. trận chiến kia để cho Vân Tiếu giống cái rời tỷ tán, tỷ tỷ Vân Vi tạm thời không nói, hắn như vậy số khổ đến mô thân, bây giờ như trước tại trích tinh lâu bên trong đâu, cũng không biết được chịu hẳn bao nhiêu khổ. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, liền coi như Vân Tiếu biết được thực lực của chính mình xa xa không phải có thể cùng ân bất quần đem so với, cựu hận cũng ngăn không được tràn đầy mà ra Như thế ánh mắt từ hận, tự nhiên cũng dẫn tới hẳn sự chú ý của Ân bất quần. Tại hắn xoay đầu trở lại tới liếc mắt nhìn Vân Tiếu một cái đến bên trong tấm mắt, tràn ngập lấy cực độ đến coi rẻ, còn có một loại cảm xúc gì dạng? Ân bất quần tự nhiên sẽ không thật sự chính là để ý một cái tam phẩm thần hoàng đến từ hận, nếu không phải là Vân Tiếu thân mang huyết nguyện rác, hắn cũng đều không có khả năng sẽ chú ý, mà lại hắn đối thủ đến bây giờ, hay là mặt khác hai đại tông môn đến từng giả? Đêm lạnh linh, Vân Tiếu cùng Tệ Lâu Thánh Nữ có được quan hệ sâu đậm, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Ấn Bất Quần đem ánh mắt từ trên người của Vân Tiếu Thu hồi, sau này chuyển tới Hàn Thương Dạ Hàn ở bên kia trên thân, về phần một bên khác đến Nguyệt Thần Cung hai vị, hắn mang tính lựa chọn địa không nhìn nhìn rồi. Hai cái này tông môn chính là là nhiều năm tử địch, nếu như không phải là đều có cố kỵ, đã sớm triển khai sinh tử đại chiến đến rồi, gặp mặt tự nhiên là không có cái gì dễ nói đến, Ấn Bất Quần cũng biết được cùng diệp chết lôi phá hoàn thương lượng cũng không ra được cái gì. Đáng giá nhất lên chính là, lúc này đây Ấn Bất Quần từ Trích Tinh lâu ra tới, ngay cả lâu chủ Lạc Thiên Tinh cũng đều không có có thông tri, chỉ là mang hẳn tâm phúc của chính mình, cũng chính là Tam trưởng lão Liệt Khuê. Mục đích chân chính của hắn Tự nhiên cũng là huyết nguyệt giác. Chỉ đáng tiếc Vân Bất Quần không biết được chính là, hắn cùng Liệt Khê đến nhất cử nhất động, kỳ thật cũng đều tại trong tầm kiểm soát của Lạc thiên Tinh. Hết lần này tới lần khác hắn tự nhận là chỉ cần chính mình chiếm được Hàn huyết nguyệt giác, chưa hẳn không thể lấy lâu chủ chi vị mà thay vào. Về phần Vân Bất Quần nói Vân Tiếu cùng Trích Tinh lâu thánh nữ có quan hệ, Hoàng Trường chờ thấu hiểu qua nam vực quá khứ đến nhân loại tu giả, cũng đều không có có quá mức hoài nghi, thầm nghĩ hôm nay Khổ Kiểu thành đến thế cục, thật sự là càng ngày càng phức tạp rồi. Ha ha, Trích Tinh lâu điều này là muốn chiêu ta người của Nguyệt Thần cung làm con rể tới nhà à? Thế nhưng có hỏi qua Ta Nguyệt Thần cung có đồng ý hay không? Thương Dạ Hàn còn không có nói lời nào, Nguyệt Thần cung phó cung chủ Diệp Chích đã là cười khẽ tiếp lời, mặc dù trên mặt chứa lấy một vẻ tiêu dung, nhưng bên trong cái khẩu khí kia đến ý trào phúng, lại là không, có có mấy may che giấu. Nghe được hắn nói lời như thế, tất cả mọi người lại là lòng sinh cảm khái, thầm nghĩ hai cái đại tông môn này quả nhiên là đối chọi gay gắt, mà để cho người của Nguyệt Thần cung đi trích Tinh lâu làm người ở rể, suy nghĩ một chút cũng đều là sự tình không có khả năng. Từ lâu đến cuối, ba đại tông môn đến các cường giả, cũng đều chưa có người nào để cập qua một câu hết nguyệt dạ. Thực sự là huyết nguyệt giác quan hệ quá mức trọng đại, bọn họ lại có thuộc về tâm tư của chính mình, cũng đều chỉ là tại từ những phương diện khác suy nghĩ biện pháp. Hừ, ta trích Tinh lâu cho tế, thế, còn cần thiết phải hỏi Nguyệt thần cung. Trích Tinh lâu Tam trưởng lão liệt khuê cũng là cái tính tình hòa bạo, thời khắc này tiếp lời hư lệnh một âm thanh, làm cho Lôi phá hoàn ở bên kia trên thân điện quang vần quanh, dường như một lời không hợp liền muốn ra tay đánh đập tàn nhẫn. Thấy thế Thương Dạ Hàn không khỏi trong lòng động một cái, thầm nghĩ hai cái đại tông môn này nếu là đấu cái lượng bại câu thường, cuối cùng nhặt tiện nghi đến chẳng phải liền biến thành liệt dương điện rồi sao? Như vậy quả thật đúng là vẹn toàn đôi bên mới tốt sự tình chỉ đáng tiếc thương giả hàn những cái này tính toán lấy lòng đối với những cái khác đến hai đại tông môn tu giả tới nói khả năng đánh được vang nhưng vô luận diệp chết hay là ân bất quẩn, cũng đều là lòng dạ cực sâu hạ người sao có thể sẽ bởi vì nhỏ mất lớn trích tinh lâu cùng miệt thần cung đã trải qua đấu hàn mấy ngàn năm bây giờ đã trải qua là hướng tới một loại quỷ dị đến cục diện giằng co chỉ ít bọn họ những cái đỉnh tiêm cường giả này là sẽ không tùy tiện ra tay đánh đập tàn nhẫn đến đương nhiên tại huyết nguyệt giác loại sự tình này đóng thần đế đại đạo đến thần vật trước mặt nếu như thật sự chính là nhào đến hàn không thể vãn hồi đến một bước chỉ sợ rằng cũng là sẽ gặp mau đến bất quá lúc này thời khắc này rõ ràng còn không có đến một bước kia thương đại thiên vương tân đại trưởng lão vân tiếu là vân trường thiên chi tử một cái điểm này các ngươi không liệu sẽ nhận đi diệp chết nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của lôi phá hoàn để cho trên người hắn đến lôi đình điện quang thu liễm hẳn rất nhiều lúc này mới ung dung thản nhiên mở miệng nói ra cũng để cho nghi hoặc trong lòng của tất cả mọi người rốt cục chiếm được hẳn chứng thực hừ thương dạ hàn ở bên kia hơi khẽ gật gật cái đầu một cái mà đối với cái sự thật này liền ngay cả ân bất quần cũng chỉ là hừ lạnh một âm thanh truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì những cái này các đại tông môn đến các đại nhân vật đã từng đã từng gặp qua vân trường thiên mà bộ dáng của vân tiếu cùng vân trường thiên thời điểm trẻ tuổi đơn giản giống nhau như lúc căn bản liền không cần thiết hoài nghi càng hướng chi huyết nguyệt giác là tại trên thân của vân tiếu mà vân trường thiên lúc trước lại là từ trích tinh lâu trộm được đến huyết nguyệt giác muốn nói hai cái này không phải là phụ tử quan hệ như vậy chưa có người nào sẽ tùy tiện tin tưởng tất nhiên đã các ngươi cũng đều thừa nhận như vậy vân tiếu thân thuộc ta nguyệt thần Cung, cũng liền không có nghi vấn rồi đi diệp chiết muốn đến chính là cái hiệu quả này hiện tại hắn cần phải làm nhất đến chính là đem Vân Tiếu định nghĩa vì người của Nguyệt Thần Cung, như vậy những cái khác hai đại tông môn nếu là động thủ lần nữa, như vậy thế, nhưng chính là từ Nguyệt Thần Cung cấp người rồi. Hắc hắc, Diệp Triết, Vân Trường Tiên cố nhiên là Nguyệt Thần Cung Vân Điện Điện chủ, nhưng Vân Tiếu đến cùng có phải là hay không người của Nguyệt Thần Cung, như vậy nhưng khó mà nói chắc được. Ân bất quần cũng không phải là dễ lừa gạt như vậy đến, đặc biệt là tại đối mặt Nguyệt Thần Cung những cái này tên đáng ghét đến thời điểm, nghe được trong miệng của hắn phát ra đến tiếng cười lạnh, liền ngay cả Liệt Dương Điện mấy đại cường giả cũng đều có chút hiếu kỳ. Theo Diệp Triết đến nâng cấp, Vân Trường Thiên tất nhiên đã là Nguyệt Thần Cung Vân Điện, điện chủ. Như vậy kỳ còn trai tự nhiên cũng chia thuộc Nguyệt Thần Cung Văn Điện. Đối với một cái điểm này, chẳng nhẽ nói còn có cái gì tốt hoài nghi đấy sao? Vân Tiếu, chính ngươi tự mình nói, nguyện ý cùng Diệp Chiết cái gia hỏa này về Nguyệt Thần Cung sao? Ấn bất quần không có đi để ý tới Diệp Chiết đến âm trầm sát mặt, mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn một cái phương hướng khác. Vậy mà lại là hỏi tới ý kiến của người trong cuộc, cũng để cho trong lòng của đám người đứng ngoài quan sát động một cái. Ấn bất quần cố nhiên là biết được Vân Tiếu đối với chính mình căm thù đến tận xương thủy, nhưng hắn càng biết được cái này từ tiềm Long Đại Lục trà trộn đến mức hiện nay đến gia hỏa, tất nhiên không có khả năng là một cái đồ đần độn. Người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra ý đồ của diệp chết như vậy cũng hoàn toàn không phải là thật sự chính là bởi vì vân Tiếu chính là là vân trường thiên chi tử mới tiến hành giữ gìn, bọn họ chỉ là cũng có một chút không muốn người biết đến mục đích mà thôi, mà lại ơn bất quần con biết được, muốn nói đối với vân trường thiên hận nhất chi người, chỉ sợ rằng cũng hoàn toàn không phải là trích tinh lâu, mà là đem vân trường thiên xem là phản đồ đến nguyệt thần cung. Kẻ nào gọi vân trường thiên trước đây từ trích tinh lâu trộm được huyết nguyệt giác về sau, vậy mà lại cứ thế biến mất rồi nha, chuyện này đối với với nguyệt thần cung tới nói, thực là một kiện không cách nào tha thứ đến đại tội. Hết lần này tới lần khác Diệp chết vào thời khắc này còn muốn tận lực cường địa Vân Trường Thiên như trước là Vân Điện Điện chủ, Ân Bất Quần tin tưởng lấy tâm trí của Vân Tiếu, không có khả năng nhìn không ra tới những cái này, bởi vậy cũng tuyệt sẽ không cùng Diệp chết hai người về Nguyệt Thần Cung. Ân Bất Quần còn có một tầng mục đích, như vậy chính là hắn cho rằng Vân Tiếu cái tiểu tử này tự cao tại Trích Tinh Lâu có thẩm tinh mâu tương trợ, có lẽ đi hẳn Trích Tinh Lâu, lại so với đi Nguyệt Thần Cung càng thêm hơn an toàn. Cái vị này Trích Tinh Lâu nội tâm của đại trưởng lão cười Lạnh liên tục, một khi Vân Tiếu rơi vào trong tay của chính mình, chỉ sợ rằng căn bản liền không gặp được thẩm tinh mâu. Với tư cách là Ly giới cường giả đứng đầu, Hắn có chính là biện pháp để cho cái tiểu tử này sống không bằng chết. Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người, cũng đều bởi vì ân bất quần đến cái câu tra hỏi này, chuyển tới hẳn thanh niên mặc áo đen kia đến trên thân, bọn họ cũng đều suy nghĩ biết được một cái đáp. Mà khi mọi người thấy được thanh niên mặc áo đen kia chậm rãi lắc đầu đến thời điểm, cũng đều là ánh mắt phức tạp, đồng thời sinh ra một tia lo lắng, thầm nghĩ tình cảnh của cái gia hỏa kia, dường như càng ngày càng không ổn á nguyên bản cho rằng Nguyệt Thần cung hai đại cường giả xuất hiện về sau, vẫn thiếu có thể dựa vào lấy Nguyệt Thần cung điều này cái núi dựa lớn, hồi lại hôm nay chi nạn, không có suy nghĩ đến trong đó còn có được như thế mờ ám không muốn người biết. Mặc dù Vân Tiếu vạn phần không vui lớn bất quần, nhưng đối phương đối với tâm thái của hắn năm chắc được vô cùng cho phép. Hắn biết được nếu là chính mình thật sự chính là đáp ứng hẳn Diệp chết, chỉ sợ rằng chờ đợi lấy kết cục của chính mình, không thể so với rơi tại trong tay của ân bất quần tốt bao nhiêu. Vân Tiếu đến bây giờ, đã trải qua mất đi hẳn cải biến thế cục đến quyền lực, chỉ có thể là bị động chờ đợi, chờ đợi lấy như vậy ba phương cường giả thương lượng ra một cái kết quả, hoặc giả nói chiến đấu ra một cái kết quả, nơi trở về của hắn mới có thể xác định. Kết quả tốt nhất, không ai qua được ba phương cường giả đánh cái ba bại câu thương, nhưng như vậy đến xác suất không thể nghi ngờ là cực nhỏ. Vô luận là phương nào còn có lưu một cái chiến lược hoàn chỉnh đến cưỡng giả, hắn cũng đều không cách nào chống lại. Chính là bởi vì suy nghĩ đến hẳn những cái này, rất nhiều nhân loại tu giả mới lòng sinh lo lắng, mà bọn họ cùng Vân Tiếu đồng dạng cũng đều không có, có quyền quyết định, truy cứu nguyên nhân hay là thực lực của bọn hắn cũng đều quá thấp rồi. Vân Tiếu, ngươi thế nhưng biết được vào thời khắc này phủ nhận đến hậu quả, Diệp chết nguy hiểm đến ánh mắt tại trên người của Vân Tiếu quét tới quét lui, trong lòng hết sức có chút phẫn nộ, thẩm nghĩ cái tiểu tử này còn quả thật là không biết tốt xấu, bởi vậy trực tiếp liền chìm hỏi ra thành lời. Hắc, liền coi như ta phủ nhận là người của Nguyện Thần Cung các ngươi sẽ đi sao? đến hẳn vào cái thời điểm này, vớt tiếu ngược lại là biến thành lưu manh lên tới, trên mặt thậm chí còn hiện hiện ra một vệ tiếu dung, làm cho không ít nhân loại tu giả cũng đều là lòng sinh bội phụ. cường địch như thế vòng nuôi phía dưới, vậy mà lại còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ. nếu như là để cho bọn họ những cái người này ở vào như thế đến vị trí, chỉ sợ rằng đã sớm dọa đến nương tay chân nuốt ra rồi, đâu còn có thể như thế chậm rãi mà bàn chuyện. như vậy cho dù đây chỉ là tìm đường sống trong chỗ chết đến không biết làm sao, nhưng chỉ vẹn vẹn là điều này vừa phân tâm tính, liền để cho hết sức nhiều tu giả theo không kịp rồi. Quả nhiên cái gia hỏa này có thể có thành tựu như thế này, cũng hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Tương đối với những cái kia đứng ngoài quan sát nhân loại tu giả, nghe được lời này của Vân Tiếu đến Diệp Chiết không khỏi hơi khẽ sửng suốt một chút, đồng thời hiểu rõ ràng chính mình mới vừa rồi hỏi hẳn một cái vấn đề ngu xuẩn, trong lòng không khỏi càng tức giận hơn. Chương 3797, riêng phần mình kiềm chế. Vân Tiếu, tinh mâu thế nhưng là nhớ nhung ngươi cực kỳ, còn có, chẳng nhẽ nói ngươi không muốn đi xem mẫu thân sao? Trích Tinh lâu đại trưởng lao Ân bất quần lại một lần mở miệng nói ra trực tiếp ném ra ngoài hẳn hai cái đối với Vân Tiếu tới nói cực kỳ chuyện trọng yếu thực, đặc biệt là một cái cuối cùng, càng là để cho thân hình của Vân Tiếu hung hăng chấn động một cái. Điều này có lẽ chính là ân bất quần lớn nhất đến thể đánh bạc rồi. Dù sao Vân Tiếu đã trải qua không thể cứu vãn, như vậy tại chính mình trước khi chết cuối cùng nhìn liếc mắt một cái mâu thân của chính mình, liền nhất định phải phải đi trích tinh lâu. Thứ này thế nhưng so sánh trích tinh lâu trước đây một cái nào đó thiên tài đến uy hiếp hữu dụng nhiều rồi, ân bất quần là trích tinh lâu đại trưởng lão. Nếu như hắn thật sự chính là suy nghĩ đối với Thương Ly làm cái gì, thậm tinh mâu cũng chưa hẳn ngăn cản được rồi. Về phần lâu chủ thái độ của lạc thiên tinh, vẫn yếu thế nhưng cân nhắc không thấu, chẳng nhẽ nói lấy thân phận của đối phương, thật sự chính là sẽ chỉ bởi vì một cái ngoại nhân, cùng ân bất quần cái đại trưởng lao này trở mặt. Tốt, ta cùng ngươi về trích tinh lâu. Trong lòng suy nghĩ quần cuộn về sau, vẫn thiếu hàm răng chợt cắn một cái, dường như là thật sự chính là bị điều kiện của ân bất quần đà động. Khi hắn lời ấy mở miệng nói ra sau, không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Không được, Nguyệt thần cung đến diệp chiết cùng liệt dương điện đến thương dạ hàng cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng, cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi. Bọn họ lại làm sao khả năng mắt mở chừng chừng nhìn xem Vân Tiếu bị mang đi Trích Tinh Lâu. Nguyệt Thần cung cùng Trích Tinh Lâu là tử địch, mà Nguyên Do khiến cho Thương Dạ Hàn kích động như thế, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là bởi vì suy nghĩ muốn chiếm được Huyết Nguyệt Giác đến quan hệ, hắn càng biết được Tinh Thần bội chính là là tại Trích Tinh Lâu bên trong. Trích Tinh Lâu năm đó từ đám cường thủ bên trong đoạt được Huyết Nguyệt Giác, liền đã từng gây nên hẳn rất nhiều định tiêm sự kiêng kỵ của cường giả, một lần liên hợp các phương cường giả, suy nghĩ muốn bức lạc tiên tinh đem Huyết Nguyệt Giác giao ra tới. Cứ may về sau bọn họ đến liên hợp còn không có nổi lên liên truyền gia huyết nguyệt giác bị vân trưởng tiên trộm đi đến tin tức lúc này đây đến liên minh cũng liền không giải quyết được gì rồi chỉ cần huyết nguyệt giác không có rơi vào trong tay của trích tinh lâu cái nguy hiếp kia liền không phải là quá lớn nếu không phải vậy thì thật sự để cho lạc tiên tinh tìm đến hàn thông hướng thần đế cấp độ đến bí mật như vậy ly uyên giới há không phải là muốn trích tinh lâu một nhà độc đại rồi sao điều này là kẻ nào cũng đều không muốn thấy được đến kết quả bây giờ thấy được vân tiếu đáp ứng ân bất quần muốn cùng kỳ về trích tinh lâu thương dạ hàn tự nhiên là không có khả năng đáp ứng chẳng nhẽ nói muốn để cho chuyện năm đó tái diễn sao? Thứ này thế nhưng không phải là các ngươi nói mới quyết định. Tân bất quần kẻ tài cao gan cũng lớn, tự cao thực lực tuyệt không ở bên kia hai vị phía dưới, bởi vậy sau đó một khắc, thân hình của hắn đã trải qua là hơi khẽ động một cái, trong nháy mắt đi tới hẳn bên cạnh của Vân Tiếu. Nam mơ. Mắt thấy cái trích tinh lâu này đại trưởng lão liền muốn một lần hành động đem Vân Tiếu bắt lấy, một đạo âm thanh quát chói tai đột nhiên từ bên cạnh truyền tới, chính là liệt dương điện âm điện thiên vương thương dạ hàn xuất thủ rồi. Và anh, Như vậy cho dù là hai cái vị này cố ý đến khống chế phía dưới, khi bọn họ một cái kích này giao kích tại cùng một chỗ đến thời điểm, một đạo năng lượng ba động đột nhiên chuyển ra làm cho tất cả mọi người cũng đều là sắc mặt kỳ biến, bởi vì cái đạo kia năng lượng ba động thoạt nhìn qua động tinh không lớn, lại tại sau đó một khắc đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đến phá hư, phía dưới đến khổ kiểu thành kiến trúc cũng tại ở giữa khoảnh khắc bị san thành bình địa. Hô, Phốc Suy, đằng xa đám nhân loại tu giả vây xem, chỉ gặp một đạo hắc y thân ảnh bay ngược mà ra, tại bay ngược trên đường đã làm máu tươi phun mạnh, trong lòng của bọn hắn cũng đều không khỏi hiện hiện ra một vẹn cực hạn đến lo lắng. là Vân Tiếu, hắn thụ thương rồi. Lý Mộ Linh kinh hồn một tâm thanh làm cho Mục Thiên Âm ở bên cạnh gương mặt xinh đẹp kỳ biến. Bất quá khi nàng linh hồn chi lực cường hãn, cảm ứng đến đạo thân ảnh, tiếc như trước còn có một tia khí tức thời điểm, không khỏi thở phào hẳn một hơi thật dài. Xem ra như vậy hai vị cũng đều có chỗ khắc chế. Suy nghĩ đến nơi này, Mục Thiên Âm dường như là hiểu rõ ràng hẳn một vài thứ gì đó. Giống như ân bất quần thương dạ hẳn như thế này đến cường giả đỉnh cao chiến đấu, chỉ sợ rằng vẹn vẹn chỉ là một tia chiến đấu dư uy, cũng đều có thể đem Vân tiếu đánh cho hôi yên diệt Mà Vân Tiêu giờ phút này vẹn vẹn chỉ là bị thương nặng, đồng thời không có liền như vậy bỏ mình, như vậy liền nói rõ hai đại cường giả cũng đều có khống chế đem dao kích đến dư bà, khống chế tại hẳn một cái có thể để cho Vân Tiếu bị thương nặng, lại sẽ không bỏ mình đến Phạm Vi Phúc Suy Vân Tiếu một cái thân thể vô lực ngã rơi ở phía dưới đến bên trong phía tích Miễn Cường đứng bật dậy đến đồng thời lại nhẫn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đã trải qua là hề phải đến hẳn cực điểm. Cương giả tối đỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền, cố nén lấy thể nội suy yếu đứng bật dậy đến Vân Tiếu, nhìn xem trên bầu trời đã trải qua giao thủ đến hai đại cường giả, trong lòng cố nhiên là tuyệt vọng, lại không có bên trong tưởng tượng đến ý chí tinh thần sa sút ngược lại là lòng sinh cản khái. Cảnh giới như thế, một mực cũng đều là Vân Tiếu mục tiêu cố gắng chỉ đáng tiếc từ hôm nay đến tình hình thoạt nhìn qua, đã trải qua không có quá nhiều đến cơ hội rồi, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cấp độ như thế. Siêu. Trên bầu trời chiến đấu nhìn giống như kịch liệt, kỳ thật chỉ là kiềm chế lẫn nhau, mà lôi phá hoàn tại ánh mắt của Diệp chết ra hiệu phía dưới, trực tiếp một cái lấy mình, một bộ lôi đỉnh quang ảnh phản phất tuấn di đồng dạng ra mặt hắn trước người của Vân Tiếu cách đó không xa. Tiểu tử, giết ta lôi điện nhiều đệ tử như vậy, còn có thể sống đến hiện tại, bổn điện chủ đối với ngươi hết sức là nhìn với cặp mắt khác xưa, đáng tiếc rồi. Nhìn xem cái này đã nghe danh từ lâu, nhưng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua đến người trẻ tuổi, Lôi Phá Hoàn không tiếc tử ngữ khen ngợi, nhưng đến cuối cùng lại là hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, dường như là có một chút tiên uối. Người suy nghĩ bắt ta, khả năng có chút người không sẽ đồng ý đâu. Vân Tiêu Trừng lấy gần tại gang tấc đến lôi địa địa chủ, trên mặt vậy mà lại hiện hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó sắc mặt của Lôi Phá Hoàn khẽ biến, bất ngờ là hướng về bên cạnh thối lui hẳn vài thước vị trí. Bá. Một đạo hàn quang nói lên, lại tại rời yết hầu của Vân Tiêu yếu Hại bất quá hơn đến khoảng cách dừng lại ý bắt nếu như là lôi phá hoàn mới vừa rồi không tránh không né mà nói nói không chừng trên thân liền muốn bao nhiêu một cái lôi thủng trong suốt liệt khuê lao đông tây thật sự cho rằng người sẽ là đối thủ của bổn địa chủ tránh thoát được một lần đánh lén đến lôi phá hoàn xoay đầu trở lại tới tự nhiên là thấy được hẳn cái kia người xuất thủ lập tức giận không thể nào kiềm chế được bởi vì như vậy chính là là trích tinh lâu tam trưởng lão liệt khuê cũng là của hắn một cái đối thủ cũ đã từng tại rất nhiều năm trước lôi phá hoàn liền cùng liệt khuê giao thủ qua bất quá cái thời điểm đó bọn họ tám lạng nửa cân. Về sau song phương cũng đều trở thành hẳn tông môn của riêng phần mình đến cao tầng, giao thủ đến số lần liền là càng ngày càng ít. Cả hai người đến đại thủ, sương tại nhiều năm trước liền đã trải qua kết xuống. Lôi phá hoàn những năm này tu vi lại có chỗ tinh tiến, đặc biệt là đối với lôi thuộc tính đến nghiên cứu càng là rất có tiến triển, cho rằng thực lực của chính mình nhất định đã trải qua đủ để nghiền ép liệt khuê. Nhiều năm chưa từng giao thủ, bản trưởng lão ngược lại thật sự là suy nghĩ nhìn xem một chút, người điều này già lôi tử có cái tiến bộ gì. Liệt Khuí tự nhiên cũng là mười phần nhìn lôi phá hoàn không thốt mắt, cái gọi là kiểu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thời khắc này hai người cái gì cũng không để ý địa ra tay đánh đập tàn nhẫn, trong lúc nhất thời lôi quang lấp lóe, được không tỷ liệt? Ai, vốn dĩ cho rằng ta chiến lôi đến lôi thuộc tính đã trải qua đủ đủ cường hành, nhưng cùng cái vị kia lôi điện điện chủ so sánh lên tới, không khác nào hết ngồi đáy giếng. Đằng xa quan chiến bên trong đám người, chiến lôi nhìn xem như vậy hơi chút tràn lan mà ra đến lôi đỉnh khí tức, không khỏi có chút chấm thấp, bởi vì cả hai người đến lôi đỉnh thuộc tính, căn bản liền không có có may đến khả năng so sánh trong lúc này cố nhiên là có lôi phá hoàn mạch khí tu vi đến nguyên nhân nhưng rất bỏ mạch khí về sau đến lôi đỉnh chi lực loại kia tinh thuần đến trình độ như trước để cho chiến lôi cảm thấy không bằng diệp phó cung chủ chỉ cần ngươi không xuất thủ chúng ta sẽ không cùng ngươi khó xử đến hai trận nhìn giống như đại chiến kịch liệt triển khai như vậy liệt dương điện khôn điện thiên vương ngự khôn đột nhiên mở miệng nói ra phát ra tiếng làm cho diệp chết không khỏi cười lạnh liên tục thẩm nghĩ mấy cái gia hỏa này cũng suy nghĩ ngăn trở chính mình đừng nhìn những cái này ba đại tông môn đến cường giả đỉnh cao cũng đều là chiến linh nguyên các tu giả nhìn thấy mà không thể thành đến nhân vật kỳ thật cũng là có phân chia cao thấp đến Tương đối tới nói, Liệt Dương Điện Âm Điện Thiên Vương Thương Già Hàn, Nguyệt Thần Cung Phó Công Chủ Diệp Triết, còn có Trích Tinh Lâu Đại Trưởng Lão Ân Mất Quẩn, ba vị này không xê xích gì nhiều xem như là cùng một cái tầng thứ. Về phần Lôi Phá hoàn đám người liệt khue liền phải kém hơn bên trên một bậc rồi, thân làm Liệt Dương Điện Hạ tứ điện đến cấn đổi hai vị, thì là muốn càng yếu hơn một bậc, bởi vậy Diệp Triết mới không có nửa điểm để ý lời nói của Ngự Khôn. Đường đường đến Nguyệt Thần Cung Phó Công Chủ, nếu như là bị mấy cái thấp một đẳng cấp đến Liệt Dương Điện Thiên Vương cho ngăn lại rồi, việc này muốn chuyển về Nguyệt Thần Cung, chỉ sợ rằng cũng đều được trở thành một cái chuyện tiểu lông. Bá, Diệp Triết mục tiêu cuối cùng nhất. Tự nhiên hay là Vân Tiếu, thấy rõ được thân hình của hắn động một cái, liền muốn trước khống chế lại Vân Tiếu lại nói thêm nữa. Lại không ngờ liền tại vào cái thời điểm này, khôn điện thiên vương ngự khôn, vậy mà lại trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước người của hắn. Ơn. Tốc độ của cái gia hỏa này vậy mà lại nhanh đến như vậy. Cảm ứng lấy ngự khôn phát sau mà đến trước đến tốc độ, diệp chết không khỏi lấy làm kinh hãi, mà cùng cái liệt dương điện này khôn điệu thiên vương lên giao thủ về sau, hắn mới phát hiện sự thật cùng chính mình suy nghĩ đến có chút không nhất quán. Thực lực của ngự khôn xác thực là muốn so sánh Diệp Triết thấp hẳn một bậc, lại cũng còn lâu mới có được đặt tới dễ dàng sụp đổ đến tình trạng mở đầu đến mấy chiêu giao thủ, cái vị này nguyệt thần cung phó công chủ, vậy mà lại không có chiếm được quá nhiều đến thừa phong. Cũng chính là nói thực lực của khôn địa thiên vương đã trải qua vô hạn tiếp cận với Diệp chết những cái này đỉnh tiêm tông môn nhóm thứ hai đến nhân vật, mà muốn biết được, liệt dương điện khôn địa thiên vương phía trên còn có một tôn càn điện thiên vương. Trong bất quái, càn khôn trần tuấn, khảm đổi cấn, mà khôn điện thiên vương thực lực của ngự khôn cũng đều mạnh như thế, như vậy xếp hạng tại trên của hắn đến càn điện thiên vương. Hả không phải là cùng thương dạ hẳn ở bên kia không xê xích gì nhiều rồi sao? Liệt Dương Điện, Liệt Dương Điện. Suy nghĩ đến một vài thứ đồ đến Diệp Triết, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Muốn biết được Liệt Dương Điện của trước kia, làm việc thế nhưng là cực kỳ khiêm tốn, như vậy cho dù là đệ tử của tông môn ra ngoài, cơ hồ cũng sẽ không cùng những tu giả khác lên xung đột. Thế nhưng chính là thần bí như vậy khiêm tốn đến một cái Liệt Dương Điện, thực lực tổng hợp lại là lặng lẽ vượt qua hẳn mặt khác hai đại đỉnh tiêm tông môn, từ giờ phút này đến giao thủ, Diệp Triết liền có thể suy nghĩ đến một chút đồ vật cấp độ càng sâu đặc biệt là khi Diệp chết một quạt bước lui ngựa khôn, suy nghĩ muốn lại đi trước bắt Vân Tiếu đến thời điểm, một đạo lực lượng bảng bạc đột nhiên từ sau lưng truyền đến ra, làm cho trong lòng của hắn trật chầm xuống. Nguyên lai là liệt dương điện mặt khắc một tôn thiên vương, cũng chính là đoái điện thiên vương triệu tiềm xuất thủ rồi, như thế xuất kỳ bất ý đến xuất thủ, nếu như không phải là Diệp chết phản ứng kịp thời, nói không chừng liền muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Nếu như nói ngựa không trước đó tại đối đầu Diệp chết đến thời điểm, còn có chút bó tay bó chân mà nói, như vậy lại tăng thêm một tôn đói điện thiên vương triệu tiềm, hoàn toàn đủ để đền bù chút này trinh lệnh. Như thế thứ nhất, Diệp chết suy nghĩ nữa muốn giành suất thủ tới tới cầm Vân Thiếu, rõ ràng là không có khả năng lắm, khi điều này ba trận chiến đấu cũng đều khai hỏa về sau, thế cục trong sân đã trải qua xem như là tương đương sáng tỏ rồi. Bởi vì Nguyệt Thần cung cùng Trích Tinh lâu đã trải qua không có mặt khác đến tưởng giả, mà Liệt Dương Điện nhưng lại vẫn còn có một cái cấn điện Thiên Vương lạnh nhạt mà đứng lại. Giờ khắc này tất cả lòng của nhân loại tu giả cũng đều chìm đến hằn đại cốc. Chương 3798, nơi này là chiến linh nguyên. Thoạt nhìn qua, cuối cùng là Liệt Dương Điện muốn trở thành cuối cùng đến người thắng lớn rồi đã trải qua thối lui đến nhân loại bên trong trận doanh đến nhất doanh, trận trường lấy bên kia đến mấy chỗ chiến cuộc, Khít sâu hẳn một hơi thở, nghe được lời bên trong miệng của hắn, bên cạnh mấy vị tâm tình cũng đều có chút trầm thấp. Cẩn Điện thiên Vương mặc dù tại liệt dương điện chín đại thiên vương bên trong xếp hạng cuối cùng, lại từ đầu đến cuối là một vị cường giả đỉnh cao, tuyệt không phải là Vân Tiếu đến bây giờ có khả năng chống lại đến. Như vậy cho dù là chiến linh nguyên nhân tộc cùng yêu tộc tất cả cường giả cộng lên lại, cũng đều sẽ không là như vậy cường giả địch nổi một hiệp, chỉ sợ rằng chỉ cần thiết phải một đạo không gian chi lực, liền có thể để cho khổ kiều thành máu chạy thành sông. Chẳng nhẽ nói chúng ta liền nhìn như vậy lấy cái gì cũng không làm sao. chiến lôi là cái tính tình nóng này hấp tấp, thời khắc này gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. nghe được hắn táo bạo phát ra tiếng, lại làm cho bên cạnh một đám nhân loại tu giả cũng đều là lòng sinh thế lương. bọn họ cũng suy nghĩ làm chút gì đó, thế nhưng là tại cường giả như vậy chấn nhiếp phía dưới, bọn họ lại có thể làm cái gì đâu. nhân lực có khi tới giới hạn, tại bên trên cái đại lục này, nắm đấm lớn chính là đạo lý, điều này là một con người người cũng đều hiểu đến đạo lý. nhưng khi hết thề không được lòng người đến kết quả, dựa vào lấy cái này không nói đạo lý đến đạo lý tồn tại thời điểm, trong lòng mỗi người cũng đều có một phần ức. Nơi này là Chiến Linh Nguyên. Hiện tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Nhiếp Doanh bỗng nhiên mở miệng nói ra đã nói một câu, làm cho một đám nhân loại tu giả cũng đều có chút không hiểu ra sao cả, thầm nghĩ kẻ nào không biết được nơi này là Chiến Linh Nguyên sao? Chiến Linh Nguyên làm sao rồi sao? Chiến Lôi chính vào phiền muộn bên trong, nhẫn nhịn không được hỏi lại hẳn một câu, nếu không phải là thực lực xác thực không tốt, hắn cũng đều suy nghĩ đi cùng những cái gia hỏa ghê tẩm kia liều mạng. Chiến Linh Nguyên thế cục trước đó, các ngươi cũng đều thấy được rồi, nếu như không phải là tinh thần. vẫn điếu, chúng ta có khả năng đứng tại cái khổ kiểu này thành có khả năng đem những cái kia ghê tẩm đến dị linh đuổi về chiến linh hà phía tây sao? Niệm Doanh hoàn toàn không có có để ý tới chiến lôi, kỳ bên trong miệng chậm rãi mà bàn chuyện, bên trong con ngươi đến quyết tuyệt lại là càng ngày càng nồng đậm. Như hoàng trừng những cái này hạ người tâm tư nhạy cảm, dường như đã trải qua ẩn ẩn đoán đến hắn suy nghĩ muốn làm cái gì rồi. Có thể nói chiến linh nguyên nhân tộc đến đại thắng cũng đều là vân tiếu một người mang tới đến, mà tại hắn lâm vào nguy hiểm thời khắc, chúng ta lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem cái gì cũng không làm được rồi, chẳng nhẽ nói các ngươi thật sự chính là cam tâm? Niệm Doanh đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng. Dường như là suy nghĩ muốn xem thử một chút điều này, chút thái độ của nhân loại tu giả, thấy rõ được trên mặt của mọi người cũng đều hiện hiện ra một vệt vẻ căm giận thời điểm, không khỏi cảm thấy hài lòng. "Thanh chủ, ngươi suy nghĩ làm cái gì, chúng ta cùng theo ngươi làm liền là." Hoàng Trưng cái thứ nhất tỏ thái độ, muốn nói hắn mới chính là lúc trước trước hết nhất người nhận biết Vân Tiếu, nếu không phải là Vân Tiếu gia hiện tại chiến linh thành, chỉ sợ rằng hắn hiện tại cũng đều vẫn còn đang cùng dị linh tiêu kỳ bộ Vân làm đồng sự đâu. "Thanh chủ, liền coi như là chúng ta liên thủ phản kháng, cũng sẽ không là như vậy cấn điện Thiên vương đến đối thủ đi." Cấp Tình có chút lý trí mà hắn lời ấy vừa ra, lập tức liền cảm giác đến bên cạnh quăng tới một đạo ánh mắt lăng lệ, hắn trực tiếp làm như không thấy, không sử dụng nhìn cũng biết được là chiến lôi chỗ phát. Ta vừa vẫn đã nói, nơi này là chiến linh nguyên, chiến linh nguyên liền có lẽ hẳn nên có chiến linh nguyên đến quy củ, cũng không phải là bọn họ những cái này cao phẩm thần hoàng có thể tùy tiện ra vào, cũng có thể tùy tiện giết người đến địa phương. Nhếp Doanh nhàn nhạt, nhạt địa liếc mắt nhìn cốc tình một cái, ngược lại là không có trách cứ đối phương vào thời khắc này nhiễu loạn tâm ý của chính mình. Nghe được hắn một phen lời nói này, đám người hoàng trừng cũng đều là trước mắt trợ sáng lên. Đúng à? Chiến Linh Nguyên đến quy tắc nguyên bản chính là chính bản thân bọn hắn chế định đến, bây giờ lại suy nghĩ chính mình đánh vỡ, thật sự coi chúng ta là bùn nặn đến con rò có thể tùy ý những đại nhân vật này bài bố sao? Hạ Khuyên Vu bắp đùi một nhịp, thằng đến lúc này thời khắc này, hắn mới rốt cục triệt để hiểu rõ ràng hẳn ý tứ của Nhất Doanh, mà điều này tuân thủ hẳn mấy ngàn năm đến Chiến Linh Nguyên thiết tác, có lẽ mới chính là cứu Vân Tiếu biện pháp duy nhất. Ý tứ của ta đúng, chúng ta tất cả Chiến Linh Nguyên nhân tộc tu giả đoàn kết lên tới giữ gìn Vân Tiếu, hắn liệt Dương điện mạnh hơn nữa, cuối cùng không có khả năng đem chúng ta toàn bộ giết sạch đi. Nhất Doanh cũng không có có dây dưa dài dòng, mà hắn lời ấy vừa ra. Rất nhiều nhân loại tu giả cũng đều là âm thầm gật đầu, lúc này đây liền ngay cả cốc tình cũng không có có dị nghị. Cái gọi là pháp không trách đám, chiến linh nguyên đến nhân loại tu giả, mặc dù mạnh nhất sẽ không vượt qua tam phẩm thần hoàng đỉnh phong, lại là liên giới một chỗ cực kỳ trọng yếu đến đang ở, không thể thiếu khuyết. Phe nhân loại hiện nay khu vực lớn toàn thắng, nguyên bản vẫn còn đang trở lấy mấy đại đỉnh tiêm ngợi khen của tông môn đâu. Không có suy nghĩ đến thế cục chuyển tiếp đột ngột, cái kia vị chiến linh nguyên nhân loại lập xuống công lao lớn nhất đến người trẻ tuổi, trong nháy mắt liền lâm vào hận nguy cơ chí mạng. Tại dưới tình huống như vậy, doanh bọn họ cảm thấy được chính mình không thể cái gì cũng không làm. Thanh như hắn trôi nói tới, chiến linh nguyên tất cả nhân loại cộng lên lại, đồng dạng cũng là một cô không có thể coi nhẹ đến lực lượng. Các ngươi ba vị, nói như thế nào? Nhiệm Doanh thỏa mãn gật gật cái đầu một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển tới mấy vị thiên tài trẻ tuổi đến trên thân, hắn cũng biết được, vào cái thời điểm này để cho mấy vị này cũng gia nhập, không thể nghi ngờ là có chút làm người khác khó chịu rồi. Ta, Lý Mộ Linh vụng trộm nước mắt nhìn hản thoáng một phát bên kia chính đang tại chiến đấu cùng ân bất quần đến lão sư, trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời. Theo hắn bản tâm, tự nhiên là cùng chiến linh nguyên nhân loại chung cùng tiến lùi, nhưng kẻ nào gọi hắn là âm điện thiên vương đến đích truyền đại đệ từ đâu? Hàn Lạc Anh ở bên cạnh đồng dạng như thế, từ nàng bắt đầu tu luyện cho tới nay, diệp chết cái này bộ lão sư của cung chủ chính là của nàng ngày, nàng thế nhưng cho tới bây giờ không có vi phạm qua chính mình mệnh lệnh của lão sư. Lý Mộ Linh, thua thiệt ta trước đó còn cảm thấy được nhìn sai lầm hẳn ngươi, hiện tại xem ra, bản tiểu thư xác thực là nhìn sai lầm ngươi rồi. Thấy rõ được Lý Mộ Linh cùng Hàn Lạc Anh có chút do dự, Mục Thiên Âm không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, lần này không chút khách khí nào mà nói mở miệng nói ra sau, làm cho Lý Hàn hai người cũng đều là sắc mặt liền biến đổi, không khỏi đối mặt Hàn liếc mắt một cái. Y thì theo ta nhìn, việc này Lão sư cùng cái vị kia nguyện thần cung cung chủ chưa hẳn biết được, chính là thương dạ Hàn cùng Diệp chết hai cái gia hỏa này đến tự tác chủ trương. Dù sao ta là đứng tại Vân Tiếu một bên này đến, không đợi một nam một nữ này tiếp lời, Mục Thiên Âm tự mình lại nói ra một phen lời nói tới. Sau đó thân hình khẽ nhúc đích, đứng ở hẳn sau lưng của Nhất Doanh, làm cho cái cả một đám người này loại tu giả cũng đều có chút động dung. Mà thôi mà thôi, nếu như lúc này đây không tuân theo bản tâm, nói không chừng cũng đều sẽ trở thành lại tiến vào một bước đến tâm ma Lạc Anh, ngươi thế nhưng nguyện cùng một châu với ta. Chỉ sau chốc lát thấy rõ được ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều trận trừng lấy chính mình, Lý Mộ Linh dường như là rốt cục làm ra khỏi quyết định. Bất quá tại hắn vừa vận thời điểm lên đường, ánh mắt lại là nhìn về phía Hàn Ngư yêu dấu. Tiên Tâm, Lạc Anh, vô luận ngươi làm ra cái lựa chọn gì, tâm ý của ta đối với ngươi cũng đều sẽ không thay đổi. Lý Mộ Linh mặc dù nói là nói như thế, nhưng lại vẫn còn là có chút chờ mong Hàn Lạc Anh có thể cùng chính mình chung cùng tiến lui, cử động như vậy, ngược lại là để cho Mục Thiên Âm có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắc, ta không phải là đã sớm đã trải qua làm ra lựa chọn rồi sao? Trên mặt của Hàn Lạc Anh cũng lại nhìn không ra một tia xoan Có lẽ chỉ có Lý Mộ Linh mới rõ ràng trong những lời này đến hàm nghĩa, cái đó chính là nói sớm tại cảm mến với của hắn một ngày kia, liền đã trải qua cùng hắn suốt đời cùng tiến tối rồi. Khi điều này ba đại thiên tài cũng đều lựa chọn đứng ở sau lưng của Nhiếp Doanh thời điểm, rất nhiều nhân loại tu giả cũng đều là có chút cảm khái, thậm nghĩ ba đại đỉnh tiêm bên trong tông môn, cũng không hết là một chút mua danh chuột tiếng hạng người. Mà lại Nhiếp Doanh rõ ràng địa biết được, tại loại thời điểm này, ba đại thiên tài muốn làm ra quyết định như vậy, cần muốn dung khí bao lớn, cái đó chính là thật sự có bị chủ xuất sư môn đến nguy hiểm. Bất quá thành như Lý Mộ Linh nói tới, Hắn nguyên bản liền không phải là một cái vong ngân phụ nghĩa hàng người, vẫn thiếu không chỉ một lần cứu hẳn tính mạng của hắn, nếu như thật sự chính là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ rằng cả đời không tiến thêm bước nào nữa. Vi phạm bản tâm đến tự động, có đôi khi thật sự sẽ trở thành tâm ma đến. Đặc biệt là Lý Mộ Linh Thiên chi tiêu tử như vậy, lúc này đây vi phạm hẳn bản tâm, có lẽ tiếp được tới liền sẽ có càng nhiều hơn vi phạm bản tâm đến sự tình phát sinh, đến thời điểm đó hắn chỉ có thể càng lún càng sâu. Mà khi điều này ba đại thiên tài cũng đều đứng ở sau lưng của Nhất Doanh thời điểm, trong đó hai đạo thân ảnh liền lộ ra có chút không giống bình thường rồi. Thời khắc này ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều nhìn xem hai đạo thân ảnh, tràn ngập lấy một vệt cảm xúc dị dạng. ngươi, các ngươi, ngón tay của cố viêm lấy lý mộ linh, sau đó lại chỉ đến hẳn trên thân của mục thiên âm. hắn hoàn toàn suy nghĩ không thông, tại dưới tình huống như vậy, vì cái gì mấy cái thiên tài này còn muốn lựa chọn tương trợ vân tiếu? rõ ràng cái gia hỏa gọi là vân tiếu kia đã trải qua là cùng đồ mặt lộ, rõ ràng những cái này chiến linh nguyên đến nhân loại liền coi như là liên hợp trở lại, cũng sẽ không đổi thay đổi bất kỳ kết quả gì. thế nhưng bọn họ vì cái gì còn muốn chọn lựa như vậy đâu? Từ Mô ở bên cạnh cũng là một mặt đến phiền muộn, hắn cùng cố Viêm đồng dạng suy nghĩ không thông, đặc biệt là khi hắn thấy được bộ đệ tử của cung chủ Hàn Lạc Anh cũng chọn lựa như vậy thời điểm, càng là có một tia lo lắng. Dù sao Từ Mô biết được, liền coi như Hàn Lạc Anh thời khắc này làm ra khỏi chọn lựa như vậy, đợi việc này kết thúc về sau, nhiều nhất cũng chính là sự phạt trợ thượng lại xong việc, nàng như trước là Nguyệt Thần cung đến tuyệt thế thi tài. Nhưng Từ Mô càng rõ ràng hơn, chính mình hôm nay đến hành động từ đầu tới cuối, chỉ sợ rằng đã trải qua vì cái vị này phó cung chủ đại đệ tử không vui. Đến thời điểm đó trở về lại Nguyệt Thần cung về sau, nói không chừng liền có vô số đến dày chật tại chờ lấy chính mình đi mặc giống như người giống các ngươi như vậy chỉ sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cái gì gọi tình nghĩa đi mục thiên âm lạnh lùng địa nhìn hẳn cố viêm hai người liếc mắt một cái cũng không muốn tại loại người như vậy trên thân sóng tốn thời gian nàng bây giờ còn có càng thêm hơn chuyện trọng yếu cần thiết phải nhọc lòng hừ một bầy đám người ô hợp hết ngồi lại giếng cũng lưu toàn cải biến đại thế đơn giản nằm mơ không biết được khả năng cải biến những cái này ngu xuẩn tâm tư của nhân loại đến cố viêm cuối cùng chỉ có thể là hừ lệnh một âm thanh làm cho nhiếp doanh bên trong trong mắt của chiến lôi cũng đều lóe lên một tia tinh quang, bất quá cuối cùng là khắc chế lại rồi. nếu không phải là hai cái gia hỏa này bối cảnh không tầm thường, bọn họ thật muốn trực tiếp động thủ đem chi đánh đã đá giết hẳn. nhưng lúc này thời khắc này chỉ có thể là kỳ diêu võ dương ai một phen lên rồi. siêu, tại bên này rất nhiều chiến linh nguyên nhân loại thương nghĩ đến đồng thời liệt dương điện còn dư lại đến cái vị kia cấn điện thiên vương cậu nghiễn đã trải qua là thân hình chợt lóe lên một cái, sau đó xuất hiện tại hẳn trước người của vân tiếu bên trên bầu trời. nhìn xem cái này đại danh đỉnh đỉnh đến người trẻ tuổi, cậu nghiễn không khỏi có chút cảm khái, thẩm nghĩ cái kiện đại công này cuối cùng hay là muốn rơi tại trên đầu của chính mình rồi đến thời điểm đó thương dạ Hàn ăn thịt dù sao cũng phải phân điểm canh cho chính mình uống đi mà lại chính mình là cầm lại đại công của Vân Tiếu Thần uống đến canh cũng nhất định so sánh côn đổi hai điện đến Thiên Vương càng nhiều hơn một chút tại dưới cái nhìn của Cầu nghiễn, chớ nói chi Vân Tiếu giờ phút này đã như vậy bản thân chịu bị thương nặng liền coi như là tại thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng nhất định có thể dễ như trở bàn tay suy nghĩ đến nơi này trong lòng của hắn đống nhiên có một chút xoắn xuyết muốn biết được trên người của Vân Tiếu thế nhưng là có huyết nguyện ra đến chính mình có nên hay không nhân cơ hội này đem chi chiếm làm của Diên Đâu. Nếu như thật sự có thể đem huyết nguyệt giác luyện hóa thành công, chỉ sợ rằng ngay cả bên kia đến Âm Điện Thiên Vương Thương giả Hàn, cũng đều chưa hẳn lại là đối thủ của chính mình đi. Chương 3799, ngươi để cho bản tọa hết sức thất vọng. Siêu, siêu siêu, siêu siêu siêu. Thế nhưng mà tại cấn Điện Thiên Vương cậu nghiện ý nghĩ kỳ quái đến đồng thời, một sâu trôi đến thanh âm xé gió đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, ngay sau đó phía trước trước người của Vân Tiếu, liền có nhiều thêm hẳn một số lớn đến thân ảnh. Nhóm này thân ảnh đối với cậu nghiện tới nói, khí tức cũng đều quá mức nhỏ yếu rồi nhưng như thế này một bầy đen nhìn nhệt đến người đứng tại trước mặt của chính mình tại bên trên lực đánh vào thị giác hay là có nhất định hiệu quả đến nhếp doanh thành chủ hoàng trừng tiên bối ngươi các ngươi đống nhiên ngay lúc đó thấy được trước người nhiều hẳn như thế này một số lớn đến thân ảnh vân thiếu trước cũng là lấy làm kinh hãi sau đó thấy được những cái kia người quen thuộc sau trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm động lại không biết được nên nói vài thứ gì đó tại cái loại dây phú tuyệt vọng này còn có nhiều người như vậy dám đứng ra tới giữ gìn chính mình vân thiếu chỉ cảm giác lần này chiến linh nguyên không có buồn tới chỉ ít cái thế gian này hay là người tốt chiếm đa số đến trên thực tế có thể tại chiến linh nguyên dốc sức làm lâu như vậy đến những cái đám nhân loại tu giả này lại có mấy cái là thật sự chính là người hiền lành nếu như nói nhíp doanh đám người hoàng trưởng một đại bộ phận nguyên nhân chính là là bởi vì vân tiếu làm ra đến hết vậy như vậy còn dư lại đến gần một nửa nguyên nhân thì là chỉ bởi vì lợi ích của tự thân nếu như hôm nay thật sự để cho ba đại đỉnh tiêm thế làm đã trở thành cái sự việc này vậy có phải hay không biểu lộ rõ ràng về sau đến chiến linh nguyên kẻ nào cũng đều có thể tới xế vào trước kia đến những cái quy tắc ăn ý kia toàn bộ cũng đều sẽ trở thành bài trí tinh thần ngươi là ta chiến linh nguyên đến đại công thần đại anh hùng Hôm nay có chúng ta tại, kẻ nào cũng đừng muốn thương tổn ngươi. Nhất Doanh không có để ý tới Vân Tiếu như vậy, muốn nói lại thôi đến răng dấp, mà là chém đinh chặt sắt nói ra như vậy vài câu lời nói tới, làm cho trong lòng của Vân Tiếu cảm động đến đồng thời cũng để cho bên kia rời được không xa đến cấn điện Thiên Vương mặt của Cậu Nguyện phát hiện cười lạnh. Hừ, một bầy ngay cả tứ phẩm Thần Hoàng cũng đều không có có đột phá đến sâu kiến, cũng như toàn ngăn cản bốn vương. Điều này chính là Cậu Nguyện lòng tin lớn nhất, mặc kệ hắn có phải là hay không liệt Dương Điện chín đại điện xếp hạng cuối cùng đến một vị Thiên Vương, từ đầu đến cuối cũng là cực kỳ cao cấp đến Thần Hoàng cường giả. Tuyệt không phải là nhiếp doanh chờ bối rửa vào nhân số liền có thể để đủ đến. Bởi vậy cổ nghiễn suy nghĩ không thông, bọn gia hỏa này thoạt nhìn qua cũng không giống như là đồ đần. Vì sao còn muốn làm cái loại này chuyện ngu xuẩn đã biết rõ không thể làm mà vẫn đi làm nó? Chẳng nhẽ nói thật sự chính là là vì hẳn cái đạo nghĩa hư vô mờ mịt kia. Ngươi gọi nhiếp doanh đúng không? Hôm nay vân tiếu là nhất định sẽ bị mang đi đến. Bổn vương khuyên ngươi hay là mau chóng mang người tránh ra, bằng không trong tay của bản tọa, thế nhưng sẽ không có cái thủ hạ gì lưu tình. Ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, cậu nghiễn cũng sẽ không một câu nói không nói liền nổi quẩy lên giết người. Nhẫn ngoại tính tình đã nói mấy câu nói như thế sau, bên trong cái tròng mắt kia đã trải qua là lấp lóe lấy một vệ thông quang. Cầu nghiện đại nhân, chiến linh nguyên thế nhưng không có cái gì vân thiếu, chỉ có một cái vì chiến linh nguyên nhân tộc lập xuống đại công hiển hách đến tinh thần. Nhất doanh thẹn vì chiến linh thành thành chủ, có thể hay không hỏi một tâm thanh, liệt dương điện vì sao nhất định muốn mang đi một cái người có công. Nhất doanh những năm này đến thành chủ cũng không phải là làm muộn công đến, tại đối phương khí tức kinh khủng phía dưới, hắn ngược lại là tiến lên trước hẳn một bước, mà kỳ tại lời về sau, trên thân cũng buộc phát ra khỏi thuộc về của hắn tam phẩm thần hoàng khí tức. Điều này đơn nhất đến một đạo tam phẩm thần hoàng khí tức. Tự nhiên xa xa chưa đủ nhìn, thế nhưng là chiến lôi hạo khinh bọn họ cũng tại cùng một thời gian bộc phát hàn khí tức trên thân, rất nhiều khí tức trên người của nhân loại tu giả một hội tụ, ngược lại cũng đặc biệt một phen khí thế. Ta liệt dương điện suy nghĩ muốn mang đi một con người, còn cần thiết phải nguyên nhân. Cổ nhân trong lúc nhất thời có chút nhẹ lời, hạ tự nhiên không có khả năng nói ra nguyên nhân chân chính, nhưng thành như nhiếp doanh trô nói tới, vô duyên vô cớ mang đi một cái người có công, như vậy vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Vào cái thời điểm này đến những cường giả này, tự nhiên cũng đều biết được hàn vân tiếu vì chiến linh nguyên làm ra đến hết thảy. Nếu như làm được tất cả những thứ này đến không phải là Vân Tiếu, mà là một cái nhân loại tu giả khác bên ngoài, nói không chừng ba đại đỉnh tiêm tông môn đến các cường giả, cũng đều muốn ra mặt thò đầu ra. Chỉ đáng tiếc Vân Tiếu thân mang huyết nguyệt giác, đối với những cái đỉnh tiêm cường giả này tới nói có được mê hoặc trí mạng, mà trong đó có một chút, có lẽ là ngay cả chính bản thân bọn hắn cũng đều không có có suy nghĩ đến đến độ vật. Như vậy chính là tu luyện của Vân Tiếu tốc độ thực sự là quá nhanh rồi, tầm 10 năm đến thời gian, từ chẳng là cái thá gì đến một cái tiềm long đại lục thiếu niên, tu luyện đến rõ như nay đến tam phẩm thần hoàng. Thiên phú như vậy không chỉ có là thông thường tu giả không sánh được, liền coi như là liệt dương điện đệ nhất thiên tài của Nguyệt Thần cung, so sánh chi cũng có phần không bị kịp. Điều này làm cho bọn họ những đại nhân vật này đến trong lòng, cũng đều sinh ra một tia bất an. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cường hành trên vũ lực, còn không đủ để để cho bọn họ sinh xuất cảnh cảm giác, nhưng Vân Tiếu tại chiến linh nguyên đến hành động từ đầu tới cuối, từng cọc từng kiện cũng đều là biểu hiện tâm trí cực kỳ yêu nghiệt. Một cái tại Thiên Phú tu luyện bên trên kinh người như thế, tâm trí lại yêu nghiệt như thế đến tuyệt thế thiên tài, như vậy cho dù là ba đại đỉnh tiêm tông môn đến những đại nhân vật này, cũng căn bản không thể không nhìn bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, hoặc môn hạ đệ tử, hoặc giả trong phòng thuộc hạ cũng đều cùng Vân Tiếu hoàn thành qua thủ, đặc biệt là Trích Tinh lâu ở bên kia đại trưởng lao ơn bất quẩn, có thể nói cùng Vân Tiếu có được thủ không đợi trời chung. Tại huyết nguyệt giáp cùng đối phương tiềm ẩn tiên phú đến song trọng uy hiếp phía dưới, bọn họ không có quá nhiều do dự liền tới rồi. Thế nhưng là những cái đồ vật này, có thể cầm tới trên mặt nổi tới nói sao? Bởi vậy cấn điện thiên vương cổ nghiễn, cũng chỉ có thể dùng chính mình liệt dương điện thân phận của cường giả tới áp chế nhất danh rồi, chỉ bất quá dạng thuyết pháp như vậy, chỉ có thể là càng thêm hơn kích thích tâm lý nghịch phản của đối phương. Thưa, thân làm người của liệt dương điện. Ta ngược lại là không biết được Liệt Dương Điện còn có như vậy một đầu quy cụ không nói đạo lý. Nghiệp doanh không tốt cùng cường giả như vậy đối chọi gai gắt, đồng dạng ra từ Liệt Dương Điện, mà lại là điện chủ đệ tử đến Mục Thiên Âm lại là không có quá nhiều đến cố kỵ, nghe vậy trực tiếp hừ lạnh phát ra tiếng, nửa điểm không có khách khí. "Đúng vậy à, cậu nghiện sư thúc, ta Liệt Dương Điện làm việc luôn luôn một mực quang minh lỗi lạc, điều này muốn giết người bắt người, dù sao cũng phải cho cái lý do đối phó nói cho qua loa đi." Lý Mộ Linh ở bên cạnh có chút không biết làm sao, bất quá tất nhiên đã đã trải qua lựa chọn hẳn đi một cái đầu đường này, hắn liền sẽ không lại dây dưa dài dòng, hít sâu hẳn một hơi thở cái chẳng lời nói này nói đến cũng coi như là không quá khách khí rồi, bởi vì khôn đổi cấn ba điện đến thiên vương cùng âm điện thiên vương giao hảo, lý mộ linh kỳ thật đối với cổ nghiễn có chút quen thuộc, bởi vậy một mực cũng đều là lấy sư thúc xưng chi. nhưng vào cái thời điểm này, hắn lại là cảm thấy được cái này diện mạo của sư thúc có chút ghê tởm. khi những cái này liệt dương điện thiên vương châm đối với chính là địch nhân thời điểm, lý mộ linh tự nhiên là cảm thấy được có chút sảng khoái. thế nhưng là khi bọn họ chĩa vào đối với chính là chính mình nhân nhân cứu mạng thời điểm, như vậy liền khuôn mặt đáng ghét rồi. Mộ Linh, ta khuyên ngươi ít lẫn vào những sự tình này, chẳng nhẽ nói liền không ngại lao sư của ngươi trách phạt sao? Đối với Lý Mộ Linh, Cổ Nhiên liền không có đối với Mục Thiên Âm như vậy kiên kỵ rồi. Nghe được lời bên trong miệng của hắn phát ra, làm cho Lý Mộ Linh hướng về bên kia nơi nào đó nhìn thoáng qua một cái, lại là túi đầu xuống không nói ra một lời. Về phần ngươi, Thiên Âm, lần này hành động của chúng ta, thế nhưng là Điện Chủ ngầm đồng ý, chỉ bằng vào ngươi một người, thế nhưng không ngăn cản được hắn cái gì. Cổ Nhiên đem ánh mắt quay lại trên thân của Mục Thiên Âm, chỉ có thể là bất chấp khó khăn kiên trì đến cùng vung hẳn một lần lão trên thực tế lúc này đây bọn họ căn bản liền không có thông chi điện chủ nam cung liên liệt tất cả đều là âm điện thiên vương thương dạ hàn con người đến chủ trương nói hiệu nói vượng lão sư biết rõ ta tại chiến linh nguyên nếu như có cái hành động gì mà nói sao có thể có thể không thông báo ta một tâm thanh mục thiên âm lại không phải là dễ gạt như vậy đến nghe được nàng lời ấy mở miệng nói ra cổ nghiễn ở đối diện quả nhiên sắc mặt khẽ biến làm cho một mực quan sát lấy của hắn trong lòng của mục thiên âm động một cái thầm nghĩ chính mình sẽ không thật sự chính là đoán đến hẳn chân tướng đi cổ Nguyễn, các ngươi là gan thật là lớn không có lão sư chi mệnh vậy mà lại dám xuất hiện tại chiến linh nguyên thật sự coi liệt dương điện đến điện quy là bài trí sao? dường như là tìm đến hẳn một cái đột phá khẩu đến mục tiên âm thanh âm cũng đều trở nên lớn hẳn mấy phần, dường như là cố ý nói cho thương dạ hẳn ở bên kiêm nghe. với tư cách là liệt dương điện điện chủ đệ tử của nàng phân lượng chỉ sợ rằng so sánh tất cả chiến linh nguyên tu giả cộng lên lại còn muốn nặng hơn. trong lúc nhất thời, sắc mặt của cậu nghiện lúc trắng lúc xanh, dường như là tìm không đến cái lời gì tới phản bác. bởi vì mục tiên âm không thể nghi ngờ là nói đến hẳn trên thực tế, suy nghĩ lấy một vài thứ gì đó, ánh mắt của hắn không khỏi chuyển tới hẳn một cái phương hướng khác đương đường cấn điện thiên vương, vậy mà lại bị một cái tiểu nha đầu miệng hôi sữa cho hù sợ rồi. Cẩu nghiễn, ngươi để cho bản tọa hết sức thất vọng. Theo lấy ánh mắt của Cẩu nghiễn nhìn tới, một mực không có ra toàn lực đến thương dạ Hàn Thanh Âm lạnh lùng truyền tới, làm cho người đằng trước thân hình hung hăng dung một cái, trong lòng đã trải qua là làm ra khỏi một chút quyết định, tranh thủ thời gian giam giữ Vân Tiếu, về phần mục Thiên Âm đám người Lý Mộ Linh chỉ cần không chơi chết làm tàn phế, theo ngươi. Tiếp được tới Thương Dạ Hàn đến một câu nói, không thể nghi ngờ là để cho Cẩu ăn hẳn một khóa thuốc thần, lại giống là cầm tới Hàn Thượng Phương bảo kiếm, khi hắn xoay đầu trở lại thời điểm tới, trên mặt đã trải qua là một mảnh kiên định. Cổ nghiễn, người dám! Liên tại sắc mặt của Mục Thiên Âm khẽ biến lệ quát một âm thanh thời điểm, nàng đã là cảm giác đến trên thân của chính mình, nhiều hẳn một tầng lực lượng vô hình, làm cho nàng không thể động đậy. Lý Mộ Linh ở bên cạnh cùng Hàn Lạc Anh đồng dạng như thế. Với tư cách là ly Viên giới cường giả đứng đầu, chỉ cần thiết phải một đạo khí tức liền có thể trói buộc được những cái này, nhất phẩm thần hoàng không chút nào có thể nhúc đích. ở giữa hai bên đến chênh lệnh không phải là một tinh nửa điểm. Tiếp được tới, đến viên các ngươi rồi, nếu như lại không trở lui, đợi chút nữa khó giữ được tính mạng, thế nhưng trách không được bản tọa. Cổ Nghiễn một mặt cười lạnh quay mặt lại, một phen lời nói này rõ ràng là hướng về phía đám người nhiếp doanh trô nói tới, lại là làm cho những cái này chiến linh nguyên sắc mặt của nhân loại biến thành càng kiên cố hơn nghị hẳn mấy phần. Long thử đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tại bên này chiến linh nguyên tu giả cùng Cổ Nghiễn đối chất thời điểm, mạch quái nhất tộc bên kia, Ngũ Tu nhìn xem thân mặc áo bào đỏ đến xích viêm, nhẫn nhịn không được hỏi hắn ra tới, trên thực tế hắn cũng bị cục diện hôm nay bị dọa cho phát sợ rồi. Nguyên bản mạch quái liên hợp nhân tộc đại bại dị linh, là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng trận chiến này vừa vặn kết thúc, còn không có kịp thời tới chúc mừng, cái kia đặt vững thế cục đến công thần lớn nhất, vậy mà lại liền bị nhân loại ba đại đỉnh Tiêm tông môn đến cường giả cho vây công rồi. Vô luận những yêu tộc này cường giả đến cỡ nào tự ngạo, cũng sẽ không cho rằng chính mình sẽ là bên kia ba đại tông môn đối thủ của cường giả. Theo Ngũ Tu ý tứ của bọn hắn, tự nhiên là ít lẫn vào thì tốt hơn. Thế nhưng là Ngũ Tu lại biết được, cái tên giả kia tinh thần thật giống như nhân loại gọi là Vân Tiếu thanh niên, dường như là nhà mình đại nhân đến khác họ đại ca. Mà lại là quá mệnh chi giao đến loại kia, nếu không phải vậy thì Sích Viêm cũng sẽ không tận lên chiến linh nguyên mạch quái nhất tộc tương trợ rồi. Ngũ Tu vấn đề này vừa ra, cơ hồ tất cả chiến linh nguyên yêu tộc cường giả cũng đều ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem cái vị kia tân nhiệm thành chủ đại nhân, suy nghĩ muốn biết được cái vị này cùng Vân Tiếu giao tình không tầm thường đến long thử nhất tộc, đến cùng sẽ làm ra cái dạng quyết định như thế nào. Chương 3800, ngươi thế nhưng biết được hậu quả. Mà thôi, cái đó chính là đại ca của ta, lại không phải là đại ca các ngươi, không cần cùng một chỗ với ta chịu chết." Sích Viêm nhìn xem cả một đám chiến linh nguyên yêu tộc, cuối cùng không khỏi nhẹ đã thở dài ra một hơi, mà khi hắn lời ấy mở miệng nói ra sau, cả một đám yêu tộc cường giả không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng cũng đều là lóe lên một tia ý vị khó hiểu. Trên thực tế Sích Viêm lên làm Chiến Linh Thành đến thành chủ, bất quá ngắn ngủi thời gian 2, 3 tháng, hắn ở chỗ này chút Chiến Linh Nguyên đám yêu tộc trong lòng đến địa vị, còn lâu mới bằng được Sư Cương đến mức thâm căn cổ đế. Thế nhưng là ở chỗ này ngắn ngủi 2 trong vòng 3 tháng, Chiến Linh Nguyên đám yêu tộc lại là cảm thụ đến hắn đi qua mấy chục năm cũng đều chưa từng cảm thụ qua đến sảng khoái, như vậy chính là chiến đấu chiến đấu tái chiến đấu. Nếu như là như trước đó như nhân loại vậy một mực thua đến chiến đấu, đám yêu tộc có lẽ sẽ hết sức phải phải, thậm chí sẽ trách cứ tân nhiệm thành chủ Sích Viêm, thế nhưng gần nhất hai 3 tháng thời gian cho tới nay Bọn họ lại là một tháng lại thắng. Không có cái gì so sánh khoảng thời gian này đến chiến đấu càng thêm hơn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đến, đến rồi. Đây coi như là kích phát tất cả chiến linh nguyên huyết tính của yêu tộc, để cho bọn họ cảm giác đến giống như lấy cái dạng trước kia sinh hoạt thoải mái dễ chịu cũng không thích hợp chính mình. Như vậy cho dù là đã từng đến chiến yêu thành thành chủ sư cương, cũng tại điều này hơn 2 tháng đến bên trong chiến đấu cảm thấy hưng phấn, chỉ cảm giác lấy trước cảm giác như vậy lại trở về rồi, chính mình đột phá đến tứ phẩm thần hoàng ở trong tầm tay. Là chiến yêu thành thành chủ đến đội chủ, để cho những yêu tộc này các cường giả tìm đến hẳn định vị của mình, cũng tìm đáp lại đã từng đến huyết tính. Sau đó liền coi như là để cho bọn họ tiếp tục co đầu rút cổ, chỉ sợ rằng cũng không có có kẻ nào nguyện ý lúc trước đến những yêu tộc này nhóm, cho rằng không thể đi lẫn vào nhân loại bên kia đến vũng nước đủ, như thế chỉ có thể để cho chiến linh nguyên yêu tộc cũng rơi vào đi. Thế nhưng thời khắc này nghe được lời nói của Sít Viêm, bọn họ tất cả đều biết được, cái vị này tân nhiệm thành chủ đại nhân, là muốn một thân một mình đi tương trợ vân thiếu, chút tình ý này nghĩa, không thể không nói cực độ cảm động. Không muốn chết mà nói, liền đứng ở chỗ này đừng nhúc đích. Sít Viêm không cần phải nhiều lời nữa đạo mắt nhìn trung quanh hẳn một vòng những cái này giao tình không sâu đến yêu tộc cường giả về sau liền là hơi nghiêng người đi trong nháy mắt đi tới hẳn vân tiêu ở bên kia trước người hắc hắc mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào dù sao ta ngũ tu là cùng ổn định hàn long thử đại nhân Liên tại chúng yêu có chút trầm mặc đến thời điểm một đạo quen thuộc đến tiếng cười khẽ đột nhiên chuyển tới nguyên lai like là chiến yêu thành nguyên bản đến cao cấp cường giả ngũ tu lên tiếng rồi mà lại không có có mảy may đến dây dưa dài dòng liền hướng về nhân loại bên kia cấp Hàn ra ngoài hư thành chủ đại nhân cũng đều đi qua rồi chúng ta còn đứng ở chỗ này lấy thành cái bộ dáng gì Đừng nhìn Huyễn Mị vào ngày bình thường phóng đáng không chịu vào khuôn phép, thời khắc này đến sắc mặt lại là cực kỳ trấn trọng, nghe được nàng hừ lạnh một âm thanh, bất ngờ là đi theo tại sau lưng của Ngũ Tu, tiến vào hẳn nhân loại trận doanh. "Huyễn Mị, ngươi dám nói bản thành, Bản tọa là hạ người ham sống sợ chết." Sững sờ hẳn một trận đến thông cảm thành chủ sư Cương, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lệ khí, vậy mà lại không có xen vào nữa còn giữ lại đến yêu tộc, đuổi theo Huyễn Mị mà đi, kỳ lời nói trong miệng, dường như ẩn chứa lấy một vẻ đặc thù đến ý nghĩa. Đầu này ngu xuẩn sư tử, cuối cùng cũng coi như là khai thiếu. Nghe được đến sau lưng sư cương tiếng phẫn nộ đến huyết mị, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, thầm nghị sư cương vào ngày hôm nay, vậy mà lại cũng sẽ khích tướng phương pháp, câu kia hạng người ham sống sợ chết, rõ ràng là nói cho những cái khác yêu tộc nghe đến. Dường như chỉ cần không cùng theo xích viêm ủng hộ vấn thiếu, những cái này chiến linh nguyên đến yêu tộc cũng đều đã trở thành đồ tham sống sợ chết, cái kẻ nào này chịu đựng được rồi sao? Siêu, siêu siêu, siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, còn dư lại đến yêu tộc các cường giả từng cái danh trước kẻ nào cũng không muốn làm như vậy hạ người ham sống sợ chết như vậy cho dù bọn họ biết được liền coi như là lựa chọn tương trợ nhân loại khả năng cũng vu sự vô bổ ngươi các ngươi thấy rõ được đi theo phía sau chính mình qua tới đến cả một đám yêu tộc cường giả xích viêm đột nhiên có chút cảm động hắn tự hỏi cùng bọn gia hỏa này không có cái giao tình gì thậm chí còn có một chút hiềm khích không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại có thể vì chính mình làm được một bước này muốn biết được ngoại trừ ngũ tu bởi vì huyết mạch thành tâm thần phục bên ngoài như là huyết mị hồ dược chờ yêu tộc cường giả đã từng cũng đều là thủ hạ của sư cương Sích viêm thế nhưng sẽ không quên đi mất lúc trước đem sư cương quanh thành bị thương nặng đến một mặt kia. Như thế cũng có thể thấy rõ được, mạch quái nhất tộc so với nhân tộc càng thêm hơn thuần túy, ít hẳn hết sức nhiều đến lục đục với nhau, bọn họ càng ưa thích hơn thẳng tới thẳng lui. Người Sích viêm có bản sự, như vậy liền có tư cách trở thành chiến linh nguyên yêu tộc đến người lãnh đạo. Tất nhiên đã ngay cả yêu tộc người lãnh đạo cũng đều làm ra khỏi quyết định, thành như sư cương chỗ nói tới, bọn họ nếu là không cùng theo qua tới, như vậy chính là ham sống sợ chết, trên thực tế liền đơn giản như vậy. Long thử đại nhân, đừng lo lắng, ta liền không tin cái gia hỏa kia dám đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Ngũ Tu một mặt đến vẻ đắc ý, dường như những yêu tộc kia qua tới, toàn bộ cũng đều là bởi vì của hắn dẫn đầu, thời khắc này cao ngẩn đầu lên, đặc biệt là long thử đại nhân bốn chữ, dường như là cố ý nói cho người nào đó nghe đến. Long thử, chẳng nhẽ nói là hỏa liệt long thử nhất tộc. Cổ nghiên nghe được đến như vậy bốn cái chữ đến thời điểm, xác thực là có chút kinh nghi bất định, thầm nghĩ việc này càng ngày càng khó giải quyết, một cái vô ý, chỉ sợ rằng ngay cả yêu tộc bên kia cũng đều muốn đắc tội a viêm thành chủ, đa tạ rồi tại bên này trong lòng của cậu nghiện thời điểm kinh nghi bất định trong lòng của Nhiếp Doanh cảm động hướng về cái vị kia chiến yêu thành thành chủ liên ô quyền, lại là gặp được đối phương khoát khoát tay háo một cái ta thế nhưng không phải là chỉ bởi vì ngươi cũng không phải là chỉ bởi vì nhân loại mà là vì hận đại ca của ta Sí Viêm đã nói ra sự chân tâm của chính mình lời nói đối với cái này Nhiếp Doanh bọn họ cũng lơ đến không để trong lòng dù sao mọi người mục đích tương đồng toàn bộ cũng đều là vì hẳn cái kia thay chiến linh nguyên nhân tộc lập xuống công lao hãn mã đến đại công thần Sích Viêm việc này ngươi lẫn vào không được hay là đi mau đi Một đạo hưu khí vô lực đến thanh âm từ sau lưng truyền đem ra tới, làm cho hai cái vị này không cần quay đầu lại cũng biết được là kẻ nào tại mở miệng nói ra. Mà vào cái thời điểm này đến Sích Viêm, không biết được là thật sự không có nghe thấy hay là làm ra vẻ đến, vậy mà lại như trước ở nơi đó nói chuyện với Nhất Doanh. Cái gia hỏa này. Thấy thế Vân Tiếu không khỏi khổ tiếu một âm thanh, bất quá trong lòng của hắn cũng hiểu rõ ràng, tại chính mình lâm vào thời điểm sống chết trước mắt, muốn để cho Sích Viêm một mình rời đi, như vậy chỉ sợ rằng đánh chết hắn cũng làm không đến. Càng huống chi Sích Viêm nếu là thật sự chính là làm như vậy rồi, có lẽ mới sẽ để cho Vân Tiếu thất vọng. Một cái người này một quái đến tình huynh đệ, sớm tại Tiềm Long Đại Lục đến thời điểm, liền đã thay đổi hết được cực kỳ kiên cố rồi. Nói xong rồi hay chưa? Tại bên này Vân Tiếu Tâm Tư dị dạng bay vọt đến thời điểm, cậu nghiến rốt cục là chờ cần phải có được chút không kiên nhẫn nổi rồi, nghe được hắn thâm trầm đến tiếng quát nhẹ phát ra, dường như là làm ra khỏi một chút quyết định. Lao nhi kia, chẳng lẽ nói ngươi thực có can đảm đem chúng ta giết sạch? Xích Viêm quay đầu lại tới, trên mặt chứa lấy một vẻ trào phúng, hắn hiện tại cũng là có bối cảnh đến người, không, có bối cảnh đến yêu. Hỏa Liệt Long nhất tộc tại mạch địa vị của yêu giới, thế nhưng không thể so với liệt dương điện tại nhân loại trong tộc đến địa vị kém bao nhiêu nếu như các ngươi hiện tại lùi bước bản tọa sẽ không làm khó dễ cho các ngươi Cổ nghiện nhẫn mại tính tình trầm giọng tiếp lời điều này đã trải qua là hắn có thể làm được đến nhượng bộ lớn nhất rồi nếu như là tại vào ngày bình thường có người dám đối với hắn nói chuyện như vậy chỉ sợ rằng đã sớm một lòng bàn tay đập chết rồi đối với những yêu tộc này thậm chí có khả năng là từ hỏa liệt long thử nhất tộc ra tới đến cái yêu tộc này cổ nghiện không thể nghi ngờ có chút cố kỵ mà những cái nhân loại tu giả kia cũng là đâu nào hắn tất nhiên không có khả năng thật sự chính là đem chi toàn bộ giết hết Chúng ta là không có khả năng trở lui đến, không bằng ngươi trở lui thoáng một phát." Xích Viêm tận lực kéo dài thời gian, câu nói này không thể nghi ngờ là để cho sắc mặt của Cẩu Nghiễn trong nháy mắt liền âm trầm hẳn trở lại, với tư cách là liệt dương điện cường giả hiếm có một trong, như vậy cho dù đối phương lai lịch không tầm thường, hắn cũng không chịu nổi hẳn cái cơn giận này. "Cẩu Nghiễn lao nhi, cái vị này thế nhưng là Hỏa Liệt Long thử nhất tộc đến đại nhân, ngươi nếu như giết chi, thế nhưng biết được hậu quả." Ngũ Tu dường như là cảm ứng đến hẳn đối phương sát khí trên người, liền vội vàng nói ra một phen lời nói, chân chính biểu lộ rõ ràng hẳn thân phận của xích Viêm, mà lại bên trong khẩu khí còn ẩn chứa lấy một tia ý nguy hiểm. Không tệ, những năm này nhân tộc cùng dị linh một mực tranh đấu không đứt, ta yêu tộc hiển nhiên là càng muốn tương trợ nhân tộc đến, chẳng nhẽ nói thật sự phải bởi vì liệt dương điện đến khư khư cố chấp, đem ta yêu tộc đẩy sang đối thủ của nhân tộc mặt chính đúng không? Xích viêm trước đây ít năm cùng theo với thiếu, cũng không còn là cái kia một mực chỉ biết được chém chém giết giết đến nho nhỏ trộn yêu. Tai miệng lưỡi của hắn không thể nghi ngờ cũng biến thành tốt hẳn mấy phần, dứt lời về sau, còn hướng lấy sau lưng đến người nào đó chớp chớp mắt. Nghe được những lời này, vân thiếu cũng không khỏi có chút cảm khái, đồng thời suy nghĩ đến đã từng cùng chính mình sóng vai tác chiến đến những cái đồng bạc kia. Như thế này thời gian mấy năm không thấy, chỉ sợ rằng những cái gia hỏa kia cũng có hẳn biến hóa cực lớn đi. Xích viêm cái chàng lời nói này không thể không nói hiệu quả vô cùng tốt. Như vậy cho dù là thân làm liệt dương điện cấn điện thiên vương đến cổng nghiến, cũng không thể không thật tận tình ước lượng một phen. Dù sao chiến linh nguyên thế cục hôm nay, hắn hay là có chút thấu hiểu đến. Lý giới thậm chí là toàn bộ cả cửu long đại lục bên trong, nhân loại cùng dị linh cũng đều đánh đến hừng hực khí thế, một mực cũng đều là nhân tộc rơi tại hạ phong. Đó là lý do mà nếu không phải thời điểm xin giúp đỡ yêu tộc mà yêu tộc đối với nhân loại đến xin giúp đỡ không nói trăm phần trăm thỏa mãn, chỉ ít thỉnh thoảng bất chợt cũng đều có hợp tác, vô luận là trên mặt nổi hay là trong âm thầm. Cũng chính là nghiêm ngặt lại nói tiếp, nhân tộc cùng yêu tộc coi như là minh hiếu, bây giờ hành động từ đầu tới cuối của Cổ nghiễn, lại là có được yêu tộc đẩy hướng mặt đối lập với nhân tộc đến độ khả thi. Đại sự như vậy, hắn lại như thế nào làm được rồi chủ? Cổ nghiễn, ngươi có phải là ngốc hay không? Chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng đến hỏa liệt long thử, có thể làm được hẳn toàn bộ cả yêu tộc đến chủ. hiện tại trong lòng của Cổ xoắn xuýt bất định đến thời điểm, một bên khác bên trên bầu trời đến thương dạ Hàn lại là có chút nghe không nổi nữa rồi điều này quát tháo đến bên trong khẩu khí tràn đầy là phẫn nộ. tại trong lòng của hắn, đối với cổ nghiễn đến cảm nhận cũng là giảm bớt đi nhiều. quả nhiên những cái này hạ tứ điện đến thiên vương cũng đều là chống không lên nổi tường đến bủn não như thế dễ hiểu đến đạo lý cũng đều không rõ ràng. điều này liền giống như nhếp doanh những cái này chiến linh nguyên nhân loại, chẳng nhẽ nói có thể làm được hẳn liệt dương điện nguyệt thần cung đến chủ sao? trên thực tế có thể ngồi lên liệt dương điện chính đại điện thiên vương đến nhân vật, cổ nghiễn sao có thể sẽ là thật sự chính là báo cỏ? chỉ bất quá một đám người kia hoặc giả nói một bầy yêu đến khí thế thực sự là có chút kinh người, làm cho hắn suy nghĩ cần phải có được chút nhiều rồi. Mà lời nói của Thương Dạ Hàn cũng để cho trong lòng của cậu Nghiễn sinh ra một tia cảnh giác, thầm nghĩ điều này đem dài lắm mộng, thời gian chậm trễ được lâu rồi, nếu như thật sự chính là xuất hiện cái biến cố gì, cái nồi này chỉ sợ rằng liền muốn chính mình tới con rồi. Nói đến cũng là, đường đường đến Liệt Dương Điện cấn điện thiên vương, Lý huyên rôi đếm được trên đầu ngón tay hảo đến cường giả đỉnh cao, vậy mà lại bị một bảy tối cao chỉ có tam phẩm thần hoàng đến sâu kiến cho hù dọa rồi, cái lời này ra ngoài cũng đều xem như là một cái chuyện tiếu lâm. Cậu Nghiễn, chớ nói bản tọa không có cho ngươi cơ hội, nếu như lại cầm không được vấn thiếu, ngươi cái thiên vương của Cấn Sơn Điện này đến cũng đừng khi rồi. Vào thời điểm khi thương giả hàn lại một lần đến lời nói truyền vào trong thai của cậu Nghiễn đến, hắn không khỏi thân hình dung một cái. Như vậy cho dù đối phương cũng hoàn toàn không phải là điện chủ chân chính của Liệt Dương Điện đến, nhưng muốn nói đã phế đi vị trí cấn điện thiên vương của hắn đến, như vậy vẫn là có cái quyền lực này đến. Chương 3801, cuối cùng đến quật cường. Vả, hiện tại trong lòng của cậu nghiện quyết định chú ý thời điểm, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ bên trên bầu trời truyền tới, ngay sau đó toàn bộ cả khổ tiểu thành đến phí tức, cũng đều biến thành tốc độ quỷ dị lên tới. Các ngươi nhìn, cái đó chính là cái gì? Hoàng chương một đạo tiếng kinh hô phát ra. Tất cả nhân tộc cùng yêu tộc đến tu giả cũng đều là ngầm đầu nhìn lên trời, chỉ gặp tại bầu trời chỗ cực kỳ cao, vậy mà lại xuất hiện hẳn một vòng lóa mắt đến mặt trời. Nguyên bản trên bầu trời liền đã trải qua có một vòng lặn về phía tây đến mặt trời rồi, không có suy nghĩ đến lúc này thời khắc này, vậy mà lại lại xuất hiện một vòng, chiếu rọi được toàn bộ cả khổ kiểu thành trong ngoài, liền phảng phất giữa chưa đồng dạng. Đại Nhật là xương. Khi một đạo tiếng quát khẽ từ trong miệng của thương giả Hàn Phát ra về sau, không chỉ có là rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc đến chiến linh nguyên tu giả, liền coi như là ân bất quần hoặc giả nói trong tay của Diệp chết đến động tác, cũng đều trong nháy mắt biến thành hòa hoan hẳn mấy phần. Đại nhật lạp xương, cái ly này dưới xếp hạng thứ 10 đến thần khí, quả nhiên là tại trong tay của liệt dương điện. Lấy một địch hai đến diệt chết, trên mặt hiện hiện ra một vẻ ngưng trọng, xem ra hắn đã trải qua nhận ra cái vòng đó mặt trời đến cùng là cái thứ đồ gì rồi, mà lại cái thứ đồ đó cùng âm điện thiên vương thương dạ hàng đến thuộc tính, không thể nghi ngờ cực kỳ phù hợp. Bởi vì khổ kiểu giờ phút này thành bên trên bầu trời, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là cái vòng đó mặt trời đến nóng bỏng quan mang, trong đó còn xen lẫn lấy một kia băng hàng chi khí, hoàn toàn tương phản đến hai loại lực lượng đan bảo, cũng để cho khổ kiều thành đến bầu không khí biến thành quỷ dị hẳn mấy phần vậy mà lại là mặt trời sương lạnh vân tiếu vào ngày hôm nay cũng không còn là cái tại hạ kia vị diện dốc sức làm đến bao đầu tiểu tử từ ban đầu đã từng gặp qua thẩm tinh mâu trộm được đến khi tâm kính về sau hắn liền đúng ly uyên giới thập đại thần khí cực độ hiếu kỳ ly giới thế nhưng là cựu long đại lục đến tối cao vị diện cái gọi là đến thần khí cũng là nhiều vô số kể nhưng có thể xưng lấy làm thập đại thần khí đến tên như ý nghĩa tự nhiên chính là chỉ có 10 cọc cũng là công nhận cường lực nhất đến 10 cọc thần khí xếp hạng đệ nhất đến trí cường thần khí tạm thời không nói vân tiếu ngay lúc đó đã từng đã từng gặp qua đến khuỷu tâm kính chính là xếp hạng thứ hai đến thần khí. Tại liên giới thần khí xếp hạng bên trong, cơ hồ là tồn tại vô địch rồi. Loại kia có thể khuy lòng người cảnh, từ đó làm ra phán đoán, để cho địch nhân khó lòng phòng bị thủ đoạn. Vân Tiếu vào ngày hôm nay mỗi lần nhớ lại tới, cũng đều cảm thấy được dị thường kinh diễm. Còn có mấy trôi thần khí phân biệt là tại nhân loại ngũ tuyệt đến trong tay, thập tinh mâu ngay lúc đó cũng từng giới thiệu qua một phen, nhưng ngoại trừ khuy tâm kính bên ngoài, Vân Tiếu cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua bất luận một cái nào mắt khác đến thập đại thần khí. Không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại tại cái khổ kiểu này thành thân hãm tuyệt cảnh thời điểm kiến thức đến hàn thập đại thần khí xếp hạng thứ 10 đến đại nhật lạc xương nghe nói kiện thần khí này chính là tại liệt dương điện âm điện thiên vương trong tay của thương giả hàn. đừng nhìn đại nhật lạc xương chỉ là thập đại thần khí xếp hạng cuối cùng nhưng cũng chỉ là ở chỗ này chút đỉnh tiêm thần khí bên trong đến xếp hạng cầm tới toàn bộ cả bên trong ly bên dưới tuyệt đối là đỉnh nhi tiêm chi đến tuyệt thế thần khí. chi đó là lý do mà nói kiện thần khí này cùng thương dạ hàn đến thuộc tính cùng nhau xứng đôi chính là bởi vì đại nhật lạc xương bên trong đã có thuộc về liệt nhật đến nóng bỏng lại có thuộc về rơi xương đến âm hàn chi khí hai cái này hoàn toàn khác biệt lại hỗ trợ lẫn nhau đến năng lượng. Tại khống chế của Thương giả Hàn phía dưới, chiếm được hàn hoàn mỹ đến thể hiện, có khả năng buộc phát ra tới đến uy lực làm ít công to. Kiện thần khí này tại trong tay của Thương giả Hàn, cùng tại những cái khác đơn thuộc tính đến trong tay của Cường giả, tuyệt đối kể ra cũng không thể so sánh nổi. Điều này liền giống như là vì hắn đo ni đóng dậy đến một kiện thần khí đồng dạng. Có lẽ điều này cũng là đại nhật lạc xương kiện thần khí này đến tệ nạn, cũng là nó xếp hạng thập đại thần khí cuối cùng đến chỗ nguyên nhân tồn tại. Dù sao nếu là những người khác phải đi, hết sức khả năng chỉ có thể phát huy ra một nửa đến uy lực. Nóng bỏng cung băng hàn chi lực đan bảo, chỉ là đại nhật lạc xương đến đơn giản thể hiện mà thôi tiếp được tới đến một khắc mới khiến cho sích viêm nhiếp doanh bọn họ cảm thụ đến hẳn cái gì mới gọi chân chính đến tuyệt vọng. Bởi vì ở đằng kia đại nhật quang mang cùng âm hàn chi lực chuẩn bị đáp xuống thời điểm tới, bọn họ tất cả đều cảm giác đến toàn thân của chính mình đến mạch khí thậm chí là huyết dịch cũng đều biến thành trì trệ hẳn mấy phần, thậm chí là ngưng lại. Những cái này âm hàn cùng lực lượng nóng bỏng, ngược lại là không có trực tiếp thu lấy tính mạng của bọn hắn, lại là để cho hành động của bọn hắn năng lực trong nháy mắt biến mất, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được rồi cấn điện thiên vương cầu nghiễn rồi xem ra thương giả Hàn Mặc dù nói đến kịch liệt cũng không dám thật sự chính là diệt hỏa liệt long thử nhất tộc đến tộc nhân càng không dám đem những cái này chiến linh nguyên tu giả toàn bộ giết sạch bởi như vậy hắn tất nhiên cần thiết phải gánh phong hiểm cực lớn đại nhật lạc xương kiện thần khí này trong khi một góc của băng sơn đến tranh vinh hiện lộ ra thời điểm tới vẹn vẹn chỉ là vây khốn một chút đê phẩm thần hoàng đến tu giả không có thể hành động như vậy hay là tương đương nhẹ nhõm đến khi cổ nghiễm cảm giác đến những nhân loại này cùng yêu tộc tu giả cũng đều chỉ là trên mặt vẻ phẫn nộ lại la lại không có có mảy may động tác đến thời điểm không khỏi mừng dỡ đồng thời trong lòng đối với đại nhật lạc xương tiện thần khí này tự nhiên là càng thêm hơn kiên kỵ rồi. Ai cuối cùng hay là thế giới thực lực vi tôn a cảm ứng lấy huyết dịch của mình cũng đều nhanh ngưng động đến tình hình nhiếp doanh không khỏi than nhẹ hẳn một tâm thanh. đồng thời trong lòng vì vân tiếu lặng yên hẳn mặc nghiêm tại dưới tình huống như vậy cái tiểu gia hỏa này chỉ sợ rằng là lại không lực xoay chuyển trở lại rồi. trên thực tế nhiếp doanh quyết định mới vừa rồi chỉ là tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi hắn suy nghĩ lấy pháp không trách đám một khi những cái đỉnh tiêm cường giả kia có hẳn cố kỵ vân tiếu có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng Nhếp Doanh cũng biết được, chính mình những cái này nhất cao không quá Tam phẩm Thần hoàng đến Chiến Linh Nguyên Tu giả, đối với như thế đến cường giả đỉnh cao tới nói, căn bản chính là sâu kiến đồng dạng. Kết quả xấu nhất, chính là bị đối phương toàn bộ giết sạch. Đến thời điểm đó có thể hay không bị truy cứu trách nhiệm còn trọng yếu sao? Chỉ ít bọn họ là không nhìn thấy rồi, mà bị bắt về Ba Đại Tông môn đến Vân Tiếu, cũng chú định không cải biến được hẳn đại thế. Điều này là biết rõ không thể làm mà vì đó đến quyết tuyệt, lại không có suy nghĩ đến chỉ là một kiện một trong thập đại thần khí đến đại nhật là xương, liền để cho bọn họ thúc thủ vô sách. Thời khắc này tính mạng của bọn hắn cố nhiên là không có bị lấy đi nhưng bọn họ suy nghĩ nữa muốn rửi vào một cái cố lực lượng này mục đích bảo vệ cho Vân Tiếu, không thể nghi ngờ là bị triệt để tan rã rồi. Đại ca, Miễn cưỡng quay đầu lại đến xem Vân Tiếu đến xích viêm, bên trong con ngươi hận chứa lấy một vệ lệ nóng. Giờ khắc này hắn vô cùng tức, nếu như chính mình là Hỏa Liệt Long thử nhất tộc đến tộc trưởng, lại làm sao đến mức nhìn thương dạ hận sắc mặt của những cái gia hỏa này. Điều này thật không dễ dàng cùng đại ca của chính mình trùng phụng, mà lại làm ra khỏi như thế đại sự kinh thiên động địa, đem những cái kia ghê tẩm đến dị linh tất cả đều chạy về chiến linh hà phía tây không có suy nghĩ đến còn không có bắt đầu chúc mừng, ba đại đỉnh tiêm người của tông môn loại liền đuổi tới Hàn Khổ Kiều Thành. Một phen giao chiến xuống tới, bọn họ không thể nghi ngờ là từ hạnh phúc đến vân đoan, ngã xuống hẳn vực sâu không đấy. Điều này không có bại tại trong tay của Dị Linh, lại là bại tại hẳn nhân loại người nhà với nhau đến trong tay, Xích Viêm suy nghĩ một chút cũng đều thay Vân Tiếu cảm thấy bất đắc. Chẳng nghe nói đại ca của chính mình tại chiến linh nguyên vắt hết dịch não, rốt cục dẫn đạo nhân loại thu hoạch được lúc này đây đến đại thắng, liền nên là như thế này đến hạ chẳng sao. Tận lực liền tốt. Việc đã đến nước này, Liền coi như Vân Tiếu cũng là bất tức cực kỳ, lại sẽ không tại chính diện trên bề mặt ra tới, miễn cho bị cổ Nghiễn xem nhẹ, bởi vậy, vậy hắn nhẹ nhàng vươn tay ra tới, phủi phủi một cái bả vai của Sích Viêm, tiếng nhu hòa an ủi. Có lẽ Vân Tiếu là tại hiện trường duy nhất không có một người bị Đại Nhật Lạc Xương ảnh hưởng đến tu giả rồi, lại có lẽ là thương dạ Hàn cố ý gây nên, cả thân người chịu bị thương nặng đến mao đầu tiểu tử, có hay không Đại Nhật Lạc Xương đến áp chế cũng đều một cái dạng. Vân Tiếu, ngươi tất cả đến dựa dẫm cũng đều đã trải qua không còn nữa, ngoan ngoãn đi theo cùng bản tọa thôi. Tại hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều được an bài tốt đến cục diện phía dưới. Cổ nghiện chỉ cảm giác cực kỳ nhẹ nhóm, thấy rõ được hắn trận trừng lấy phía trước đến Hắc Y thanh niên, bên trong miệng nói ra tới mà nói, ẩn chứa lấy một vẻ tự tin vô tận. Đối với cái này Vân Tiếu cũng đã trải qua nhận mệnh rồi, mặt ngoài không chút biến sắc, trên thực tế huyết mạch trong cơ thể đã trải qua bắt đầu sôi trào lên tới. Hắn quyết định chủ ý, dù là chết, cũng sẽ không để cho huyết nguyệt rắc rơi xuống những cái giá tâm này hạ người trong tay. Tự bạo, có lẽ là Vân Tiếu tốt nhất, cũng là kết cục cuối cùng. Hắn không biết được tại chính mình tự bạo về sau, Những cái gia hỏa kia có thể hay không chiếm được huyết nguyệt giác, nhưng chí ít hắn không sử dụng tận mắt thấy được huyết nguyệt giác từ trên người của chính mình bị bóc tách ra tới. "Gây tội, cái tiểu tử này suy nghĩ muốn tự bạo." Vân Tiếu liền coi như là cực lực che giấu, trên người của hắn đến như vậy tia năng lượng ba động, như trước không có có thể giấu giếm được Cổ Nghiễn. Dù sao thực lực của cái vị này bày ở nơi đó, năng lực cảm ứng cũng không phải là thông thường thần hoàng thế, nhưng so với đến. "Bá." Khi Cổ Nghiễn cảm ứng đến trong cơ thể của Vân Tiếu cái khí tức hỗn loạn kia thời điểm, ngay tức khắc liền biết được đối phương muốn làm cái gì rồi, nghe được hắn giận mắng một âm thanh. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại hẳn bên cạnh của Vân Tiếu. Một rồi, thấy được xuất hiện tại bên người của chính mình đến cổ nghiễn, trên mặt của Vân Tiếu đột nhiên hiện hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị, làm cho cái liệt dương điện này cấn điện thiên vương đến sắc mặt khó coi đến hẳn cực điểm. Bởi vì vô luận cấn điện thiên vương như thế nào mạnh, hắn vào thời khắc này cũng đều không có có niềm tin tuyệt đối ngăn cản Vân Tiếu đến tự bạo. Dường như trong cơ thể của cái tiểu tử này có được một loại năng lượng đặc thù khí tức, chính là chuyên môn chỉ bởi vì tự bạo mà chuẩn bị đến. Nếu như là một chút những cái khác đến tam phẩm thần hoàng. Cổ miễn chỉ cần thiết phải một đạo khí tức, nhiều nhất một lần xuất thủ, liền có thể đem kỳ tự bạo năng lực ép thêm nữa. Thế nhưng mặt đối với trước mắt thanh niên mặc áo đen này đến thời điểm, hắn hết sức có chút lực bất tòng tâm. Giờ khắc này đến Vân Tiếu không thể nghi ngờ là cực kỳ khó ý, hắn mới vừa rồi vẫn còn đang lo lắng chính mình không kịp tự bạo, một khi rơi vào liệt dương điện chi thủ, chỉ sợ rằng chính là sống không bằng chết. Không có suy nghĩ đến trong cơ thể của chính mình huyết mạch, hoặc giả nói như vậy đã trải qua tiến hóa hẳn hết sức nhiều đến cửu long huyết mạch, đối với tâm ý của hắn thấu hiểu được cực kỳ thấu triệt, vậy mà lại để cho hắn tự bạo đến tốc độ tăng nhanh hắn không ý. Đối với cái này Vân Tiếu cũng có một chút suy đoán, xem ra như vậy đã trải qua nhận chủ đến huyết nguyện rác, hoặc giả nói Cửu Long huyết ngọc, chỉ nhận hắn một cái này chủ nhân, cảm ứng lấy sắp sửa đến nơi đến nguy hiểm thời điểm, làm ra khỏi một ít tiềm ý thức đến lựa chọn. Điều này không thể nghi ngờ là để cho Vân Tiếu cực độ mừng rỡ, đem so với lên xuống vào liệt dương điện bên trong sống không bằng chết, hắn càng muốn liền tiêu tán như vậy tại bên trên đại lục đã xong hết mọi chuyện rồi, điều này cũng là thuộc về hắn tôn nghiêm cuối cùng cùng quật cứng rồi. Cổ Nghiễn, ngươi cái lao đông tây đến cùng tại làm cái gì? Trên người của Vân Tiếu đến ba động càng ngày càng mãnh liệt, làm cho Thương Dạ Hàn ở bên kia cũng đều rõ ràng địa cảm ứng đến, đến rồi, giờ khắc này hắn lại không phong độ, trực tiếp mắng to rách miệng hắn lên tới. Bởi vì Thương Dạ Hàn biết được, giống như huyết nguyệt rắc thần vật như vậy, một khi Kỳ Nguyên chủ nhân bỏ mình, chỉ sợ rằng liền sẽ trong nháy mắt trốn chạy. Nếu để Kỳ tản mát đến đại lục nơi nào đó, suy nghĩ nữa đem chi tìm về, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Thương Dạ Hàn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, tại chính mình cũng đều thi triển hẳn Đại Nhật Lạc Xương đến dưới tình huống, cậu vậy mà lại như trước không có giải quyết Vân Tiếu. Cái liệt dương điện này đến cấn điện Thiên vương Chẳng nhẽ nói là bất tài lớn lên đấy sao? Chương 3802, tuyết ủng lang quan. Đợi việc này qua đi, Cấn Sơn điện chi chủ cũng nên đổi một cái rồi. Cẩu Nghĩa lập đi lặp lại nhiều lần để cho chính mình thất vọng, trong lòng của Thương Dạ Hàn là thật sự chính là phẫn nộ đã vô cùng. Lúc này đây tới chiến linh nguyên, không tiếp phá hư quy tắc, đối với huyết nguyệt giác hắn là nguyện nhất định phải có, hiện tại nói cho hắn biết kế hoạch có khả năng thất bại, hắn lại làm sao có thể tiếp nhận được rồi. Mà tất cả những thứ này đến nguyên nhân, cũng đều bị Thương Dạ Hàn quy kết đến lên trên người của cậu rồi, nếu là lao ra hỏa này mới vừa rồi quả quyết một chút. Động thủ lại sớm một chút, lại làm sao đến mức sẽ bị Vân Tiếu cái tiểu tử kia chui hắn chỗ trống. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều đã trải qua muộn rồi, như vậy cho dù là rời được cực xa đến Thương Dạ Hàn, cũng có thể cảm ứng đến Vân Tiếu như vậy hỗn loạn đến cực hạn đến khí tức, cậu Nghiễn có lẽ hẳn nên là không có khả năng lại ngăn cản được rồi. Điều này có thể trách ta sao? Nghe được đến Thương Dạ Hàn đến nghiêm nghị, trong lòng của cậu Nghiễn có chút phiền muộn, thầm nghĩ kẻ nào con mẹ nó có thể suy nghĩ đến Vân Tiếu cái tiểu tử này đến tự bạo, so sánh những cái nhân loại tu giả khác đến tự bạo muốn nhanh nhiều như vậy. Cậu Nghiễn cố nhiên là liệt dương điện cẩn điện thiên vương, kiến thức cũng là cực kỳ uyên bác. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, tự bạo cùng tự bạo ở giữa vậy mà lại sẽ còn có chính lệnh, điều này không thể nghi ngờ là hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị đến mâu chốt. Có thể nói Vân Tiếu cái tốc độ tự bạo này, không chỉ có là nằm ngoài hẳn dự liệu của Cổ Nghiễn, thậm chí là nằm ngoài hẳn dự liệu của chính bản thân hắn. Huyết Nguyệt giác như vậy một tia tự chủ vì đó đến hủy diệt, làm cho hắn rốt cục bắt lấy hẳn cái cơ hội này. Ân. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, sắc mặt của Vân Tiếu bỗng nhiên biến thành dị thường khó coi, bởi vì hắn cảm giác đến chính mình những cái kia hỗn loạn đến cực hạn đến tự bạo lực lượng, vậy mà lại tại giờ khắc này chậm rãi bình tĩnh hẳn trở lại. Không phải là huyết nguyệt giác đến lực lượng, mà vâng, huyết mạch chi lực. Vân Tiếu miễn cưỡng duy trì lấy thần sắc trên mặt không thay đổi, trong lòng lại là nhắc lên hẳn kinh đảo hải lãng, bởi vì khí tức kia hòa hoán lại đến nguyên nhân, vậy mà lại không phải là mạnh khí, mà là huyết mạch chi lực. Muốn biết được Vân Tiếu bây giờ đến huyết mạch, cơ hồ đã trải qua toàn bộ tiến hóa đã trở thành cửu long huyết mạch, thuộc về huyết mạch của chính bản thân hắn khí tức còn thừa không có mấy, không biết được cái thời điểm nào liền có thể toàn bộ chuyển hóa. Thế nhưng là hiện tại, tại bên trong cảm ứng của Vân Tiếu, huyết mạch chi lực của chính mình vậy mà lại bị ảnh hưởng rồi, mà tại cái thế gian này, lại có cái huyết mạch gì? có thể ảnh hưởng cựu long huyết mạch đâu? Chẳng lẽ nói, khi Vân Tiếu suy nghĩ đến một cái khả năng đến thời điểm, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đồng thời cảm ứng lấy trong cơ thể của chính mình như vậy bị ảnh hưởng đến một phần nhỏ huyết mạch, hắn cảm thấy được của chính mình cái suy đoán này, chỉ sợ rằng 10 phần tiếp cận chân tướng rồi. A. Tại bên trong đầu góc của Vân Tiếu một sát na lóe lên một chút ý niệm trong đầu đến đồng thời, ra ngoài đến cầu nghiến đồng dạng là vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn rốt cục phát hiện trong cơ thể của Vân Tiếu đến hỗn loạn khí tức, biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần. Vừa vận đến cậu Nghiễn cũng đều có chút tuyệt vọng rồi, hắn một lòng một dạ quyết định chủ ý, muốn tại Vân Tiếu tự nổ tung đến đồng thời, cấp đến khả năng kia sẽ hướng về bất kỳ một cái nào phương hướng bay đi đến huyết nguyệt rác, như vậy có lẽ mới có thể lấy công chủ tội. Thế nhưng mà để cho cậu Nghiễn không có suy nghĩ đến chính là, mới vừa rồi cái kia quyết tuyệt được không có nửa điểm do dự đến Vân Tiếu, thể nội đến năng lượng tự bạo bỗng nhiên ngay lúc đó liền tiêu tán không còn một ống, giành lấy chiếm dụng chính là một cái khí tức vẻ vải đến người trọng thương. Mặc dù không biết được tất cả những thứ này đến cùng là như thế nào phát sinh đến, nhưng điều này không thể nghi ngờ là để cho cậu Nghiễn thở phào hẳn một hơi thật dài có được một loại cảm giác trở về từ cõi chết. Hắn biết được chính mình lúc này, đây nhiệm vụ nếu là thất bại, trở về lại liệt dương điện sẽ mang lại nhận lấy sự phạt cỡ nào. Né mất tính mệnh cố nhiên là sẽ không, nhưng điều này vị trí cấn điện thiên vương chỉ sợ rằng là ngồi không lâu rồi. Thương dạ Hàn mặc dù không phải là liệt dương điện chúa tệ chân chính, nhưng muốn lấy xuống một mình hắn xếp hạng cuối cùng đến thiên vương, hay là tương đương nhẹ nhõm đến. Không có suy nghĩ đến chuyển hướng đến mức đột nhiên như thế, giờ khắc này cậu nghiễn có thể suy nghĩ đến là trong cơ thể của Vân Tiếu xuất hiện hẳn cái biến cố gì, nhưng điều này không thể nghi ngờ thật đúng với lòng hắn mong muốn, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai cho bản tọa qua tới đi. Cổ nguyện lúc này đây không có có mảy may đến dây dưa dài dòng. Thấy rõ được hắn năm ngón tay khẽ nhếch, trực tiếp hướng về ết hầu của Vân Tiếu chụp tới. Mà vào cái thời điểm này đến đối phương toàn thân vô lực, chỉ có thể là lắc đầu khổ thiếu Hết thảy, có lẽ còn không có xong. Đối mặt cái dạng cường giả này, lại là thân thể bị trọng thương, Vân Tiếu trực tiếp từ bỏ hẳn chống cự, chỉ là cặp con mắt kia ở trong chỗ sâu, lấp lóe lấy một tia quang mang chờ mong. Siêu, liên tại hết thảy chiến linh nguyên nhân loại, bao quát xích viêm những yêu tộc này các tu giả cũng đều cho rằng sau đó một khắc vân tiếu liền muốn rơi vào cựu nghiễn chi thủ thời điểm biến cố nảy sinh khi một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đem thời điểm đi ra tất cả khổ kiểu thành đến các tu giả bao quát những cái kia thối lui đến cửa thành phía tây bên ngoài đến dị linh tu giả cũng đều là cảm giác đến trong mắt của chính mình bạch quang chợt lóe lên một cái dường như có cái thứ đồ gì lướt qua bầu trời bao la như vậy dường như là một đạo bạch sắp đến mũi tên ngọ lại có được một loại cảm giác hư ảo phiêu miểu mà lại tốc độ cực nhanh tại trong mắt của tất cả mọi người lóe lên một cái rồi biến mất trong chớp mắt đã trải qua là đi tới hẳn hậu tâm của cựu nghiễm Để cho tất cả tu giả vây xem cũng đều không có có suy nghĩ đến chính là, khi đạo bạch quang kia tập đến sau lưng của cậu Nghiễn, cái vị này liệt dương điện cấn điện thiên vương chính đang tại lách mình tránh né đến thời điểm, bạch quang tốc độ đột nhiên tăng nhanh hẳn một đoạn, vậy mà lại từ hậu tâm hắn xuyên một cái mà qua. Chỉ gặp cậu Nghiễn vừa vặn có chỗ động tác đến thân hình dừng lại í bật, trên mặt hiện hiện ra một vẻ cực độ vẻ không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi cúi đầu xuống tới đến ánh mắt, tràn ngập lấy một vẻ tuyệt vọng, một tia mà mịt. Thang đến lúc này thời khắc này, tất cả tu giả mới chân chính nhìn rõ ràng, như vậy từ hậu tâm của Cổ Nghiễn tiến vào, lại từ kỳ tiền tâm mang ra đến độ vạn chính là là một cây vân tiễn mà lại tại xuyên qua thân thể của cậu nghiện đến thời điểm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa như thế thứ nhất mới vừa rồi còn có chút lo lắng cái vân tiễn kia thu thế không kịp, sẽ thương tổn được người của vân tiêu tộc các tu giả cũng đều không khỏi thở phào hẳn một hơi thật dài đồng thời sinh ra một tiêu cực độ đến hiếu kỳ liền ngay cả nguyên bản có chút chuẩn bị đến vân tiếu cũng vào thời khắc này kinh ngạc đến ngây người rồi hắn mới vừa rồi chỗ đoán đến đến một vài thứ đồ là cảm thấy được có người âm thầm tại tương trợ chính mình nhưng nhiều nhất cũng chính là cứu chính mình thoát ly nguy hiểm không có suy nghĩ đến vừa ra tay chính là bá khí như thế. Rời được vô cùng gần đến Vân Tiếu, có thể rõ ràng địa thấy được trước mặt đến cấn điện Thiên Vương Cổ nghiễn, lồng ngực bị Vân Tiễn bắn thủng hẳn một cái huyết động nho nhỏ, nhưng cái huyết động này đến vị trí, thật đúng lúc là ở trái tim yếu hại. Vô luận một cái tu vi của nhân loại tu giả cao bao nhiêu, như vậy cho dù là đạt tới cao cấp nhất đến cửu phẩm Thần Hoàng đỉnh phong, trái tim cùng cái đầu cũng là yếu hại chí mạng. Chỉ cần hai cái địa phương này bị người gây thương tích, cơ hồ đã trải qua không có khả năng lại có lực xoay chuyển trở lại, liền tỷ dụ như nói Cổ nghiễn giờ phút này, trong cặp mắt giàn mua kia đến mở mịt cùng nghĩ hoặc sớm đã trải qua hóa thành hận sợ có lẽ cổ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chính mình sẽ lấy một loại phương thức như vậy bỏ mình hắn mới vừa vặn đột phá đến bát phẩm thần hoàng không có bao lâu còn không có hưởng thụ đến cấn điện thiên vương mang cho quyền lực của chính mình làm sao có thể như thế này liền chết rồi nha. vân tiễn vân tiễn Bát phẩm thần hoàng đến sinh mệnh lực là hết sức hướng ngạnh đến liền coi như là trái tim bị bắn thủng, cổ nghiễn trong lúc nhất thời cũng không có có trực tiếp bỏ mình mà là nhìn xem như vậy biến mất ở trước mắt đến vân tiễn chỉ sau chốc lát sắc mặt thay biến dường như là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó tuyết ủng lam quan vân trường thiên Khi một cái đạo này âm thanh thì thảo từ trong miệng của cậu nghiễn truyền ra đến thời điểm, thân hình của Vân Tiếu không khỏi hung hăng dung một cái. Liền coi như hắn trước đó đã trải qua có chỗ suy đoán, nhưng tại chân nhân không có xuất hiện trước đó, hắn như trước có một tia không dám xác định. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Như vậy mấy chỗ giao thủ đến chiến trường, cũng là phản ứng theo bản năng địa ngưng lại, mà bên trong tròng mắt của bọn hắn, cũng đều lấp lóe lấy một tia quang mang dị dạng. Thấy được lòng của cậu nghiễn bẩn bị c Thương dạ hàn mấy người đồng thời không có bên trong tưởng tượng đến phẫn nộ như thế kia, có lẽ là bởi vì trước đó cậu nghiễn làm việc bất lực, lại có lẽ là bọn họ đã trải qua đoán đến hẳn một chút chân tướng của sự thật. Cơ hội tất cả ánh mắt của cơ giả, cũng đều tại ngay trước hết nhất chuyển tới hẳn chân trời phương Bắc. Mà ở nơi đó, không biết cái thời điểm nào đã trải qua là nhiều hẳn một đạo bạch tí thân ảnh, thoạt nhìn qua có chút hư hào cùng mơ hồ. Thật sự chính là là hẳn sao? Vẫn yếu chỉ cảm giác hốc mắt của chính mình bị cái thứ đồ gì dán lên hẳn đồng dạng. Như vậy cho dù là dùng sức vớt vớt, cũng thấy được có chút không quá thực cắt nhưng loại huyết mạch kia ở trong chỗ sâu đến rung động, làm cho hắn không có quá nhiều đến hoài nghi. Trước đó Vân Tiếu tại tự bạo đến thời điểm, chính là huyết mạch nhận lấy ảnh hưởng mà từ bỏ hắn tự bạo, mà tại cái thế gian này, chỉ sợ rằng có lại chỉ có một loại huyết mạch mới có thể ảnh hưởng hắn cửu long vào ngày hôm nay huyết mạch, như vậy chính là đích hệ huyết mạch. Dù sao bên trong thân thể của Vân Tiếu, ngoại trừ sắp sửa toàn diện tiến hóa đến cửu long huyết mạch bên ngoài, còn lưu giữ cần phải có được một kia thuộc về Vân gia đến huyết mạch cũng chỉ có tiện nghi của cái vị kia phụ thân mới có thể đủ tại dưới tình huống như vậy, dựa vào huyết mạch chi lực ngăn cản của hắn tự bảo rồi. mới vừa rồi cổ nghiện đến âm thanh thì thảo vân tiếu cũng nghe được rõ ràng. tại ly Huyên giới lan lộn lâu như vậy, hắn thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là biết được ly Huyên giới thập đại thần khí, những cái khác một chút nổi danh đến thần khí, hắn cũng là biết được quá mức sâu. càng hướng chi vân tiếu đối với thân thế của chính mình vô cùng cảm thấy hứng thú, ngoại sáng trong tối cũng đều tại không ngừng thăm dò nguyệt thần cung vân điện sự tình, đặc biệt là đối với cái vị kia không có đã từng gặp qua chân thân đến phụ thân, hắn hiếu kỳ cực kỳ nhiều mặt tin tức hội tụ phía dưới, vân tiếu đối với một chút cũng hoàn toàn không phải xem như là tin tức bí mật, sớm đã trải qua thăm dò rõ ràng, cũng biết được vân trường tiên tại mất tích trước đó, chỗ dùng đến vũ khí chính là một thanh gọi tuyết ủng làm quan đến tuyệt thế thần cung. hết sức rõ ràng mới vừa rồi như vậy bắn thủng cấn điện thiên vương đến vân tiễn, chính là từ tuyết ủng làm quan bên trên bắn ra đến. chỉ là vân tiếu không có suy nghĩ đến chính là, vẹn vẹn chỉ là một chi vân tiễn, liền nắm giữ có uy lực lớn đến như thế mà tôi muốn biết được liệt dương điện cấn điện thiên vương cổ thế nhưng không phải là cái gì hạ người vô danh, nếu như cầm tới toàn bộ cả giới nhân loại cường giả trên bảng chỉ ít cũng là có thể xếp vào trước 100 đến tồn tại. thế nhưng chính là như vậy đến một tôn cao phẩm thần hoàng cơ giả, vậy mà lại bị một chi vân tiễn liền bắn thủng hẳn trái tim, không có khả năng sống thêm rồi. ngay tại trong một khắc này, vân tiếu không khỏi đối với của chính mình cái tiện nghi phụ thân kia cảm thấy cực độ kinh diễm lên tới. lại có lẽ là tại lâm vào tuyệt vọng ngay trước mắt như vậy, có một tôn cứu tinh đến xuất hiện, làm cho vân tiếu đối với cái vị kia một mực có mang oán hận đến phụ thân, cảm nhận cũng đều có hẳn mấy phần cải biến. có chút thời điểm đặc biệt, tâm cảnh là có thể bị ảnh hưởng đến. quả nhiên là hắn, tiếp qua chỉ chốc lát. Trong mắt của Vân Tiếu đến cái đạo kia bạch tí thân ảnh, dần dần biến thành rõ ràng hẳn lên tới, khi đạo thân ảnh kia cùng bên trong ấn tượng đến mỗ mấy đạo thân ảnh thời gian dần trôi qua trùng hợp đến thời điểm, hắn lại không hoài nghi. Như vậy chính là Vân Tiếu đã từng đã từng gặp qua mấy lần hư ảnh đến Vân Trường Thiên, một vị đã từng thần cương nguyệt thần cung vân điện điện chủ cao vị đến tuyệt thế cường giả, một cái vừa ra tay liền kinh diễm hẳn bá khí của tất cả mọi người tồn tại. Như vậy cho dù thời khắc này đến bạch tí thân ảnh, thoạt nhìn qua hết sức có chút bình thường, thế nhưng là tại cảm ứng đến như vậy sắp sửa tiêu tán đến khí tức của cậu nghiễn thời điểm, không có kẻ nào dám coi thường đến đâu cái kia đơn giản mà người tầm thường. Cái đó chính là một lời không hợp, liền có thể giết cao phẩm thần hoàng đến tuyệt thế tồn tại. Chương 3803, ngươi là đồ đần sao? Liền dựa vào các ngươi, cũng suy nghĩ giết ta nhi tử của Vân Trường Thiên. Bạch y thân ảnh đạp nhẹ hư không, trong tay đến bạch sắc trường cung tuyết đǔng làm quan bên trên không có mũi tên, thanh âm dù nhẹ, lại là cực độ bá khí, vang vọng tại toàn bộ cả khổ kiều thành trong ngoài, trong lúc nhất thời chưa có người nào nói chuyện. Vân Trường Thiên, như vậy không phải là Nguyệt Thần cung Vân Điện điện chủ sao? Thẳng cho đến chỉ sau chốc lát, một đạo tiếng kinh hô mới từ nhân loại bên trong trận doanh vang lên làm cho cả một đám tu giả cũng đều là phục hồi tinh thần lại, đồng thời cũng hiểu rõ ràng như vậy tự xưng Vân Trường Thiên đến người áo trắng, đến cùng là thần thánh phương nào? Không phải là nói Vân Điện chủ đã trải qua mất tích mấy chục năm rồi sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở ngay tại cái nơi này? Cốc Tình trầm ngâm lấy hỏi ra thành lời tới, dù sao Vân Trường Thiên mất tích đến tin tức đồng thời không đáng kể chút nào bí mật, như vậy cho dù người hắn tại chiến linh nguyên, chỉ cần có lòng lưu ý, không khó lắm biết được cái tin tức này. Hắc, các ngươi chẳng lẽ là chú ý sai lầm trọng điểm rồi đi? Hoàng Trừng ở tại một bên cười hắt hắt một tiếng, nghe được hắn nói ra, nguyên bản mới vừa rồi ta còn có chút hoài nghi, không có suy nghĩ đến Vân Tiếu vậy mà lại thật sự chính là là Vân Điện Chủ Chi Tử. Lần này có vở kịch hay nhìn rồi. Nghe được lời nói của Hoàng Trừng, một đám nhân loại tu giả cũng đều là phản ứng kịp trở lại. Dù sao tại lúc trước Diệp Chiết đối thoại với Thương Dạ Hàn bên trong, bọn họ cũng đều đã nghe qua một cái tin tức. Diệp Chiết nói Vân Tiếu chính là là Nguyệt Thần Cung thuộc về, càng nói rằng Vân Điện Điện Chủ Chi Tử, bọn hắn vào cái thời điểm đó, thế nhưng cũng đều là nửa tin nửa ngờ đến, không có suy nghĩ đến ở giữa một cái chớp mắt, chính chủ liền hiện thân rồi. Vân Tiếu bên này. Cuối cùng cũng coi như là nhiều hẳn một tôn trợ giúp có thực lực mạnh mẽ. chiến Lôi hớn hở ra mặt, thực sự là tu vi của bọn hắn quá thấp rồi, đối mặt những cái kia cao phẩm thần hoàng đến tường giả căn bản không có nửa điểm đến sức hoàn thủ. Thằng đến thời khắc này, bọn họ mới thấy được hẳn một tia hy vọng. Mặc Kệ Vân Trường Tiên những năm này có phải là hay không mất tích, hắn cuối cùng là Nguyệt Thần Cung Vân Điện đến địa chủ. Với tư cách là Nguyệt Thần Cung thượng tam điện đến địa chủ, xuất kỳ bất ý một kích đánh giết Cổ Nghiễn, dường như cũng không phải là khó tiếp nhận lấy như vậy rồi. Ha ha, Vân Điện chủ, hơn 30 năm không thấy, phong thái như xưa. Hiện tại bên này thời điểm nhân loại tu giả nghị luận Bên trên bầu trời đồng dạng một thân bạch tỷ đến nguyệt thần cung phó cung chủ diệp chiết đột nhiên cười khẽ một tâm thanh bên trong khẩu khí nghe không ra hỉ nộ có thể thấy được hắn thành phụ chi thông nhưng tương đối tới nói đồng dạng ra từ nguyệt thần cung thượng tam điện đến lôi điện điện chủ lôi phá hoàn thế nhưng liền không có bảo trì bình thản như thế kia rồi kỳ lồng ngực không ngừng chập trùng dường như là tại cực lực áp chế nội ý của chính mình dù sao một mực từ xưa tới nay lôi phá hoàn cũng đều suy nghĩ để cho địa vị của lôi điện vượt trên vân điện tại trong lòng của hắn vân trưởng thiên chính là nguyệt thần cung đến phản đồ kẻ nào khiến cho cái gia hỏa kia trộm được huyết nguyệt giáp về sau liền biến mất đến chỉ đáng tiếc mấy chục năm qua, mặc dù Nguyệt Thần cung đối với Vân Trường Thiên thân phận phản đồ cũng đều lựa chọn hẳn ngầm thừa nhận, nhưng vô luận là cung chủ hay là phó cung chủ, cũng đều đối với lôi điện thăng vị vượt trên Vân điện đến sự tình không nhắc tới một lời. Điều này làm cho Lôi Phá hoàn không thể nghi ngờ hết sức có chút phiền muộn, lại tăng thêm Vân Trường Thiên hơn 30 năm không có hiện thân, hắn cũng không thể tránh được, không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại tại cái khổ kiểu này thành thấy được hắn Vân Trường Thiên. Chuyện này đối với, với Nguyệt Thần cung tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức quan trọng, nếu như là chuyện ngày hôm nay truyền về Nguyệt Thần cung toàn bộ Chỉ sợ rằng cái vị kêu bế quan thật lâu đến cung chủ đại nhân, cũng đều muốn ngồi không yên được đi. Đã trôi qua nhiều năm như thế rồi, diệp phó cung chủ lại thật giống như không có cái tiến bộ gì a Vân trường tiên biết được diệp chết là cái khẩu phật tâm xà, đối phương cũng tuyệt không giống như trên mặt ngoài như vậy thật sự chính là tại lấy lòng chính mình. Bởi vậy hắn tự nhiên là không có cái sắc mặt tốt gì, bên trong khẩu khí đến trào phúng, cũng không có có quá nhiều đến che giấu Nghe vậy diệp chết chỉ là cười cười, mà sâu trong tròng mắt của hắn lại là lẻ lên một vệ thu ám. Không chỉ vẹn vẹn là bởi vì Vân Trường Thiên thời khắc này mà nói, càng bởi vì như vậy một mực từ xưa tới nay chôn sâu đáy lòng đến tâm tư. Với tư cách là Nguyệt Thần Cung phó công chủ, Diệp Triết là vô cùng có giá tâm đến, mà lại hắn đối với công chủ Hiên Viên lánh Nguyệt cũng một mực có lòng mơ ước. Chỉ nhưng kẻ so đối với hắn cho tới bây giờ sắc mặt không chút thay đổi mà thôi, nhiều nhất cũng chính là trên mặt ngoài khách khí. Mà lại Diệp Triết còn biết được, Hiên Viên lánh Nguyệt cái vị này Nguyệt Thần Cung đến cung chủ, chi đó là lý do mà đối với chính mình không cảm mạo. Hơn phân nửa chính là bởi vì cái kia mất tích nhiều năm đến Vân Trường Thiên, điều này để cho trong lòng của hắn đến đố kỵ, càng để lâu càng sâu. Nếu như có cơ hội mà nói, Diệp Chiết cũng đều suy nghĩ trực tiếp đem Vân Trường Thiên tìm ra tới chém thành muôn mảnh. Hắn tin tưởng chỉ cần Vân Trường Thiên tin tức bỏ mình truyền về Nguyệt Thần cung, giá tâm cùng dục vọng của chính mình cũng đều nhất định đủ khả năng thực hiện. "Vân Trường Thiên, ngươi còn biết được chính mình là người của Nguyệt Thần cung sao?" Những năm này đến rùa đen rút đầu, nên được thế nhưng còn thông thái. Bên này Diệp Chiết không chút biến sắc, nhưng luôn luôn một mực tính khí nóng nảy đến lôi phá hoàn, lại là rốt cuộc cũng nhẫn nhịn không chịu nổi. Lời ấy vừa ra, Trích Tinh Lâu ở bên kia đại trưởng lao không khỏi mặt phát hiện cười lạnh các ngươi những cái này ra hỏa của nguyệt thần cung mới vừa rồi không còn đang nói vân Trường thiên chính là là nguyệt thần cung vân điện điện chủ hiện tại xem ra ngược lại là so sánh người của trích tinh lâu còn muốn càng hận hơn vân Trường thiên a bất quá đối với cái này ân bất quần cùng liệt khuê cũng vui vẻ được xem kịch nếu như là bên kia nguyệt thần cung ba đại cường giả đấu nhau lên như vậy không thể nghi ngờ là thật đúng với lòng bọn hắn mong muốn hai cái đại tông môn này luôn luôn một mực là thủy hỏa bất dung đến ngươi cũng đồng dạng nhiều năm như thế rồi như trước là cái phế vật muốn đắp qua ta vân điện nằm mơ đi đi Vân Trường Thiên dường như cùng Vân Tiếu đã từng gặp qua đến mấy lần, hư ảnh cũng đều có chỗ khác biệt, giờ khắc này lộ ra cực kỳ ba khí, ngược lại là để cho Vân Tiếu kiến thức hẳn như vậy không vì người chi đến một mặt khác, thầm nghĩ lúc này mới là cái gia hỏa kia đến tính tình thật sao. Hỗn đàn. bị Vân Trường Thiên ở trước mặt chỉ lấy lô mũi trào phúng, trên người của Lôi Phá Hoàn lôi đỉnh điện quang lợ lờ, mắt thấy liền muốn khống chế không nổi tính khí của chính mình, thẳng cho đến bên cạnh rũi ra một chỉ tay tới phủi phủi một cái bả vai của hắn. Lôi Điện chủ, hắn cố ý kích con ngươi, ngươi thế nhưng không muốn mất lựa. Diệp Chiết nhìn qua tâm tình có chút bình tĩnh, điều này ngôn ngữ nhẹ nhàng cũng để cho trên người của Lôi Phá Hoàn đến Lôi Đỉnh Chi Lực thiếu một chút, cuối cùng là muốn lấy đại cục làm trọng. Hôm nay bọn họ mục tiêu trọng yếu nhất, thế nhưng không phải là Vân Trường Thiên. Suy nghĩ đến nơi này, tâm tình của Lôi Phá Hoàn cũng không khỏi biến thành hết mấy phần. Đặc biệt là khi ánh mắt của hắn chuyển tới một cái nào đó liệt dương điện trên người của cường giả đến thời điểm, càng là cảm thấy được không thuận mắt đến Vân Trường Thiên, đã giúp cho Nguyệt Thần Cung nhiều công sức. Vân Trường Thiên, ngươi thế nhưng biết được giết ta liệt dương điện Thiên Vương đến hậu quả. Từ lâu đến cuối, liệt dương điện âm điện Thiên Vương Thương giả Hàn cũng đều không có có nhìn liếc mắt một cái bên kia khí tức thời gian dần trôi qua biến thành vải đến cổ nghiến mà là vào thời khắc này trận trừng lấy vân trường thiên chìm hỏi ra thành lời một mực từ xưa tới nay liệt dương điện cũng đều là ai cũng không rút đối với trích tinh lâu cùng nguyện thần cung đến tranh đấu làm như không thấy bởi vậy hai cái đại tông môn này cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội cái này khiêm tốn đến đỉnh tiêm thế lực thế nhưng là hiện tại vân trường thiên lại là vừa hiện thân liền đã giết hẳn liệt dương điện đến một tôn tiên vương giống như cổ nghiện cái dạng cường giả này liền coi như là tại liệt dương điện bên trong cũng đều không thấy nhiều tăng thêm thân phận của hắn địa vị là thủ không ít người cũng đều suy nghĩ lấy chỉ sợ rằng muốn phát sinh đại sự rồi ừ Cổ nghiện cái gia hỏa này cũng đều muốn giết nhi tử của ta rồi, chẳng nhẽ nói còn trông cậy vào lao tử thủ hạ lưu tình? Vân trưởng thiên thế nhưng sẽ không dính chiêu này. Nghe được hắn hừ lạnh một tâm thanh, cái chẳng lời nói này nói đến thiên kinh địa nghĩa, làm cho tất cả chiến linh nguyên tu giả cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Cái lao tử này giữ gìn nhi tử còn có cái gì có thể nói đến? Nếu như là có người muốn giết ngươi nhi tử của thương dạ hàn, chẳng nhẽ nói ngươi sẽ còn bởi vì cố kỵ bối cảnh của đối phương mà khoanh tay đứng nhìn sao? cổ nghiện thế nhưng không muốn giết vân thiếu. Tai miệng lưỡi của thương dạ hàn cũng là cực kỳ tuyệt vời, chỉ bất quá khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau. Nhếp doanh đám người Hoàng Trừng cũng đều là niết lên cái miệng, thầm nghĩ cái gia hỏa này thật sự là không lợi lời nói rồi. Thương Dạ Hàn, ngươi là đồ đần sao? Hay là khi ta Vân Trường Tiên là đồ đần? Vân Tiếu nếu như rơi vào người trong tay của Liệt Dương Điện, chỉ sợ rằng lại so với chết càng khó chịu hơn đi. Vân Trường Tiên trực tiếp trả lời lại một cách điềm ai, làm cho sắc mặt của Thương Dạ Hàn thanh bạch một mảnh, hắn biết được chính mình nói thành câu cực kỳ ngu xuẩn mà nói. Thành như Vân Trường Tiên chô nói tới, rơi vào trong tay của Liệt Dương Điện, Vân thiếu tất nhiên sống không bằng chết. Bọn họ không chỉ có là sẽ đem trong cơ thể của Vân Tiếu đến huyết nguyệt rắc bóc tách ra tới, mà lại sẽ còn thực hiện gia tăng vô số đến cực hình, từ trong miệng của Vân Tiếu đào xuất quan với huyết nguyệt rắc đến tất cả bí mật, tỷ dụ như nói như thế nào luyện hóa dung hợp. Ở trong đó sẽ hứng chịu loại nào thảm liệt đến cực hình, riêng là suy nghĩ một chút cũng đều cảm thấy được sờn hết cả gai ốc rồi. Điều này cũng là trước đó Vân Tiếu tình nguyện tự bạo, cũng không nguyện cầu thả sống tạm bỡ cho qua tháng ngày đến trâu nguyên nhân tồn tại. Thương gia Hàn, Diệp Chết, còn có ân bất quẩn các ngươi bất quá cũng đều là vì hẳn cái thứ đồ đó mà tới mà tôi nhưng ta vân trường thiên nói cho các ngươi biết liền coi như các ngươi chiếm được rồi cũng tuyệt không có khả năng luyện hóa thành công tất cả mọi người cũng đều chỉ là tại làm chuyện vô ích mà thôi vân trường thiên cũng không có có lại để ý tới cổ nghiễn ở bên kia nghe được trong miệng của hắn chậm rãi mà bàn chuyện cả một đám cường giả cũng đều là sắc mặt biến ảo lại cũng đều tại cuối cùng biến thành hẳn một vị cười lạnh lời nói như vậy lại có kẻ nào sẽ tin tưởng đâu lúc trước tranh đoạt huyết nguyện giặc đến thời điểm thế nhưng là chết hẳn tốt nhiều cường giả ngay cả nguyệt thần cung đến điện chủ liệt dương điện đến thiên vương còn có trích tinh lâu đến trưởng lão cũng đều riêng phần mình chết hẳn hết mấy cái Tất cả những thứ này không cũng đều là vì hắn thông hướng thần đế đại đạo đến bí mật sao? Truyền thuyết huyết nguyệt giác chính là như vậy một vị cuối cùng thần đế cường giả lưu lại đây đến, lại có kẻ nào sẽ tùy tiện từ bỏ đâu? Có vài thứ độ, ngươi Vân Trường Thiên nói không tính. Ân bất quần lạnh nhạt tiếp lời, không nói huyết nguyệt giác bản thân đến mê hoặc, chính là hai đại tông môn một mực từ xưa tới nay đến đối địch, hắn cũng sẽ không tin tưởng lời nói của Vân Trường Thiên. Ngươi nói người khác không luyện hóa được liền không luyện hóa được, như vậy ngươi nhi tử của Vân Trường Thiên lại không phải là nhiều con tay nhiều cái, cái đầu, vì cái gì liền có thể luyện hóa thành công? Lời nói như vậy, lựa gạt một chút tiểu hài tử mà thôi. Vân Trường Thiên liền coi như ta chết, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Liên tại Vân Trường Thiên còn suy nghĩ muốn lại nói thêm nữa chút gì đó đến thời điểm, một đạo tiếng phẫn nộ gào thét đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới, làm cho tất cả tu giả vây xem cũng đều là sợ hãi giật mình một cái, bởi vì bọn họ cũng đều nghe ra như vậy đến cùng là thanh âm của kẻ nào rồi. Nói lời nói thật, Cấn Điện Thiên Vương thật sự là bất tức cả, chẳng nhẽ nói những cái gia hỏa kia cũng đều không thấy mình sao? Thế nhưng là chính mình lập tức liền muốn chết rồi à? Tại trước khi chết vậy mà lại còn bị người như thế không nhìn, hắn vội cũng đều sắp sửa phải tức tới nổ tung rồi. Cố Công tâm đến Cổ Nghiễn, biết được chính mình vô luận như thế nào không có khả năng sống thế mạng, ánh mắt của hắn chợt chuyển một cái phía dưới, ngay tức khắc thấy được gần tại gang tấp đến Vân Tiếu, không khỏi càng ngày càng bạo. Tất nhiên đã cái tiểu tử này là thân sinh nhi tử của Vân Trường Thiên, như vậy nếu là chính mình tại trước khi chết có thể kéo Vân Tiếu về lưng, có phải là hay không liền có thể để cho cái kia đại cừu nhân thương tâm cả một đời rồi nha. Vừa suy nghĩ một chút đến cái này, Cổ Nghiễn liền biến thành có chút hưng phấn, có chút thời điểm, chết hẳn đã xong hết mọi chuyện rồi, mà người còn đang sống lại là phải hứng chịu vô cùng vô tận đến thống khổ tra tấn trên 3800, thầy dạy nên chọn mà trò giỏi hơn cả thầy. Con trai duy nhất của mình, chắc hẳn Vân Trường Thiên nửa đời sau cũng đều được sinh hoạt tại bên trong bi thống rồi đi. Điều này là Cổ Nghiễn có thể vì chính mình làm được đến trình độ lớn nhất rồi, hắn càng suy nghĩ càng hưng phấn, đã trải qua không muốn lại có bất luận cái gì chậm trễ rồi. Miễn cưỡng nhẫn nhịn lấy trái tim bị xuyên thủng đến thống khổ, Cổ Nghiễn lại lần nữa duỗi ra hẳn của chính mình năm ngón tay, không thể không nói cao phẩm thần hoàng đến sinh mệnh lực sắc thực cực kỳ cường đại, như vậy cho dù là tại dạng này đến nọ mạnh hết đà, cũng suy nghĩ muốn nổi lên tổn thương người nếu như vân tiếu là tại thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có thể né tránh một cái kích này. hết lần này tới lần khác hắn vào thời khắc này chính là là thân thể bị trọng thương. nhìn xem như vậy gần tại gang tức đến năm ngón tay, hắn không khỏi hiện hiện ra một vẻ khổ tiếu. bá. thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, một đạo bạch quang chợt hiện, ngay sau đó cái đạo bạch quang này liền hóa thành một sợi dây thừng, trong nháy mắt mặc lên hẳn cẩn cổ của cậu nghiễn phía trên, sau đó đem hắn hung hăng hướng về hậu phương kéo một phát. cái đó chính là. tuyết tùng làm quan đến vân tiễn, thấy được một màn này, trong mắt của diệp triết hơi khẽ lóe, thầm nghĩ mấy chục năm không thấy. Vân Trường Thiên đối với Tuyết Thủng làm quan kiện thần khí này đến vận dụng, dường như biến thành càng thêm quỷ dị hơn cường đại hẳn mấy phần. Hết sức rõ ràng Vân Trường Thiên mới vừa rồi mặc dù không có nhìn Cổ Nghiễn, nhưng một mực cũng đều tại đề phòng cái này cấn điện thiên vương đâu. Cao phẩm thần hoàng đến sinh mệnh lực ương ngạnh cực kỳ, như vậy cho dù là trái tim bị xuyên thủng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng thân tử đạo tiêu. Mà lại Vân Trường Thiên không có khả năng không biết được trạng thái của Vân Tiếu, thời khắc này tại Cổ Nghiễn động thủ đến đồng thời, hắn ngay trước hết nhất liền thi triển Hàn Vân Tiễn đến một ít thủ đoạn, đem kỳ kéo được hướng về hậu phương bay hẳn ra ngoài xem ra mới vừa rồi biến mất tại trước mặt của Vân Tiếu đến Vân Diễm cũng không phải chân chính trên ý nghĩa đến biến mất mà là bị Vân Trường Thiên ẩn tàng hẳn lên tới, rốt cục vào thời khắc này kiến công, bất quá sắc mặt của hắn lại có chút không quá đẹp mắt. Biết được rõ ràng hắn không có chết, tiểu tử ngươi sẽ không chức tránh xa một chút sao? Vân Trường cũng hoàn toàn không phải là phẫn nộ cẩu nghiện đến nổi cậu lên tổn thương người, mà là đối với Vân Tiếu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mấy lần trước phân thân nhìn thấy đến đứa con trai này, thế nhưng không phải là ngốc nết mơ màng như thế này. Mới vừa rồi Vân Trường Thiên cố ý đã nói nhiều lời như vậy chính là suy nghĩ để cho Vân Tiếu thừa dịp cái cơ hội này trước tránh sang địa phương an toàn, không có suy nghĩ đến thời gian dài như vậy đi qua, cái tiểu tử kiếp như trước tại nguyên địa không động. Ngươi tại Tam phẩm thần hoàng đến thời điểm, thử xem một chút chống lại thoáng một phát cửu phẩm thần hoàng công kích đến dư ba. Lại nói thêm nữa rồi, ngươi khi điều này đại nhật lạc xương là bài trí sao? Nghe vậy Vân Tiếu không có tức giận đáp lại một câu, trực tiếp bày ra hai cái sự thực, làm cho sắc mặt của Vân Trường Thiên hơi có chút xấu hổ, xem ra chính mình hay là không để ý đến hẳn một vài thứ đồ a trước đó Vân Trường Thiên không có đổi tới, cũng không biết được Vân Tiếu vì sao thủ thượng về phần đại nhật lạc xương đến tén tuổi, hắn lại không phải là không có đã từng nghe nói qua, thoạt nhìn qua còn quả thật là trách toàn vân tiếu rồi. Thanh như vân tiếu Chô nói tới, vân trường thiên tại tam phẩm thần hoàng đến thời điểm, vô luận như thế nào không chống lại được hắn cựu phẩm thần hoàng cường giả chiến đấu đến dư ba, như vậy cho dù là đối phương cố ý lưu thủ đến tình huống, như thế xem ra, vân tiếu còn có thể đứng ở nơi đó nói chuyện, đã trải qua là cực kỳ hàn thành tiệu không tầm thường rồi, nhưng ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, vân trường thiên lại làm sao khả năng thừa nhận sự sơ sẩy của chính mình? Thời gian dài như vậy đi qua rồi, mới tam phẩm thần hoàng cũng không ngại mất mặt. Vân Trường Tiên trực tiếp nói sang chuyện khác, nhưng khi lời này của hắn mở miệng nói ra về sau, không chỉ có là những cái kia dê dai đến nhân loại cùng yêu tộc sắc mặt của tu giả quái dị, liền ngay cả mấy đại đỉnh tiêm cường giả đến sắc mặt cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Cái đó chính là kẻ nào? Như vậy thế, nhưng là Vân Tiếu a. Ba đại tông môn đến cường giả, cơ hồ cũng đều biết được Vân Tiếu là từ Tiềm Long đại lục mà tới, mà lại nhiều nhất cũng liền hai 15-16 tuổi, tuyệt không đến 30 tuổi. Nếu như Vân Tiếu một mực cũng đều tại Ly Huyền giới, mà lại là xuất thân ba đại đỉnh tiêm tông môn cũng liền mà thôi, dù sao Thẩm Tinh Mâu nam cung đạo bọn ra hoàn này cũng không xê xích gì nhiều tu luyện đến nhất nhị phẩm thần hoàng cảnh giới rồi. Nhưng hạ vị diện đến thiên địa linh khí có bao nhiêu mầm manh, những cái đám đại lão này làm sao khả năng không biết được. Tại cái dạng địa phương như thế, còn có thể tại ngắn ngủi chừng 10 năm đến thời gian, tu luyện đến tam phẩm thần hoàng đến tình trạng, ngươi vân trưởng thiên thế mà lại còn không hài lòng. Chỉ nhìn sơ qua thiên phú tu luyện mà nói, vấn yếu chính là là hoàn toàn xứng đáng đến cựu Long đại lục đệ nhất nhân, như vậy cho dù thương dạ Hàn bọn họ không nguyện ý thừa nhận, cũng chỉ có thể thừa nhận cái sự thật này. Một cái niên kỷ so sánh nam cung đạo đám người đường kinh chập con nhẹ, tu vi lại so sánh những người kia càng mạnh hơn, thậm chí là từ hạ vị diện mà tới đến yêu nghiệt, người Vân trường Tiền còn có cái gì không hài lòng đến. Ngay tại trong một khắc này, như vậy cho dù là vô cùng muốn đến đến Vân Tiếu, thậm chí là cùng Nguyệt Thần cung có thủ đến trích tinh lâu hai vị trưởng lão, cũng đều có chút vì Vân Tiếu minh không tầm thường. Có được lao tử như vậy, cũng không biết được là chuyện may mắn hay là bất hạnh. Vân Tiếu cũng là đầy cả cái đầu đến hạ tuyến, chính mình đại lục này đệ nhất đến tốc độ tu luyện vậy mà lại bị xem nhẹ rồi, không biết vì sao, trong lòng của hắn nhiên sinh ra một buồn bực sầu chi khí không nhả ra không thoải mái. Ngươi tử trí thánh cảnh đột phá đến tam phẩm thần hoàng, dùng được bao lâu nữa? Vân tiêu chớp chớp ánh mắt, không có để ý tới như vậy bị Vân Tiễn Chi tắc càng kéo càng xa đến cổ nghiễn, bất ngờ là hỏi ra một câu nói như vậy tới, làm cho toàn bộ cả khổ kiều thành cũng đều lộ ra có chút tiến tĩnh. Nguyên bản một trận cực kỳ sốt sang đến đối chất, lại bởi vì hai cha con này đến đối trọi gây gắt mà thay đổi hẳn hương vị. Thời khắc này bao quát thương giả Hàn Ân bất quần nhóm cơ giả, cũng đều là nhiều hứng thú gây nên địa nhìn xem cái thần kia vân điện địa chủ. Bọn họ cũng đều chờ mong lấy Vân Trường Thiên bị đánh mặt đến một khắc đó, dù sao bọn họ đối với Vân Trường Thiên vẫn hơi hiểu biết đến, biết được cái vị này lúc trước từ Chí Thánh cảnh đột phá đến Tam phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng trí ít cũng tiêu xài hẳn thời gian mười mấy năm. Mà điều này đã trải qua xem như là Lyuyên giới kinh tài tuyệt diễm cực kỳ đến thiên phú rồi, thế nhưng là khi bọn họ đem ánh mắt chuyển tới trên người của Vân Tiếu thời điểm, chỉ cảm giác thiên phú như vậy đơn giản không đáng giá nhắc lên. Cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia, đi tới Lyuyên giới đến thời điểm hay là bán tiền chi phẩm? cũng chính là mạnh hơn một chút đến chí thánh cảnh đỉnh phong, lúc này mới 2 năm không đến đến thời gian, liền đã trải qua đột phá đến tam phẩm thần hoàng rồi. Tiểu tử túi, ngươi tìm sai lầm mục tiêu rồi đi. Thầy dạy nên trò mà trò giỏi hơn cả thầy, biết hay không? Tại hết thảy ánh mắt đến nhìn chăm chú phía dưới, Vân Trường Thiên sờ một cái lỗ mũi, lời ấy vừa ra, tại hiện trường một mảnh hư thanh, như vậy cho dù là những cái kia đê giai đến mấy phương tu giả, cũng đều cảm thấy được được ra mặt của cái gia hỏa này có chút quá tăng thêm. Điều này đến cùng là tại khen Vân Tiếu hay là tại khen chính mình? Cái gì thầy dạy nên trò mà trò giỏi hơn cả thầy? Chẳng phải liền là tại nói hắn vân Trường Thiên sinh ra một đứa con trai tốt sao? Còn con nên hay không điểm mặt rồi sao? À, cục diện lúng túng như thế, cũng may có được một đạo tiếng kêu thảm thiết cho chuyện Di hẳn đi qua. Khi mọi người hướng về thanh âm truyền tới đến phương hướng nhìn tới thời điểm, trong lòng cũng đều là chợt dùng mình một cái. Chỉ gặp một cái cái đầu từ bên trên thân thể của cậu nghiễn tách rời mà ra, bay ra khỏi thật xa. Nguyên lai là cái Vân Tiễn kêu biến thành đến trắng tác, trực tiếp đem cái đầu của cậu nghiễn cũng đều cho cắt chém xong hết rồi. Đến hẳn vào cái thời điểm này. Vô luận sinh mệnh lực của cậu Nguyện có bao nhiêu mạnh, cũng lại không lực xoay chuyển trở lại. Khi một cái thi thể vô lực xong hết rơi xuống đất thời điểm, tất cả mọi người mới chân chính tiếp nhận hẳn cái sự thật này. Như vậy thế nhưng là bắt phẩm thần hoàng đến liệt dương điện cấn điện thiên vương a trước kia liền coi như là nghe được đến cái danh tự này, bọn họ cũng đều cảm thấy được áp lực lớn, càng không cần nói nhìn thấy chân nhân linh rồi. Nhưng lúc này thời khắc này, Cổ Nguyện cho cảm giác của tất cả mọi người lại là quá yếu rồi, hắn những cái tiêu cường đại đến thủ đoạn căn bản không có có may may biểu hiện ra tới, liền chết tại Hàn Vận Trường Thiên đến Tuyết Thủng làm quan phía dưới. Từ đầu đến cuối, Cổ Nguyện cũng liền ra khỏi hai lần tay. Mà cái châm kia đối với Vân Tiếu đến hai lần xuất thủ cũng đều là không tật mà kết thúc, căn bản không có để cho những cái này chiến linh nguyên đến cấp tu giả cảm giác đến một tơ một hào đến cường đại. Lại có lẽ là Vân Trường Thiên quá mức cường đại rồi, so sánh phía dưới, bị hai đánh mà giết đến cổ nghiễn, liền phảng phất sâu kiến đồng dạng bị hai chân dẫm chết, trên thực tế điều này cuối cùng là bắt phẩm thần hoàng đến lyên giới cao cấp cường giả a trước kia gặp một cái cũng đều cực khó đến cao phẩm thần hoàng cường giả, hôm nay gặp mặt chính là nhiều như vậy cái, mà lại còn có một cái liền thảm như vậy cầm tạm trận, cả một đám chiến linh nguyên tu giả cấp thấp, trong lòng cũng đều là tức độ cảm khái. Vân Trường Thiên ngươi sẽ không thật sự chính là cho rằng nói nhăng nói cội, chuyện này hôm nay liền có thể giải quyết đi. Thương dạ Hàn lòng dạ cực sâu, tại cảm ứng hẳn một fan bốn phía đồng thời không có những cái khác khí tức dị dạng thời điểm, trực tiếp mở miệng nói ra phát ra tiếng, đem chủ đề kéo đến Hàn phía trên cục diện ngày hôm nay. Về phần một cái cấn điện thiên vương đến chết, cùng huyết nguyệt giác so sánh lên tới căn bản không trọng yếu, nếu như có khả năng mà nói, đem Vân Trường Tiên cùng một chỗ bắt về liệt dương điện, như vậy mới chính là vạn vô nhất thất. Dù sao lúc trước là Vân Trường Tiên từ Trích Tinh lâu trộm được đến huyết nguyệt giác, cuối cùng lại là bị Kỳ Nhi tử luyện hóa rồi, nếu như nói trong đó không có thi triển cái thủ đoạn là gì, cái đó chính là kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng đến. nếu như điều này cần thiết phải vân trường thiên một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể luyện hóa, như vậy vẹn vẹn bắt vân tiếu một người, như vậy cho dù là bóc tách ra khỏi huyết mịn giác, cũng có khả năng luyện hóa thất bại, cuối cùng được không bù mất. Người đợi như thế nào? vân trường thiên liếc hẳn liếc mắt một cái trích tinh lâu ở bên kia đại trưởng lao ân mất quần, sau đó ngược lại hỏi ra thành lời. trên thực tế hắn cũng biết được điều này, mấy phương cũng đều không có khả năng từ bỏ huyết giác, hắn chỉ là có thể kéo một khắc là một khắc mà thôi. phụ tử các ngươi, cùng ta về liệt dương điện, có lẽ còn có thể giữ được tính mệnh. Thương Dạ Hàn không có có chút xíu do dự nào, lời ấy vừa ra, thân bất quần cùng liệt khuê cũng đều là chân mày nhướng lên một cái, thầm nghĩ chuyện này đối với Trích Tinh lâu tới nói, thế nhưng không phải là cái tin tức tốt gì. Diệp chết, thân là Nguyệt Thần cung phó cung chủ, ngươi liền nhìn xem liệt dương điện như thế bắt nạt chúng ta cô nhi quả phụ. Vân Trường Thiên từ chối cho ý kiến, mà lại đem tầm mắt chuyển tới Hàn Nguyệt Thần cung hai vị đến trên thân, lời ấy mở miệng nói ra, những tu giả vây xem đến sắc mặt càng thêm hơn cổ quái hẳn mấy phần, cái gia hỏa này còn quả thật là không theo lẽ thường ra, bài a kẻ nào nói chúng ta không vì ngươi ra mặt rồi, ngươi mang lấy Vân Tiếu, cùng ta về Nguyệt Thần cung xem như bọn họ cũng không dám lại đi nguyệt thần cung các người trên mặt của diệp Chết hiện hiện ra một vẻ tiêu dung cái trả lời nói này thoạt nhìn qua lời lẽ chính nghĩa nhưng tại hiện trường chi người cũng không phải là đồ đần tự nhiên biết được ý tứ của hắn như vậy cùng liệt dương điện chỉ sợ rằng không có cái khác biệt gì nếu như đem diệp Chết đổi thành cung chủ hiên viên lãnh nguyện như vậy vân trường thiên nói không chừng liền thỏa hiệp rồi thế nhưng là cái này khẩu phật tâm xà đến phó cung chủ diệp chiết hắn còn quả thật sợ bị đối phương hố được xương cốt cũng đều không giữ thừa trong lúc nhất thời vân trường thiên không có nói lời nào nhưng là diệp chiết cái trả lời nói này lại là để cho mặt khác hai đại tông môn đến cường giả có chút ngồi không yên được rồi. Bởi vì thật sự muốn lời nói như vậy, cơ hội của bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ trong nháy mắt giảm mạnh. Tân đại trưởng lão, hợp tác một lần như thế nào? Thương dạ Hàn đột nhiên phát ra cao giọng, làm cho tất cả mọi người cũng đều là sợ hãi giật mình một cái, muốn biết được hai cái vị này mới vừa rồi vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt, không có suy nghĩ đến trong chớp mắt liền muốn bàn chuyện hợp tác rồi. Bất quá vừa suy nghĩ một chút đến thế cục ở nơi đây, tất cả mọi người cũng cũng đều bình thường trở lại rồi, thậm nghĩ điều này có lẽ xác thực là một cái có chút bất đắc dĩ đến biện pháp tốt. Chương 3805 thực lực chân chính của Vân Trường Thiên. Lời nói của Thương Dạ Hàn vang vọng tại toàn bộ cả Khổ Kiều Thành bên trong, không có có mảy may đến che giấu, mà lại hắn có được tự tin tuyệt độ, chính mình lúc này đây đến liên hợp, có lẽ hắn nên đủ khả năng thành công. Thời khắc này Chiến Linh Thành đến thế cục, tại Vân Trường Thiên xuất hiện về sau, đã trải qua có hẳn một chút cải biến, lại tăng thêm Cấn Điện Thiên Vương cổ nghiễn bị giết, Liệt Dương Điện đã trải qua không thể xem như là một nhà độc đại rồi. Thương Dạ Hàn cố nhiên là không biết được Vân Trường Thiên cùng Diệp chết đến những cái kia âm thầm tranh đấu, hắn chỉ biết được Vân Trường Thiên xác thực là Nguyệt Thần Cung Vân Điện đến địa chủ. Như thế thứ nhất, thực lực tổng hợp của Nguyệt Thần Cung liền sẽ không lại thua kém liệt dương điện chút nào, mà lại còn muốn càng mạnh hơn. Lấy mới vừa rồi Vân Trường Thiên biểu hiện ra tới đến thực lực đến gặp, chỉ sợ rằng cũng đều sẽ không thua kém Diệp chết chút nào rồi. Mà mới vừa rồi đến Diệp chết thì là lấy một địch hai không rơi xuống hạ phòng, lại tăng thêm một cái Vân Trường Thiên, liệt dương điện hơn Vân nửa không phải là đối thủ. Bởi vậy tại thời khắc như vậy, Thương Dạ Hàn chỉ có thể là lựa chọn liên hợp Trích Tinh Lâu, lấy hai cái này tông môn đến nhiều năm thù hận, ân bất quần đáp ứng chính mình liên hợp đến tỷ lệ, chí ít vượt qua thành. Chiến lợi phẩm phân chia như thế nào? Ân Bất Quần lao nhãn trợn chuyển một cái, hỏi ra khỏi một cái vấn đề mấu chốt. Hắn đa mưu tốc trí, không có lợi ích đến sự tình hắn là sẽ không làm đến. Như vậy cho dù Nguyệt Thần Cung sát thực là tử địch của Trích Tinh Lâu, Vân Tiêu thuộc về ta, Vân Trường Thiên thuộc về ngươi. Thương Dạ Hàn cấp tốc làm ra khỏi quyết định, nhưng cái lời này chỉ là để cho Ân Bất Quần lộ ra một vệt cười lạnh, lao ra hỏa này đánh được một tay tính toán thật hay, chẳng nhẽ nói Lão Phu không biết được huyết Nguyệt Giác là tại trên người của Vân Tiêu sao? Đổi thoáng một phát, ta liền đáp ứng hợp tác. Ân Bất Quần cũng không có có dây dưa trên thực tế đối với chuyện liên hợp, hắn hết sức là ý động, dù sao khổ kiều vào thời khắc này thành trên mặt nổi đến thế cục, là Nguyệt Thần Cung mạnh nhất. Vô luận là Liệt Dương Điện hay là Trích Tinh Lâu, tại khổ kiều thành đến lực lượng, muốn cùng Nguyệt Thần cung một mình đối chiến mà nói, chỉ sợ rằng cũng đều sẽ thất bại thảm hại. Đặc biệt là thực lực của Vân Trường Thiên, còn không biết được mạnh đến hẳn cái trình độ nào. Đối với Vân Trường Thiên, Trích Tinh Lâu các cường giả cố nhiên là căm thủ đến tận xương thủy, nhưng cũng không thể không đối phục cái Nguyệt Thần cung này Vân Điện Điện chủ đến thủ đoạn. Làm cho đùa, có thể từ Thiên La Địa vong đến Trích Tinh Lâu, đem trùng điệp phòng thủ đến huyết nguyệt rắc trộm ra tới, bản thân liền là không thể phục chế đến bản sự, một cái điểm này, liền ngay cả ân bất quẩn cũng không khỏi kinh phục. Bây giờ hơn 30 năm qua đi, Vân Trường Thiên tất nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ, vì vậy đối với cái vị này Nguyệt Thần cung Vân Điện điện chủ, Ân Bất Quần một mực ôm lấy kiêng kỵ lớn nhất. "Ha ha, thu thập hẳn những cái gia hỏa kia về sau, mỗi người dựa vào bạn sự như thế nào?" Ân Bất Quần không có đáp ứng đến phân phối, Thương Dạ hẳn tự nhiên cũng không có khả năng đáp ứng, nghe được hắn cười khan một tiếng, chọn hẳn một cái phương án điều hòa, làm cho Ân Bất Quần lâm vào hẳn trầm mặc ngắn ngủi. Sự thật cũng xác thực như thế, huyết nguyệt giác tại trên người của Vân Thiếu, điều này cũng là bọn họ tới chiến linh nguyên mục tiêu lớn nhất, làm sao khả năng tùy tiện từ bỏ đâu? Nếu như là đối phương thật sự chính là đáp ứng rồi, như vậy mới chính là quái sự đâu, nói không chừng cái thời điểm nào liền sẽ soi lưng đâm con dao, ngược lại là như vậy ngầm hiểu lẫn nhau, làm cho Song Phương càng yên tâm hơn tiếp được tới đến hợp tác. "Tốt, ân mối đáp ứng rồi." Chỉ sau chốc lát, liền ở bên kia Vân Trường Thiên suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm, Ân Bất Quần đã là trầm giọng mở miệng nói ra, đồng thời cũng để cho Diệp chết cùng trong lòng của Lôi Phá hoàn trận trầm xuống. Đến hẳn vào cái thời điểm này, vô luận Diệp Chiết không nguyện ý như thế nào, Nguyệt Thần Cung cũng đều cùng Vân Trường Thiên chói đến hẳn trên cùng một con thuyền, bởi vì bên kia hai đại tông môn chế vào đúng đấy cũng không còn là Vân Trường Thiên phụ tử, mà tại vào cái thời điểm này, Diệp Chết cũng không có khả năng nói Vân Trường Thiên không có liên quan gì với Nguyệt Thần Cung, dù sao tại rõ ràng trên mặt, Vân Trường Thiên như trước là Nguyệt Thần Cung Vân Điện đến địa chủ. Nếu như nói Nguyệt Thần Cung trước đó ba đại cường giả cộng lên lại, chính là là tại hiện trường một nhà độc đại mà nói, như vậy khi đối phương hai phương liên hợp về sau, bọn họ liền ở vào thế yếu tuyệt đối rồi. Diệp Chết nhiều nhất có thể địch nổi thương dạ Hàn cùng Ân bất quẩn trong đó một cái, hai vị kia thế nhưng không phải là Khôn Điện thiên Vương Ngự Khôn, cái đó chính là tông môn của riêng phần mình đến nhân vật số 2, vô luận là thực lực hay là địa vị cũng đều không phải đang hắn diệp chết phía dưới, liền coi như Vân Trường Thiên có thể ngăn trở một cái khác, lôi phá hoàn cũng chỉ có thể cùng Ngự Khôn hoặc giả nói liệt khôi chiến đến không phân cao thấp, vậy đối phương còn thừa lại hai đại cường giả đâu, chẳng nhẽ nói dựa vào Vân Tiếu đi đối phó sao? Diệp chết, đối phó ân bất quần, ngươi không có vấn đề đi. Vân Trường Thiên vào cái thời điểm này cũng không cùng Diệp chết phân cao thấp rồi, Nguyệt Thần cung là cha con bọn họ cuối cùng đến một con đường, liền coi như cùng theo Diệp chết đáp lại Nguyệt Thần cung, cũng chưa hẳn chính là một con đường chết, không phải là còn có cung chủ hiền viên lãnh mà. Để ý ký chính ngươi tự mình đi. Diệp chết từ chối cho ý kiến. Nhưng dứt lời về sau, khi tức đã trải qua là khóa chặt hẳn ân bất quần ở bên kia, đối với cái lao đối thủ này, hắn mặc dù không có nắm chắc hế đánh là thắng, có thể chiến cái ngang tay hay là khá có lòng tin đến. Liệt quê, mới vừa rồi đánh được không thống khoái, lại đến chiến cái ba ngàn hiệp. Lôi phá hoàn hung hăng trừng mắt liết hẳn một cái vân trường thiên, nếu như là đổi một cái trường hợp, hắn muốn nhất chiến đến không thể nghi ngờ chính là cái vị này, nhưng vào cái thời điểm này, hắn hay là tìm lên hẳn chính mình mới vừa rồi đến cái lao đối thủ kia nghe được lời nói của Lôi Phá Hoàn, mới vừa cùng Diệp chết lên giao thủ đến ân bất quần không khỏi sắc mặt tông trầm, hắn còn đánh lây chủ ý nếu như Vân Trường Thiên cùng Lôi Phá Hoàn đều tìm tới Hàn Liệt Dương Điện đến từng giả, như vậy liệt khuy liền có cơ hội rồi. thế nhưng mà hiện tại hai lớn trích tinh lâu cường giả cũng đều bị người của Nguyệt Thần Cung ngăn chặn, chỉ bằng vào Vân Trường Thiên một người, lại làm sao khả năng sẽ là liệt Dương Điện ba đối thủ của Đại Cường giả? lần này phiền phức rồi, đám người Nhất Doanh cũng là sắc mặt nặng nề, liền coi như thực lực của bọn hắn kém hẳn xa, cũng biết được tình thế so sánh chi cương mới đồng thời không nhất thiết như vậy tốt bao nhiêu. Liệt Dương Điện cùng Trích Tinh lâu đến liên hợp, lại lần nữa để cho Vân Tiếu Lâm vào hẳn tuyệt cảnh vị trí. Chỉ đáng tiếc bọn họ tại Đại Nhật lạc xương đến bên dưới trói buộc, căn bản không có biện pháp xuất thủ, càng hướng chi liền coi như là xuất thủ cũng vu sự vô bổ, nhiều nhất cũng chính là nhiều liệu lên mấy ngàn đầu tính mệnh mà thôi. Vân Trường Thiên, ngươi cảm thấy được mình liệu có thể lấy một địch ba? Đối với tình huống trước mắt, Thương Dạ Hàn không khỏi cảm thấy hài lòng. Mới vừa rồi chỗ nói tới đến mỗi người dựa vào bản sự, thoạt nhìn qua Vân Tiếu như trước sẽ rơi vào trong tầm kiểm soát của Liệt Dương Điện, bởi vậy hắn cười tủm tỉm hỏi hắn một câu liền coi như mới vừa rồi vân Trường thiên xuất hiện về sau biểu hiện cực kỳ kinh diễm một kích liền đã giết hẳn liệt dương điện cấn điện thiên vương thế nhưng là một cái bất phẩm thần hoàng mà lại xếp hạng cuối cùng đến thiên vương đối với thương dạ hàn tới nói cũng không phải quá mức trọng yếu thành như hắn trô nói tới vân Trường thiên cố nhiên cường hãn nhưng nhiều nhất cũng chính là cùng chính mình tám lạng được cân thậm chí còn khả năng không bằng càng hướng chi là lấy một địch ba rồi lại tăng thêm thương dạ hàn vào thời khắc này trước thời hạn thi triển hàn đại nhật lạp dương điều này bằng với là tại bên trong lĩnh vực của hắn chiến đấu như vậy cho dù trong tay của vân trưởng thiên cũng có một kiện liên giới đại danh đỉnh đỉnh đến thần khí cũng chưa hẳn có thể lật ra cái bọn nước gì hết ngồi đáy giếng vân trường thiên hừ lạnh một âm thanh có chút lo lắng địa nhìn một chút chính mình cái nhi tử bảo bối kia điều này hay là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực thấy được vân tiếu không thể nghi ngờ có chút không nỡ bỏ tất nhiên đã là như vậy như vậy liền chỉ có thể liệu mà rồi khi vân trường thiên đem ánh mắt quay lại đến thời điểm vô hạn đến chịu mến lập tức hóa chỉ bởi vì khí thế cam thủ giặc. làm là phụ thân nếu là ngay cả nhi tử cũng đều không bảo vệ được mà nói như vậy sống trên cõi đời này còn có cái ý tứ gì lạc thiên tinh hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng Trong lòng cái đạo suy nghĩ này bay vọt mà lên, linh hồn chi lực của Vân Trường Tiên bốn phía cảm ứng hẳn một phen, lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, lập tức không nghĩ nhiều nữa, khí tức trong nháy mắt khóa chặt hắn Thương Dạ Hàn. "Ngự Khôn, Triệu Tiềm, hi vọng các ngươi không cần lại để cho ta thất vọng." Thương Dạ Hàn âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra, có được lúc trước vết xe đổ của cậu Nguyễn, hắn không cho phép lúc này đây đến kế hoạch lại xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mà lại chỉ bởi vì đối phó cả thân người chịu bị thương nặng đến vất tiểu, Thương Dạ Hàn bất ngờ là đem hai lớn cao phẩm thần hoàng phái ra ngoài rồi, trong đó không Điện thiên Vương Ngự Khôn, hay là một tôn cựu phẩm thần hoàng Không địa điện cùng cấn sơn điện khác biệt, như vậy tại liệt dương điện chín bên trong điện có thể thuộc về bên trên 4 điện một trong, chỉ đứng sau đặc thù đến âm điện cùng cằn điện, cũng coi như là liệt dương điện chân chính đến nhân vật đứng thứ tư Không thể không nói thương dạ hàng thật sự là bị điều này vô số đến biến cố làm có chút nhức đầu rồi, nếu là hai đại thiên vương xuất thủ còn bắt không được vân thiếu, như vậy hắn liền muốn thật sự chính là hoài nghi cái tiểu tử kia có phải là hay không có thiên mệnh tại bảo vệ rồi. phanh Nhưng kế tiếp đến một khắc, Thương Dạ Hàn lại là phát hiện tự tin của chính mình có chút không chịu nổi một kích, biến cố cũng không phải xuất hiện tại trên người của Vân Thiếu, mà là xuất hiện tại giao thủ với chính mình đến trên người của Vân Trường Thiên. Vẹn vẹn chỉ là kích thứ nhất, liền để cho trong lòng của Thương Dạ Hàn kinh nghi bất định, chiến đấu tiếp tục về sau, càng là để cho hắn giật ngại cả mình, bởi vì vẹn vẹn chỉ mấy chiêu ở giữa, hắn vậy mà lại bị Vân Trường Thiên toàn diện áp chế rồi. Đáng chết, Vân Trường Thiên thực lực của cái gia hỏa này, làm sao thế nhưng có thể tiến bộ được nhanh đến như vậy. Với tư cách là âm điện Thiên vương, Thương Dạ Hàn đối với Vân Trường Thiên tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Thế nhưng là bên trong ấn tượng của hắn đến Vân Trường Thiên, nhiều nhất cũng liền cùng Ngự Khôn không sai biệt nhiều, so sánh từ bản thân tới hay là có chút trên lại đến. Liền coi như cái Vân Trường Thiên này biến mất đến những năm này có chỗ kỳ ngộ, nhiều nhất cũng chính là đạt tới hắn như thế này đến cấp độ, thế nhưng mà thời khắc này một lên giao thủ, hắn mới phát hiện chính mình sai lầm cần phải có được nhiều không hợp tối thường Chỉ sợ rằng cũng đều không thể so với điện chủ kém bao nhiêu rồi đi. Tiếp qua mấy chiêu, Thương Dạ Hàn bỗng nhiên phát hiện một cái sự thực, điều này cũng là hắn một mực không dám có chỗ biểu hiện, nhất định phải được trở lấy được huyết nguyệt giác lại tiến vào một bước về sau mới dám hiện lộ ra dạ tâm đến nguyên nhân thực sự. Bởi vì tương đối bọn họ những cái đỉnh tiêm cường giả này tới nói, chỉ có ba đại tông môn đến người cầm quyền, mới tính có thể xem như là chân chính một cái cấp độ khác đến người, cùng mấy vị kia chiến đấu, bọn họ không có có một chút phần thắng nào. Liền coi như Nam Cung Thiên Liệt còn không có đột phá đến chân chính đến thần đế cấp độ, nhưng sức chiến đấu cũng không biết được mạnh hơn so với Thương Dạ Hàn hẳn gấp bao nhiêu lần, hắn biết được chính mình một khi biểu hiện ra dạ tâm, nói không chừng liền ăn không được đi chầu ông bà mất. Không, có lẽ hắn nên còn không có đạt tới điện chủ đến trình độ, bất quá, cũng Thiên lại không xa rồi. Thương Dạ Hàn một bên miễn cưỡng chống lại lấy vân Trường Thiên cùng Phong Bạo Vũ Đồng Dạng đến công kích, một bên đã là có hẳn một loại cân nhắc. Như vậy dường như là xen vào hắn cùng Nam Cung Tuyên Liệt ở giữa đến một cái cấp độ, lại cũng không phải là hắn một mình có khả năng địch nổi đến. Ngự khôn, qua tới giúp ta. Cảm ứng lấy lại tiếp tục như vậy, chính mình hết sức khả năng liền như vậy bại tại trong tay của Vân Trường Thiên. Giờ khắc này Thương Dạ Hàn cũng không lo được ném không mất mặt, trực tiếp hét to phát ra tiếng, làm cho toàn bộ cả khổ kiểu thành đột nhiên yên tĩnh. Chưa có người nào suy nghĩ lát nữa là một cái kết quả như vậy, đường đường đến âm điện Thiên Vương. Khoảng trường tầm 10 chiêu ở giữa, liền bắt đầu gọi giúp đỡ rồi, mà bị hắn cứ gọi vào đến ngựa khôn, nguyên bản là muốn đi bắt Vân tiểu đến. Chương 3806, vô tận tiên hà treo bầu trời bao la. Làm sao khả năng? Thương dạ hàn vậy mà lại không phải là đối thủ của Vân Trường Thiên. Muốn nói giật mình nhất đến, còn phải là nguyệt thần cung đến phó cung chủ diệp chết. Muốn biết được chiến đấu lực của hắn, cũng liền cùng Thương dạ hàn tám lạng nửa cân. Vân Trường Thiên có thể áp chế Thương dạ hàn, há không phải là cũng có thể áp chế hắn chết? Đã từng đến Vân Trường Thiên, chỉ là nguyệt thần cung thượng tam điện đến điện chủ, mà lại không phải là mạnh nhất đến một vị điện chủ. Thực lực so sánh với Diệp Chiết tới cũng phải kém hơn bên trên không chỉ một bậc. Hơn 30 năm đến thời gian, đối với những cái đỉnh tiêm cường giả này tới nói không dài không ngắn, nhưng đạt tới bọn họ cái cấp độ này, suy nghĩ muốn lại tiến vào một bước, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Nguyệt Thần Cung Thượng Tam Điện đến địa chủ, Liệt Dương Điện bên trên bốn điện đến tiên vương, còn có Trích Tinh lâu xếp hạng trước ba đến trưởng lão, cũng đều là đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến cường giả, như vậy đã trải qua xem như là đại lục tu luyện đến trần nhà rồi. Đừng nhìn Nam Cung Đạo Thẩm Tinh mâu những cái tuyệt thế thiên tài này, thời điểm tại cấp bậc thấp đột phá liền giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thế nhưng một khi đạt tới cao phẩm thần hoàng thậm chí là cựu phẩm thần hoàng, trên mấy trăm ngàn năm cũng đều không thể lại tiến vào một bước, như vậy cũng là chuyện cực kỳ tầm thường. Thế nhưng là hiện tại, nhìn xem Vân Trường Thiên toàn diện áp chế Thương Dạ Hàn, đối phương còn nhẫn nhịn không được để cho người tương trợ thời điểm, Diệp Chiết liền biết được so sánh chi hơn 30 năm trước, Vân Trường Thiên tăng lên đến thế nhưng không chỉ vẹn vẹn một bước. Cái đề thăng như vậy, không thể nghi ngờ là để cho Diệp Chiết sinh ra khỏi cảm giác nguy cơ vô tận, có khoảnh khắc như thế, hắn cũng đều suy nghĩ trực tiếp vứt bỏ đối thủ của chính mình đến bất quần, đi giúp Thương Dạ Hàn trước thu thập Hàn Vân Trường Thiên lại nói thêm nữa. Đối với Nguyệt Thần Cung tới nói, địa vị của Vân Trường Thiên vô cùng nó đặc thụ, nếu không phải là hôm nay ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người, Nguyệt Thần Cung không muốn cho ngoại nhân một loại nội chiến đến nấn tượng, chỉ sợ rằng hắn cùng lôi phá hoàn cũng đều sẽ ra tay với Vân Trường Thiên. Vân Trường Thiên như vậy, một khi để cho kỳ thật sự chính là trở về lại Nguyệt Thần Cung, lại tăng thêm cung chủ hiên viên lãnh nguyệt đối với kỳ cảm tình đặc biệt, nói không chừng cũng đều sẽ trong nháy mắt leo đến trên đầu của Diệp chết đi. Cố may Liệt Dương Điện bên kia cũng không phải không chịu được một kích như thế, tại Ngự Khôn vọt người tiến lên trước, liên thủ cùng với Thương Dạ Hàn lấy hai chọi một phía dưới, thế tiến công của Vân Trường Thiên mới tính có thể xem như là rốt cục bị ức chế hẳn trở lại. Ngự Khôn thế nhưng cũng là một tôn cựu phẩm thần hoàng, mà lại cùng Âm Điện Thiên Vương Thương Dạ Hàn ở giữa, còn có một chút bao vây tấn công đến phối hợp, Vân Trường Thiên có thể lấy một địch hai không rơi xuống hạ phong, đã trải qua là biểu hiện cực kỳ kinh tài tuyệt diễm rồi. Chật chậc, không có suy nghĩ đến ta cái tiện nghi này lao cha, vậy mà lại mạnh đến hẳn trình độ như vậy, trước kia còn quả thật là xem thường hắn rồi. Vất yếu tự nhiên cũng thấy được hắn trên bầu trời đến cuộc chiến đấu kia, hắn mang tính lựa chọn địa không nhìn hẳn chính đang tại áp sát đến đoái điện thiên vương triệu tiềm. Bên trong miệng cảm khái phát ra tiếng, làm cho không ít nghe được đến cái lời này đến người cũng đều là nhét lên cái miệng. Nguyên bản những cái này chiến linh nguyên đến các tu giả cũng đều cho rằng tinh thần chính là là một giới tản tu, không có suy nghĩ đến cái gia hỏa này lắc mình biến hóa một cái, vậy mà lại biến thành hẳn người của nguyệt thần cung, mà lại hay là vân điện điện chủ đến như tử, mà lại càng để cho tất cả mọi người không có suy nghĩ đến chính là một cái nguyệt thần cung thượng tam điện đến vân điện điện chủ. Vậy mà lại đánh được Liệt Dương Điện Âm Điện thiên Vương không hề có chút lực hoàn thủ nào, tìm hắn giúp đỡ về sau, lúc này mới đánh thành một cái ngang tay. Nếu như không phải là cục diện hôm nay thực sự ác liệt, tất cả mọi người cũng đều có thể tưởng tượng chiếm được, một khi Vân Tiếu trở về lại Nguyệt Thần Cung, thân phận địa vị, thậm chí là tu vi cũng đều khả năng nhất phi trùng thiên. Vân Trường thiên biểu hiện ra tới đến sức chiến đấu, đã trải qua phân thuộc Ly Yên giới đỉnh tiệm, chỉ sợ rằng cũng chỉ có ba đại tông môn chúa tệ chân chính mới có thể ép kềm chế được rồi. Nhân vật như vậy, chỉ cần Nguyệt Thần Cung cung chủ không có điên khủng mất tự chủ, làm sao khả năng đem chi đẩy đi ra? bởi vậy như vậy cho dù một chút tu giả đã nghe qua một ít truyền ngôn nhưng đại thực lực của vân trường thiên lại có tinh tiến thậm chí là đạt tới đại lục chân chính đỉnh tiêm đến thời điểm chắc hẳn những cái kia nguyệt thần cung cao tầng cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút đi vân thiếu ta thừa nhận vân trường thiên sắc thực cường đại nhưng như vậy lại như thế nào hiện tại hắn còn có thể vọt lên được xuất thủ tới cứu ngươi sao nói điện thiên vương triệu tiềm rốt cục là đi tới hẳn trước người của vân thiếu nghe được lời này của hắn sắc mặt không ít người cũng đều là có chút cổ quái thẩm nghĩ trước đó đến cấn điện thiên vương cầu nghiễn thật giống như chính là bởi vì nói nhiều mới chết oan chết uổng đến đi Người lão gia hỏa này không hấp thụ vết xe đổ của cậu Nguyễn, như trước ở nơi đó nói xong liền khoát lác, chẳng nhẽ nói liền thật sự không ngại xuất hiện cái biến cố gì sao? Bất quá thấy được bên kia bị bắt lại đến Vân Trường Thiên, đám người lại có chút trầm mặc, thầm nghĩ tại dưới tình huống như vậy, Vân Tiếu chỉ sợ rằng sẽ không lại có cái gì ngoại lực tương trợ rồi đi. Triệu Tiềm, ta nhìn ngươi có lẽ hẳn nên còn không có đột phá đến Cửu phẩm thần hoàng đi. Không bằng như vậy, ngươi buông ta ra, ta để cho lão cha nói cho thực lực của ngươi tăng lớn đến bí mật như thế nào. Vân Tiếu thời khắc này cũng khôi phục hẳn mấy phần khí lực, chỉ ít cái chẳng lời nói này không rung động không dùng. Nửa điểm cũng không giống như cả thân người Triệu người trọng thương, mà lại ý tứ bên trong lời nói, làm cho Triệu Tiềm hơi khẽ sửng sốt một chút. Nói lời nói thật, đối với Vân Trường Thiên vì sao sẽ tại thời gian mấy chục năm càng tiến thêm một bước thậm chí là hai bước, Triệu Tiềm còn quả thật là có chút hiếu kỳ. Nếu như là mình cũng có thể có tạo hóa như thế, cái vị trí thiên vương này, nói không chừng cũng đều có thể hướng phía trước chuyển một chuyện. Đem so với lên mới vừa rồi chết tại trong tay của Vân Trường Thiên đến cấn điện thiên vương cũng nghiễn, Triệu Tiềm bất quá là tại kỳ phía trước hai cái vị trí mà thôi. Vân Tiếu cảm ứng cực kỳ rõ ràng, hắn khó khăn lắm ở vào bát phẩm thần hoàng Đinh phong khoảng cách cựu phẩm thần hoàng chỉ kém một bước, nhưng chính là một bước này đã trải qua vây khốn triệu tiềm mấy trăm năm đến thời gian, cái đó chính là một đạo lệch trời hùng câu. Nếu như là không có một chút kỳ ngộ, chỉ sợ rằng hắn liền muốn chết giả tại cái cảnh giới này rồi. Đáng chết, cái tiểu tử này lại tại kéo dài thời gian. Phản ứng của triệu tiềm cũng là vô cùng nhanh, tại hắn trầm ngâm chỉ sau chốc lát đột nhiên giật mình một cái, suy nghĩ lấy trước đó kết cục của cổ nghiễn, hắn đung nhiên phát hiện chính mình hay là ít nói chuyện thì tốt hơn. Như vậy cho dù tại bên trong cảm ứng của hắn, tại hiện trường tối cường giả cũng chính là chiến linh nguyên đến tam phẩm thần hoàng, thế nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất lại xuất hiện cái biến cố gì đâu, chính mình nếu là rơi vào cái cùng cậu nghiễm kết quả giống nhau thế, nhưng làm sao bây giờ? Bắt được ngươi, ta liền không tin Vân Trường Thiên cái ra hỏa kia không nói, điều này có lẽ mới chính là cách nghĩ chân chính của Triệu Tiệm. Dù sao Vân Tiếu là Vân Trường Thiên con trai duy nhất, đến thời điểm đó dùng tính mạng của Nhi Tử, bước Vân Trường Thiên nói ra cái bí mật kia, cũng không phải là sự tình không có khả năng. Dù sao Triệu Tiệm biết được huyết nguyệt giác khẳng định không có phần của chính mình, thương dạ hà nan định, chính mình dù sao cũng phải uống chút nước canh đi. Thực lực của Vân Trường Thiên tăng lớn đến bí mật, tại dưới cái nhìn của hắn chính là như vậy mộng mơ đến nước canh. Triệu Tiềm, ta đem Huyết Nguyệt Giác Bóc Tách cho ngươi, ngươi thả ta rời đi như thế nào? Mắt gặp bên trong tròng mắt của Triệu Tiềm hung quang thoáng hiện, Vân Tiếu liền vội vàng mở miệng lần nữa, mà lúc này đây đến lời nói, làm cho vừa vặn quyết định chủ ý Triệu Tiềm, lại lần nữa sững sờ hằn thoáng một phát. Chưa có người nào là không muốn ăn thì đến, giống như người giống Triệu Tiềm như vậy vật, chẳng nhẽ nói hắn thật sự chính là liền không muốn lấy được Huyết Nguyệt Giác sao? Nếu như có khả năng mà nói, giá tâm của hắn cũng sẽ không so sánh thương dạ Hàn ít hơn bao nhiêu. Có thể coi Triệu Tiềm cảm ứng đến khổ kiểu thành bên trong vô số đến hai tộc tu giả, còn có trên bầu trời đến những cái kia cao phẩm thần hoàng cường giả thời điểm thân hình không khỏi rung một cái, đồng thời hiểu rõ ràng qua tới ý đồ của Vân Tiếu. Cái tiểu tử này tâm tư thật độc. Giờ khắc này triệu tiềm rốt cục là hiểu rõ ràng qua tới. ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, như vậy cho dù là hắn chiếm được hắn huyết nguyệt giác của Vân Tiếu, chỉ sợ rằng cũng mang không ra khổ kiểu thành. Đừng nhìn bên kia mấy đại cường giả chiến đấu được hừng hực khí thế, nhưng chỉ cần huyết nguyệt giác xuất thế, lại có lấy bị mang đi đến nguy hiểm thời điểm, chỉ sợ rằng hắn triệu tiềm ở giữa khoảnh khắc liền sẽ trở thành mục tiêu công kích cho tất cả mọi người, liền giống như là Vân Tiếu giờ phút này đồng dạng chẳng nhẽ nói thật sự cho rằng liệt dương điện lựa chọn ra tay với vân tiếu là vì hắn giúp mấy cái kia liệt dương điện thiên tài báo thù sao? đây chẳng qua là một cái viện cớ quang minh chính đại mà thôi, mục tiêu chân chính còn phải là huyết nguyệt giác. chớ nói chi là nguyệt thần cung cùng trích tinh lâu rồi, thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, chắc hẳn thương dạ hẳn cũng là sẽ không vương tha hắn triệu tiềm đến thứ đồ ăn cây táo rào cây sung, tại bất kỳ một cái tông môn nào cũng đều là tội nhân lớn. suy nghĩ đến những cái này đến triệu tiềm, không khỏi đối với lòng cảnh giác của vân tiếu lại mạnh hẳn một tầng, thầm nghĩ cái tiểu tử này mặc dù đã là nọ mạnh hết à nhưng cái tâm trí kia cùng nhẽ lưỡi lại là còn phải mạnh hơn so với chính mình được nhiều, thiếu chút nữa liền bởi vì đối phương đến răng ba câu nói rơi vào trong bên trong, triệu tiềm thật sự là suy nghĩ một chút cũng đều cảm thấy được nghĩ lại mà sợ, hắn lại lần nữa quyết định chú ý, vô luận đối phương nói cái gì, cũng đều không thể loạn hắn quyết định của chính mình. đáng tiếc rồi, gặp được ánh mắt của đối phương biến thành quyết định, trong lòng của vân tiếu cũng không khỏi sinh ra một vệ tiết lưới, hắn cũng không phải thật sự chính là sẽ đem huyết nguyệt giác bóc cách, mà là suy nghĩ mê hoặc cái này đoán điện thiên vương phạm sai lầm. Một khi triệu tiềm thật sự chính là lộ ra đối với huyết nguyệt giáp đến ngốc nghếch như vậy liệt dương điện mấy vị đến tâm cảnh thế nhưng liền muốn xuất hiện biến hóa rồi. Dù sao thời khắc này là triệu tiềm rời vân tiếu gần nhất thương dạ hàn chỉ sợ rằng một mực cũng đều tại chú ý lấy tình hình bên này đi, không có suy nghĩ đến lao ra hỏa này nhanh như thế liền phản ứng kịp trở lại, không có lộ ra mảy may đến lòng mơ ước, chí ít trên mặt nội không có biểu hiện ra tới, điều này liền để cho vân tiếu có chút thất vọng rồi. Nhân lực có khi tới giới hạn, tâm trí của vân tiếu lại cao, khẩu tài cho dù tốt cũng không đủ cải biến thế cục ở nơi đây, hắn tất cả đến cố gắng cuối cùng cũng đều bại tại hẳn phía dưới thực lực tuyệt đối, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem cái tay kia càng ngày càng gần. tình hình thời khắc này, cùng mới vừa rồi cổ nghiễn năm ngón tay muốn đem vân tiếu bắt lấy đến một khắc đó hết sức là tưởng tượng. mà lúc đương thời vân trường thiên cường thế xuất thủ, thậm chí là đánh đã đá giết hẳn cổ nghiễn, như thế kia lúc này đây, sẽ còn xuất hiện cái biến cố gì sao? hoa lãm, biến cố cuối cùng hay là tới rồi, khi trong lòng của tất cả mọi người chờ mong, lại biết được chỉ sợ rằng không có thể xảy ra tai nạn đến thời điểm, một đạo mãnh liệt đến thủy lưu ba động thanh âm, đột nhiên từ chân trời phương nam truyền tới, đem ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua. Cái đó chính là cái gì? Phía dưới một cái nhìn này, chỉ gặp một đạo huyễn lượn vô tận đến thiên hà nhanh chóng đánh tới, liền giống như là một đầu to lớn đến linh xà, lại giống là một thất tơ lụa đến tơ lụa, thấy được người cảnh đẹp ý vui. Đảo Quải Thiên Hà. La Huyền Hà lao tổ đến Đảo Quải Thiên Hà. Trong khi bên trong một đạo tiếng kinh hô truyền đem thời điểm đi ra, làm cho một chút hạng người thấy nhiều biết rộng, bên trong con ngươi cũng đều là lộ ra một vẻ vẻ không thể tưởng tượng nổi, thầm nghĩ hôm nay nhìn thấy đến thần khí, cũng quá nhiều rồi đi. Cái gọi là đến Đảo Quải Thiên Hà, tự nhiên cũng là ly giới một trong thập đại thần khí. Tại trong thập đại thần khí xếp hạng thứ 6, chính là là Huyền Hà lão tổ mang tính tiêu chí đến tuyệt thế vũ khí. Tương đối với đạo quải thiên hà kiện thần khí này, chủ nhân tên tuổi của Huyền Hà lão tổ, đối với Li Nguyên giới tu giả tới nói chỉ sợ rằng càng lạ như sống bên hai, bởi vì như vậy chính là là nhân loại độc hành ngũ tuyệt một trong. Tương truyền thực lực của Huyền Hà lão tổ, cũng hoàn toàn không phải tại ba đại đỉnh tiêm tông môn đến người cầm quyền phía dưới, mặc dù khả năng có chút trình độ, nhưng có thể cùng ba vị kia đánh đồng với nhau đến nhân vật, làm sao khả năng là thông thường cường giả. Chương 3807, cha và con gái. Chưa có người nào có thể suy nghĩ đến. Tại ngày hôm nay khổ kiểu thành phía dưới thế cục cực đoan, Huyền Hà lao tổ đến đảo quải thiên hà vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho cả một đám những tu giả vây xem đến sắc mặt cũng đều là biến thành cực kỳ đặc sắc. Mới vừa rồi đến bọn họ, cũng đều là lòng sinh ngẩm đạm, cho rằng Vân Tiếu không có khả năng lại có lực xoay chuyển trở lại, người giống Vân Trường Thiên như vậy vật không có khả năng, có hai cái, càng không có khả năng từng cái cũng đều lựa chọn tương trợ Vân Tiếu. Kẻ nào từng suy nghĩ tại cái thời khắc mấu chốt như vậy, thế mà lại thật sự chính là xuất hiện hẳn biến cố. Liền coi như như vậy đảo quải thiên hà chưa hẳn là tương trợ Vân Tiếu đến liền cuối cùng là để cho nguyên bản cục diện ván đại đóng thuyền có hẳn như thế kia từng kia từng kia đến chuyển cơ chỉ là tất cả mọi người cũng đều không có có thấy được chính là khi xích viêm cũng là thấy được như vậy ấn lượn bá khí đến thiên hà được nghe lại bên cạnh đến tiếng nghị luận thời điểm bên trong con ngươi như vậy đột nhiên lợi ra tới đến ánh sáng hy vọng vân vi tỷ tỷ thật giống như chính là huyền hà lao tổ duy nhất đến đệ tử đích chuyển đi tương đối với những cái khác những cái đám tu giả phổ thông kia có lẽ chỉ có từ nhỏ liền cùng theo vân tiếu đến Sích viêm mới đoán đến hẳn một chút nguyên nhân chân chính đạo quái thiên hà đến xuất hiện cũng cũng hoàn toàn không phải là thật sự chính là trùng hợp Năm đó Tiềm Long đại lục đến thương gia thẳng án, Sích Viêm mặc dù không có tự mình trải nghiệm, lại tại cùng Vân Tiếu sống nương tựa lẫn nhau đến như vậy trong vài năm, không chỉ một lần nghe kỳ để cập tới. Về sau Vân Tiếu tiêu diệt Hàn Lăng Vân Tông, cùng ân đoán của Hứa Hồng Trang gút mắt, Sích Viêm cũng đều là biết được quá mức sâu, mà tại về sau đến phía trên vạn quốc Tiềm Long hội, Sích Viêm cùng Vân Vi còn có duyên gặp mặt một lần đâu. Suy nghĩ đến nơi này, Sích Viêm rốt cục là biến thành hưng phấn lên tới, thầm nghĩ chính mình cái vị đại các kia, tại lyuyên giới cũng cũng hoàn toàn không phải là thật sự chính là đưa mắt không quen, chí ít hay là có hai tôn cường giả ủng hộ đến mới vừa rồi đến Vân Trường Thiên Chính là là thân sinh phụ thân của Vân tiếu, mà thời khắc này đảo quải thiên hà đến chủ nhân Huyền Hà lão tổ, lại là lão sư của Vân Vi. Nghe nói cái vị kia Huyền Hà lão tổ, cả đời cũng đều không có có thu qua đệ tử, có lẽ hẳn nên đối với đệ tử duy nhất Vân Vi cực kỳ coi trọng đi. Hoa Lạm, Hoa Lạm. Liên tại Sích Viêm suy nghĩ lung tung thời khắc, vắt ngang bầu trời bao la đến thiên hà đến mức vô cùng nhanh, càng là để cho hướng về phía Vân tiếu ra tay đến triệu tiềm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng sau đó mới khắc, sắc mặt của hắn liền cũng có chút thay đổi rồi. Đảo quải thiên hà, vậy mà lại là đảo quải thiên hà. Với tư cách là liệt dương điện đến đối điện thiên vương, kiến thức của Triệu Tiềm lại làm sao khả năng so sánh những cái kia chiến linh nguyên đến tu giả kém, tại hắn khỏe mắt vô tình liếc qua thấy được như vậy vô tận thiên hà thời điểm, liền đã là kinh hô phát ra tiếng. Đảo quải thiên hà là huyền hà lão tổ vũ khí mang tính tiêu chí, mà lại kỳ xếp hạng còn muốn so sánh đại nhật lạc xương cao hơn mấy vị, mà càng để cho Triệu Tiềm kiên kỵ chính là, tức sẽ xuất hiện đến huyền hà lão tổ, đến cùng là bạn là địch. Năm đó tại Trích Tinh lâu chuyện phát sinh, liệt dương điện những cái đám đại lão này cũng có nghe thấy, nhưng bọn họ lại không biết được nguyên nhân cụ thể càng không biết được huyền hà lao tổ cái vị kia kinh tài tuyệt diễm đến đệ tử chính là là tỷ tỷ của vân tiếu không tốt càng để cho trong lòng của triệu tiềm trợ trầm xuống đến sự tình vẫn còn đang đằng sau bởi vì ở trong đầu hắn nổ vang mà mở đến đồng thời như vậy đạo quải thiên hà đã trải qua là lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đem toàn bộ cả thân thể của hắn cũng đều cho bọc lại tại hẳn trong đó mà cùng trước đó đến vân tiễn đồng dạng đạo quải thiên hà bao trùm hẳn triệu tiềm lại đối với đều ở gang tức đến vân tiếu làm như không thấy từ bên cạnh người nó vút một cái mà qua sau đó trở lại trên chín tầng trời khác biệt duy nhất chính là mới vừa rồi diêu võ dương oai thậm chí là ngông cuồng tự cao tự đại đến đoái điện thiên vương triệu tiềm thời khắc này đã trải qua biến mất tại hẳn trước mặt của vân tiếu bên trên bầu trời thật giống như cũng đều không nhìn thấy kỳ nửa điểm thân ảnh chỉ có một chút linh hồn chi lực cường hoành đến luyện mạch sư có lẽ mới có thể thấy được như vậy đảo quái thiên hà bên trong đến một cái nho nhỏ bóng người chính đang tại không ngừng dãi dọa lại từ đầu đến cuối không thể thoát ly đảo quái thiên hà đến trói buộc siêu liền tại đông đảo đứng ngoài quan sát tu giả kinh hồn tán đảm thời điểm một đạo thanh âm sét gió đột nhiên xuất hiện tại chân trời phương nam đem ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua phía dưới một cái nhìn này, nơi đó lại cũng không phải chỉ có một đạo thân ảnh, mà là hai nói ra. trong đó một đạo dung mạo giàn mua, thoáng nhìn qua lại là hồng quang đầy mặt, tất cả mọi người không cần suy nghĩ cũng đều biết được cái vị kia chính là đạo quái thiên hà đến chủ nhân, huyền hà lão tổ. Về phần lão giả cái đạo thân ảnh kia ở bên cạnh lại là có chút thất tha, cô gái này người mặc lam sắc váy áo, bên trong con ngươi thần quang nội hận, như vậy cho dù là cách xa như vậy, mấy đại thiên tài cũng đều là trong lòng trận dùng mình một cái. huyền vũ tiên tử, vân vi, mục tiên âm thì thảo phát ra tiếng. Lại là tại sau đó một khắc sắc mặt khẽ biến, bởi vì nàng như vậy linh hồn chi lực cường hãn, dường như cảm ứng đến hẳn cô gái mà cáo lam kia trên thân đồng thời không có, có quá nhiều che giấu đến mạch khí khí tức. Tam phẩm thần hoàng, Mục Tiên Âm đến tiếng cảm khái bên trong, ẩn chứa lấy một vệt cảm xúc dị dạng, nàng tự xưng là tại Ly giới cô gái trẻ tuổi thiên tài bên trong, liền coi như không có thể xếp vào đệ nhất, chí ít thứ hai là không có cái vấn đề gì đến. Thế nhưng là hiện tại thấy được bên kia đến Lam Ý nữ tử thời điểm, không biết vì sao, luôn luôn một mực tự tin đến Mục thiên Âm, vậy mà lại có chút tự thẹn không bằng. Đặc biệt là cô gái mặc áo lam kia trên thân như có như không đến khí tức băng hàn, càng là để cho Mục Thiên Âm cảm giác đến một tia tim đập nhanh, đồng thời trong lòng động một cái, thẩm nghĩa Vân Vi so với Thẩm Tinh Mâu lên tới, không biết được đến cùng kẻ nào càng lợi hại hơn một chút. Trước đây ít năm tên tuổi lớn nhất đến thiên tài trẻ tuổi, tự nhiên là Nam cung đạo đường kinh chập những cái người này, về sau Trích Tinh lâu thánh nữ Thẩm Tinh Mâu cường thế quật khởi, có được siêu việt hai vị kia chi thế. Thế nhưng là mấy năm gần đây thời gian, Huyền Hà Lao tổ đệ tử mới thu Vân Vi, lại là thanh danh tức lên, nghe nói năm đó ở chỗ này bên trong chiến linh nguyên, cũng náo đi ra phong ba thật lớn. Vân Vi Vân Vi, vậy mà lại cũng họ Vân, chẳng lẽ nói cùng cái gia hỏa kia có cái quan hệ gì? Mục Thiên Âm đem trong lòng đến như vậy một tia dị dạng cưỡng chế mà xuống, đột nhiên thì thào hẳn hai âm thanh danh tự của Vân Vi, ngay sau đó chuyển ra đến tiếng kinh hô, làm cho bên cạnh đến rất nhiều nhân loại tu giả cũng đều có chút động dung. Dù sao bên trong ly biên giới, vân cái họ này kỳ thật cũng hoàn toàn không phải nhiều, nội danh nhất đến cũng chính là đã từng đến nguyệt thần cung vân điện điện chủ Vân Trường Thiên. Sự thật chứng minh, Vân Trường Thiên cùng như vậy kinh tài tuyệt diễm đến Vân Thiếu, chính là thân sinh phụ tử quan hệ. Hiện tại tại thấy được đệ tử của Huyền Hà Lão Tổ đến thời điểm ngoại trừ Trích Tinh lâu hai vị kia bên ngoài, chưa có người nào biết được lai lịch của Vân Vi, nhưng từ kỳ dòng họ phía trên, bọn họ bất ngờ đã trải qua có hẳn một loại suy đoán. Phanh. Bên trên bầu trời, một đạo âm thanh vang lớn truyền đem ra tới, nguyên lai là Thương giả Hàn thừa dịp ngự khôn ngăn chặn Vân Trường Thiên thời khắc, rốt cục là giành xuất thủ tới tới, một kích đem Vân Trường Thiên cho đánh cho rời khỏi hẳn mấy trượng. Ngay sau đó Thương giả Hàn đồng thời không có thừa thắng truy kích, hắn biết được con kia sẽ làm chuyện vô ích, thực lực của Vân Trường Thiên đã trải qua thật to vượt qua hẳn tưởng tượng của hắn. Mà một bên khác đến hai trận chiến đấu. Đồng dạng vào thời khắc này ngừng hẳn trở lại, bởi vì thế cục trong sân phát sinh hẳn cải biến, lại đánh tiếp tục nữa, có lẽ sẽ không có cái kết quả gì. Xuất hiện loại cục diện này nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Huyền Hà lão tổ sư đổ đến hiện thân. Đối với một cái đệ tử trẻ tuổi Vân Vi, những cái đám đại lão này đồng thời không có quá mức chú ý, ánh mắt của bọn hắn ngay trước hết nhất liền chuyển tới hẳn trên thân của Huyền Hà lão tổ. Huyền Hà lão quái, ngươi nhất định phải lẫn vào chuyện ngày hôm nay sao? Thương Dạ Hàn ngẩng đầu lên tới, nhìn về phía như vậy tại Đảo Quải Thiên hạ bên trong không ngừng đến thân ảnh mơ hồ. Rốt cục là nhẫn nhịn không được hừ lạnh một âm thanh, nói ra tới mà nói, ẩn chứa lấy một loại tiềm ẩn đến uy hiếp. Huyền Hà lão tổ cái chức vị này tự nhiên là một loại tự dưng, mà với tư cách là liệt dương điện âm điện tiên vương đến thương Dạ Hàn, tự cao thực lực cũng hoàn toàn không phải thua kém đối phương chút nào, tự nhiên sẽ không để cho đối phương chiếm hẳn tiện nghi của mình, trực tiếp lấy lão quái xưng chi. Ai, lão tổ ta cũng không muốn tới đến, thế nhưng ta cái đệ tử ngang bướng này, nhất định phải tới tìm đệ đệ của hắn, lão tổ ta không lay chuyển được, chỉ có thể là cùng đi theo rồi. Tuổi tác của Huyền Hà lão tổ, chỉ sợ rằng so sánh thương Dạ Hàn cũng đều muốn lớn hơn nhiều lắm thời khắc này như trước tự xưng lão tổ nhưng là lời nói trong miệng hắn phát ra sau tất cả mọi người cũng đều là như có điều suy nghĩ đệ đệ chẳng nghe nói tại hiện trường những cái người này thế nhưng cũng đều không phải là người bình thường ngoại trừ trích tinh lâu hai đại trưởng lao sớm biết trước tình bên ngoài từ huyền hà lao tổ đến một câu trong lời nói bọn họ liền đoán đến hẳn hết sức nhiều đến độ vật. tiểu vi thật sự chính là là ngươi bên này đám người thương dạ hẳn còn không có phát ra tiếng một đạo hơi có vẻ thanh nhẹ máy náy đột nhiên từ không trung truyền tới đem tầm mắt của tất cả mọi người hấp dẫn đi qua phía dưới một cái nhìn này, bọn họ không khỏi càng thêm hơn khẳng định suy đoán của chính mình rồi. Bởi vì người nói chuyện chính là là mới vừa rồi đại triển thần uy lấy một địch hai đến vân trường thiên, mà cái vị này giờ phút này nguyện thần cung vân điện điện chủ, nơi nào còn có bá khí trước đó? Kỳ xoa lấy đôi tay muốn lên trước mà lại không dám tiến lên trước đến cái loại trạng thái kia, để cho người không khỏi tức cười. Ngay là vân vi cùng theo lão sư tiến đến cái khổ kiểu này thành, vừa tới nơi này đến thời điểm, ánh mắt của nàng liền chưa bao giờ từng rời đi vân thiếu nhìn xem bên kia khí tức bể vải đến đệ đệ, lòng của nàng không thể nghi ngờ là vô cùng đau không có suy nghĩ đến tỷ đệ còn không có trùng phùng một đạo khát thanh âm cực kỳ thân thiết đã là chuyển tới tại xoay đầu trở lại đến gặp đến bạch thi thân ảnh đến trong một cái chớp mắt kia nàng liền cảm giác đến bên trong huyết mạch của chính mình có được một loại rung động bất quá trong lòng của vân vi mặc dù có chỗ suy đoán nhưng lại vẫn còn là âm thanh nhẹ nhàng hỏi hẳn ra tới làm cho huyền hà lao tổ ở tại một bên cũng đều không khỏi có chút sốt ruột điều này người một nhà người vẫn còn đang lẻm mề cái gì tỷ tỷ cái gia hỏa kia chính là lúc trước nhẫn tâm ném xuống chúng ta mẹ con ba người đến tiện nghi phụ thân. Vân Trường Thiên trong lúc nhất thời không có nghị kỵ như thế nào tìm từ, ngược lại là Vân Tiếu ở cách đó không xa âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra rồi, nghe được bên trong khẩu khí của hắn như trước lưu dự đến một vệ toán nghiệm, hắn liền có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử thúi, hôm nay nếu không phải là lão tử, ngươi đã sớm bị bắt đi cắt miếng rồi. Câu nói này Vân Trường Thiên cuối cùng là sẽ không nói ra tới đến, thấy rõ được mặt của hắn phát hiện yêu thương địa nhìn xem bên kia đến nữ nhi bà bối, muốn biết được điều này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vân Bi. Bởi vì huyết đến quan hệ. Phân thân của Vân Trường Thiên cùng Vân Tiếu ngược lại là đã từng gặp qua mấy lần, nhưng cùng cái này đồng dạng có được huyết mạch thân tình đến nữ nhi Vân Vi, lại là một lần cũng đều không có có đã từng gặp qua. Có lẽ lúc trước tại Vân Vi còn thời điểm còn nhỏ cùng một chỗ dạ qua, nhưng như vậy đã trải qua là gần 30 năm trước đến hồi ức. Thời khắc này đã trải qua chỗ mã được duyên dáng yêu kiểu đến Vân Vi, cùng Vân Mở Thiên bên trong ấn tượng đến nữ nhi, sớm đã khác biệt rất lớn. Phụ thân. Vân Vi ngược lại là không có có Vân Tiếu nhiều như thế đến náo nghiệm, thời khắc này một đôi mắt đẹp không ngừng tại trên người của Vân Trưởng Thiên xét tới dò xét đi, lờ mờ có thể từ trên người hắn Nhìn ra một tia cái bóng của Vân Thiếu, đồng thời không có quá nhiều đến hoài nghi, mà lại chỉ nhớ kia ở trong chỗ sâu đến dáng vẻ, làm cho nàng trong nháy mắt liền biết được như vậy xác thực là cha ruột của mình, chỉ bất quá nhiều năm như thế chưa gặp, nàng cũng không biết được nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời, trang cảnh lộ ra có chút xấu hổ. Chương 3808, đáng tiếc còn không đủ tương đại. Vân Vi quả nhiên là nữ nhi của Vân Trường Thiên. Bên địa cha và con gái ba người biểu lộ ra khá là xấu hổ, nhưng là cái tin tức này nghe vào trong thai của những người khác, lại là có chút thạch phá thiên tinh rồi. Dù sao ngoại trừ Trích Tinh Lâu hai vị kia bên ngoài, những người khác biết được tên tuổi của Vân Trường Thiên, cũng biết được tên tuổi của Vân Vi, chính là không biết được hai cái vị này vậy mà lại là cha và con gái quan hệ. Nói tới như vậy mà nói, Vân Tiếu chính là thân đệ đệ của Vân Vi rồi sao? Lý Mộ Linh thì thào phát ra tiếng, mặc cho kẻ nào cũng đều có thể nghe ra bên trong khẩu khí của hắn đến một màn kia chấn kinh cùng bất khả tư nghị, làm sao người có quan hệ với cái gia hỏa kia vật, cũng đều là yêu nghiệt như thế này đâu. Trước đó Sương Vân Tiếu là đại ca đến Sích Viêm, thoạt nhìn qua cũng là tuổi tác còn non trẻ, lại đã trải qua là tam phẩm thần hoàng đến cường giả càng là hỏa liệt long thử nhất tộc đến đặc thù yêu tộc, tiên độ bất khả hạn lượng. Mà gần nhất những năm gần đây, Huyền Vũ tiên tử tên tuổi của Vân Uy, kỳ thật cũng hoàn toàn không phải so sánh ba đại đỉnh Tiêm Tông môn đến những cái kia đệ nhất thiên tài kém bao nhiêu, thậm chí có cái sau vượt cái trước đến xu thế. Không có suy nghĩ đến tiếng tâm lừng lây đến Huyền Vũ tiên tử, vậy mà lại là nữ nhi của Vân Trường Thiên, tỷ tỷ của Vân Tiếu, điều này còn quả thật là có chút hí kịch tính á cùng như vậy tỷ đệ hai người vừa so sánh, giống như mục thiên âm lý mộ linh những cái này tông môn của riêng phần mình đến đám thiên tài trẻ tuổi, cũng đều lộ ra là như thế đến làm đạm vô quang thậm chí là không có có mấy may đến khả năng so sánh, liền coi như bọn họ đã trải qua đột phá đến hẳn nhất phẩm thần hoàng đến cảnh giới, nhưng khoảng cách tam phẩm thần hoàng còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Càng hướng chi như vậy tỷ đệ hai người đến Ni Kỷ, dường như so sánh bọn họ cũng đều muốn càng nhỏ hơn một chút. Lần này có thể cứu chữa rồi. Tương đối với mấy vị này thiên tài trẻ tuổi, những nhân loại khác tu giả sau khi khiếp sợ, lại là sinh ra một vệ kinh hỉ nồng đậm. Bọn họ suy nghĩ lấy, tất nhiên đã vân vi là tỷ tỷ của Vân Tiếu, như vậy lão sư của nàng Viễn Hà lão tổ tự nhiên cũng là đứng tại Vân Tiếu một bên này đến. Cục diện hôm nay đã trải qua bởi vì vân vi sư đồ đến xuất hiện mà lại lần nữa phát sinh hẳn cải biến. Trước đó thế cục giang co còn dư lại đến một cái nói điện thiên vương triệu tiềm, tất cả mọi người cũng đều cầm hắn không có biện pháp, chỉ có thể là tùy ý kỳ ra tay với vân tiếu, không có suy nghĩ đến trong chớp mắt liền lâm vào đảo quải thiên hạ bên trong không cách nào tự kiểm chế. Tất nhiên đã như thế, như vậy hôm nay ba đại tông môn lại suy nghĩ muốn mang đi vân tiếu, thế nhưng liền không có dễ dàng như vậy rồi. Chính là bởi vì suy nghĩ đến những cái này, thương dạ hàn mới âm trầm mặt lại không nói ra một lời. Siêu, chỉ sau chốc lát. Cảm thấy được bầu không khí có chút xấu hổ đến Vân Vi lại không có có để ý tới trên bầu trời chờ mong lấy cái gì đến Vân Trường Thiên, mà là một cái lách mình, đi tới hẳn trước người của Vân Thiếu. Huyền Hà lão tổ không chút biến sắc, cũng hướng về bên này rời đi, mà của hắn một hai mắt sáng, đồng dạng tại không ngừng dò xét lấy thanh niên mặc áo đen kia, bên trong đầu góc hiện hiện ra một vẻ đặc thù đến hồi ức. Năm đó tại Thương Gia Diệt môn đến thời điểm, Huyền Hà lão tổ đã từng đi qua một chuyến Tiềm Long Đại Lục, mà cái thời điểm đó mục đích của hắn, chính là còn không có phá trứng mà ra đến Ngũ Trảo Kim Long. Chỉ đáng tiếc Huyền Hà lão tổ vận khí không tốt, tại hắn suy nghĩ muốn thu lấy Ngũ Kim Long đến thời điểm, lại phát hiện kim long vậy mà lại tiến vào hắn trong cơ thể của vân thiếu, làm cho hắn không công mà lui. Bất quá cũng may huyền hà lao tổ cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn một thân thủy thuộc tính thủ đoạn kinh thiên tuyệt thế, lại khổ vì tìm không đến chuyên nhân, thẳng cho đến hắn thấy được thoi thóp còn một hơi đến vân vi. Đối với cái quan môn đệ tử này, hoặc giả nói đệ tử duy nhất huyền hà lao tổ sủng ái có thừa, những năm này đến bồi dưỡng, vân vi cũng không có, có để cho kỳ thất vọng, thậm chí có vượt qua ba đại tông môn đệ nhất thiên tài đến xu thế, cái gọi là yếu ai yêu cả đường đi, tất nhiên đã đã trải qua thu hẳn vân vi làm đệ tử như vậy nguyên bản đối với ngũ trảo kim long còn có chút ngấp ngẽ đến huyền hà lão tổ sớm đã trải qua bỏ đi hẳn ý nghĩ này. đúng chi thời khắc này huyền hà lão tổ từ trên thân của vân tiếu đồng thời không có cảm ứng đến ngũ trảo kim long tồn tại đến khí tức tự nhiên cũng có thể đoán đến một vài thứ đồ. đi tới li giới về sau ngũ trảo kim long có lẽ hẳn nên đã sớm trở về lại long tộc nơi ở rồi đi tam phẩm thần hoàng không tệ không hổ là huynh đệ của tiểu vi cảm ứng đến vân tiếu như vậy mặc dù suy yếu lại đã trải qua đạt tới tam phẩm thần hoàng đến khí tức huyền hà lão tổ không khỏi hơi khẽ gật đầu thầm nghị cái tiểu tử này quả nhiên không có để cho chính mình thất vọng. Ghê tởm. Tương đối với Huyền Hà lao tổ đến tâm tư dị dạng, khi Vân Vi tại cảm ứng đến Vân Tiếu như vậy cực độ khí tức suy yếu, còn có như vậy thương thế nghiêm trọng thời điểm, nhẫn nhịn không được chửi nhỏ một âm thanh, một đôi tay không ngừng tại trên thân của Vân Tiếu sở tới sờ lui. Tỷ tỷ, nhiều người nhìn như thế lấy đâu? Nét mặt của Vân Tiếu có chút xấu hổ, nhẫn nhịn không được thấp giọng đã nói một câu, sau đó liền thấy được tỷ tỷ ánh mắt lăng lệ bắn ra qua tới, hắn liền không lại nói thêm nữa rồi. Ta là tỷ ngươi. Vân Vi không có tức giận đáp lại một câu, ngược lại là để cho Vân Tiếu có chút cảm giác không giống nhau, thẩm nghĩ chính mình cái tỷ tỷ này cùng lúc trước tại thương gia đến thời điểm dường như có chút không quá bình thường rồi. à à à, vân vi cũng cũng hoàn toàn không phải thật sự chính là chỉ là tại trên người của vân tiếu sơ loạn thấy rõ được nàng mười ngón rung động từng đạo từng đạo thủy lưu từ trên người hắn tập ra ẩn chứa lấy một vệt băng hàn chi khí lại để cho vân tiếu cảm thấy được có chút dễ chịu. chỉ sau chốc lát vân tiếu cảm giác đến những cái thủy dịch kia tiêu tán thời điểm thương thế trong cơ thể của mình vậy mà lại cũng đều hòa hoãn hẳn một chút không khỏi đối với chính mình cái tỷ tỷ này nhìn với cặp mắt khác xưa lên tới một chút tùy thuộc tính đến nhỏ ứng dụng mà thôi không cần trầm trồ kinh ngạc. Vân Vi yêu thương địa sờ một cái cái đầu của Vân Tiếu, lại phát phát hiện Vân Tiếu vào ngày hôm nay đã trải qua so sánh chính mình cao hơn nữa, rốt cuộc cũng không phải là lúc trước tại Thương Gia cái kia cần thiết phải chính mình bảo vệ đến thiếu niên nho nhỏ rồi. "Tiểu đệ, ngươi lớn lên rồi." Chậm rãi thu cánh tay về đến Vân Vi, suy nghĩ lấy năm đó tại Thương Gia mẹ con ba người sống nương tựa lẫn nhau đến một khắc, hốc mắt không khỏi hồng đỏ lên, trực tiếp nghiêng quá mức đi, nữ nhân luôn luôn là dễ dàng cảm tình đến. Lớn lên là lớn lên rồi, đáng tiếc còn không đủ cường đại, cứu không được mẫu Thân. Vân Tiếu cắn răng một cái, suy nghĩ lấy cái kia vẫn còn đang trích tinh lâu một ngày bằng một năm đến Mộ Thân hắn liền có chút đau lòng, thầm nghĩ điều này tam phẩm thần hoàng đến tu vi, căn bản liền không đủ để cải biến cái gì. đúng vậy à, chúng ta muốn biến thành càng mạnh hơn, những cái gia hỏa ghê thầm kia liền không dám lại bắt nạt chúng ta. bên trong tròng mắt của vân vi lóe lên một tia cựu hận chi quang, nhìn về phía hẳn bên kia đến âm điện thiên vương thương dạ hàn, cuối cùng dừng lại tại hẳn đại cử nhân trên người của ân bất quẩn. đối với cái trích tinh lâu kia đại trưởng lão, vân vi đã trải qua sẽ không lạ lắm rồi. nàng năm đó suy nghĩ muốn đi trích tinh lâu cứu trở về mẫu thân, cuối cùng ngược lại thiếu chút nữa lạc vào hiểm địa, thẳng cho đến huyền hà Lao tổ thân, việc này mới không giải quyết được gì nhưng Vân Vi biết được tất cả những thứ này đến kẻ đầu tiên chính là Trích Tinh Lâu Đại trưởng lao ân bất quần những năm này nàng cố gắng tu luyện mỗi giờ mỗi khắc không phải đang suy nghĩ lấy đem lão tặc này chém thành muôn mảnh tiểu đệ chính là cái lão gia hỏa kia đả thương của ngươi đi Vân Vi thật không dễ dàng nhịn xuống muốn đích thân tự xuất thủ đến xúc động nàng biết được chính mình xa xa không phải là đối thủ của ân bất quần bởi vậy dứt lời về sau đã là đem ánh mắt chuyển tới hẳn lão sư của chính mình trên thân nhìn ta nhìn mà tiểu Vi Vi sư bồi ngươi qua tới nói xong hẳn chỉ cứu người không đánh nhau đến thấy được đệ tử của mình ánh mắt cứu hận Huyền Hà lão tổ không khỏi có chút không biết làm sao, liền coi như thực lực của hắn so sánh bên kia tất cả mọi người cũng đều phải mạnh hơn, nhưng như vậy thế, nhưng là ba đại đỉnh Tiêm tông môn a, một mình hắn độc hành cường giả làm sao đắc tội nổi. Năm đó tại Trích Tinh lâu đến thời điểm, Huyền Hà lão tổ chỉ bởi vì cứu đệ tử của chính mình, đánh nát hẳn Trích Tinh lâu một góc, không có người có thể nói nhiều thêm cái gì, dù sao Trích Tinh lâu cũng không nguyện đắc tội như vậy đến độc hành cường giả. Thế nhưng là hiện tại, thế nhưng không phải là Trích Tinh lâu một môn muốn đối phó vấn tiêuu, ba đại đỉnh Tiêm tông môn đến cường giả cũng đều xuất hiện rồi, một khi Huyền Hà lão tổ lẫn vào trong đó, Chỉ sợ rằng cũng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. tỷ tỷ đừng làm khó dễ cho huyền hà tiền bối rồi, hôm nay có thể thoát thân, ta liền đã trải qua rất thỏa mãn rồi. Vân Tiếu tự nhiên là thấy được Hàn huyền hà lao tổ đến khó xử, trên thực tế xác thực như trong miệng của hắn trôi nói tới, tại đoạn tuyệt như vậy cảnh bên trong, còn có thể nên đón như thế này đến truyền cơ, đã trải qua xem như là kết quả tốt nhất rồi. Hay là Vân Tiếu hiểu chuyện, Tiểu Vi, ngươi thế nhưng được nhiều học một ít. Ngay vậy huyền hà lao tổ không khỏi mừng rỡ thầm nghĩ cái tiểu tử này thật sự sẽ quan sát sắc mặt cử chỉ a như thế này sẽ tìm cho chính mình bậc thang xuống nếu không phải vậy thì thật sự chính là cùng bên kia ba đại tông môn đến các cường giả ra tay đánh đập tàn nhẫn cái sự tình kia có thể lớn chuyện rồi hư tu luyện uổng phí qua nhiều năm như vậy như vậy lại không phải là lạc tiên tinh nam cung tiên liệt bọn gia hỏa này thật sự không biết được ngươi tại sợ cái gì vân vi không phải là không rõ ràng cái đạo lý này nhưng nàng chính là nuốt không trôi cái khẩu khí này những lao gia hỏa kia đem đệ đệ của chính mình đánh thành như vậy vậy mà lại không thể báo thủ đơn giản quá để cho người bất tức rồi đối với sự trao phóng của vân vi Huyền Hà Lão Tổ liền coi như không có nghe thấy, dù sao hắn là không có khả năng thật sự chính là cùng những cái gia hỏa kia vạch mà đến. Đến thời điểm đó hắn tại Huyền tiên Đảo chỉ sợ rằng cũng đều không nhất định có thể tiếp tục nán trở lại. Thương gia Hàn, ân bất quần. Hôm nay bán lao tổ một cái mặt mũi, để cho ta đem cái tiểu tử này mang đi như thế nào? Huyền Hà Lão Tổ không có hứng thú lại nghe điều này thì để hai người đến nói chuyện, thấy rõ được ánh mắt của hắn chợt chuyển một cái, nhìn về phía bên kia đến hai đại tông môn cường giả, về phần Nguyệt Thần Cung bên kia thì là bị hắn mang tính lựa chọn địa không để ý đến, đến rồi. Tại Huyền Hà Lão Tổ nói chuyện đến đồng thời. Vân Trường Thiên đã trải qua là xoa lấy tay cấp tới nơi đây, nhìn xem chính mình điều này, một đôi đã trải qua lớn lên đến như nữ, hắn bỗng nhiên cảm thấy được chính mình những năm này chịu đến khổ cũng đều giá trị rồi. Chỉ đáng tiếc Vân Vi cùng Vân Tiếu ở nơi đó nói xong liền thì thầm, đồng thời không có có để ý tới Vân Trường Thiên, lại hoặc giả nói cảm ứng đến hẳn chỗ rửa của hắn gần, lại cố ý giả bộ như làm như không thấy, càng không biết được nói cái gì cho phải, ngược lại không bằng trực tiếp không để ý tới. Điều này để cho Vân Trường Thiên có chút phát điên, mấy lần suy nghĩ muốn chen vào nói cũng đều không có có cơ hội, bởi vì như vậy thì đại hai người nói tới đến đồ vật, cũng đều là hắn không biết được đến làm cho trong lòng của hắn một mảnh phiền muộn. Huyền Hà, việc này không thể so với lúc trước, không phải là ngươi Huyền Thiên Đạo có khả năng thừa nhận được nổi đến, bạn trưởng lão khuyên ngươi hay là không cần lội cái vung nước đục này mới tốt. Trích Tinh Lâu đại trưởng lao hiếp híp mắt, nói đến lúc trước đến thời điểm, hắn không thể nghi ngờ còn đối với sự kiện kia canh cánh trong lòng. Dù sao hắn ngay lúc đó, thế nhưng là bị Huyền Hà lao tổ rơi hẳn thể diện thật lớn. Thậm chí Trích Tinh Lâu cũng đều bị Huyền Hà lao tổ đánh nát hẳn một góc, cuối cùng lạc Tinh lại là khách khách khí khí đem kỳ đưa tiễn, đồng thời không có truy cứu Vân Vi tự tiện xông vào Trích Tinh Lâu chi tội. Điều này làm cho Trích Tinh lâu hết sức nhiều người cũng đều cảm thấy bất đắc. Bất quá lúc ấy Huyền Hà lão tổ là đi muốn về đệ tử của mình, thực lực lại mạnh, cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Nhưng Thành Như Ân bất quần trô nói ra, chuyện ngày hôm nay cùng hôm đó hoàn toàn khác biệt, chỉ bởi vì huyết mạch giác, bọn họ căn bản liền không có khả năng có may may thỏa hiệp. Việc quan hệ thần đế đại đạo đến bí mật, không có người sẽ tùy tiện từ bỏ, như vậy cho dù thực lực của Huyền Hà lão tổ bày ở nơi đó, nhưng hôm nay suy nghĩ muốn mang đi Vân thiếu, chỉ sợ rằng ba đại tông môn cũng đều sẽ không đáp ứng. Chương 3809, nếu như là chúng ta không đáp ứng đâu. Huyền Hà Nhiều năm tu luyện cũng dễ, thế nhưng đừng bởi vì chính mình khư khư cố chấp mà hủy hẳn chính mình a." Âm Điện Tiên Vương lại lần nữa ngẩng đầu nhìn như vậy như trước tại bên trong thiên hà giãy giụa đến triệu tiềm, trong lời nói này đến uy hiếp liền không có có mảy may che giấu rồi, đối với một cái độc hành cứng giả, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không phải là quá mức kiến kỵ. "Thương Dạ Hàn, ngươi tại uy hiếp ta?" Huyền Hà lão tổ cũng không phải người hiền lành chân chính, khi hắn nghe ra trong lời nói của Thương Dạ Hàn chi ý thời điểm, lão nhãn không khỏi lại, bên trong con người, lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt, nhạt. Liên tuy việc mà xét mà thôi, Bất quá Huyền Hà, ngươi hiện tại thế nhưng không phải là người cô độc không thân thích, chính ngươi tự mình có thể chạy trốn, chẳng nhẽ nói còn có thể mang lấy đệ tử đi khắp đại lục gần nốt sao? Thương Dạ Hàn cũng không phải là đèn đã cạn dầu, thấy rõ được hắn giơ tay hướng về một đạo thân ảnh nào đó một chỉ, bên trong miệng nói ra tới mà nói, làm cho sắc mặt của Huyền Hà lão tổ rốt cục là biến thành âm trầm vô cùng. Thương Dạ Hàn, đừng quên hẳn ngươi liệt Dương điện ra đại nghiệp đại, ta Huyền Hà chỉ có một cái đệ tử, nhưng ngươi lại không chỉ một cái đệ tử, ngươi liệt dương điện cũng không hết cũng đều là ngươi như thế này đến cựu phẩm thần hoàng. Huyền Hà lão tổ ăn mềm không ăn cứng. Tốt, ngươi uy hiếp đệ tử của ta, như vậy ngươi đệ tử của Liệt Dương Điện càng nhiều hơn đi. Ngươi Liệt Dương Điện đến tu giả cấp thấp càng nhiều hơn đi, cuối cùng không có khả năng một mực cũng đều ở lì tại Liệt Dương Điện tổng bộ không ra tới đi. Lời ấy vừa ra, cách đó không xa đến Âm Điện Thiên Vương đại đệ tử Lý Mộ Linh, thần sắc không khỏi có chút xấu hổ, thầm nghĩ thứ này thế, nhưng thật sự là thay bay vạ gió a, nếu như chính mình thật sự chính là bị Huyền Hà lao tổ cái dạng cường giả này để mắt tới, chỉ sợ rằng về sau cũng đều chỉ có thể co đầu rút cổ không ra khỏi. Không thể không nói chân trần không sợ mang giày đến, Huyền Hà lao tổ một người cô độc không ai thân, nhiều nhất lại tăng thêm một cái vân vi. Trong đại lục nơi nào vừa trốn, Liệt Dương Điện chưa hẳn có thể đem chi tìm ra tới. Nhưng nếu như thật sự chính là bị cái dạng cường giả này nhớ thương, đối với Liệt Dương Điện tới nói, tuyệt đối là phiền phức ngập trời. Như vậy cho dù là thương dạ Hàn chính mình, thật sự chính là bị trong lúc vô tình đánh lén, chỉ sợ rằng cũng muốn ăn không được đi trâu ông bà mất. "Huyền Hà, ngươi thật sự muốn khư khư cố chấp." Ân Bất quần nhẫn nhịn không được ngắt lời, cách cục ngày hôm nay kỳ thật đã trải qua thoát ly hẳn tầm kiểm soát của hắn, không có suy nghĩ đến nhìn qua không có cái chỗ dựa nào đến vấn tiểu, điều này núi dựa lớn lại là một cái tiếp lấy một cái. Bây giờ thái độ của Nguyệt Thần cũng không rõ thoạt nhìn qua giống như là vân trường thiên một đám, chỉ bằng vào liệt dương điện cùng trích tinh lâu đến liên thủ, còn quả thật không phải là đối thủ ở bên kia. Điều này để cho hắn hết sức là phát điên. Ta đã từng nói qua rồi, chỉ cần các ngươi để cho ta mang đi vân tiếu, mọi người về sau như trước là nước giếng không phạm nước sông. Huyền Hà lao tổ hơi khẽ lắc đầu, hắn tự hỏi cái lý do này đã trải qua đủ rất rộng lượng, nhưng tầm quan trọng của vân tiếu, sao có thể sẽ để cho liệt dương điện cùng trích tinh lâu thật sự chính là thỏa hiệp? Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào Hàn giang co, nhưng vào cái thời điểm này đến vân trưởng thiên, hoặc giả nói những cái nhân tộc kia cùng yêu tộc đến các tu giả. Tâm tình lại buông lòng hẳn trở lại. Dù sao bọn họ cũng có thể nhìn ra thế cục ở nơi đây là Vân Tiếu một phương này chiếm ưu. Diệp chết, ngươi nói như thế nào? Liên tại đám người yên lòng trở lại đến thời điểm, Thương Dạ Hàn đông nhiên ngay lúc đó xoay chuyển ánh mắt, chuyển tới Hàn Nguyệt Thần cung đến trên người của Phó công chủ, đột nhiên hỏi ra đến cái vấn đề này, làm cho tâm thần của Vân Trường Thiên chấn động một cái. Khi Vân Trường Thiên cũng đem ánh mắt chuyển tới trên người của Diệp chết thời điểm, đấy lòng ẩn sinh ra một tia cảm giác không hồn, dù sao lấy hắn đối với Diệp chết đến thấu hiểu, cái gia hỏa này chỉ bởi vì một chút lợi ích, chỉ sợ rằng cái chuyện gì cũng làm được. Ngược lại là như vậy lôi điện lôi phá hoàn một cái mắc vu, ngược lại không phải là cái gì uy hiếp quá lớn. Thế nhưng một khi thái độ của Nguyệt Thần Cung phát sinh cải biến, như vậy cách cục ngày hôm nay chỉ sợ rằng lại có biến hóa rồi. Mới vừa rồi Diệp Chiết lựa chọn tương trợ Vân Trường Thiên, kỳ thật đồng dạng là thành lập tại muốn đem Vân Tiếu mang về Nguyệt Thần Cung đến điều kiện tiên quyết phía trên. Nếu không phải vậy thì lấy Diệp Chiết đến đam yêu túc trí, sao có thể sẽ cùng Ân bất quần đánh sống đánh chết? Vân Trường Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao để cho Vân Tiếu rơi vào trích tinh lâu hoặc giả nói liệt dương điện chi thủ, ngược lại không bằng trở về lại Nguyệt Thần Cung đến thời điểm đó dựa vào cung chủ hiên viên lãnh nguyệt đến mấy phần giao tình, thế cục chưa hẳn liền sẽ không có cách nào vãn hồi thế nhưng nếu là có một loại khác lựa chọn mà nói vân trường thiên cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ đi đối mặt cái vị tiên nguyệt thần cung đến cung chủ càng hướng chi trên con đường này còn không biết được muốn xuất hiện cái biến cố gì đâu sự xuất hiện của huyền hà lão tổ không thể nghi ngờ liền cho hẳn vân trường thiên mặt khác đến một loại lựa chọn có lẽ cũng đều không sử dụng lại về nguyệt thần cung chỉ cần vân tiếu bị huyền hà lão tổ mang đi cách cục ngày hôm nay liền có thể giải hết thế nhưng vân trường thiên có thể suy nghĩ đến đến sự tình diệp chiết làm sao khả năng nghị không ra điều này là hắn tiếp cận nhất huyết nguyệt giáp đến một lần, sao có thể sẽ tùy tiện từ bỏ, sao có thể sẽ để cho huyền hà lao tổ thật sự chính là mang đi vân tiếu đâu? cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều nhìn chăm chú lấy cái nguyệt thần cung kia phó công chủ, một chút hạng người tâm tư nhạy cảm, càng là rõ ràng sự lựa chọn của diệp chiết quyết định hẳn cục diện hôm nay đến đi hướng. vân trường thiên ngươi nói như thế nào? thế nhưng mà tại phía dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, diệp chiết lại là không có chính diện trả lời câu hỏi của thương dạ hàn, mà là hướng về phía vân trường thiên hỏi ra khỏi một câu không có sai biệt đến tra hỏi, thậm chí ngay cả khẩu khí cũng đều không sai biệt nhiều. Lời này của Diệp Chiết đến ý tứ là nói thái độ của Vân Trường Thiên, quyết định hẳn thái độ của hắn, hắn suy nghĩ muốn làm như thế nào, nhất định cần thiết phải căn cứ sự lựa chọn của Vân Trường Thiên tới làm, cũng chính là nói trong lòng của hắn đến quyết định là có tính hai mặt đến. Vân Trường Thiên, mang lấy Vân Tiếu cùng ta về Nguyệt Thần Cung, hết thảy tất cả đều vui vẻ. Không đợi Vân Trường Thiên trả lời, Diệp Chiết tự mình lại nói ra một phen lời nói tới, dường như là đã trải qua thay đối phương làm ra khỏi lựa chọn, mà lại tại dưới cái nhìn của hắn, điều này là đối phương lựa chọn duy nhất. Nói lời nói thật, Diệp Chiết giờ phút này trong lòng còn có chút cao hứng cái đó chính là bởi vì sự xuất hiện của Huyền Hà Lão Tổ không thể nghi ngờ là kiềm chế hẳn nguyên bản thực lực cường đại đến liệt Dương Điện Nhất hệ cũng để cho cái kia giành xuất thủ tới tới đến Triệu Tiệm lại không có đất dụng võ mới vừa rồi một khắc đó Diệp chết còn quả thật là có chút lo lắng Vân Tiếu rơi vào Triệu Tiệm chi thủ sau lại suy nghĩ đem chi cướp đem về thế nhưng liền không phải là dễ dàng như vậy rồi thế nhưng Huyền Hà Lão Tổ vừa hiện thân liền để cho Triệu Tiệm ăn không được đi chầu ông bà mất bây giờ Huyền Hà Lão Tổ vừa nhìn một chút chính là giúp đỡ Vân Tiếu đến điều này không thể nghi ngờ là để cho Nguyệt Thần Cung lại lần nữa trở thành hận tại hiện trường người chủ đạo chỉ cần Vân Trường Thiên đáp ứng mang lấy Vân Tiếu về Nguyệt Thần Cung, chắc hẳn Huyền Hà lão tổ cũng sẽ không từ tuyệt, một ít hình thế vi diệu, xem như lão gia hỏa kia cũng không hiểu rõ. Mà lại bên trong khẩu khí của Diệp chết còn tiết lộ hẳn một kia những cái tin tức nào khác, như vậy chính là Vân Trường Thiên nếu là không đáp ứng mà nói, có lẽ cục diện sẽ hướng về một cái phương hướng khác phát triển. Hắn không tin lấy Vân Trường Thiên phụ tử đến cốt khéo, sẽ nghe không ra một cái chi tiết này. Vân Tiếu, nếu không phải, Vân Trường Thiên xác thực là nghe ra Hàn Diệp chết đến mặt khác một tầng ý tứ, lại là vào thời khắc này xoay đầu trở lại tới, nhìn về phía Hàn Nhi tử bảo bối của chính mình, hắn đến bây giờ biết được chính mình nhưng làm không được vân tiếu đến chủ liền coi như lấy thực lực của vân trường thiên có thể cưỡng chế vân tiếu làm một chút sự tỉnh nhưng hắn biết được chính mình một khi làm như vậy nguyên bản liền như giống trên băng mỏng đến phụ tử quan hệ chỉ sợ rằng muốn lại một lần sụp đổ rồi kỳ thật còn có loại thứ ba lựa chọn xem trước một chút quyết định của cái gia hỏa kia đi vân tiếu nghĩ muốn tới đã sớm nghĩ kỹ hẳn một chút đường lui chỉ là trước đó chính mình không có giúp đỡ hắn những ý nghĩ kia chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi hiện tại ngược lại là có hẳn một chút có thể thi hành đến cơ hội nghe vậy vân trường thiên cùng vân Vi, bao quát một bên không xa đến huyền hà lao tổ cũng đều có chút ngạc nhiên thầm nghĩ ngoại trừ ra tay đánh đập tàn nhẫn hoặc giả nói cùng theo Diệp Chiết về Nguyệt Thần Cung, thật sự chính là có con đường thứ ba có thể đi sao? Cái tiểu tử này sẽ không thật sự cho rằng ta có thể mang lấy hắn chạy trốn đi. Huyền Hà lao tổ sờ một cái cái cằm, bên trong con ngươi lóe lên một tia không biết làm sao. Thầm nghĩ nếu như như vậy ba đại đỉnh Tiêm Tông môn lựa chọn liên thủ mà nói, chính mình chưa hẳn có thể che lại hai tiểu gia hỏa này toàn thân mà trở lui. Diệp chết, nếu như là chúng ta không đáp ứng đâu, Vân Trường Thiên ngược lại là đối với chính mình tâm trí của cái nhi tử này có chỗ thấu hiểu. Nghe vậy gật gật cái đầu một cái, cũng không có có bao nhiêu hỏi cái gì liền là xoay đầu trở lại tới, hướng về Diệp Triết ở bên kia cao giọng quát hỏi. như vậy liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi, Vân Tiếu, hôm nay đi không được. bên trong tròng mắt của Diệp Triết lóe lên một tia u ám, nghĩ muốn tới hắn cũng không có có suy nghĩ đến đối phương sẽ còn cự tuyệt chính mình đề nghị khả năng, lập tức trầm mặt lại tiếp lời phát ra tiếng, bên trong khẩu khí đến uy hiếp không có có mảy may che giấu. chỉ là Diệp Triết suy nghĩ không thông, tại dưới tình huống như vậy, Vân Tiếu còn có cái gì lực xoay chuyển trở lại? nếu như ba đại tông môn cường giả liên thủ, chỉ bằng vào Vân Trường Thiên cùng Huyền Hà Lão tổ hai người, làm sao khả năng mang đi Vân Tiếu? Huyền Hà Lao Tổ cố nhiên là thực lực cường đại, Vân Trường Thiên cũng xưa đâu bằng này, nhưng là ba đại tông môn cường giả cộng lên lại, thế nhưng là có được dòng giá bảy cái, dứt bỏ cái kia một mực tại đảo quải thiên hà bên trong rễ rùa đến triệu tiềm, còn có sáu chiến lực của đại cường giả hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng nhẽ nói Huyền Hà Lao Tổ cùng Vân Trường Thiên còn có lấy một địch ba đến bản sự. Diệp Chiết, ngươi muốn hợp tác với Trích Tinh lâu? Vân Trường Thiên đồng dạng sắc mặt sầm lại một cái, ngay sau đó phát ra đến quát hỏi, để cho sắc mặt của Lôi Phá Hoàn cũng đều có chút mất tự nhiên, thầm nghĩ Nguyệt Thần cung hợp tác với Trích Tinh lâu, thứ này thế nhưng không có tỷ lệ. Hai cái đại tông môn này luôn luôn một mực tương hỗ là tử địch, những năm này riêng phần mình chết tại trong tay của đối phương đến tu ra không biết bao nhiêu mà kể, đã sớm đã trải qua thủy hỏa bất dung rồi, đừng nói gì đến hợp tác. Nhưng cách cục ngày hôm nay lại có chỗ khác biệt, tại huyết nguyệt giặc đến mê hoặc phía dưới, bất luận cái gì mâu thuẫn cũng đều là có thể tạm thời buông xuống đến, bởi vì việc khẩn cấp trước mắt là không thể để cho Vân Tiếu rời đi chiến linh nguyên. Về phần lưu Vân Tiếu lại về sau, chiến lợi phẩm nên phân chia như thế nào, như vậy liền không phải là hiện tại cần thiết phải suy nghĩ đến, đến rồi, không thu thập được Vân Trường tiền cùng Huyền Hà lão tổ, tự nhiên không có khả năng đối với Vân Tiếu làm cái gì. Vân Trường Thiên, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, là chính ngươi tự mình không cần đến. Dường như là đã trải qua biết được hẳn quyết định của Vân Trường Thiên, Diệp Triết không còn quan nhiều, bởi vì hắn biết được cái dạng cường giả này một khi làm ra quyết định, khẳng định là sẽ không sửa đổi đến. Chỉ là Diệp Triết không biết được chính là, Vân Trường Thiên chỉ là đơn thuần tin tưởng nhi tử của chính mình mà thôi. Về phần chính mình cái nhi tử bảo bối này đến cùng muốn làm cái gì, ngay cả chính bản thân hắn cũng đều là hai mắt một vệt đen đâu. Quyết định của bọn hắn ra tới rồi, Vân Tiếu của ngươi loại thứ ba lựa chọn đâu? Vân Trường Tiên không còn để ý tới bên kia đã trải qua thời gian dần trôi qua gom lại cùng một chỗ đến ba đại tông môn cường giả, mà là xoay đầu trở lại tới hỏi hẳn một câu, sau đó liền thấy được trên mặt của Vân Tiếu lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Các ngươi nói, đắc tội hẳn ba đại đỉnh tiêm tông môn, nơi nào an toàn nhất? Vân Tiếu không có chính diện trả lời câu hỏi của Vân Trường Tiên, mà vấn đề này vừa ra, bên cạnh đám người cũng đều là hơi khẽ nhíu một cái chân mày, thầm nghĩ cái vấn đề này còn phải dùng tới hỏi sao? Đắc tội hẳn ba đại đỉnh tiêm tông môn, nơi nào còn có cái gì đất dung thân? Càng huống chi là Vân Tiếu sớm đã trải qua bại lộ tại ba đại tông môn tầm mắt của cường giả phạm vi bên trong sau liền coi như hôm nay chạy thoát, cũng sẽ hết sức nhanh chóng liền bị tìm đến đi. Chương 3810, quyết định tin người. Vân. Cái kia, Lao Vân, ta đoán ngươi lần này ra tới, có lẽ hẳn nên không thể quá lâu đi, bởi vậy ngươi cũng không có khả năng một mực nán lại ở bên người bảo vệ ta, đúng không? Vân yếu nguyên bản là suy nghĩ gọi thẳng Vân Trường Thiên đến, cuối cùng thấy rõ được tỷ tỷ ở bên cạnh, liền la đổi hẳn một cái xưng hô, làm cho sắc mặt của Vân Trường Thiên vừa tối. Cái tên vắt con này, đến hiện tại còn không có nhận chính mình cái người phụ thân này đâu. Vân vị ở tại một bên tâm tình cũng có chút phức tạp, trải qua mới vừa rồi đến giao lưu nàng ngược lại là biết được hẳn một chút tâm tư của Vân Tiếu, tại mẫu thân bị cứu ra mà lại tha thứ Vân Trường Thiên trước đó, chính mình cái tiểu đệ này là sẽ không gọi phụ thân của Vân Trường Thiên đến. liền ngay cả Vân Vi chính mình cũng không biết được muốn làm sao đối mặt cái đệ nhất này lần gặp mặt đến phụ thân, bởi vậy rước khoát im ngay không nói, hết thể giao cho Vân Tiếu chính là rồi. bất quá Vân Trường Thiên giờ phút này ngược lại là không có tại trên chuyện sương hô còn con so đo, thấy rõ được hắn mặt đen lên hơi khẽ gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận hẳn suy đoán của Vân Tiếu. trên thực tế lúc này đây Vân Trường từ nơi nào đó ra tới, chính là là thu được hẳn một phong mật tín mà phong mật tư này chính là là từ trích tinh lâu lâu chủ lạc thiên tinh chỗ phát báo cho hắn hay vân tiếu có nguy hiểm chí mạng hắn mới khó khăn lắm chạy đến vân tiếu cùng vân vi cũng đều không biết được chính là chỉ bởi vì chạy đến chiến linh nguyên cứu tính mạng của vân tiếu vân trường thiên đình chỉ hẳn một cái tu luyện cực kỳ mấu chốt mà như vậy thế nhưng là có thể để cho hắn càng tiến thêm một bước đến mấu chốt ra những sự tình này vân trường thiên tự nhiên sẽ không nói với vân tiếu nhưng hắn đồng thời không có từ bỏ cái thời cơ đột phá kia một khi chuyện chỗ này hắn nhất định phải được trở về lại cái địa phương kia tiếp tục bế quan thẳng cho đến đột phá trải qua trận chiến ngày hôm nay về sau. Vân Trường Thiên hay là cảm thấy được chính mình bế quan tu luyện nhiều năm xa xa chưa đủ, thậm chí thương dạ Hàn Ân bất cẩn những cái người này, còn không phải là đại lục cao cấp nhất đến mấy vị kia, hắn có được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đừng nhìn lần này là lạc thiên tinh truyền tin cảnh báo, nhưng Vân Trường Thiên không chỉ có không có cảm kích cái vị kia trích tinh lâu lâu chủ, ngược lại là càng thêm hơn cảnh giác rồi. Trong lúc này dường như ẩn tàng lấy một cái âm như vô cùng to lớn, trải qua nhiều năm như thế đến lắng động, Vân Trường Thiên tự nhiên cũng có thể đoán đến chính mình trước đây có thể từ trích tinh lâu trộm đi huyết nguyệt giác, chỉ sợ không phải trong tưởng tượng đến đơn giản như vậy rồi. Thật giống như trong lúc vô hình có một cái bàn tay lớn, tại kích thích lyuyên giới cao cấp cấp độ đến phong vân, hắn Vân Trường Thiên chỉ bất quá là trong đó một vòng mà thôi. Bởi vậy Vân Trường Thiên quyết định chủ ý, không đột phá đến ba đại tông môn chi chủ cấp độ như thế, tuyệt không hiện thân nữa, thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, cũng chưa hẳn thật sự có thể cứu được nhi tử bảo bối của chính mình. Bất quá tất nhiên đã Vân Tiếu đã trải qua đoàn đến đến rồi, Vân Trường Thiên cũng không có có phủ nhận, hơi khẽ gật đầu thời khắc, lặng lẽ đợi lời nói tiếp sau của Vân Tiếu, hắn biết được cái nhi tử bảo bối này đến tâm trí, tuyệt đối không thua kém chính mình chút nào. Tỷ tỷ người vị lao sư này nhiều năm không hỏi thế sự, cả đời tiêu diêu tự tại, đem chi kéo vào bên trong cái vũng bùn này không phải ta mong muốn, đó là lý do mà có thể không đi đến một bước cuối cùng, tốt nhất liền không cần đi một bước kia. Vân Tiếu không có lại để ý tới Vân Trường Thiên, mà là xoay đầu lại hướng lấy tỷ tỷ Vân Vi nói ra một phen lời nói, làm cho Huyền Hà Lao Tổ ở cách đó không xa cũng đều có chút động dung. Dường như cái này tiểu tử gọi là Vân Tiếu, cùng còn lại mấy cái bên kia người đều không quá đồng dạng. Nếu là những người khác lâm vào đoạn tuyệt như vậy cảnh, chỉ sợ rằng sẽ bắt lấy bất luận cái gì một cây nhánh cỏ cứu mạng, càng chi là Huyền Hà Lao Tổ lớn như vậy một thung nghe ý tứ của Vân Tiếu, cố nhiên không phải là để cho Huyền Hà lao tổ cứ vậy rời đi, nàng ý nghĩ là để cho cái vị này không cần ra toàn lực, càng không sử dụng giết người, không đi đến một bước cuối cùng, chắc hẳn ba đại đỉnh Tiêm Tông môn cũng sẽ không thật sự chính là cùng một tôn độc hành đỉnh Tiêm đến ngũ tuyệt một trong xé rách ra mặt. ở chỗ này loại thời khắc vi diệu, bên kia đến ba đại Tông môn các cường giả cũng không có có lập tức động thủ, bất quá trong âm thầm có hay không tại linh hồn giao lưu, như vậy liền không người nào có thể biết rồi. Vân Tiếu, ngươi đến cùng suy nghĩ nói cái gì? Vân Trường Thiên nghe cần phải có được chút không kiên nhẫn nổi, cái tiểu tử này nói tới nói lui cũng đều không có nói đến trọng điểm, lại là ba đại tông môn, lại là phân tích chính mình cùng tình cảnh của Huyền hà Lão Tổ, chẳng nhẽ nói liền sẽ không vì chính mình cân nhắc thoáng một phát sao? Đường Đường Vân Điện Điện Chủ, như thế này không giữ được bình tĩnh sao? Vẫn yếu liếc mắt nhìn Vân Trường Thiên một cái, điều này mang theo lời chào phúng vừa ra, Vân Trường Thiên thật sự là suy nghĩ bận thai mạnh rút hắn, cũng may cuối cùng hay là nhịn xuống rồi, hô hô thở gấp lấy hừng tất nhiên đã các ngươi cũng đều không thể tùy thời tùy chỗ bảo vệ ta, như vậy ta tại cái Liên này giới nhân loại tương vực. Về sau hơn phân nửa là nửa bước khó được, tất nhiên đã như thế, như vậy ta chỉ sợ rằng chỉ có thể có một cái lựa chọn rồi. Vân Tiếu rốt cục không còn treo chọc Vân Trường Thiên, mà khi hắn lời ấy mở miệng nói ra sau, bên cạnh mấy người cũng đều là như có điều suy nghĩ, dường như cảm thấy được chính mình đã trải qua đoán đến hẳn ý định của Vân Tiếu. Ngươi suy nghĩ đi mạch yêu giới. Chuyện này ngược lại là cái ổn thỏa đến lựa chọn. Vân Trường Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát, hơi khẽ gật đầu. Nhân loại cùng mạch quấy đến quan hệ vẫn tính không tệ, mà lại bên kia cũng có quy tắc của chính mình, liền coi như là nhân loại ba đại tông môn, suy nghĩ muốn đi mạch yêu giới quấy gió nổi mưa, cũng không phải là dễ dàng như vậy đến. Không phải là mạch yêu giới, lại nói thêm nữa rồi, mạch yêu giới cũng chưa hẳn bảo hiểm, người cho rằng chỉ bởi vì huyết nguyện rắc, thương dạ hàn ân bất quần bọn họ, có cái chuyện gì không làm ra được tới đến. Nào biết được liền tại Huyền Hà lao tổ cũng đều hơi khẽ gật đầu thời khắc, Vân thiếu lại là lắc lắc đầu một cái. Cái chàng lời nói này mở miệng nói ra sau, Vân Trường Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dường như là suy nghĩ đến hẳn cái gì, không khỏi sắc mặt đại biến không được, cơ hội là phản ứng theo bản năng đến, vân trường thiên liền đã trải qua thoát ra mà ra, lấy tâm trí của hắn, như thế nào đoán không đến ý định của vân tiếu, nếu như thật sự muốn nói như vậy, còn không bằng mang lấy vân tiếu về nguyện thần cung đâu. tiểu đệ, ngươi muốn đi linh giới? vân vi ở tại một bên cũng là mặt mũi tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi, càng ẩn chứa lấy một vệ cực độ đến lo lắng, nàng hiện tại thế nhưng không phải là cái gì tiềm long đại lục đến tiểu bạch, đối với li nguyên giới đến thế lực phân bố thấu hiểu cực kỳ, li giới chính là ba phương thế lực địa vị ngang nhau, trong đó thế lực cường đại nhất đến tự nhiên chính là dị linh nhất tộc, cũng chính là cái gọi là đến linh giới nơi đó chính là thiên đường của dị linh, lại là đất của nhân tộc ngục, liền giống như là dị linh đi tới nhân tộc địa vực đồng dạng, một khi bị phát hiện, chính là chết không nơi thắng thân, như vậy cho dù là thần hoàng cường giả đối với tiên tôn dị linh xuất thủ, cũng không có, có người sẽ nói nhiều thêm cái gì. đúng, vân tiếu chỉ cần đi đến hàn linh giới, như vậy cho dù là ba đại nhân loại trói tông môn đến người cầm quyền, cũng không dám đi nơi đó bắt người, nhưng tiến vào linh giới đến nguy hiểm, chẳng nhẽ nói thật sự chính là so sánh tại nhân loại cường vực ít sao? đúng, tất nhiên đã ta có thể ở chỗ này chiến linh nguyên lẫn vào phong sinh thủy khởi, tại linh giới cũng đồng dạng có thể, tỷ tỷ của ta rất nhiều bản sự, ngươi chỉ sợ rằng đồng thời không hiểu rõ đi. Vân Tiếu gật gật cái đầu một cái, nói đến một câu nói sau cùng đến thời điểm, trên người của hắn khí tức đã là liền biến đổi, khí tức thuộc về nhân loại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giành lấy chiếm dụng đến, là một vận cực mạnh đến thủy thuộc tính khí tức của Dị Linh, liền coi như khí tức của Vân Tiếu bị hoại, nhưng bên cạnh mấy vị là cái người nào, ngay trước hết nhất đã là cảm ứng đến, đến rồi, như vậy cho dù là Huyền Hà lao tổ cùng Vân Trường Thiên cái dạng cường giả này cũng nhìn không ra mảy may đến sơ hở. Điều này, đơn giản đến một lần ngụy trang, liền để cho Vân Trường Thiên có chút trầm mặc rồi. Nghĩ thầm nếu như là cái nhi tử này của mình, thật sự có mạnh như thế đến Ngụy Trang chi thuật, đi đến linh giới về sau, cũng tỉnh không nhất định sẽ bị phát hiện. Thế nhưng là, như vậy dù sao là linh giới a. Vân Vi hay là có chút lo lắng, tại cái nhân loại này tư vực, Vân Tiếu mặc dù cùng ba đại đỉnh Tiêm Tông môn vi địch, lại cũng hoàn toàn không phải là người cô độc không thân thích. Vân Trường Thiên ở bên cạnh, thậm chí là Huyền Hà lão tổ, cũng đều có thể tính được là trợ lực của Vân Tiếu. Thế nhưng muốn thật sự đi hẳn như vậy chiến linh hà phía tây đến linh giới, Vân Tiếu liền có thể lấy xem như là đưa mắt không quen, thậm chí ngay cả một cái nhân loại đồng tộc cũng đều chưa hẳn có thể gặp chiếm được một cái vô ý, chỉ sợ rằng liền rốt cuộc cũng không về được nhân loại cương vực rồi. Ai, nếu như có những biện pháp khác mà nói, ta cũng không muốn đi linh giới. Thế nhưng là ta vào ngày hôm nay, đã trải qua bị ba đại nhân loại đỉnh tiêm tông môn để mắt tới rồi. Hôm nay chi cảnh, chẳng nhẽ nói các ngươi suy nghĩ lại tới một lần nữa sao? Vân Tiếu chậm rãi mà bàn chuyện, nghe được hắn nói ra, linh giới cố nhiên là nguy hiểm, nhưng chỉ cần ta không bại lộ thân phận của nhân tộc, kẻ nào biết được ta là kẻ nào, những cái kia đỉnh tiêm đến các đại lão, lại có kẻ nào sẽ tới chú ý một cái tam phẩm thần hoàng đến vô danh tiểu tốt? Liên tiếp đến phân tích dường như để cho vân trường thiên cha và con gái đến lo lắng có chút bung lòng, thẩm nghĩ đạo lý xác thực là cái đạo lý này, một cái có thể hoàn toàn ngụy trang thành linh tộc đến vân tiếu, có lẽ thật sự có thể tại linh giới lẫn vào như cá gặp nước đâu. Ha ha, hiện tại nói nhiều như vậy cũng đều chỉ là một cái giả thiết mà thôi, điều kiện tiên quyết là các ngươi hai vị thật sự chính là có thể ngăn trở ba đại đỉnh tiêm tông môn đến liên thủ, nếu không phải vậy thì chỉ cần có một cái đối thủ giành xuất thủ tới tới, ta liền muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. vân tiếu thấy rõ được vân trường thiên cùng sắc mặt của tỷ tỷ trọng, không khỏi cười khẽ một âm thanh, cuối cùng nói ra đến một phen lời nói mới chính là trọng điểm nếu như hắn bị một tôn cao phẩm thần hoàng ngăn chặn, vậy thì tiện lợi vạn sự khỏi nhất tới. bên kia đến ba đại tông môn rõ ràng là liên thủ rồi, mục đích chính là chỉ bởi vì muốn đem vân tiếu trước lưu lại, mà vô luận là huyền hà lao tổ hay là vân trường thiên, cũng đều chưa hẳn đủ khả năng lấy một đi ba. tất nhiên đã như thế, như vậy trước hết diệt trừ hết một cái uy hiếp tiềm ẩn đi. tất nhiên đã biết được hẳn quyết định của vân tiếu, như vậy huyền hà lao tổ cũng không phải là dây dưa dài dòng hàng người, thấy rõ được ngón tay của hắn kẽ núp đích, ngay sau đó trên bầu trời liền truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết lương thanh âm. huyền hà, ngươi dám! nghe được đến cái đạo này tiếng kêu thảm thiết đến thương dạ hàn nguyên bản chính đang tại cùng Diệp chiết linh hồn truyền âm thời khắc này không khỏi muốn rách cả mi mắt bởi vì hắn dường như đã trải qua đoán đến Huyền Hà Lão Tổ suy nghĩ muốn làm cái gì rồi yên tâm Triệu Tiềm cái gia hỏa này sẽ không chết đến Huyền Hà Lão Tổ nhàn nhạt, nhạt địa nhìn hẳn thương dạ hàn liếc mắt một cái sau đó động tác trong tay đồng thời không có đình trệ chỉ sau chốc lát một đạo bóng người rốt cục là từ bên trong Thiên Hà ngã rơi hẳn trở lại hung hăng quặn ở phía dưới đến khổ kiểu thành bên trong Triệu tiểm đã phế đi một chút linh hồn chi lực cường hành đến luyện mạch sư, ngay trước hết nhất đã là cảm ứng phía dưới thân ảnh đến trạng thái, khi hoàng trừng cái đạo trầm giọng này phát ra về sau, tất cả mọi người không khỏi vì như vậy triệu tiềm Lặng Yên hẳn mặc niệm. Bởi vì tại bên dưới cảm ứng của tất cả mọi người, triệu tiềm giờ phút này, nơi nào hay là mới vừa rồi cái kia bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong đến siêu cấp cường giả, như vậy một thân thực lực 10 không còn một, nhiều nhất cũng chính là tứ phẩm thần hoàng đến phi tức. Đảo quải thiên hà, vậy mà lại kinh khủng như vậy. Nhìn xem sự thê thảm của triệu tiềm đáng sợ, đám nhân loại tu giả mặc dù trong lòng một trận sảng khoái, nhưng lại có chút không khỏi kinh hãi, chỉ nhìn sơ qua cái thần khí kia lực mà nói, chỉ sợ rằng còn muốn tại đại nhật lạc xương phía trên. Quả nhiên không hổ là Li Nguyên giới xếp hạng thứ 6 đến tuyệt thế thần khí. Diệp Doanh cũng là cảm khái một âm thanh, vào cái thời điểm này không có người sẽ đi đồng tình Triệu Tiềm, mà đến được vào cái thời điểm này, trừ bọn bị Vân Tiễn đánh giết đến cổ nghiến, liệt dương điện đã trải qua tổn thất hai đại cao cấp chiến lực rồi. Chương 3811, đừng nói mạnh nữa rồi. Huyền Hạ, ngươi hết sức tốt. Trong lòng của Thương Dạ Hàn cực kỳ giận dữ, lại không có quá nhiều biểu hiện tại rõ ràng trên mặt, nhưng mấy cái chữ này bên trong ẩn chưa đến sát ý lại là vô luận che giấu như thế nào không được, là cái gia hỏa kia chính mình vô dụng, một hồi như thế này liền kiên trì không được rồi, nếu không phải là Lão Tổ ta kịp thời thu hẳn Thiên Hà Thần Tông, nói không chừng liền muốn khó giữ được tính mạng, ngươi còn trách ta? Huyền Hà Lão Tổ phảng phất là chịu hẳn Thiên Đại đến ủy khuất đồng dạng, nhưng cái trả lời nói này nói ra tới, cơ hồ không có mấy con người tin tưởng, nếu không phải là ngươi khống chế lấy thực lực của triệu tiềm, há có thể thê thảm như thế? Một cái thực lực xuống đến tương đương với tứ phẩm thần hoàng đến triệu tiềm, cơ hồ đã trải qua rời khỏi hẳn lúc này đầy cao cấp đại chiến đến sân khấu, nhưng là ba đại tông môn liên hợp như trước có được 6 tôn cường giả đặc biệt là thương giả hàn, diệp chiết cùng ân bất quần ba vị này cũng đều là tông môn của riêng phần mình đến nhân vật số 2, lại tăng thêm ngự khôn lôi phá hoàn cùng liệt khuê ba người, huyền hà lao tổ cùng vân trưởng thiên chưa hẳn có thể ngăn cả lại. tiền bối, lão, lão vân có nắm chắc sao? vân tiếu nhìn thoáng qua một cái bên kia đến sáu đại cường giả, hơi có chút lo lắng, trầm ngâm chỉ chốc lát sau lại nói ra, chỉ cần có thể kiên trì đến ta tiến vào chiến linh hà ở trong chỗ sâu, bọn họ có lẽ hẳn nên liền không dám lại theo đuổi rồi. vân tiếu xoay đầu trở lại tới, nhìn thoáng qua một cái như vậy hơi có chút sương mù mông mông đến chiến linh hà, thầm nghĩ lão thiên cũng đều tại giúp chính mình có được những xương mù này che đậy, nói không chừng chính mình biến mất tại chiến linh hà chúng đích thời gian muốn càng nhanh hơn một chút. Vân Tiếu, thật sự chính là quyết định rồi sao? Vân Trường Thiên không có để ý Vân Tiếu như vậy như trước lạnh nhạt đến xương hô, hắn biết được lúc này đây tách rời, không biết được khi nào mới có thể gặp lại rồi, thậm chí có khả năng cả một đời cũng đều sẽ không gặp lại sau. Đừng nhìn Vân Tiếu nói đến nhẹ nhõm, ngụy trang chi thuật cũng cực độ thần kỳ, nhưng như vậy cuối cùng là linh giới, là đại bản doanh của Dị Linh, vạn nhất cái nào Dị Linh cường giả, liền có có thể xem thấu Vân Tiếu ngụy trang đến tiên phú đâu. Một khi đến hẳn cái thời điểm đó, Vân Tiếu đem tại linh giới nửa bước khó được, thế tất sẽ bị những cái kia điên cuồng đến linh tộc sẽ thành mạnh vụ, bởi vậy không đến thời khắc sống còn, Vân Trường Thiên cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ Vân Tiếu đi đến một bước này. Ý ta đã quyết, hiện tại liền nhìn của các ngươi rồi. Vân Tiếu thật giống như may may không có nghe ra Vân Trường Thiên nói bóng gió, thấy rõ được hắn quyết tuyệt như vậy, Vân Trường Thiên cũng không còn huyên, mà khí tức của hắn, đầu tiên liền khóa chặt Hàn Diệp chết ở bên kia cùng lôi phá hoàn. Chí ít đối với hai cái vị này, Vân Trường Thiên là tương đối quen thuộc đến, bởi vậy chiến đấu cũng càng thêm hơn nhẹ trừ ra hai cái vị này, Trích Tinh lâu đến Tam trưởng lão Liệt quê cũng cùng một thời gian bị khí tức của hắn khóa chặt, vân trường thiên, phụ tử các ngươi thật sự chính là là muốn khư khư cố chấp rồi, diệp chiết vẫn còn đang làm cố gắng cuối cùng, nếu như có khả năng mà nói, hắn cũng không muốn đi đến bước cuối cùng này, có thể nhẹ nhõm đem vân tiếu mang về nguyệt thần cung, cớ sao mà không vui vẻ làm đâu? ta cũng không muốn, thế nhưng kẻ nào gọi ta cái nhi tử bảo bối này quá mức cố chấp đâu? hai tay của vân trường thiên mở ra, ngay sau đó thân hình cướp em ra, trên thân khí tức bị khóa chặt đến nhân vật, từng cái cũng đều là sắc mặt liền biến đổi, dường như chính mình chỉ cần có động tác khác, liền sẽ bị đối phương một kích nhất định phải giết đồng dạng trên thực tế vân trường thiên tự nhiên là không có cái dạng bản sự như vậy nhưng điều này trong ba người chỉ có diệp chết có lòng tin tự vệ nhưng cái khác hai vị mới vừa rồi thế nhưng cũng đều là thấy được vân trường thiên lấy một địch hai mà bất bại đến huyền hà nếu như ngươi hiện tại tối lui ta cùng ngân đại trưởng lão cũng đều có thể tam đoàn chuyện ngày hôm nay liền coi như không có phát sinh qua thậm chí có thể không thèm so đo ngươi tổn thương hẳn triệu tiền một chuyện thương dạ hàn ở bên kia cũng tại đồng dạng tại làm cố gắng cuối cùng hắn biết được huyền hà lao tổ thành danh nhiều năm lại là nhân loại ngũ tuyệt một trong chỉ sợ rằng thực lực còn muốn càng cao hơn so với vân trường một bậc chính mình ba người liên thủ cũng đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm đem chi đánh bại càng hống chi cùng cái dạng cường giả này đại chiến một cái vô ý chỉ sợ rằng liền muốn bản thân chịu bị thương nặng liệt dương điện sau này cũng có hết sức nhiều đến tiếp sau đến phiến phức, không đến thời khắc xuống còn thương dạ hàn đồng thời không nghĩ là kết quả như vậy ai ta cũng không muốn đến nhưng ta nếu là thật sự chính là trở lui rồi chỉ sợ rằng ta điều này đệ tử bảo bối cũng đều muốn thoát ly sư môn rồi thật không dễ dàng thu được cái đệ tử cuối cùng không có khả năng bỏ dở nửa chừng đi. Huyền hà lao tổ đến cự tuyệt chi nôn, cùng vân trường thiên không có sai biệt, nhưng hắn lại là giải thích thêm hẳn bài câu, tiếng nói mở miệng nói ra, thương dạ hàn liền biết được miệng lưỡi của mình công phu hướng phí rồi. Sự thật cũng là, giống như những cái đỉnh tiêm cường giả này nhóm, thế nhưng cũng đều không phải là cái gì do dự thiếu quyết đoán hàng người, một khi làm ra quyết định liền sẽ không tùy tiện cải biến, như vậy trận chiến ngày hôm nay, cơ hội là không thể tránh né rồi. Song phương sắc mặt của mấy người cũng đều có chút ngưng trọng như vậy cho dù thương dạ hàn cùng ngân bất quần cũng đều là tông môn của riêng phần mình đến nhân vật số 2, lại tăng thêm một cái cựu phẩm thần hoàng đến ngự khôn đối đầu huyền hà lao tổ cũng không có có niềm tin tuyệt đối hoa lãm hiện tại bên này ba đại cường giả do dự ngay khi còn đang huyền hà lao tổ lại là đi đầu động thủ rồi chỉ gặp tay của hắn ấn động một cái trên bầu trời đến đảo quải thiên hà liền là từ trên trời ra xuống đem mấy người bọn họ cũng đều bao phủ tại hắn trong đó bất quá mấy vị này sớm có phòng bị thực lực cũng mạnh hơn so với triệu tiềm được nhiều dù sao cũng đều là cựu phẩm thần hoàng. Huyền Hà suy nghĩ phải giống như mới vừa rồi thu thập triệu tiềm nhẹ nhõm như vậy, rõ ràng là không có khả năng rồi. Trên bầu trời đến hai chỗ chiến đấu đột nhiên bùng phát, Vân Trường Thiên cùng Huyền Hà Lão Tổ cũng đều là lấy một đi ba. Mặc dù ngắn ngủi cầm cự được rồi, nhưng giống như Hoàng Trừng Mục Thiên âm chờ linh hồn chi lực cường đại đến tu giả, tất cả đều có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Vô luận là Huyền Hà Lão Tổ hay là Vân Trường Thiên, lúc này đây dường như cũng đều không có có, có thể chiếm được mậy may thừa phong, ngược lại là bị đối phương ba người đến liên thủ cho áp chế rồi. Một lúc sau thua không nghi ngờ. Tương đối tới nói. Huyền Hà Lão Tổ có được đảo quải thiên hà cái lĩnh vực này loại đến trí bảo thần khí, ngược lại là muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Trái lại Vân Trường Thiên thế nhưng liền có chút ứng phó liên tục khó khăn rồi. Thần khí tuyết thủng làm quan lại là lệ tiến công một loại đến bảo vật, thực lực của Vân Trường Thiên so sánh với Huyền Hà Lão Tổ hay là phải kém hơn lấy một bậc đến, tình cảnh tự nhiên càng thêm hơn gian nan. Mới vừa rồi Vân Trường Thiên lựa chọn dịp chết hai người làm đối thủ, là bởi vì hắn đối với hai cái vị này đến chiến đấu thủ đoạn có chút quen thuộc, nhưng đối phương lại làm sao không phải là những năm này Vân Trường Thiên tiến bộ đến chỉ là tu vi, về phần mạch kỹ cái gì đến, hay là nguyệt thần cung truyền thừa. Tỷ tỷ, ta chỉ sợ rằng không có thời gian chờ lâu rồi. Vân Tiếu cố nhiên là bản thân chịu bị thương nặng, nhưng linh hồn chi lực vẫn còn đang cảm ứng lấy bên kia tình cảnh của Vân Trường Thiên, hắn nhẹ nhàng xoay đầu trở lại tới, lời nói bình tĩnh, lại ẩn chứa lấy nồng đậm đến không nỡ bỏ. Đi tới Ly Yên giới đến 2 năm thời gian, Vân Tiếu không xê xích gì nhiều cũng đều là tại đơn đả độc đấu, bây giờ lại lần nữa cùng tỷ tỷ trùng phụng, lại là lập tức liền muốn tách ra, hắn lại làm sao khả năng không có nửa điểm phiền muộn. Tiêu đệ, là tỷ tỷ vô dụng, không giúp được ngươi quá nhiều. Vân Vi có chút tự trách, lúc ấy tại Vạn Quốc Tiềm Long sẽ thời điểm, nàng còn có thể lấy sức một mình tương trợ Vân Tiếu lực áp quân hùng, nhưng hôm nay này cũng, nàng điều này tam phẩm thần hoàng đến tu vi, hoàn toàn không có nửa điểm đất dụng võ. Tỷ tỷ, nàng vạn không cần tự coi nhẹ mình, ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta cũng có thể đạt tới bọn họ cấp độ như thế. Vân Tiếu nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của Vân Vi, sau đó thân hình động một cái, liền là đã trải qua hướng về một phương hướng lao đi, mà cái phương hướng kia chính là khổ tiểu thành đến Tây Môn. Vân Tiếu, bản tọa đã trải qua tại trên thân của ngươi xuống hẳn linh hồn ấn ký liền coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có khả năng lẫn mất xong hết liền tại vân tiếu vọt người mà ra thời điểm bên trên bầu trời một đạo thanh âm hét to đột nhiên truyền tới vừa nghe một cái chính là thương dạ hàn chỗ phát nghe được thanh âm của hắn bên trong đến tự tin tất cả nhân loại tu giả cũng đều là trong lòng trận trầm xuống cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong linh hồn của cường giả ấn ký xác thực không phải là một cái tam phẩm thần hoàng đến vân tiếu có khả năng xóa đi được rồi đến một khi chờ kỳ rảnh xuất thủ tới tới tìm đến vân tiếu cũng là chuyện rất đơn giản mặt khác hai đại tông môn đến cường giả không có nói lời nào nhưng bọn họ cũng đều biết được thương dạ hàn có này với tư cách là Như vậy hai vị không có khả năng cái gì cũng không làm, chỉ sợ rằng từ lâu trải qua tại trên người của Vân Tiếu gieo xuống linh hồn ẩn ký rồi đi. Suy nghĩ đến nơi này, Nhất Doanh Chiến lôi bọn họ cũng đều mặt phát hiện lo lắng, thầm nghĩ thời khắc này liền coi như Vân Tiếu có thể trốn được nhất thời, chỉ sợ rằng cuối cùng cũng sẽ bị Ba Đại Tông môn đến cường giả tìm đến, cuối cùng là trốn không thoát ba ma trảo của Đại Tông môn. Thương giả Hàn, đừng nói mạnh miệng rồi, ngươi biết được tiểu gia muốn đi nơi nào sao? Liên tại hết thảy người cũng đều vì Vân Tiếu cảm thấy bi thương thời điểm, từ thanh niên mặc áo đen kia bên trong miệng. Bất ngờ là phát ra như vậy đến một đạo tiếng giễu cận, làm cho không ít người cũng đều lạ như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, đầu tiên nghĩ đến một cái khả năng đến mục thiên âm, xinh đẹp bên trên mặt hiện hiện ra một vẻ cực độ vẻ không thể tưởng tượng nổi, nàng thế nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, cái gia hỏa kia vậy mà lại sẽ lớn mật như thế. Nhưng vừa nghĩ lại một chút, điều này dường như là duy nhất một cái tránh thoát được ba đại tông môn truy sát đến khả năng, bởi vì liền coi như là chạy trốn tới mạch yêu giới, cũng chưa hẳn có thể ngăn cản Thương Dạ Hàn bọn gia hỏa này đến lòng tham lam. Thương Dạ Hàn, ấn bất quân Diệp chết, nếu như các ngươi dám đuổi tới linh giới giết ta, vậy thì tiện lợi coi như là các ngươi bản sự. Ngay sau đó từ Tây môn hắc y thanh niên bên trong miệng chuyển tới đến cao giọng, rốt cục làm cho mục tiên âm chờ người suy đoán trong lòng chiếm được hẳn khẳng định. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân tộc cùng yêu tộc đến tu giả, thậm chí là những cái kia linh tộc tu giả, tất cả đều chừng đã mở to con mắt. Điều này, lá gan này cũng quá lớn rồi đi. Tiên nhiệm chiến yêu thành thành chủ sư cương một miệng cũng đều có thể nhét xuống một cái quyền đầu rồi. Không biết vì sao, Hà tại nói ra câu nói này đến thời điểm, trong lòng không khỏi đối với cái nhân loại thanh niên kia sinh ra một tia cực độ đến kính nể. Sick viêm ở tại một bên đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn chỉ hận thực lực của chính mình không tốt, không thể giúp được đại ca của chính mình. Hiện tại đại ca của chính mình, cũng đều muốn bị những cái nhân loại đe thầm kia, cho bức đến dị linh cương vực đi rồi, chính mình lại cái gì cũng không làm được rồi. Hỗn đản, đe thầm, nhân loại bên này, luôn luôn một mực ổn trọng đến chiến linh thành thành chủ nhất, doanh nhẫn nhịn không được sổ một câu nói tụ, kỳ trên mặt chứa lấy một vệt ý tức giận đến cực hạn, hoàng trưng ở bên cạnh đám người chiến lôi, sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn. Một cái tại chiến linh nguyên liều chết giết dị linh. Vì chiến linh nguyên lập xuống chiến công hiển hách, thậm chí đem dị linh chạy về chiến linh hà phía tây đến đại công thần đại anh hùng, vậy mà lại bị nhân tộc chính mình bước đến không thể không rời đi nhân tộc cư vực, điều này còn đúng làm nghĩa mai a? Nguyên bản cùng vân tiếu quan hệ cũng hoàn toàn không phải tốt đẹp ra làm sao đến tam phẩm thần hoàng cấp tỉnh, thời khắc này cũng có chút lòng đầy tâm phẫn, Nghe được hắn cái trả lời nói này mở miệng nói ra sau, rất nhiều trên người của nhân loại tu giả đến vẻ giận dữ, tất cả đều tràn đầy mà ra khỏi. Phẫn nộ hướng tới, bọn họ lại có một chút thế lương, chỉ cảm giác chính mình ở chỗ này chiến linh nguyên đánh sống đánh chết, kết quả là đến cùng chiếm được hẳn cái gì? ở đằng kia chút đỉnh Tiêm Tông môn đến Đại lao trong mắt, tất cả đều là có thể quyền sinh sát trong tay đến sâu kiến sao? Tất cả chiến linh nguyên nhân loại cường giả, cũng đều tại giờ khắc này nắm chặt hẳn quân đầu. Chương 3812, ngăn cản Vân Tiếu lại. Cái gọi là thọ tử hồ bi, kết cục của Vân Tiếu, có lẽ chính là kết cục tương lai của bọn hắn. Kẻ nào cũng không biết được có hay không một ngày như vậy, trên người của chính mình đến một kiện bảo vật nào đó, liền sẽ bị một cái nào đó đại lao nhìn trúng. Mặc dù nhiếp danh bọn họ cũng hoàn toàn không phải biết được hết mọi giác nhưng nhìn ba đại tông môn thái độ của cường giả, nhất định là ngấp nghé trên người của Vân Tiếu đến một kiện bảo vật nào đó thậm chí không tiếc tại ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, phá hư chiến linh nguyên đến quý củ. Việc này qua đi, bổn thành chủ nhất định đích thân tự tiến về ba đại tông môn tổng bộ, thay Vân Tiếu đòi lại một cái công đạo, thế nhưng có người nguyện ý bồi hiệp mỗ cùng một chỗ. Tinh quang trong mắt của Nhiếp Doanh lập loé, cuối cùng nói ra mấy câu nói như vậy tới, làm cho một đám nhân loại tu giả cũng đều có chút giật mình, nhưng tại sau đó một khắc, sắc mặt của bọn hắn lại biến thành cực độ kiên nghị. Hoàng Trưng nguyện bội thành chủ đi điều này một lần. Chiến lôi việc nhân đức không ngừng ai. Hạ huynh nhất định không cam lòng lặc hầu. Con mẹ đó Điều này vất thập con trai đến phụ thành chủ chấp pháp điện điện chủ, nên được thực sự là bất ức, nên sao thế sao thế đi. Một đám nhân loại tu giả cũng đều là nhìn xem cái kia vào ngày bình thường ăn nói có ý tứ đến chấp pháp điện điện chủ trân trọng, bọn họ thế nhưng cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua cái vị này như thế một mặt, chỉ cảm giác có chút mới lạ. Bất quá trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả nhân loại tu giả cũng đều tại phụ họa nhất doanh, ngược lại là để cho cái vị này chiến linh thành thành chủ có chút hài lòng, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới hẳn mấy đại thiên tài trên thân. nhất thành chủ có lẽ hẳn nên không quen biết đường của liệt dương điện, liền từ ta thay các ngươi dẫn đường như thế nào? Trong lòng của Mục Thiên Âm cũng cực độ bất ức, thời khắc này cuối cùng cũng coi như là tìm đến cơ hội, nàng đến bây giờ đối với Liệt Dương Điện có chút thất vọng, còn may sư phụ của mình không đến, bằng không liền càng thất vọng rồi. Bất quá Mục Thiên Âm cũng biết được đại sự như vậy, chính mình cái vị kia thân làm Liệt Dương Điện điện chủ đến lão sư, không có khả năng thật sự chính là không biết được. Nàng kỳ thật cũng muốn hỏi hỏi, Liệt Dương Điện đến cùng vì sao muốn làm như vậy đâu. Lý Mộ Linh ở bên cạnh cùng Hàn Lạc Anh không có nói lời nào, nhưng bọn họ cũng là yên lặng đứng ở hẳn sau lưng của Nhất Doanh, bọn hắn đến bây giờ, chỉ là đem chính mình xem như chiến linh nguyên đến một thành viên vất yếu thế nhưng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn thấy được ân nhân cứu mạng bị người nhà với nhau bước đến kết quả như vậy mặc cho kẻ nào cũng đều nuốt không trôi cái khẩu khí này như vậy cho dù bên kia có lao sư của bọn hắn một cái người trưởng thành trong lòng tự nhiên là có không phải là quyết đoán sai lầm hẳn chính là sai lầm rồi không thể bởi vì cái đó chính là lao sư của chính mình thân nhân sai lầm hẳn cũng làm làm không sai như vậy cùng những cái kia chiến linh nguyên chỉ biết được sau lưng đâm con dao đến đồ vô sỉ lại có có gì khác một bầy không biết trời cao đất rộng đến ra hỏa thật sự là ngu xuẩn đến buồn cười liền tại bên này nhiếp doanh lại lần nữa tụ tập lên một đợt khí thế thời điểm một đạo không thích hợp nghi đến thanh em đột nhiên chuyển tới nguyên lai là như vậy tự cao liệt dương điện chó săn đến cố viêm rốt cục lên tiếng rồi rất nhiều ánh mắt hướng về phía cố viêm trợn mắt mà xem nhưng cố kỵ bối cảnh của đối phương lại không có người xuất thủ điều này làm cho sự tiêu ngạo của cái lao ra hỏa kia không khỏi càng thêm phách lối hẳn mấy phần Bột. thế nhưng mà liền vào đúng lúc này một đạo thân ảnh màu xanh lam trợn lóe lên rồi biến mất ngay sau đó như vậy ngông cuồng tự cao tự đại đến cố viêm liền bị trực tiếp tác đến tại không trung lật hẳn lăn lộn mấy vòng cuối cùng ngã sấp xuống tại trên mặt đất bò cũng đều không đứng dậy được là Vân Vi tiểu thư. Điều này mọi người một cái thấy được hết sức rõ ràng, đột nhiên xuất thủ, thậm chí là để cho Cố Viêm không có có mấy may sức hoàn thủ đến, chính là cái vị kia Huyền Hà lao tổ đến đệ tử đặc ý, tên hiệu Huyền Vũ tiên tử đến Vân Vi. Nhiều năm không tới Chiến Linh Nguyên, nơi này đã thay đổi hết được như thế chướng khí mù mịt rồi sao? Vân Vi đối với Nhiếp Doanh cũng không có có cái sắc mặt tốt gì, nếu như không phải là mới vừa rồi Nhiếp Doanh một hồi những lời kia, nói không chừng nàng ngay cả cái vị này cũng đều muốn thu thập. Vân Tiếu rơi vào kết quả như vậy, những cái này Chiến Linh Nguyên đến gia hỏa một cái cũng đều không thể đẩy sự tình ngoài thân nghe được lời nói của Vân Vi, đám người Nhiếp Doanh cũng đều có chút xấu hổ. Nguyên bản cho rằng chính mình những cái người này liên hợp, có thể giữ được Vân Tiếu bình an, không có suy nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một đạo đại nhật lạc xương đến khí tức, liền để cho bọn họ không có có mảy may đất rủ võ. Vân Vi tiểu thư, thứ này thế nhưng không trách được Nhiếp Doanh thành chủ trên người của bọn hắn, tất cả đều là cố viêm cùng từ mô hai cái gia hỏa này tỏ đến dậm, Lúc này mới để cho Vân Tiếu thiếu gia bị ngăn ở hẳn điều này khổ kiểu thành bên trong. đã trải qua nhận Vân Tiếu làm chủ đến Diệp Kình Thiên, hết sức có chút tức giận bất bình, sau đó vươn tay ra tới, hướng về hai đạo thân ảnh nào đó chỉ chỉ một chút. Lập tức làm cho Tử Mô phản ứng theo bản năng địa trở lui hẳn mấy bước. Mới vừa rồi Vân Vi một lòng bàn tay tát đến Cố Viêm không rõ sống chết đến một màn kia, Tử Mô cũng đều thấy được rõ rõ rằng, ràng, thực lực của hắn còn yếu hơn so với Cố Viêm hẳn một bậc, liền coi như là toàn lực phòng bị, chỉ sợ rằng cũng không phải là Vân Vi địch nổi một hiệp. A. Quả nhiên, khi Vân Vi nghe được đến lời nói của Diệp Kình Thiên sau, ánh mắt trong nháy mắt biến thành băng hàn hẳn mấy phần, phối hợp lấy trên người của nàng hàn khí cực hạn, làm cho nơi đây đến bầu không khí cơ hồ ngưng kết đến hàn điểm đóng băng. Triệu ngăn cản Vân Tiếu lại, nhất định không thể để cho hắn chạy trốn tiến vào chiến linh hà. Liên Tại Vân Vi sắp sửa ra tay với Tử Mô thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm hét to, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một tia không thể chờ đợi được nữa, chính là thương dạ hàn chỗ phát. Xem ra thương dạ hàn mới vừa rồi cũng không có có suy nghĩ đến Vân Tiếu vậy mà lại làm ra khỏi cái quyết định này, hắn rốt cục cảm giác đến hàn một tia nguy cơ, một tia chính mình không cách nào trưởng không đến nguy cơ. Thanh như trước đó thương dạ hàn chỗ nói tới, hắn cái đạo kia bí pháp ngưng luyện đến linh hồn ấn ký, như vậy cho dù là cùng là cựu phẩm thần hoàng đến giả, cũng chưa hẳn có thể khu trừ. Vô luận Vân Tiếu chạy trốn tới chỗ nào, cũng đều không có khả năng thoát ly cảm ứng của chính mình. Thương Dạ Hàn không phải là không có suy nghĩ qua Vân Tiếu sẽ thoát đi nhân loại cương vực, nhưng cái tiểu tử này nhiều nhất cũng chính là đi mạch yêu giới mà thôi. Cùng cái hỏa liệt thánh thử kia nhất tộc đến xích viêm, quan hệ có lẽ hẳn nên không tầm thường. Thế nhưng Thương Dạ Hàng nghìn tính và tính cũng không có có tính tới Vân Tiếu đi hẳn điều này nguy hiểm nhất cũng là tuyệt diệu nhất đến một nước cờ. Vậy mà lại muốn lẻ loi một mình tiến vào linh giới, như vậy thế nhưng là thập tử vô sinh vị trí a tại dưới cái nhìn của Thương Dạ Hàn, Vân Tiếu liền coi như là cùng diệp chết về nguyệt thần cung, cũng muốn so với trước linh giới phải tốt hơn nhiều, chỉ ít có trường hiện tại cái tính mạng này là có thể bảo vệ lại đến. Hết lần này tới lần khác cái tiểu tử kia liền chọn hẳn một đầu không có khả năng nhất đến tuyệt lộ, điều này không thể nghi ngờ là làm xáo trộn hẳn thương dạ hẳn kế hoạch của bọn hắn. Như vậy cho dù là ba đại đỉnh Tiêm tông môn đến chân chính người cầm quyền, cũng không có khả năng dám đến linh giới đi đoạt người đi. Đến thời điểm đó Vân Tiếu bẻ đi tại hẳn linh giới, trên người hắn đến huyết nguyệt rắc há không phải là tiện nghi hẳn những cái kia ghê tởm đến dị linh. Suy nghĩ đến nơi này, Thương Dạ hẳn rốt cục là giật mình lên tới, phản ứng theo bản năng địa liền hét to phát ra tiếng. Triệu Tiêm mặc dù bị đảo quái thiên biến thành hẳn bị thương nặng. Nhiều nhất chỉ có tứ phẩm thần hoàng đến sức chiến đấu, nhưng hắn cuối cùng đã từng là bát phẩm thần hoàng định phong đến cường giả, một chút kinh nghiệm chiến đấu tuyệt không phải là đê phẩm thần hoàng có thể so sánh đến. Càng huống chi Vân Tiếu cũng là bản thân chịu bị thương nặng, lấy thủ đoạn của Triệu Tiềm, đối phó một cái Vân Tiếu, hoặc giả nói ngăn lại thứ nhất thời gian ngắn, lại có cái gì không có khả năng đến đâu. Siêu. Triệu Tiềm quả nhiên là không có triệt để mất đi sức chiến đấu, Kỳ lực đi đến thân ảnh chiếu vào tầm mắt của Huyền Hà lao tổ thời điểm, làm cho hắn hối hận không thôi, sớm biết như thế, trước đó liền nên trực tiếp đã giết hẳn cái gia hỏa này. Nhất thời đến nhị, làm cho Vân Tiếu giờ phút này Lại một lần lâm vào hẳn cực độ bên trong nguy cơ, nếu như hắn thật sự chính là bị triệu tiềm đuổi theo, chỉ sợ rằng lại là mặt khác một phen cục diện rồi. Đáng chết đến. Bên này đến Vân Vi đã trải qua không còn kịp lại đi tìm tới gây phiền toái cho từ mô, mà liền tại nàng giận mắng một tâm thanh, thân hình động một cái suy nghĩ muốn đi tương trợ Vân Tiếu đến thời điểm, chỉ cảm giác thân hình của mình hơi ngưng lại, toàn thân mạch khí cũng đều có chút không bạo phát ra được rồi. Là đại nhật là xương. Vân Vi thấy nhiều biết rộng, trên thực tế tại vừa mới mới hiện thân thời điểm Huyền Hà Lão Tổ liền đã từng nói qua cho hắn cái kiện này một trong thập đại thần khí, uy lực của nó chưa hẳn liền so sánh đảo quái thiên hà kém bao nhiêu. Chỉ là thương dạ Hàn trước đó nệ mặt mũi của Huyền Hà Lão Tổ, đồng thời không có đem đại nhật lạc xương đến uy năng, thêm tại trên thân của Vân Vi, làm cho nàng phản ứng theo bản năng địa liền không để ý đến hẳn cái kiện này thập đại thần khí đến tồn tại. Đến hẳn vào cái thời điểm này, thương dạ Hàn tự nhiên sẽ không lại có bất kỳ cái cố kỵ gì. Một khi thật sự để cho cái này đệ tử của Huyền Hà Lão Tổ ngăn lại hẳn triệu tiềm, chỉ sợ rằng Vân Tiếu liền thật sự được mượn cơ hội này trốn vào linh giới rồi. Tiểu đệ. Nhìn xem triệu tiềm ở bên kia càng theo đuổi càng gần, Vân Vi đến một trái tim không khỏi chìm vào hằn đáy cốc, cho tới bây giờ không có bất luận cái gì một khắc, nàng có giống như thời khắc này như thế này khát vọng lực lượng. Nguyên bản Vân Vi cho rằng chính mình lấy điều này ngắn ngủi đến hơn 10 năm thời gian bên trong, từ chẳng là cái thá gì đến Tiềm Long Đại Lục tiểu nha đầu, đột phá tới ngày hôm nay đến Tam Phẩm Thần Hoàng, đã trải qua là cực kỳ hẳn thành tựu không tầm thường rồi. Của nàng tiên phu thậm chí là vượt qua hẳn ba đệ nhất thiên tài của đại tông môn, nhưng lại đối mặt những cái kia lý giới cường giả đỉnh tiêm nhất thời điểm, lại như trước là như thế đến không thể ra sức bởi vậy bao quát vân vi ở bên trong đến tất cả nhân loại tu giả còn có xích viêm những yêu tộc này các tu giả cũng đều chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn xem triệu tiềm rời vân tiếu càng ngày càng gần cho đến tiến vào phạm vi công kích suy liền vào đúng lúc này một đạo ấu quang đống nhiên xuất hiện tại sau lưng của triệu tiềm tất cả mọi người cũng đều có thể nhận ra đó chính là thuộc về vân tiếu đến kiếm gỗ mà tại thời điểm như vậy chuôi kia không gì không phá đến kiếm gỗ thật sự chính là có thể gây tổn thương cho đến triệu tiềm sao vân tiếu thật sự cho rằng ta là nọ mạnh hết đã rồi sao triệu tiềm quả nhiên không hổ là đã từng đến bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả Mặc dù thời khắc này một thân thực lực mười không còn một, nhưng cơ bản đến cảm ứng hay là tại đến, hắn đã sớm cảm giác đến sau lưng chuyển tới đến khí tức rồi. Đối với vân tiếu trôi kiếm gỗ này, triệu tiềm cũng có chỗ thấu hiểu, biết được lấy trạng thái của chính mình vào thời khắc này, như vậy cho dù là che kín mạnh khí tại toàn thân, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản lại, bởi vậy hắn chỉ có thể là lách mình tránh né. Nhưng triệu tiềm tốc độ vọt tới trước thế nhưng nửa điểm cũng đều không có có chậm xuống lại, hắn cảm giác chính mình chỉ cần lại hướng phía trước một bước, liền có thể ngăn lại cái liệt dương điện này nguyện nhất định phải có đến tiểu thử rồi. liền biết được ngươi muốn hướng bên này tránh thế nhưng mà liền tại triệu tiềm trong lòng đã có dự tính, cho rằng dưới mình một khắc liền có thể cầm lại vân tiếu lập xuống đại công đến thời điểm, lúc trước bên cạnh thanh niên mặc áo đen này đến bên trong miệng lại là phát ra như vậy đến một đạo tiếng cười khẽ, bá, không biết cái thời điểm nào, triệu tiềm thời khắc này đến vị trí phía trên, đông nhiên xuất hiện hẳn một trôi cực độ quỷ dị đến huyết hồng sắc tiểu đau, trên đó huyết khí cực kỳ nồng đậm, hết sức nhiều người cũng đều không có có cảm ứng đến, thời khắc này sắc mặt của vân tiếu tái nhợt đến hẳn cực điểm, dường như toàn thân đến huyết dịch cũng đều bị rút ra không còn một lỗ, thậm chí cái linh hồn chi lực kia cũng đều có chút hư vô mà bị, cửu long huyết linh trạng. Khi một đạo tiếng quát trầm thấp từ trong miệng của Vân Tiếu phát ra thời điểm, Chu Kiêu Huyết Đao đã trải qua là lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đâm tại hẳn mi tâm của Triệu Tiệm phía trên, ví như không có cái vật gì đồng dạng một đâm mà tiến vào. Thấy được một màn này, vô số người cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi, ba quát bên kia chính đang tại chiến đấu cùng đối thủ đến thương dạ hàn đám người diệt chết, bọn họ cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua, sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Chương 3813, kinh thế chi tài. Hết sức rõ ràng Vân Tiếu thời khắc này là thi triển hẳn một chiêu cường đại nhất của hắn, cũng chính là Cửu Long huyết linh chảm. Điều này chuyên chém nhân loại linh hồn Hoặc giả nói chuyên chém dị linh linh trí đến một kích, rút sạch hẳn hắn tất cả đến huyết mạch chi lực cùng mạch khí. Nếu như triệu tiềm như trước là cái tiêu bát phẩm thần hoàng định phong đến đoái điện tiên vương, nếu như không có trước đó ngự long nhất thứ đến tính kế, Vân Tiếu tuyệt đối không có khả năng thương tổn được triệu tiểm Như vậy cho dù đối phương đã trải qua là bản thân chịu bị thương nặng. Đừng quên rồi, Vân Tiếu cũng là trạng thái bản thân đang mang thương thế nặng, chớ nói chi cùng triệu tiềm đối đầu rồi, liền coi như là miễn cưỡng chống lại mấy chiêu chỉ sợ rằng cũng làm không đến. Chiến đấu lực của đối phương, dù sao còn có tứ phẩm thần hoàng. Bởi vậy Vân Tiếu đồng thời không có suy nghĩ qua muốn miễn cưỡng chống lại triệu tiềm. Hắn quyết định thật nhanh, ngay trước hết nhất liền lựa chọn hẳn được ăn cả ngã về không, bước lên khả năng sẽ bởi vậy mà hôn mê đến nguy hiểm. Thế ra khỏi cựu Long huyết linh trạng, không thể không nói Vân Tiếu cái kế hoạch quả quyết này, rốt cuộc hay là thu được hẳn hiệu quả khiến cho hắn hài lòng. Khi hắn thấy được huyết sắc tiểu đao từ mi tâm của Triệu Tiềm lọt thòm vào không còn sót lại chút nào thời điểm, không khỏi đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Trái lại bị cựu Long huyết linh chạm đâm trúng đến Triệu Tiềm, sau đó một khắc đã là thân hình trận cứng lại, ngay sau đó một cái thân thể vô lực hướng về phía dưới ngã rơi mà đi, rốt cuộc cũng không có có may may đến động tĩnh. Mà cái thân hình kia thoạt nhìn qua lào đảo muốn ngã đến H.I. Thanh niên đâu, lại là duỗi tay một chiều, đem thuộc về đoái điện thiên vương nạp yêu của triệu tiềm chiêu tại trong tay, sau đó cũng không quay đầu lại địa hướng về chân trời phương Tây tiếp tục lao đi. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại ở giữa trong một cái trước mắt, từ vân tiếu vọt người mà ra, đến triệu tiềm phi tốc truy kích, lại đến một chuối huyết sắc tiểu đao đâm vào mi tâm của triệu tiềm, ở giữa nhiều nhất chỉ đi qua thời gian mười mấy cái hô hấp. Điều này, trong lúc nhất thời... Toàn bộ cả khổ kiểu thành trong ngoài cũng đều lộ ra có chút thiết tính, bởi vì bọn họ đối với một màn phát sinh trước mắt không dám tin tưởng, thậm chí là cho tới bây giờ không có từng tồn tại qua ở bên trong đầu góc. Vân tiểu Hán, hắn thật giống như đã giết hẳn liệt dương điện đến đoái điện thiên vương. Khẩu khí của Hoàng Trừng hơi khô cản trở, như vậy cho dù điều này là phát sinh tại sự thật trước mắt, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ được rồi, câu nói này cũng chỉ có thể xem như là phát tiết một chút khiếp sợ trong lòng cũng không hiểu mà thôi bởi vì thời khắc này như vậy nã rơi tại khổ kiểu thành chúng đích nói điện thiên vương triệu tiềm đã trải qua không có hẳn mày may đến độ tỉnh thậm chí là nạp yêu cũng đều bị vân tiếu cấp đi cũng không có có bất kỳ cái động tác nào như thế xem ra mà nói có lẽ hẳn nên là chết đến mức không thể lại chết thêm rồi vào cái thời điểm này đến đám tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều không có có tâm tư đi suy nghĩ bên trong cái nạp yêu kia đến cùng có bao nhiêu bảo vật rồi bọn họ chỉ biết được nói điện thiên vương chết rồi liệt dương điện đổi thiên vương triệu tiềm tại bên trong liệt dương cựu điện thiên vương xếp hạng thứ bảy là một tên hàng thật giá thật đến bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả chỉ kém một bước, liền có thể đột phá đến cao cấp nhất đến cựu phẩm thần hoàng cấp độ. Thế nhưng là hiện tại, đường đường đến bát phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, liệt dương điện đoái điện thiên vương, lại là không hiểu ra sao cả chết tại hẳn một cái tam phẩm thần hoàng đến trong tay của người trẻ tuổi. Điều này nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Càng hướng chi trước đó trạng thái của Vân thiếu, tất cả mọi người cũng đều cảm ứng được rõ rõ ràng ràng, như vậy chính là trạng thái bản thân đang mang thương thế nặng, không có suy nghĩ đến còn có thể bộc phát ra một kích cường hãn như thế, ngay cả triệu tiềm cũng đều cho sinh sinh đánh đã giết hẳn. Mị tâm của Triệu Tiềm không có ngoại thường, có lẽ hẳn nên là linh hồn yên rồi. Đã từng đã từng gặp qua Vân Tiếu kinh diễm huyết đao đến Mục Thiên Âm, dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó, thầm nghĩ cái chui huyết đao kia không chỉ có là đối với dị linh linh trí có hiệu quả, đối với nhân loại linh hồn, dường như hiệu quả cũng không giống đồng dạng. Mục Thiên Âm đến bây giờ, một trái tim cũng đều tại trên người của Vân Tiếu, liền coi như như vậy Triệu Tiềm ra từ liệt dương điện, chết hẳn cũng liền chết rồi, nàng thời khắc này sợ hai thản phúc đến, chỉ là thủ đoạn của Vân Tiếu mà thôi. Mặc kệ Triệu Tiềm có phải là hay không bên dưới trọng thương đến tứ phẩm thần hoàng Về sau đám người tại nói lên cuộc chiến hôm nay thời điểm chỉ có thể nói vân tiếu đã giết hẳn liệt dương điện đến đoái điện thiên vương. Về phần song phương là cái trạng thái gì như vậy trọng yếu sao? Có thể nói thời khắc này đoái điện thiên vương đến chết là vân tiếu lại một lần sáng tạo đến kỳ tích, không cũng đều không thể đơn thuần gọi kỳ tích rồi. Như vậy đơn giản chính là thần tích. Ra thương giả hẳn, ân bất quẩn, diệp chết, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, cái nhục ngày hôm nay ngày khác vân tiếu nhất định gấp trăm lần hoàn trả, chờ lấy thôi. Một đạo hơi có chút trung khí không đủ đến cao giọng từ khổ tiểu thành tây môn bên ngoài truyền đem trở về, làm cho bị điểm đến tên đến ba đại cường giả. Sắc mặt cũng đều là âm trầm như nước, bởi vì bọn họ cũng đều không có có suy nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, cả thân người chịu bị thương nặng đến tiểu tử, làm sao khả năng sẽ là đối thủ của Triệu tiềm, như vậy cho dù Triệu tiềm kỳ thật cũng là nỏ mạnh hết à. Hết lần này tới lần khác cái tiểu tử kia liền vẹn vẹn chỉ dùng hẳn một ký huyết đao quỷ dị, liền em linh hồn của Triệu tiềm cũng đều cho chém yên đi rồi. Nghe được đằng xa truyền xa tới đến thanh âm, không biết vì sao, thương dạ hàn trong lòng của bọn hắn ẩn ẩn bay vọt lên một tia bất an. Thực sự là cái kia tiểu tử gọi là Vân Tiếu tốc độ tu luyện quá nhanh, tại hạ vị diện đến thời gian 10 năm liền không đã nói Cái tiểu tử này mới tới linh giới bao lâu, vậy mà lại liền đã trải qua đột phá đến Tam phẩm thần hoàng rồi. Ngắn ngủi 2 năm không đến đến thời gian, từ trí thánh cảnh đột phá đến Tam phẩm thần hoàng, điều này đơn giản không cách nào tưởng tượng, điều này đã trải qua siêu việt hẳn bọn họ có khả năng thấu hiểu đến thiên tài phạm chủ. Như vậy không phải là thiên tài, là kinh thế chi tài. Thời khắc này, bọn họ bị đối thủ của riêng phần mình ngăn chặn, thế tất không có khả năng lại cản được xuống Vân Tiếu, thoạt nhìn qua Vân Tiếu đi đến linh giới đã trải qua là không thể tránh khỏi, lúc này mới là trong lòng của bọn hắn lo lắng đến nơi phát ra. Có khoảnh khắc như thế Thương giả Hàn bọn họ thế mà lại không còn đi xoắn xuýt đến cùng có thể hay không chiếm được huyết nguyện giác, bọn họ có một loại cảm giác, đi đến linh giới đến Vân Tiếu, chưa hẳn liền thật sự chính là sẽ chết. Chờ đến hẳn tương lai đến một ngày nào đó, Vân Tiếu chân chính trở về nhân loại cương vực đến thời điểm, lại sẽ là cái dạng gì đến một loại cảnh giới đâu? Hay là nói chính mình những cái này đỉnh tiêm nhân tộc cương giả, cũng đều nếu không phải là đối thủ rồi nha. Lo lắng như vậy mặc dù có chút buồn lo vô cớ, nhưng chính là đột nhiên như vậy xuất hiện tại hẳn thương giả Hàn trong tim trong góc của đám người, lấy Vân Tiếu đi tới Lyuyên giới làm ra đến những sự tình kia, không hẳn không có khả năng phát sinh dựa vào sức một mình, đem nhân loại nam vượng huyên náo long trời lở đất, thậm chí là đem lớn như thế đến thiết sơn tông cũng đều huyên náo sụp đổ tan cảnh, cuối cùng làm cho tông chủ hoàng bích cũng đều chỉ có thể sám xịt bỏ chạy trối chết. tiếp được tới vân tiếu tiến vào chiến linh nguyên, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, tên tuổi càng là mọi người ai cũng đều biết, hiện tại cũng đều đem dị linh nhất tộc chạy về chiến linh hà phía tây, lại tăng thêm thương dạ hàn bọn họ, còn biết được vân tiếu tại ba đại hạ vị diện đến hành động từ đầu tới cuối. bây giờ vô luận là tiềm long đại lục hay là đằng long đại lục, thậm chí là cựu trọng long tiêu, cũng đều vĩnh viễn lưu truyền lấy truyền thuyết liên quan tới vân tiếu bởi vậy bọn họ cũng đều có lý do tin tưởng, nhược điểm của Vân Tiếu chỉ là niên kỷ, thiếu đến chỉ là thời gian, chỉ cần cho kỳ đầy đủ đến thời gian, luyện hóa hàn huyết nguyệt giáp đến hán, tất nhiên sẽ nhất phi trùng tiên. chỉ đáng tiếc những cái này vô tận đến lo lắng cùng tiên kỵ, cũng đều chỉ có thể mắt mở chừng trừng nhìn xem hấp ý kia thân ảnh càng ngày càng nóc. bọn họ căn bản võ không xuất thủ tới ngăn cản, trung quỹ cũng không thể trông cậy vào những cái kia chiến linh nguyên đến nhân loại đi ngăn cản Vân Tiếu lại đi. nguyên bản lòng tin 10 phần đến thương dạ hàn, thời khắc này có chút hối hận, sớm biết được liền có nhiều thêm mang một số người tới rồi, thời khắc này nhưng hễ có một cái tứ phẩm thần hoàng đến liệt dương điện cưỡng giả liền có thể để cho như vậy Vân Tiêu ăn không đi trâu ông bà mất. Thanh âm thở không đủ hơi quanh quẩn tại toàn bộ cả khổ kiểu thành bên trong, mà ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều nhìn chăm chú lấy cái kia sắp sửa phải biến mất đến hấp y thân ảnh, trong mắt của không ít người còn có được một vệt lo lắng. Dù sao Vân Tiếu Thoạt nhìn qua đã trải qua không có có bao nhiêu khí lực, mà như vậy Tây môn bên ngoài nơi cực xa, thế nhưng còn có một bầy từ khổ kiểu thành chạy thoát đến Dị Linh, trước đó một mực cũng đều tại đằng xa quan chiến đâu. Vân Tiêu vào thời khắc này hướng về những cái Dị Linh kia vút một cái mà đi, nếu là những cái Dị Linh kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm sao bây giờ? Chuyện này ngược lại là cái cơ hội. Trên bầu trời đến Thương Dạ Hàn, rốt cục cũng là chú ý đến hẳn một cái điểm này, lập tức trước mắt trợn sáng lên, thầm nghĩ nếu là những cái dị linh kia hỗ trợ mà nói, có lẽ chuyện ngày hôm nay còn có một tia chuyển cơ. Chỉ cần Vân Tiếu không thể đi đến linh giới, vô luận hắn tại nơi nào cũng đều đồng dạng, Thương Dạ Hàn cũng không tin những cái kia đê dai đến dị linh nhóm dám tranh với chính mình cướp hết nguyện giác. Ân. Thế nhưng mà trong lòng của Thương Dạ Hàn đến tính toán lấy lòng, không thể nghi ngờ tại sau đó một khắc liền đột nhiên phá dị rồi. Bởi vì thấy được thanh niên mặc áo đen kia hướng về phương Tây lướt đến đến đồng thời, Tất cả đến dị linh tu giả trong nháy mắt anh một cái mà tán, căn bản không dám cản tại kỳ trên đường. Làm trò đùa, Vân Tiếu hôm nay thế nhưng là đại hiện thần uy, không chỉ có là đánh đã đá giết hẳn khổ kiểu nguyên cố những cái này đê phẩm thần hoàng. Mới vừa rồi ngay cả liệt dương điện nói điện thiên vương triệu tiềm cũng đều sinh xinh đánh đã đá giết hẳn, bọn họ làm sao dám trực tiếp chạm chán đấu tay đôi? Đừng nhìn Vân Tiếu vào thời khắc này thoạt nhìn qua lão đạo muốn ngã, nhưng kẻ nào biết được như vậy nhân loại tiểu tử xảo trá có phải là hay không cố ý giả vờ ra tới đến? Nếu là bọn họ suy nghĩ nhặt cái tiện nghi này, lại bị kỳ tính kế hẳn làm sao bây giờ? Bây giờ đến chiến linh nguyên dị linh, là thật sự chính là bị vân tiếu đánh sợ rồi. Cái gia hỏa này tàn nhẫn đối với dị linh, đối với người nhà với nhau cũng hung ác, cái phần tâm trí kia không người nào có thể sánh bằng. Những dị linh này quyết định chủ ý, không có trăm phần trăm nắm chắc trước đó, hay là không cần mạo hiểm như vậy rồi. May mắn, rất nhiều dị linh đến trở lui tán, ngược lại là để cho vân tiếu đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Hiện tại hắn ngoại trừ có thể miễn cưỡng phi hành bên ngoài, căn bản liền không có nửa điểm đến sức chiến đấu. Chớ nói chi là những cái kia nhất nhị phẩm đến thần hoàng dị linh cường giả rồi, liền coi như là tới một cái 7 tám phẩm đến tiên tôn dị linh chỉ sợ rằng cũng sẽ để cho hắn ăn không được đi chầu ông bà mất. Cũng may Dị Linh cũng đều bị Vân Tiếu dọa đã bể mất mật, hiện tại tại những Dị Linh này trong lòng, cái hắc y nhân loại kia thanh niên, chỉ sợ rằng so sánh thương dạ hẳn những nhân loại này cường giả đỉnh cao còn muốn đáng sợ, có thể không trêu chọc tốt nhất đừng đi trêu chọc. Hắc y thân ảnh rốt cục hay là biến mất tại Hàn chân trời phương tây, một vết tà dương còn không có ngã rơi đến dưới núi, nhưng là đạo thân ảnh kia lại là rốt cuộc cũng không nhìn thấy rồi. Khổ kiều thành phương tây không xa chính là chiến linh hà, hết sức rõ ràng Vân Tiếu đã trải qua tiến vào hẳn bên trong chiến linh hà thời khắc này chiến linh hà không biết vì sao dâng lên hẳn sương mù nồng nặc ngược lại là để cho thân ảnh của vân tiếu biến mất được càng nhanh hơn một chút trong lúc nhất thời khổ tiêu thành trong ngoài biến thành có chút thiêng tĩnh bên trên bầu trời đến hai trận chiến đấu cũng không biết khi nào biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần ba đại tông môn đến sáu đại cường giả cũng đều lộ ra có chút mất hết cả hứng thú bọn họ nguyên bản chính là chỉ bởi vì vân tiếu hoặc giả nói là hẳn huyết nguyệt giáp mà tới mà hiện tại vân tiếu biến mất tại chiến linh hà bên trong xương ngủ huyết tự nhiên cũng không có khả năng lại xuất hiện lại ở ngay tại cái nơi này đánh xông đánh chết lại có cái ý nghĩa gì Muốn nói Thương Dạ Hàn ân bất quần bọn họ, ngược lại cũng hoàn toàn chính xác suy nghĩ đem Vân Trường Thiên cùng Huyền Hà lao tổ trực tiếp đánh chết, nhưng như vậy cũng hoàn toàn không phải là một cái sự tình mà trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Thậm chí khả năng muốn đánh đổi một chút đại giới cực kỳ đau đớn thê thảm, không thể nghi ngờ là được không bù mất. Những cái này đỉnh tiêm tông môn các đại lão, thế nhưng cũng đều là lòng dạ cực xấu đến, chuyện không có lợi ích, bọn họ lại làm sao khả năng sẽ tiếp tục làm tiếp nữa đâu. Chương 3814, ngươi làm muốn khi sư tổ. Thương Dạ Hàn, ân quần, còn muốn tiếp tục đánh tiếp nữa sao? Bên trong đảo Quải Thiên Hà, thanh âm của Huyền Hà lao tổ truyền tới, ẩn chứa lấy một tia triệt tức, làm cho bị gọi đến danh tự đến hai vị, cũng đều hận không thể cùng kỳ liều cái người chết ta sống. Nhưng cũng may hai cái vị này cũng đều không phải là người trẻ tuổi dễ dàng kích động, mà lại ở chỗ này bên trong đảo quải thiên hà, bọn họ cũng biết được không ra tuyệt chiêu mà nói, căn bản sẽ không có kết quả, bởi vậy khí tức trong tay cũng đều tại giờ khắc này thu liễm hẳn mấy phần. Đối phương đã coi thu ý, Huyền Hà lao tổ tự nhiên cũng không vì mình quá mức, khi đảo quải thiên hà hóa thành một vệt lưu quang bị kỳ thu sau khi đi, bên trên bầu trời đã trải qua là khôi phục hẳn thanh minh về phần một bên khác đến cuộc chiến đấu kia đã sớm qua loa kết thúc thở gấp lấy hồng hục đến Vân Trường Thiên thần sắc trên mặt hết sức là phức tạp không biết được là hưng phấn hay là chờ mong hoặc giả là lo lắng vất yếu mới vừa rồi cố nhiên là đại triển thần uy đánh đã đá giết hẳn đã từng là bắt phẩm thần Hoàng Định Phong đến liệt Dương Điện đoái Điện Tiên Vương Triệu Tiệm càng là ở chỗ này bên dưới tuyệt cảnh đảo thoát ra vùng trời tự do thế nhưng đi đến linh giới bên kia thật sự chính là xem như là đảo thoát ra vùng trời tự do sao tại dưới cái nhìn của Vân Trung Thiên như vậy bất quá là vừa mới ra ổ sói lại vào hồ vực mà thôi. Những cái dị linh kia thế nhưng cũng đều là hạ người ăn người không nhà xương, chỉ có Tam phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu, thật sự chính là có thể toàn thân mà trở lui sao? Mà lại Vân Trường Thiên đối với chính mình cái nhi tử Bảo Bối kia có phần hiểu rõ hơn, biết được cái tiểu tử kia tất nhiên đã đi hẳn linh giới, không tu luyện đến cảnh giới có thể tự vệ, nhất định sẽ không tùy tiện về nhân loại cơ vực. Đến với cái cảnh giới gì xem như là có thể tự vệ, lấy chiến đấu lực của Vân Tiếu, chỉ sợ rằng chí ít cũng muốn đạt tới cao phẩm thần hoàng, cũng chính là thất phẩm thần hoàng đến cấp độ đi. Vô luận Vân Trường Thiên xem trọng Vân Tiếu như thế nào, cũng biết được suy nghĩ muốn từ tam phẩm thần hoàng đột phá đến thất phẩm thần hoàng, không có cái mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. muốn đại linh giới nán lại thời gian lâu như vậy, kẻ nào cũng không dám cam đoan không ngoại ý muốn nổi lên. về phần trước đó vân tiếu thể hiện đến ngụy trang chi thuật, có lẽ đối với một chút đặc thù đến dị linh, căn bản liền không có tác dụng. tương đối với vân trường thiên, huyền hà lao tổ ở bên kia, ngược lại là đối với cái kết quả này càng có thể tiếp nhận một chút. dù sao triệu tiềm không phải là chết tại trong tay của hắn, hắn cũng không có có cùng ba đại đỉnh tiêm tông môn kết xuống không cách nào đển bù đến đòn rông con trai về phần trước đó triệu tiềm có phải là hay không tổn thương tại bên dưới đảo quái thiên hạ như vậy huyền hà lao tổ liền đã không quản được rồi dù sao triệu tiềm tại động thủ với vân tiếu thời điểm còn có tứ phẩm thần hoàng đến sức chiến đấu đâu là ngươi triệu tiềm chính mình quá phế ngay cả cả thân người chịu bị thương nặng đến tam phẩm thần hoàng tiểu tử cũng đều thu thập không dưới chẳng nhẽ nói điều này cũng muốn trách đến trên đầu của lao tổ ta như vậy quá không thể nào nói nổi rồi đi trong lúc nhất thời vân trường thiên cùng huyền hà lao tổ cũng đều không có nói lời nào bên kia đến mấy đại tông môn cường giả cũng là một chia ra làm ba mỗi bên sắc mặt trầm mặc cũng không biết được trong lòng tại suy nghĩ vài thứ gì đó bất quá nhiếp doanh bọn họ cũng đều có thể cảm giác chiếm được mới vừa rồi chói buộc của chính mình cái đạo kia khí tức khủng bố trong lúc vô hình đã như vậy biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên hiện tại tiếp tục đem bọn họ chói buộc lại đã trải qua không có bất cứ ý nghĩa gì rồi thương đại thiên vương diệp phó cung chủ ân đại trưởng lão vân tiếu chính là là ta chiến linh nguyên lần này đại thắng đến đại công thần đại anh hùng các ngươi đem hắn đẩy vào linh giới việc này ta sẽ lấy chiến linh thành thân phận của thành chủ thay hắn đòi lại một cái công đạo ở chỗ này bên trong bầu không khí yên tĩnh Một đạo thanh âm sang sảng đột nhiên truyền tới, bên trong thanh âm tràn ngập lấy một vẻ cam vẫn, chính là Chiến Linh Thành thành chủ Nhiếp doanh chỗ phát. Tăng thêm sau lưng của hắn đến vô số chiến linh nguyên cường giả, có một phen đặc biệt khí thế. Lập tức truyền lệnh tiếp nữa, tất cả chiến linh nguyên nhân loại tu giả lui về Chiến Linh Thành, việc này nếu như không có một cái kết quả, chúng ta toàn bộ lui về nhân loại cơ vực, đem điều này chiến linh nguyên để cho cho dị linh. Khi Nhiếp doanh thứ hai lời nói mở miệng nói ra sau, như vậy cho dù là mới vừa rồi cười lạnh đến Thương Giả Hàn, cũng không khỏi có chút động dung, thầm nghĩ việc này có thể lớn, có thể nhỏ, một cái vô ý chỉ sợ rằng chính mình muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Chiến Linh Nguyên là một cái địa phương cực kỳ đặc thù, linh tộc cùng nhân tộc ở ngay tại cái nơi này đấu đá lẫn nhau nhiều năm, mặc dù nhân loại thua nhiều thắng ít, nhưng cuối cùng cũng coi như là có thể bảo đảm được hậu phương lớn của nhân loại cư vực, không đến nỗi bị dị linh quy mô xâm nhập. Như vậy cho dù Chiến Linh Nguyên đến tối cường giả sẽ không vượt qua tam phẩm thần hoàng đỉnh phong, nhưng điều này là ba phương cường giả cộng đồng chế định đến quy tắc, không mấy năm qua không có người dám vi phạm. Hôm nay nhiều như thế đến cao phẩm thần hoàng cường giả tiến vào Chiến Linh Nguyên, đem Chiến Linh Nguyên nhân tộc một phương đến đại công thần sinh sinh làm cho tiến vào hàn linh giới. Muốn nói nhiếp doanh trong lòng của bọn hắn không mất ức, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Lập xuống đại công như thế đến vân thiếu, ban thưởng nửa phần không có cầm tới không nói, còn bị ngăn ở điều này chiến linh thành cựu tử nhất sinh, cuối cùng không thể không tiến về cái nguy hiểm kia trùng điệp đến linh giới, bọn họ nuốt không trôi cái khẩu khí này. Hiện tại nhất doanh muốn bỏ gánh không làm, toàn bộ cả chiến linh nguyên chỉ sợ rằng cũng đều sẽ bởi vì chuyện ngày hôm nay ủng hộ nhất doanh, một cái giải quyết không tốt, dị linh liền sẽ đánh thẳng một mạch, cái nhân loại cương vực kia đến nhân tộc thế nhưng liền thầm rồi. Đến thời điểm đó truy cứu lên nguyên nhân tới Chuyện ngày hôm nay liền tuyệt đối lấp liếm không được nổi, Liệt Dương Điện trở ba đại tông môn cũng sẽ trở thành địch thủ của mọi người. Như vậy cho dù ba đại tông môn như trước phân thuộc nhân loại định tiềm, nhưng nếu như là tất cả nhân loại liên hợp lên tới chống lại mà nói, bọn họ cũng sẽ gánh không được. Ba cái tông môn, như thế nào có thể cùng nhân loại hơn mấy ngàn vạn đến tông môn chống lại? Càng hướng chi nơi đây đến ba đại tông môn cường giả, còn không phải là riêng phần mình tông môn đến người cầm quyền, thẳng cho đến giờ khắc này, Thương Dạ Hàn Diệp chết bọn họ mới chân chính hoàng hốt lên tới. Trước đó cảm thấy được chiến linh nguyên những cái sâu kiến này, căn bản là không nổi cái gì bọt nước quá lớn, mới vừa rồi ủng hộ Vân Tiếu. Không phải cũng bị đại Nhật Lạc xương chói buộc được không thể nào động đậy được nổi sao? Thế nhưng lúc này thời khắc này, thấy được như vậy tinh thần quần chúng kích động phẫn nộ đến chiến linh nguyên các tu giả, thương giả Hàn bọn họ mới biết được cái gì gọi mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại dưới tình huống như vậy, bọn họ thế tất không thể đem những cái này chiến linh nguyên cường giả toàn bộ giết sạch. Mộ Linh, ngươi sắp tới cái náo như gì, còn không lăn tới đây cho ta. Đặc biệt là khi thương giả Hàn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, cũng tránh tại sau lưng của nhiếp doanh cờ tung bay nạp hô hào đến thời điểm, sắc mặt không khỏi một trận nổ đen, trực tiếp nghiêm nghị quát tháo hẳn một câu. Thật có lỗi hẳn lão sư Chuyện ngày hôm nay, đệ tử cũng cảm thấy được là chúng ta liệt dương điện làm được không quá phúc hậu. Việc này nhất định phải cần phải có được một cái bằng giao Bị điểm đến tên đến Lý Mộ Linh vừa mới bắt đầu ánh mắt còn có chút dãi dùa, bất quá sau đó một khắc liền là biến thành kiên định lên tới, nói ra đến một phen lời nói này, thiếu chút nữa để cho Thương Dạ Hàn phổi cũng đều nhanh tức tới nổ tung rồi. Ngươi đồ, ngươi là muốn khi sư diệt tổ? Thương Dạ Hàn một lần này tức giận thật sự là không thể coi thường. Trước kia còn cảm giác cái đệ tử này của mình có tư tưởng của chính mình, cũng nhận biết đại khái, đối với chính mình người Lão sư này càng là cung tính cực kỳ. Làm sao tới hẳn một chuyến chiến linh nguyên, liền biến thành bộ dáng như vậy rồi nha. Khẳng định là Vân Tiếu cái hôn đản ghê tầm kia. Nghĩ tới nghĩ lui, Thương Dạ Hàn cũng chỉ có thể là giận chó đánh mèo đến trên người của Vân Tiếu rồi. Vô luận là đệ tử của chính mình Lý Mộ Linh, hay là những cái kia chiến linh nguyên đến lũ sâu kiến, cũng đều bị Vân Tiếu cái tiểu tử kia rót hẳn cái gì mê hồn thang. Lạc Anh, ngươi cũng muốn ngu nghịch vi sư sao? Bên này Thương Dạ Hàn tức nổ phổi, Nguyệt Thần cung phó cung chủ tâm của Diệp Chích cũng không có có tốt đi tới cái nơi nào. Thấy rõ được hắn trợn chừng lấy bên người của Lý Mộ Linh đến Hàn Lạc Anh trầm giọng nói ra. Bên trong khẩu khí, ẩn chứa lấy một vệt nổi giận bị kìm nén. "Lão sư, liền để cho đệ tử tùy hứng lúc này đây đi." Hàn Lạc Anh cúi thấp xuống đầu, nhưng ánh mắt lại là kiên định lạ thường, mà lại tại nói ra cái lời này đến thời điểm, nàng bất ngờ là duỗi ra cánh tay của chính mình, khoác lên bắp tay của Lý Mộ Linh. Còn có một kiện sự tình, chính là đệ tử cùng Mộ Linh đã trải qua kết làm đạo lữ, mời lão sư thành toàn. Càng để cho diệp chết kinh dị đến sự tình vẫn còn đang phía sau, khi Hàn Lạc Anh hào phóng thừa nhận quan hệ đạo lữ của chính mình cùng Lý Mộ Linh thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều trừng đã mở to con mắt, bao quát một chút chiến linh nguyên đến cường giả. Ngươi Các người. một cái lần này thương dạ hàn thật sự là bị tức giận đến rồi, nhưng hắn lại không biết được vì sao nổi giận. Nếu như không phải là hôm nay cục diện như vậy, đệ tử của chính mình cùng nguyện thần cung đệ tử của phó cung chủ kết làm đạo nữ, có lẽ hẳn nên là một kiện chuyện đáng được vui vẻ đi. Nhưng là hiện tại, thấy được cái kia vừa vặn ngỗ nghịch đệ tử của chính mình, thương dạ hàn thật sự là tức giận không chỗ phát tiết tới, chỉ cảm giác cái gì cũng đều không muốn đáp ứng. vô luận lý mộ linh làm cái gì, hắn cũng đều cảm thấy được không thuận mắt. lão sư, nếu như ngươi muốn đem đệ tử trục xuất sư môn, như vậy ta cũng nhận rồi. Nếu không được, ta cùng lạc anh tìm cái địa phương tạm thế ẩn cư cũng miễn cho tại trước mặt Lão sư trước mắt, Lý Mộ Linh trở tay nắm chặt hẳn hàn lạc anh tay ngọc mềm mại, cái chẳng lời nói này làm cho tất cả mọi người cũng đều có chút động dung, thầm nghĩ dùng tình đến tận đây, cái liệt dương điện này thiên tài, ngược lại sát thực để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại trên cái đời này, đám người nhìn quen hẳn bởi vì lợi ích mà mỗi người đi một nẻ, thậm chí là trở mặt biến thành kẻ thù đến vợ chồng đạo nữ. Mà ngày hôm nay Lý Mộ Linh lại là có thể chỉ bởi vì hắn là anh, từ bộ liệt dương điện âm điện thiên vương đệ tử đến thân phận, Mộ Linh sư đệ, tốt lắm đến. Mục Âm ở tại một bên đã dựng ngón tay cái lên một cái. Sau đó con mắt trợn chuyển một cái, lại nói ra, nếu như là Thương Dạ Hàn lão gia hỏa này không cần ngươi, ta có thể van cầu lão sư, giống như ngươi trọng tình trọng nghĩa như thế này đến đệ tử, lão sư có lẽ hẳn nên sẽ hết sức ưa thích. Mục Thiên Âm. Một cái lần này Thương Dạ Hàn thật sự là thiếu chút nữa bị tức giận được thổ huyết rồi, thanh âm cũng đều biến thành dị thường bén nhọn, điều này đào góc tường đào được trên người của buồn địa chủ, ngươi cái tiểu nha đầu này không tránh khỏi quá ý nghĩ hao huyền rồi đi. Thương Dạ Hàn cố nhiên là bởi vì quyết định của Lý Mộ Linh mà nổi giận nhưng cho tới bây giờ không có đem kỳ trục xuất sư môn đến cách nghĩ đệ tử ưu tú như vậy nếu là đã lạc mất rồi nơi nào còn có thể tìm được càng hướng chi lý mộ linh thời khắc này đến quyết định mặc dù để cho thương dạ hàn cam giận không thôi nhưng ổn định lại tâm thần thử tưởng tượng một chút xác thực là biểu hiện của trọng tình trọng nghĩa thương tiểu hàn có lý do tin tưởng nếu là chính mình về sau gặp được nguy hiểm chí mạng liền coi như thực lực của lý mộ linh không tốt cũng nhất định sẽ dũng cảm đứng ra thậm chí không tiếc liều xong hết một cái đầu tính mạng này là chính ngươi tự mình không cần mộ linh sư để đến điều này cũng có thể trách ta Mục Tiên âm nít lên cái miệng, thiếu chút nữa để cho Thương Dạ Hàn lại lần nữa bộc phát. Hắn cái thời điểm nào đã từng nói qua không cần Lý Mộ Linh rồi, thứ này thế nhưng là hắn đắc ý nhất đến đại đệ tử, hắn không có con trai hay con gái, những năm gần đây cũng đều là đem Lý Mộ Linh khi con trai ruột đồng dạng bồi dưỡng đến. "Mà thôi, Mộ Linh, ngươi suy nghĩ làm như thế nào liền làm như thế đó đi." Không biết được là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, sắc mặt của Thương Dạ Hàn bỗng nhiên biến thành có chút cô đơn. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Lý Mộ Linh cũng không còn nói muốn thoát ly sư môn đến sự tình rồi, chỉ cảm giác chính mình cái này cường thế vô cùng đến lão sư cũng có một mặt mềm yếu A một bên khác đến dịp chết âm trầm mặt lại cũng không có có lại còn nói thêm lời nào nữa, trái lại trích Tinh lâu đại trưởng lão tâm tình của Ân Bất Quẩn, lại là muốn phức tạp được nhiều. Ngày hôm nay cục diện thật tốt, làm sao liền sẽ biến thành như vậy rồi nha. Chương 3815, kết thúc. 12 năm. Lúc này mới ngắn ngủi 12 năm a. Tâm tình của Ân Bất Quẩn chợt trung bất định, trong lòng mặc niệm lấy một cái con số, điều này là hắn lúc trước phái Ninh Phục đi hủy diệt thương gia cả nhà thời điểm đến thời gian, khoảng cách hiện tại chỉ đi qua hẳn khoảng chừng 12 năm. 12 năm đối với ân bất quần những này sống mấy ngàn năm đến lao cái tới nói, bất quá vội vội vàng vàng trong khoảng thời gian gậy ngón tay một cái, có đôi khi bế cái đoạt quan, khả năng chính là mấy năm mười mấy, mấy năm. Theo ninh phục ngay lúc đó tình báo truyền về, nói vân tiếu đã chết, thẳng cho đến hắn một lần nữa chiếm được tình báo của vân tiếu, biết được huyết nguyệt giáp chính là tại cái thương gia này dư nghiệt trên thân. Mà lúc trước một cái tại thương gia cũng đều không có có địa vị quá lớn đến thiếu niên nho nhỏ, ngắn ngủi trong khoảng thời gian 12 năm, làm xuống hẳn vô số đến đại sự, bây giờ vậy mà lại tại bên dưới mí mắt của ân bất quần chạy thoát rồi, vô luận là tại tiềm long đại lục hay là tại đằng long đại lục. Lại hoặc giả nói tại Cựu Trọng Long Tiêu, Vân Tiếu cũng đều lưu lại hẳn truyền thuyết vĩnh hằng, để cho đến vô số người ghi khắc kính ngưỡng. Đối với những cái này, Ân Bất Quần tự nhiên cũng là có chỗ thấu hiểu đến, mà Vân Tiếu tại đi tới Ly giới đến cái thời gian 2 năm này, càng làn náo được nhân loại nam vực cùng cái chiến linh nguyên này lòng trời lở đất. Nhìn những cái kia chiến linh nguyên thái độ của tu giả, chỉ sợ rằng việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền coi như Ân Bất Quần sẽ không sợ hẳn những cái này tối cao tam phẩm thần hoàng đến sâu kiến, nhưng hắn lần này tiến đến chiến linh nguyên, xác thực là phá hư hẳn quy tắc. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì ân bất quần lần này ra tới tìm vân tiếu, đồng thời không có thông báo cái vị kia trích tinh lâu lâu chủ. Nếu như là thật sự chính là để cho lạc thiên tinh biết được mục đích của hắn, chỉ sợ rằng sẽ còn có phiền phức ngập trời. Nếu như thật sự chính là đem vân tiếu bắt về trích tinh lâu cũng liền mà thôi. hết lần này tới lần khác cái tiểu tử kia tại bên dưới thiên la địa vong như vậy còn chạy mất rồi, mà lại còn bỏ chạy đi hẳn bên trong linh giới. tại liên giới những cái khác bất kỳ một cái địa phương nào như vậy cho dù là mạnh yêu giới, ân bất quần cũng đều có thể lợi dụng các mối quan hệ của mình, hoặc giả nói một chút uy hiếp lợi dụng, để đạt tới mục đích tìm kiếm vân tiếu. Hết lần này tới lần khác linh giới những cái dị linh kia cùng nhân loại chính là là tử địch, bọn họ thế nhưng sẽ không sợ cái gì nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn đến cực, giả, Ân Bất Quần bọn họ tất cả đến thủ đoạn cũng đều đối với linh giới vô dụng. Thế nhưng sự tình đã đến nước này, Ân Bất Quần cũng không có có biện pháp quá tốt, trong lòng của hắn ẩn ẩn bay vọt lên một tia bất an, dù sao hắn mới tính có thể xem như là tại hiện trường cùng Vân Tiếu Cửu hận lớn nhất đến một cái vị kia. Nghe lấy bên kia liệt dương điện sư đổ đến náo kịch, Ân Bất Quần không khỏi suy nghĩ đến hẳn trên người của Thẩm Tinh mâu. Thẩm nghĩ điều này chỉ sợ rằng cũng là một kiện chuyện phiền a, cái nữ nhân kia từ vẫn tinh giới ra tới không thể nói được còn muốn tìm tới gây phiền toái cho chính mình. Ai, điều này cũng đều là cái chuyện gì a? Ấn Bất Quần có chút đau đầu, đặc biệt là nghe được đến bên kia sư đồ vẫn còn đang lếu lo không ngừng đến thời điểm, càng là cảm thấy được thời khắc này xoắn suất việc nhỏ như vậy, đối với thân phận của thương dạ Hàn tới nói, đơn giản chính là một loại vũ nhục. Đi đi. Sự tình đã đến nước này, Ấn Bất Quần không nguyện lại ở ngay tại cái nơi này nấn ná lâu thêm, thấy rõ được ánh mắt của hắn tại trên người của Vân Trường Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó đi đầu vọt người mà ra, sau lưng đến Tam trưởng lão Liệt khuê tranh thủ thời gian đội theo sát. Trên thực tế trong lòng của Liệt Khuê cũng hết sức có chút lo sợ, hắn cố nhiên là tâm phúc của Ân Bất Quẩn, nhưng lúc này đây ra tới cái gì cũng không có mỏ lấy, một khi chiến linh nguyên náo sắp nổi tới, nói không chừng hắn cũng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Nhưng hắn đến bây giờ, cũng chỉ có thể là cùng theo Ân Bất Quẩn một con đường đi đến lên rồi, về phần trở về lại trích Tinh Lâu, lâu chủ đại nhân sẽ có cái trường phạt gì, dù sao phía trước có đại trưởng lão đỡ đòn. Lao ra hỏa này, Ân Bất Quẩn hai người đến rồi đi, cũng gây nên hẳn sự chú ý của tất cả mọi người, Thương Dạ Hàn không còn đi quản chính mình cái kia khư khư cố chấp đến đệ tử, trong mắt chi lấp lóe lấy một tia băng hàn chi quang. Chí Linh Nguyên tu giả đến tinh thần quần chúng ủng hổ, thương giả Hàn giờ phút này cũng cực kỳ đau đầu, nhưng hắn cũng hoàn toàn không phải nguyện vào thời khắc này cúi đầu, bởi vậy cũng là vung tay lên một cái, mang lấy chỉ còn lại đến một cái Khôn Điện Thiên Vương ngự thân vội vội vàng vàng rời đi. Muốn nói lúc này đây tổn thất thảm trọng nhất đến, chỉ sợ rằng còn có thể coi là là liệt dương điện, dòng giá hai đại thiên vương đến vẫn lạc, như vậy cho dù chỉ là hạ tứ điện đến hai vị thiên vương, đối với liệt dương điện tới nói cũng là thương cân đập cốt. Muốn biết được hơn 30 năm trước tranh đoạt huyết nguyệt giáp đến thời điểm, chiến trận to lớn đến như thế, ngay cả mạch quái cùng dị linh bên kia đến cường giả đỉnh cao cũng đều tham dự rồi. Liệt Dương Điện cũng chỉ là chết hẳn 3 4 cái Thiên Vương mà thôi. Bây giờ chỉ là thu thập chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng đến vân tiểu, liền để cho Liệt Dương Điện hứng chịu hẳn tổn thất to lớn đến như thế, Thương Dạ Hàn không khỏi có chút sức đầu mẹ chán, cũng đều không biết được làm sao cùng cái vị điện chủ kia đại nhân bàn giao. Chắc hẳn lần này về điện, tất nhiên sẽ thừa nhận lửa giận của điện chủ đại nhân, nhưng Thương Dạ Hàn vào thời khắc này thật sự là cái gì cũng không lo được rồi. Hắn nhất định phải được thừa nhận của chính mình thất bại, giống như cái dạng cường giả này, cũng không phải hạng người cầm lên không nổi bỏ xuống không được. Vân Trường Thiên, cùng ta về Nguyệt Thần cung sao? Nguyệt Thần Cung phó cung chủ dịp chết, ngược lại là không có bên kia hai vị thất thố. Dù sao Nguyệt Thần Cung lại không có cái tổn thất gì, nhiều nhất chính là đi hẳn một cái vân tiếu có chút tiên lưới. Bởi vậy hắn có chỗ ý riêng địa trực tiếp hỏi hắn ra tới. Trở về, trở về cấp của ngươi vị trí phó cung chủ sao? Vân trường tiên tựa tiếu phi tiếu, dường như nửa điểm cũng không có có mới vừa rồi loại kia quan hệ cựu địch đánh sống đánh chết, nghe được hắn ngược lại hỏi ra thành lời, làm cho lôi phá hoàn ở tại một bên cũng đều là sắc mặt khẽ biến. Nguyên bản mọi người cùng thuộc Nguyệt Thần Cung thượng tam điện, mặc dù vân điện xếp hạng tại phía trên của lôi điện, nhưng địa vị của cả hai người trên thực tế không sai biệt nhiều thế nhưng một khi vân trường thiên khi hẳn phó cung chủ như vậy hắn lôi phá hoàn tại trước mặt nàng thế nhưng liền thật sự chính là không ngẩng đầu được lên rồi càng nghiêm trọng chính là nếu như diệp chiết thật sự chính là bị vân trường thiên từ trên vị trí của phó cung chủ đẩy xuống tới há không phải là muốn chiếm cứ một cái thượng tam điện điện chủ đến vị trí như vậy hắn lôi điện sẽ đi theo con đường nào đâu lôi phá hoàn những cái tiểu tâm tư này diệp chiết tự nhiên là không biết được liền coi như là biết được hẳn cũng chỉ có thể là thản nhiên cười một tiếng cái này mãng phu chỉ biết được chiến đấu không biết động não thật không biết là tu luyện như thế nào đến cựu phẩm thần hoàn đến Nguyên do khiến cho Diệp chết hỏi ra câu nói kia, chỉ bất quá là thăm dò mà thôi, hắn có chín thành chín đến năm chắc, Vân Trường Tiên sẽ không cùng chính mình về Nguyệt Thần cung. Điều này thời gian mấy chục năm, Vân Trường Tiên một lần cũng đều không có có lộ mặt qua, không biết được tránh tại cái địa phương nào vụng trộm tu luyện. Diệp chết rõ ràng địa biết được, lúc này đây nếu như không phải là thân sinh nhi tử gặp nạn, Vân Trường Tiên tuyệt sẽ không hiện thân. Như thế kia, đến cùng là kẻ nào thông chi đến còn hắn? Còn có Huyền Hà lão tổ xuất hiện được kịp thời như thế, muốn nói trong đó không có mờ ám, đánh chết ta cũng không tin. Diệp chết hỏi ra câu nói kia đến đồng thời, trong lòng đã là suy nghĩ cuồng Cuối cùng cảm thấy được ở trong đó có một cái bàn tay vô hình tại lật quấy lấy Liên Giới đến Phong Vân, trong lúc nhất thời nhưng lại đoán không đến là kẻ nào, là Nam Cung Thiên Liệt, hay là Lạc Thiên Tinh, hoặc giả vâng? Hiên Viên Lãnh Nguyệt. Bên trong đầu góc của Diệp Chiết xuất hiện ba đạo thân ảnh, chỉ có ba vị kia mới chính là ly Liên Giới nhân loại nhân vật cao cấp nhất, hắn tự nhận ngoại trừ ba vị này, có lẽ hẳn nên là không có người có thể khuấy động như thế này Liên Giới Phong Vũ rồi. Diệp Chiết, Lôi Phá Hoàn, khuyên các ngươi một câu, về sau tốt nhất đừng có lại đi tìm tới gây phiền toái cho Văn Tiếu, bằng không liền coi như là hủy đi Hàn Nguyệt Thần Cung. Vân Mẫu cũng sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Vân Trường tiên hỏi lại hẳn một câu về sau, cũng không có có chờ câu trả lời của đối phương, tự mình lại nói ra một phen lời nói tới, làm cho lôi phá hoàn méo miệng mài răng, có lòng suy nghĩ muốn nói vài câu lời hung ác, nhưng lời đến khỏe miệng lại cưỡng chế thi hành nhịn xuống, rồi. Điều này là thật sự chính là đánh không lại a, càng huống chi đối phương còn có một cái càng thêm cường hãn hơn đến Huyền Hà Lão Tổ. Thời khắc này lại không có hẳn liệt dương điện đến tương trợ, một khi đánh lên tới, bọn họ bên này tất thua không thể nghi ngờ. Ha ha, Vân Tiếu vào ngày hôm nay còn phải dùng tới ta đi tìm tới gây phiền toái cho hắn. Diệp Chiên hơi mỉm cười một cái. Khôi phục hẳn cái phần phong thái tiêu sái kia, sau đó vươn tay ra đến bái lấy chân trời phương tây chỉ chỉ một chút, ngay tức khắc làm cho sắc mặt của Vân Trường Thiên biến thành âm trầm vô cùng. Nguyệt Thân Cung, Liệt Dương Điện, Trích Tinh lâu, chờ lấy thôi. Nếu như Nhi Tử của ta có chuyện bất trắc, nhất định để cho các ngươi đánh đổi đại giới gấp trăm lần. Vân Trường Thiên cũng trọn chừng lấy chân trời phương tây nhìn hẳn nửa ngày, cuối cùng lại chỉ có thể buông xuống một cái câu này lời hung ác, lại để cho tất cả mọi người cũng đều nghe ra hẳn bên trong khẩu khí của hắn đến như vậy xóa sạch độc. Tiểu Vi, thật tận tình cùng theo lão sư của ngươi tu luyện, hy vọng chúng ta phụ tử ba người còn có mâu thân của ngươi có thể có trùng phùng đến ngày đó. Vân Trường Thiên xoay đầu trở lại tới, trên mặt đến đoán độc biến mất không thấy gì nữa, thấy rõ được hắn quạt người tiến lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của Vân Vi, sau đó tiếng nói hạ xuống, liền là cũng không quay đầu lại điệu biến mất tại chân trời phương đông. Ta, ta. Vân Vi dường như là suy nghĩ muốn nói chút gì đó, nhưng liền tại nàng hít sâu một hơi thở đến thời điểm, thân ảnh của Vân Trường Thiên đã như vậy biến mất không thấy gì nữa, làm cho nàng có chút thất vọng mất mát. Ngươi vậy thì tiện lợi nghi lao cha, cũng là cái người đáng thương a. Huyền Hà lao tổ phổi phổi một cái đệ tử bảo bối đến bà bay bên trong miệng đến âm thanh nhẹ nhàng dường như là đoán đến hẳn một vài thứ gì đó. tuổi tác của hắn chỉ sợ rằng so sánh vân trường thiên cũng đều muốn lớn hơn nhiều lắm. bởi thế là lấy một vị ánh mắt của trưởng bối đến đối đai chuyện này đối với cha và con gái đến. từ trên thân của vân trường thiên huyền hà lao tổ cảm giác đến một loại hết sức cảm giác gần liền rượu nhưng như vậy lại không phải là từ kỳ bên trong thân thể tán phát ra tới đến. có lẽ là mang hẳn một cái địa phương nào đó đến một chút khí tức. đối với cái này huyền hà lao tổ cũng không có nói phá kỳ lao nhạn hướng về đông phương nhìn một chút, lại hướng về phương tây nhìn một chút. sâu trong trong mắt hiện hiện ra một vệt cảm xúc dị dạng. đắc tội hẳn hai cha con này. Ba đại tông môn chỉ sợ rằng phiền phức không nhỏ. Huyền Hà lão tổ câu nói này không có nói ra tới, nhưng hắn chính là có một loại cảm giác, vô luận là Vân Trường Thiên hay là Vân Thiếu, chỉ cần không chết, tương lai đến phát triển cũng đều là cực kỳ để cho người chờ mong. Đối với ba đại đỉnh tiêm tông môn đến bá đạo, Huyền Hà lão tổ những năm này cũng đều nhìn tại trong mắt, như vậy cho dù tại trong mắt của ngoại nhân hắn cực kỳ thoải mái, trên thực tế với tư cách là độc hành cùng giả, nhân loại ngũ tuyệt một trong, hắn cũng có rất nhiều không biết làm sao. Lúc này đây đắc tội hẳn ba đại tông môn, chỉ sợ rằng cũng không thiếu được phiền phức của thân, chuyện ngày hôm nay sau, chỉ sợ rằng được khiêm tốn làm người rồi chính bản thân hắn ngược lại là không ngại nhưng hắn vào ngày hôm nay còn có một cái chỉ có tam phẩm thần hoàng đến đệ từ đâu chúng ta cũng đi đi Huyền Hà lao tổ suy nghĩ hẳn một trận liền là mang theo Vân Vi rời đi hẳn khổ kiểu thành đôi thầy trò này tới cũng vội vội vàng vàng đi cũng vội vội vàng vàng lại để lại cho người ta xuống hẳn ấn tượng cực kỳ khắc sâu ha ha thật sự là càng ngày càng đặc sắc rồi Diệp chết trận trường lấy bên kia biến mất ở chân trời đến sư đồ hai người nhìn hẳn lượng này bên trong miệng phát ra một đạo thanh âm cười khẽ làm cho Lôi phá hoàn ở bên cạnh cũng đều có chút không hiểu ra sao cả không biết được cái vị này phó công chủ làm trò gì Nhưng Diệp Chiết cũng không có có giải thích quá nhiều, đi đầu hướng về chân trời phương Đông lao đi, lôi phá hoàn bước nhanh đuổi theo sát, về phần những cái kia chiến linh nguyên đến tu giả muốn làm sao náo, bọn họ căn bản không có để ý tới. Chương 3816, phong vân dũng động. Lê Thẩm. Nhìn xem người của ba đại tông môn, ở giữa khoảnh khắc đi được không còn một mống, lại không có cho chiến linh nguyên một cái bằng hàng dao, Nhiếp Doanh Hữu quyền trùng điệp đánh tại lòng bàn tay trái của chính mình, không khỏi quát mang phát ra tiếng. Mới vừa rồi Nhiếp Doanh cũng đều biểu lộ rõ ràng hẳn chiến linh nguyên thái độ của tu giả thậm chí nói ra muốn từ bỏ chiến linh thành đến đòn sát thủ, hắn tin tưởng vô luận là thương dạ hàn hay là diệt chết, có lẽ hẳn nên cũng đều sẽ coi trọng mấy phần đến. không có suy nghĩ đến như vậy ba đại tông môn đến đám cường giả đỉnh tiêm, thật giống như không thèm để ý chút nào đồng dạng, liền như thế này cũng không quay đầu lại địa đi rồi, lưu lại cả một đám chiến linh nguyên tu giả ngơ ngác nhìn nhau, không biết như thế nào là tốt. nhìn thương dạ hàn ơn bất quần bộ dáng của đám người, dường như hoàn toàn không có đem nhếp doanh đến uy hiếp thả ở trong lòng, mà chỉ bằng vào những cái này chiến linh nguyên đến các tu giả, cũng căn bản càng không được dạng cường giả đỉnh cao như thế. thành chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Ánh mắt của Hoàng Trừng lấp lóe hẳn mấy lần, sau đó mở miệng nói ra hỏi Hàn gia tới. Hàn tự nhiên là biết được Chiến Linh Nguyên nhân loại, không có khả năng thật sự chính là toàn bộ thối lui đến Chiến Linh Thành, càng không có khả năng thật sự chính là từ bỏ Chiến Linh Nguyên, để cho dị linh đánh thẳng một mạch. Những cái kia cũng đều chỉ bất quá là nói lây, hoặc giả nói bức bách đám người thương dạ Hàn làm ra một cái hứa hẹn đến thẻ đánh bạc mà thôi, không có suy nghĩ đến những cái gia hỏa kia vậy mà lại làm như không thấy, ngược lại là để cho bọn họ tiến thối lưỡng năng rồi. Chiến Linh Nguyên tồn tại mấy ngàn năm đến thời gian rồi nếu như là lúc này đây nhiếp doanh thật sự chính là khư khư cố chấp chỉ sợ rằng cũng đều sẽ trở thành cả cái nhân loại tộc quần đến tội nhân lớn. Nghĩ muốn tới thương dạ hàn diệp chết bọn họ chính là thấy được hẳn một cái điều này cũng thăm dò hẳn đám người nhiếp doanh đến mạnh lạc mới không có quá mức lo lắng từ bỏ chiến linh nguyên chỉ là chỉ nói xuống mà thôi mà thôi. truyền lệnh tiếp nữa các khu gấp rút tiến công mục tiêu là đem châu có dị linh bội về chiến linh hà phía tây. lông ngực của nhiếp doanh không ngừng chập trùng, sau một hồi lâu mới hít sâu hẳn một hơi thở truyền xuống một đạo mệnh lệnh cũng để cho rất nhiều chiến linh nguyên cường giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thẩm Nghị còn may thành chủ đại nhân không có mất đi lý trí, mới vừa rồi nói lời như thế, nếu như là thật sự chính là truyền đến các khu trong thai của đám nhân loại tu giả, liền coi như là có người thay tinh thần cảm thấy bất bình, nhưng thật sự muốn đi tìm tới gây phiền toái cho ba đại đỉnh Tiêm tông môn, chỉ sợ rằng đại đa số người cũng đều là không nguyện ý đến. Càng hướng chi nhất doanh còn nói muốn từ bỏ toàn bộ cả Chiến Linh Nguyên rồi, Hoàng Trương Hạo khuyên bọn họ cũng đều biết được quyết định như vậy không có khả năng thực hiện, ổn định lại tâm thần về sau, Chiến Linh Nguyên đến chiến đấu, cũng tất nhiên sẽ tiếp tục. Bất quá vừa suy nghĩ một chút đến không lâu về sau. Liên có thể đem những cái kia ghê tẩm đến dị linh đuổi về chiến linh hà phía tây, không ít nhân loại tu giả cũng đều là lòng sinh căm khái. Đặc biệt là suy nghĩ đến tất cả những thứ này, cũng đều là cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia mang tới đến thời điểm. Những người khác không cần cùng một chỗ với ta hành động, nhưng ta Nhất Doanh là nhất định sẽ thay Vân Tiếu đòi lại một cái công đạo đến, các ngươi nguyện ý cùng một chỗ với ta đến liền tới, không nguyện ý đến, cũng không miễn cưỡng. Nhất Doanh dường như là làm ra khỏi một chút quyết định, dứt lời về sau cũng không có, có bao gồm người tỏ thái độ, mà là có chút cô đơn địa hướng về phía đông đi đến, đi lại có chút tập tễnh. Thành chủ Chờ đợi ta một chút lao lôi. Thấy thế chiến lôi cái thứ nhất mở miệng nói ra phát ra tiếng, sau đó bước nhanh đã cùng đi theo tới, sau lưng đến Hoàng trưởng Hạ khinh tốc độ của đám người cũng không có có quá chậm, dường như là đã sớm làm tốt hẳn quyết định. Ai, một đám người điên, mà thôi, ta Cốc Tỉnh cũng bồi các ngươi điên lên một lần. Nguyên bản cực kỳ thận trọng đến Cốc Tỉnh, lắc đầu thở dài hẳn một câu, lại cũng không có có quá nhiều do dự. Trong lúc nhất thời, cơ hội tất cả đạt tới thần hoàng cấp bậc trở lên đến chiến linh nguyên cường giả, tất cả đều cùng theo nhiếp doanh mà đi phía sau đến lý mộ linh mục thiên âm mấy đại thiên tài đối mặt hắn liếc mắt một cái trên mặt không hẹn mà cùng hiện hiện ra một vệ tiểu dung cuối cùng cũng là cùng theo đại bộ đội mà đi không lâu về sau liền chỉ còn giữ lại hai đạo thân ảnh một bầy tên ngu xuẩn thật sự cho rằng như vậy hữu dụng miễn cưỡng từ trên mặt đất bỏ lên lại đến cô viêm ngược lại là không dám cao giọng nói chuyện nhưng như vậy trầm thấp đến thanh âm đoán độc nghe vào trong thai của từ mô không khỏi cực độ cảm khái không có có nói nhiều thêm cái gì thân hình của từ mô vuốt một cái ở giữa bất ngờ là hướng về diệp chi hai vị phương hướng rời đi mà đi. Hắn biết được chính mình tại chiến linh nguyên rốt cuộc cũng nán lại không nổi nữa rồi, thậm chí khả năng sẽ có lo lắng tính mạng. Một bầy nhân loại cường giả biến mất tại bên trong khổ tiểu thành, một bên khác đến mạnh quái các cường giả trong lúc nhất thời cũng hiển thị rõ trên mặt, bởi vì bọn họ tất cả đều biết được tâm tình của thành chủ đại nhân khẳng định là vô cùng ác liệt. Liệt Dương Điện, nguyệt Thần Cung, Trích Tinh Lâu, các ngươi chờ đó cho ta. Xích viêm miệng đầy hàm răng cũng đều sắp sửa phải cắn nát rồi, hắn chỉ hận thực lực của chính mình không ăn thua, tại mới vừa rồi bên trong chiến đấu cao đoan như thế, căn bản không có ra nửa điểm lực, càng không cần nói bảo vệ đại ca của chính mình rồi. Nhưng nhân loại diện mạo của ba đại đỉnh tiêm tông môn, hắn cũng đều ghi tạc ở trong lòng, quyết định chủ ý chỉ cần chính mình đạt tới hẳn cái tầng thứ kia, nhất định sẽ thay đại ca báo đại thù ngày hôm nay, để cho như vậy ba đại tông môn đánh đổi đền bù thật đắt giá bằng máu tươi. Thanh chủ, chúng ta còn muốn cùng dị linh tiếp tục làm gì? Ngũ Tu hơi có chút do dự địa mở miệng hỏi, làm cho cả một đám chiến linh nguyên yêu tộc cũng đều là đem ánh mắt lòng vòng hắn qua tới, bây giờ đến chiến linh nguyên thế cục, thế nhưng là đều ở bọn họ trường khống. Làm? Tự nhiên muốn làm. Xích Viêm đầy mắt đỏ bừng, nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, Tốt nhất là đem những cái dị linh kia toàn bộ giết sạch, để cho bọn họ không thể trở về báo tin. Điều này chính là Sích Viêm ý nghĩ đơn thuần, bất quá nghe được lời này của hắn, huyết Mị ở tại một bên không khỏi nhếch lên cái miệng, thầm nghĩ điều này lại làm sao khả năng. Vẫn thiếu vào linh giới đến sự tình, chỉ sợ rằng qua thời gian ngắn liền sẽ truyền khắp toàn bộ cả linh giới rồi. Nhưng đối với mệnh lệnh của Sích Viêm, huyết Mị Ngũ Tu chờ yêu tộc cường giả cũng đều không dám có mảy may vi phạm, như vậy cho dù là Sư Cương, lúc trước cũng cảm thấy được cốt tức vô cùng. Đây chỉ là chiến linh nguyên, chiến linh nguyên là có quy tắc đến một đoàn nhân loại cường giả đỉnh cao ở ngay tại cái nơi này tìm tới gây phiền toái cho Vân Tiếu như vậy cho dù bọn họ là mạch quái nhất tộc cũng có chút nhìn không vừa mắt chỉ đáng tiếp thực lực không ăn thua bọn họ căn bản liền không có quyền nói chuyện cũng may hiện tại Vân Tiếu đồng thời không có trực tiếp bỏ mình hoặc giả là bị cẩm cái vị này chiến yêu thành thành chủ đại nhân mới không có phát cuồng nếu không phải vậy thì bọn họ cũng đều muốn khả năng cũng đều sẽ bị giận chó đánh nẹo không được ta được về một chuyến trong tộc những nhân loại kia đám lao giả này lần này là trêu chọc giận ta rồi xích viêm dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó sau đó trực tiếp một cái lấy mình biến mất tại chân trời phương bắc, làm cho cả một đám yêu tộc cường giả trợn mắt hốt hồn, nửa ngày nói không ra lời tới. Về. Hồi tộc bên trong. Sau một hồi lâu, bên trong tròng mắt của sư cương lóe lên một tia vẻ hưng phấn, khẩu khí lại có chút cá lăm, làm cho cả một đám yêu tộc cường giả cũng đều là phục hồi tinh thần lại, lập tức có chút kính sợ địa nhìn một chút sư cương liếc mắt một cái. Chúc mừng sư cương đại nhân trùng hoạch chiến yêu thành chức thành chủ. Một chỉ lang yêu mặt mũi tràn đầy đến lịch loạn, hắn tự nhiên là biết được sư cương tại cao hứng lấy cái gì, nguyên bản cái vị này chính là chiến yêu thành thành chủ. Hiện tại Sích Viêm rời đi chiến linh nguyên, há không phải là Sư Cương một nhà độc đại rồi sao? Huyết Mị cùng thần sắc của Ngũ Tu cũng có chút phức tạp, điều này tính toán đâu ra đấy? Sích Viêm khi điều này chiến yêu thành đến thành chủ cũng mới 2 3 tháng thời gian, không có suy nghĩ đến trong chớp mắt, Sư Cương liền lại làm về thành chủ rồi. Bất quá bọn họ cũng biết được, lấy thiên phú của Sích Viêm, bất quá là tới chiến linh nguyên lịch là đến, không biết cái thời điểm nào liền sẽ đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, từ đó rời đi chiến linh nguyên. Chỉ là cái thời gian này đến mức có chút sớm mà thôi, khả năng là bởi vì Vân Tiếu đến rời đi, để cho Sích Viêm cảm thấy được cái chiến linh nguyên này có chút hứng thú thẻ nhạ. Chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới chính là vương đạo. Tam phẩm thân hoàng định phong, cũng liền chỉ có tại cái chiến linh nguyên này sương vương sương bá mà thôi, một khi gặp được những cái kia chân chính đến cường giả đỉnh cao như thương dạ Hàn hạ người, bọn họ ngay cả đánh trả đến cơ hội cũng đều sẽ không có. Ha ha, khiêm tốn, khiêm tốn. Sư Cương hết sức có chút đắc ý, nhưng ngợi phá hẳn hai âm thanh về sau, lại là sắc mặt có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn địa nhìn một chút chân trời phương bắc, đợi đến nhìn đến nơi đó đồng thời không có hồng ý nóng bỏng thân ảnh đến thời điểm, mới rốt cục yên lòng trở lại. Ta chiến yêu thành có một cái chiến chữ, chiến linh nguyên yêu tộc tự nhiên cũng được chiến. Xích viêm thành chủ đến phương châm không thay đổi. Chúng ta hiện tại đến mục tiêu hàng đầu chính là đem những cái dị linh kia đổi về chiến linh hà phía tây. Không biết vì sao, tại Xích viêm tới chiến linh nguyên trước đó, luôn luôn một mực xa vào hưởng lạc đến sư cương. Lúc này đây một lần nữa cầm lại trước thành chủ, lại là thái độ khác thường, làm cho bên cạnh mấy quái cũng đều hết sức là ngoài ý muốn. Bất quá trải qua một đoạn thời gian này cho tới nay đến chiến đấu, những yêu tộc này cường giả cũng đều đã trải qua khôi phục hẳn huyết tính, biết được chỉ có chiến đấu mới thích hợp nhất chính mình. Đặc biệt là loại kia cùng sinh tử của dị linh đại chiến, càng có thể để cho chính mình nhiều một chút cảm nộ đối với thiên đạo. Chỉ ít mấy chục năm qua, yêu tộc các cường giả hiếm có đột phá, nhưng là gần nhất 2-3 tháng đến chiến đấu xuống tới, đột phá cảnh giới đến không nhiều, nhưng là đột phá thần hoàng tiểu cảnh giới đẳng cấp đến, lại là nhiều vô số kể. Suy nghĩ sư Cương năm đó cũng là từ bên trong chiến đấu quật khởi đến, bây giờ trùng hoạch nhiệt huyết, hắn chỉ cảm giác phải lần nữa sống hẳn một lần, điều này tam phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi, dường như cũng có chút không thỏa mãn được hắn hắn rồi. Lập tức cả một đám yêu tộc nhiệt huyết sôi trào, hướng về khổ kiểu thành thành tây bên ngoài đám kia dị linh đã giết hẳn đi qua làm cho cả một đám sắc mặt của dị linh đại biến, lại không, có quá nhiều đến đấu trí, đánh cũng đều không có đánh liền quay người mà chạy trốn. Những khu vực khác đến chiến linh nguyên dị linh cũng cơ bản giống nhau, mặc kệ nhân loại bên kia đánh đến như thế nào, tóm lại lúc này đây bọn họ là nguyên khí tổn thương nặng nề, cơ hồ mỗi một cái khu vực đến dị linh cũng đều là không chịu nổi một kích như thế kia. Sĩ khí cái đồ vật này là cực kỳ thân diệu đến, như vậy cho dù chiến đấu lực của dị linh như trước tại phía trên của nhân loại, nhưng là tại nhân tộc cùng yêu tộc đến liên hợp phía dưới, cơ hồ không có cái gì chống cự, liền bị chạy về bên trong chiến linh hà điều này là chiến linh nguyên nhân tộc một phương đại thắng trước nay chưa từng có nếu như là tại thời điểm trước kia chỉ sợ rằng chiến linh nguyên được đại yến mấy ngày cho rằng ăn mừng nhưng bây giờ đến chiến linh thành lại là may may không có bầu không khí như vậy truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì cái kia để cho chiến linh nguyên nhân tộc thu hoạch được đại thắng như thế đến đại công thần ngạnh sinh sinh bị nhân loại bên mình đến cường giả bước đến hẳn đại bản doanh của dị linh linh giới linh giới cái đó chính là cái địa phương nào một cái chỉ có tam phẩm thần hoàng đến nhân loại vô luận kinh tài tuyệt diễm như thế nào vô luận ngụy trang chuyên nghiệp như thế nào chỉ sợ rằng cuối cùng cũng có bị tìm ra tơi sẽ thành mảnh vụn đến một ngày kia vừa suy nghĩ một chút đến thay chiến linh nguyên nhân tộc lập xuống công lao hạn mã đến vân tiếu vậy mà lại là một cái hạ tràng như vậy tất cả nhân tộc tu giả cũng đều có chút mất hết cả hứng thú chính mình tại tiền tuyến liều chết liều sống đến cùng chỉ bởi vì cái gì mà chính là tại dưới tình huống như vậy lấy nhếp doanh cầm đầu đến cả một đám chiến linh nguyên cường giả lại là gióng chống thua chiên rời đi chiến linh hành bọn họ thể phải vì vân tiếu đòi lại một cái công đạo chiến linh nguyên đại chiến đến tin tức cũng như bông tuyết đồng dạng chuyển hướng nhân loại cương vực đến bốn phương tám hướng có lẽ tại không lâu về sau liền sẽ mọi người ai cũng đều biết cũng không biết được sẽ có cái dạng gì đến phong vân dũng động Trước 3817, sự tình tại người làm. Siêu. Siêu. Chiến linh nguyên nơi nào đó đến bên trên bầu trời, một già một trẻ hai đạo thân ảnh vút không mà tới, nếu như Vân Tiếu ở ngay tại cái nơi này mà nói, liền sẽ nhận ra đây chính là huyền hà lao tổ cùng Vân Vi sư đồ Sắc mặt của Vân Vi có chút cô đơn, không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó, phía trước đến huyền hà lao tổ cũng không có ý tăng thêm tốc độ, dường như là tại trở lấy của chính mình người đệ tử này bình phục tâm thần. Tiểu Vi, yên tâm đi, mặc dù ta cùng Vân Tiếu cái tiểu tử kia không quá quen nhưng chỉ nhìn hắn tại chiến linh nguyên đến biểu hiện, chỉ sợ rằng tại linh giới cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sau một hồi lâu, thấy rõ được vân vi như trước không nói lời nào, huyền hà lao tổ không thể không phát ra tiếng an ủi thoáng một phát. hắn còn quả thật sợ chính mình cái đệ tử bảo bối này, không chịu nổi một lần đả kích này, từ đây không gượng dậy nổi. như vậy thế nhưng liền được không bù mất rồi. lão sư, ngươi nói tiểu đệ hắn thật sự có thể sống sót trở về sao? mới vừa rồi vân vi suy nghĩ đến cũng hoàn toàn không phải là cái sự việc này, nhưng nghe được lão sư nhắc lên, nàng không khỏi có chút lo lắng mà hỏi tới liền coi như là thân làm tỷ tỷ của Vân Tiếu, kỳ thật hắn đối với Vân Tiếu cũng chưa hẳn có hiểu rõ hơn. dù sao tỷ đệ hai người hơn 10 năm trước liền tách ra rồi, mà Vân Tiếu vào cái thời điểm đó mới vừa vẫn kích hoạt huyết nguyệt giác, còn không có thể hiện ra chính mình yêu nghiệt đến một mặt. tại trong mắt của Vân Vi, Vân Tiếu một mực cũng đều là cần thiết phải chính mình chiếu cố đến tiểu đệ đệ. mặc dù về sau tại phía trên Vạn Quốc Tiềm Long Hội, Vân Vi cùng Vân Tiếu lại gặp một lần, nhưng lần kia vội vội vàng vàng từ biệt, Vân Vi nhiều nhất cũng liền biết được Vân Tiếu tại Tiềm Long Lớn Nam lẫn vào không tệ mà thôi. Huyền hà một mạch tự nhiên là có đường dây tin tức của chính mình nhưng so sánh với ba đại đỉnh Tiêm Tông môn tới liền kém xa rồi. chuyện về sau Vân Vi chỉ là biết được Vân Tiếu chưa chết, mà lại từng bước một đi đến Hàn Ly Huyên giới đến độ cao. Về phần tiểu đệ của chính mình đến cùng có những cái bản sự nào, hoặc giả nói tâm trí có bao nhiêu yêu nghiệt, Vân Vi cũng đều không hiểu được rõ ràng cho lắm. bởi vậy thời khắc này nghe được lời nói của Huyền Hà Lão Tổ, trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một tia chờ mong. đương nhiên cái tiểu tử kia có thể đem thương dạ Hàn Ân bất quần bọn ra hỏa này cũng đều lụa bốn xoay vòng tròn, những cái kia ngu xuẩn như heo đến dị linh nóng, sao có thể có thể làm sao được rồi hắn. vào cái thời điểm này đến Huyền Hà Lão Tổ. Tự nhiên là Nhạc Vân Vi yêu nghe mà nói rồi, khi hắn sau vừa nói một câu thời điểm, Vân Vi rốt cục là phù cười một cái, tâm tình không khỏi bông lòng hắn rất nhiều. Lão sư ngươi cũng quá để cao tiểu tử kia, rõ ràng là hắn bị một kích liền bị thương nặng rồi, cuối cùng còn bị làm cho bỏ chạy trối chết, lại nói thêm nữa rồi, linh giới những cái gì Linh Cường giả kia cũng không phải là thật sự chính là ngu xuẩn như heo. Vân Vi cười xong về sau, ngược lại cũng không phải là thật sự chính là hoàn toàn không biết gì cả, nàng biết được Lão sư là tại an ủi chính mình, thế nhưng sự thật chính là sự thật, cũng hoàn toàn không phải là vài câu lời nói liền có thể cải biến đến. Tiểu Vi mặc dù lời nói của lão sư có khuyết đại đến thành phần, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, tại chi cái dạng trước kia đến thế cục phía dưới, lại có một cái nào tam phẩm thần hoàng có thể toàn thân mà trở lui? Huyền Hà lao tổ vắt hết dịch não, mà tại nói ra cái lời này đến thời điểm, trong lòng của hắn cũng không khỏi kinh hàn thoáng một phát, thương dạ Hàn Diệp chết những nhân vật này, thế nhưng cũng đều là Liên giới đỉnh tiêm a chớ nói chi là một cái chỉ là tam phẩm thần hoàng, rồi liền coi như là thông thường đến cao phẩm thần hoàng thậm chí là cựu phẩm thần hoàng, tại dưới tình huống như vậy suy nghĩ muốn toàn thân mà trở lui, cũng căn bản không có khả năng làm được. Như vậy cho dù Vân Tiếu có hai tôn trợ lực tại, nhưng có thể thoát thân mà trốn đi hướng linh giới, cũng là một cọ hẳn không được đến kỳ thích rồi, suy nghĩ đến nơi này, trong lòng của Huyền Hạ lão tổ cũng không khỏi sinh ra một vẹn chờ mong. Một khi giống như Vân Tiếu kẻ như vậy từ linh giới sống sót trở về, nói không chừng chính là ba đại đỉnh Tiêm tông môn đến đại ma phiền, nhìn cái tiểu tử kia cũng là cái hạ người có thủ thật báo, không có lý do không tìm về chàng tử hôm nay. Nói tới nói lui, kỳ thật hay là thực lực không đủ, hoặc giả nói bối cảnh không đủ. Vân Vi đem một vài thứ đồ gì đó tạm thời buông xuống, suy nghĩ lấy trước đó Vân Tiếu cùng theo như lời chính mình đã nói nghe được nàng nói ra, nếu chúng ta cũng có liệt dương điện nguyện thần cung đối cảnh như thế, nhiều cường giả như thế, tiểu đệ sao có thể sẽ bị làm cho muốn chạy trốn hướng linh giới mới có thể sống sót? Tiểu Vi, ngươi suy nghĩ nói cái gì? Nghe vậy Huyền Hà Lão Tổ chân mày hơi khẽ nhíu một cái, muốn biết được hắn Huyền Hà một mạch liền cái sư đồ này hai người còn dư lại đến cũng đều là một chút đê dai đến người hầu tập dịch, làm sao khả năng so với ba đại đỉnh tiêm tông môn người đồng thế mạnh? Lão sư, ngài thân làm ly huyền giới nhân loại ngũ tuyệt, cùng những cái khác tứ tuyệt đến quan hệ như thế nào? Vân Vi không có chính diện trả lời lời nói của Huyền Hà Lão Tổ, mà là hỏi ra khỏi một cái như vậy vấn đề làm cho cái vị này Huyền Thiên Đạo đảo chủ hơi khẽ giật mình một cái, dường như đoán đến cái đệ tử này của mình muốn nói cái gì rồi. Không tốt không xấu đi, không có cái thâm cựu đại hận gì, cũng không có có cái gì tình nghĩa sống chết có nhau, mấy cái gia hỏa kia đều mạnh ai nấy có đến tinh khí cổ quái, thế nhưng không quá dễ tiếp xúc. Huyền Hà lao tổ hay là tình hình thực tế trả lời rồi, mà lại một câu nói sau cùng có chỗ ý riêng, dường như là tại nhắc nhở lấy cái gì? Trên thực tế tinh khí của chính bản thân hắn cũng hết sức là cổ quái, chỉ là không có tại chính mình cái đệ tử bảo bối này trước mặt biểu hiện ra tới mà thôi. Lão sư. Bây giờ ba đại đỉnh tiêm thế lực càng ngày càng cường thế bá đạo, ngươi cảm thấy được, ngũ tuyệt có thể hay không liên hợp lên tới, tự thành một phương thế lực, dùng để mà cùng ba đại đỉnh tiêm tông môn đối kháng. Vân Vi thật giống như đồng thời không có nghe ra bóng gió trong lời nói của lão sư, tự lo ở nơi đó lại nói ra một phen lời nói tới, làm cho Huyền Hà lao tổ đến mi giả nhăn càng gia tăng hơn, hơn rồi. Thẩm nghĩ cách nghĩ như vậy thế, nhưng có chút thiên mã hành không? Không có khả năng. Huyền Hà lao tổ suy nghĩ cũng đều không có có suy nghĩ liền cho ra khỏi đáp án. Nghe được hắn nói ra, giới ngũ tuyệt tiêu giao được tự nhiên quen lên rồi. Sao có thể sẽ bị người khác cướp thúc, càng hướng chi muốn cùng ba đại đỉnh tiêm tông môn vì địch, lại không có cái lợi ích gì, kẻ nào nguyện ý làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Xem ra Huyền Hà lão tổ xác thực là đối với đề nghị này không cho là đúng, cuối cùng lấy chuyện ngu xuẩn hai chữ tới nhắc nhở đệ tử của chính mình, không cần đi suy nghĩ những cái kia chuyện nghĩ viện vùng không giống ai. Thanh như Huyền Hà lão tổ chỗ nói tới, ngũ tuyệt đến thực lực xác thực là bảy ở nơi đó, nhiều nhất cũng liền so sánh ba lớn chói tông môn đến người cầm quyền kém hơn một tuyến mà thôi, liền coi như là như vậy ba đại tông môn, bình thường cũng không dám tùy ý trêu trọng. Thế nhưng là liên giới ngũ tuyệt cũng đều cùng Huyền Hà lão tổ đồng dạng là độc hành cực giả, bọn họ sống cực kỳ lâu, phụ mẫu vợ con không xê xích gì nhiều cũng đều chết triệt để rồi, có hay không đệ tử cũng đều khó nói cực kỳ. Liên Cầm Huyền Hà lão tổ chính mình tới nói đi, cũng là 12 năm trước mới thu Hàn Vân vì cái này đệ tử duy nhất, nếu như không phải là gặp được cái dạng hạt giống tốt này, hắn tình nguyện không thu đồ đệ, chờ lấy đại nạn đến nơi. Cũng chính là nói Li Uyên giới ngũ tuyệt, không xê xích gì nhiều cũng đều là một người cô độc không ai thân, chỉ cần ba đại đỉnh tiêm tông môn không có chọp tới trên đầu của bọn hắn, bọn họ liền sẽ không để ý tới những cái việc vớ vẩn này. Hết lần này tới lần khác Vân Vi vào thời khắc này còn muốn dẫn liên hợp ngũ tuyệt cùng chống chọi với chuyện của ba đại đỉnh tiêm tông môn, Huyền Hà lão tổ cũng biết được tâm tư của Vân Vi, cái đó chính là suy nghĩ muốn cung cấp cho Vân Tiếu một chút hậu cần bảo vệ. Nhưng chuyện như vậy căn bản liền không thể thực hiện được, không nói ngũ tuyệt riêng phần mình tính khí của quái, muốn cùng nhân loại ba đại đỉnh tiêm tông môn đối nghịch, như vậy cần thiết phải bá lực đến cỡ nào? Như vậy cho dù là Huyền Hà lão tổ, nhớ lại tới cũng có chút rụt rè. Hắn ngay lúc đó dám đi đánh vơ Trích Tinh lâu gốc lâu, cái đó chính là chân trần không sợ mang giày đến, mà lại là Trích Tinh lâu tạm giam hẳn chính mình đệ tử duy nhất, hắn bất đắc dĩ mà vì đó thế nhưng vô duyên vô cớ cùng ba đại đỉnh tiêm tông môn vì địch như vậy chỉ sợ rằng chính là một loại khắc cục diệt rồi ba đại tông môn có thể tha thứ một chút việc nhỏ lại tuyệt không cho phép thật sự chính là có người dám khiêu khích chính mình quyền ủy của tông môn lão sư sự tình tại người là mà trước đó cùng tiểu đệ thời điểm trùng phùng hắn nói cho ta biết hết sức nhiều chuyện ta cảm thấy được chuyện mỗi thời có mỗi khác việc này hay là rất có khả năng làm đến vân vi đồng thời không có để ý sự cảnh cáo của lão sư tự lo ở nơi đó tiếp tục nói ra lúc này đây bên trong tròng mắt của huyền hà lão tổ cũng đều lóe lên một tia lửa giận càng có hơn một tia gen tông Vi sư bồi dưỡng hẳn ngươi mười mấy năm, quả nhiên hay là không sánh được huyết mạch thân tình. Huyền Hà Lão Tổ có chút ghen ghét, cái đệ tử này của mình một mực từ xưa tới nay cũng đều hết sức lý trí, vì cái gì đến Hàn Vân Tiếu nơi này, liền biến thành làm việc theo cảm tính như thế này rồi nha. Hết sức nhiều chuyện. Cái chuyện gì? Huyền Hà Lão Tổ cả tiếng địa hỏi rõ mở miệng nói ra, một cái mới tới Liên Giới hai năm đến mau đầu tiểu tử, liền coi như là tu luyện lịch thiên đến Hàn Tam phẩm thần hoàng, lại có thể cải biến cái gì Giới đến đại thế. Tiểu đệ những năm này từ tiềm Long Đại Lục đến đẳng Long Đại Lục, lại đến cửu Trọng Long Tiêu, kỳ thật hay là có một chút bằng hữu đến mà của hắn những cái người bạn này bây giờ cũng đều bị ly Viên giới ngũ tuyệt thu làm hẳn đệ tử đi truyền. Vân Vi hít sâu hẳn một hơi thở, mặc dù trước đó đã chấn kinh qua một lần rồi, nhưng lại lần nữa nói mở miệng nói ra đến thời điểm trong lòng của nàng như trước cực kỳ chấn kinh. Chính mình cái tiểu đệ kia giao đến cũng đều là chút bằng hữu gì a? Vân Vi lão sư của chính mình là ngũ tuyệt một trong đến huyền hà lão tổ, bởi vậy hắn đối với những cái khác tứ tuyệt kỳ thật cũng coi như là có chỗ thấu hiểu, biết được tính khí của những cái gia hỏa kia đều mạnh ai nấy có đến cổ quái, lại cũng đều cùng sư phụ của mình đồng dạng chưa từng thu đệ tử. Huyền Hà lão tổ không chỉ một lần tại trước mặt của Vân Vi cả khái, nếu như là không gặp được vừa ý đến người, tình nguyện cả đời không thu đệ tử, nếu như thu hẳn một chút dung tài sở tài, há không phải là ném mặt mũi của chính mình sao? Bởi vậy một mực từ xưa tới nay, ngoại trừ Huyền Hà lão tổ tại 12 năm trước thu hẳn một cái đệ tử bên ngoài, những cái khác tứ tuyệt cũng đều là một thân một mình, nhìn giống như tiêu giao khoái hoạt, kỳ thực cô độc sống quãng đời còn lại. Thẳng cho đến hơn một năm trước kia, Vân Vi mới từ Huyền Hà lão tổ nơi đó, nghe được đến những cái khác tứ tuyệt vậy mà lại cấp thu hẳn một cái đệ tử về phần những đệ tử này đến cùng là lai lịch ra sao, liền ngay cả Huyền Hà lao tổ cũng đều không quá rõ ràng. Chỉ bất quá Huyền Hà lao tổ tại chiếm được tin tức về sau, một mực tại nói những cái gia hỏa kia đến truyền nhân, khẳng định không sánh được đệ tử bảo bối của mình, đối với cái này Vân Vi cũng không có có nói nhiều thêm cái gì. Người lớn tuổi mà, cũng đều thích sĩ diện. Thế nhưng thẳng cho đến hôm nay cùng Vân Tiếu trùng phụng, khi Vân Tiếu đem những tin tức kia nói cho nàng biết đến thời điểm, Vân Vi mới biết được như vậy tứ tuyệt chỗ thu đến đệ tử, vậy mà lại cũng đều là chính mình bạn trí cốt của tiểu đệ. Nguyên do khiến cho Vân Tiếu nói cho Vân Vi biết những cái này, nguyên nhân chân chính thì là trước đó Vân Vi đến cái đề nghị kia. Có được mấy vị này sinh tử đồng bạn với tư cách là trung chuyển, có lẽ đem Ngũ Tuyệt liên hợp thành một phương thế lực, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, Vân Tiếu cũng biết được suy nghĩ đem những cái này liên giới đỉnh tiêm đến độc hành cực giả, thật sự chính là đặt vào một cái tông môn, chỉ sợ rằng đồng thời không thực tế, hắn cần thiết phải đến chỉ là liên hợp. Tỷ dụ như lần tiếp theo Vân Tiếu lại gặp gặp cách cục ngày hôm nay thời điểm, Ngũ Tuyệt có thể cùng một chỗ hiện thân thay chính mình cờ tung bay trợ uy, liền coi như là không xuất thủ cũng có thể chấn nhiếp thoáng một phát ba đại đỉnh tiêm tông môn, mà không phải giống như ngày hôm nay đồng dạng, chỉ xuất hiện một cái huyền hà lão tổ, căn bản liền sẽ không để cho thương dạ hàn bọn gia hỏa này cảm thấy cố kỵ. Lý liên giới ngũ tuyệt một khi liên hợp lên tới, chỉ sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ trở thành một phương không thua với ba đại đỉnh tiêm tông môn đến đại thế lực. Như vậy cho dù là ba đại tông môn đến chúa thể giả, cũng không được coi như không quan trọng. Chương 3818, ngươi lặp lại lần nữa. Bạn bè của Văn Tiếu, giao tình như thế nào? Huyền Hà Lão Tổ cũng là lần thứ nhất biết được cái sự thật này, không khỏi nổi lên hẳn một chút hứng thú ngay tức khắc liền hỏi hắn ra tới, bất quá bên trong khẩu khí càng nhiều hơn đến, hay là không cho là đúng? Nếu như như vậy cái gọi là đến bằng hữu chỉ là bạn bè ăn đậu, hoặc giả nói một hai lần duyên phận đến giao lưu bằng cái gật đầu, sao có thể có thể ảnh hưởng cái gì lại thế? Huyền Hà lao tổ thế nhưng là biết được mấy vị kia đến tính khí, chính mình nếu là tùy tiện tiến đến nói cái gì chuyện liên hợp, bị đối phương đánh ra tới cũng đều có khả năng, như vậy cho dù thực lực của hắn cũng hoàn toàn không phải tại mấy vị kia phía dưới. Sinh tử chi giao, thế nhưng mà Vân Vi tiếp được tới trôi nói tới đến bốn cái chữ, lại là để cho Huyền Hà lao tổ cũng đều có chút động dung rồi. Bởi vì hắn rõ ràng địa biết được sinh tử chi giao bốn cái chữ, đại biểu lấy cái dạng ý nghĩa ra sao. Cái đó chính là có thể đem tính mệnh cũng đều phó thác cho đối phương đến giao tình, nếu như bằng hữu như vậy có nguy hiểm tính mạng, như vậy cho dù là đánh đổi tính mạng của chính mình, cũng quyết không chút không tiếc. Tiểu Vi, ngươi là nói Vân Tiếu có bốn cái sinh tử chi giao, mà lại hắn những cái này sinh tử chi giao đến bằng hữu, vậy mà lại toàn bộ cũng đều bị thương tuyệt bọn họ thu làm hẳn đệ tử đi truyền. Chỉ sau chốc lát, Huyền Hà lao tổ phục hồi tinh thần lại, hỏi ra cái lời này đến thời điểm, ánh mắt hết sức có một chút nghi ngờ thầm nghĩ điều này nếu là sự thật mà nói, cái kia tiểu tử gọi là vân tiêu thế nhưng cũng có chút không được rồi. lão sư, ta tin tưởng tiểu đệ. những cái này cũng hoàn toàn không phải rõ ràng đến sự tình. vân vi cũng chỉ là nghe vân Tiếu đến ngôn từ một phía, bởi vậy, vậy nàng không có chính diện trả lời. nhưng từ bên trong khẩu khí của nàng, huyền hà lao tổ lại là biết được cái đệ tử này của mình đã sớm tin tưởng rồi. tạm thời tin ngươi một lần. tất nhiên đã vân vi cũng đều nói như vậy rồi. huyền hà lao tổ cũng không thể ngay mặt đả kích, nghe được hắn nói ra, bốn tên kia thế nhưng là cái chói cái đến cao nào có thể để cho bọn họ thấy vừa mắt, mà lại thu làm đích chuyển đến tiểu tử, lại nên là như thế nào đến kinh tài tuyệt diễm. Lúc này mới là Huyền Hà lão tổ suy nghĩ không thông đến địa phương, theo tin tức mà hắn nhận được, như vậy bốn vị thu đồ đệ đến thời gian cũng đều trên lệch không xa, thật giống như cũng đều là hơn một năm chuyện trước kia đi. Hết lần này tới lần khác kinh tài tuyệt diễm như thế, bị tứ tuyệt nhìn chúng đến đệ tử, cũng đều là bạn chí cốt của Vân thiếu, điều này liền có chút để cho người không thể thấu hiểu rồi, chẳng nhẽ nói bên người của cái tiểu tử kia, cũng đều là cái dạng yêu nghiệt này sao? Lão sư, chuyện liên hợp, ngươi cảm thấy được có hy vọng sao? vấn vì thế nhưng không có nhiều ý nghĩa đến như vậy, lại lần nữa đưa ra hẳn cái vấn đề này, mà lúc này đây Huyền Hà lão tổ lại không có ở trước mặt cự tuyệt, trong lòng cân nhắc lấy việc này đến độ khả thi. Nếu như nói Huyền Hà lão tổ trước đó, vô luận như thế nào không tin tưởng Ngũ Tuyệt đủ khả năng liên hợp thành công mà nói, như vậy hắn đến bây giờ, chí ít có hẳn một chút dao động. Một cái đệ tử đi chuyển, có lẽ tại những cái đại tông môn kia đại gia tộc đồng thời không đáng kể chút nào, thế nhưng là đối với Liên Viên giới Ngũ Tuyệt tới nói, lại là duy nhất đến đi chuyện, phân lượng tuyệt đối là đầy đủ đến. Liên Cầm Huyền Hà lão tổ chính mình tới nói đi, nếu như Vân Vi có cái chuyện gì cầu đến hẳn trên đầu của chính mình, chẳng lẽ nói hắn có thể làm như không thấy? Sa không nói tới, chính là lúc này đây tiến đến chiến linh nguyên cứu người, chính là Vân Vi tại chiếm được tin tức về sau cái dày đòi hỏi đến kết quả, theo bản ý của Huyền Hà lão tổ là không muốn lẫn vào cái vũng nước đục này đến. Nhưng kẻ nào gọi Vân Tiếu là thân đệ đệ của Vân Vi đâu? Huyền Hà lão tổ biết được, một khi chính mình lại lần nữa lựa chọn không nhìn, chỉ sợ rằng sư đồ ở giữa một mực cùng hòa thuận cảm tình sâu đậm cũng đều muốn xuất hiện hiểm kích rồi. Tất nhiên đã những cái khác tứ tuyệt đến duy nhất đệ tử truyền, chính là là bạn chí cuốt của Vân Tiếu, như vậy có đề nghị này mà nói bọn họ khẳng định cũng không có khả năng làm như không thấy như vậy thứ nhất cũng liền có hẳn như vậy một kia liên hợp đến khả năng việc này vi sư trước không ra mặt nhưng ngươi trước tiên có thể thử lấy liên lạc một chút những cái kia sinh tử chi giao thăm dò thoáng một phát mấy cái gia hỏa kia đến thái độ lại nói thêm nữa sau một lúc lâu huyền hà lao tổ rốt cục có hẳn chủ ý nghe được lời này của hắn vân vi mặc dù có chút không quá thỏa mãn nhưng điều này có lẽ đã trải qua xem như là kết quả tốt nhất rồi những cái khác tứ tuyệt đến thái độ tạm thời không nói chí ít huyền hà lao tổ đã có doãn ý điều này chính là một cái tốt đẹp đến bắt đầu cũng để cho trong lòng của Vân Vi đến lòng tin tăng cường hẳn mấy phần trên thực tế nguyên do khiến cho Huyền Hà Lão Tổ hội thủ bằng lòng cũng tịnh không phải là thật sự chính là muốn đi vì Vân Tiếu liều mạng đến thời điểm đó chỉ cần tại kỳ có thời điểm nguy hiểm ra mặt ủng hộ liền được rồi dù sao Vân Vi khẳng định là sẽ không từ bỏ Vân Tiếu đến Huyền Hà Lão Tổ cũng sẽ không từ bỏ của chính mình cái đệ tử bảo bối này một cái điều này từ hôm nay trận đại chiến này liền có thể nhìn ra tới được tất nhiên đã chính mình đã trải qua không có khả năng không đếm xu đến như vậy nhiều kéo lên một chút giúp đỡ cứ sao mà không vui vẻ làm đâu vừa suy nghĩ một chút đến đến thời điểm đó ly uyên giới ngũ tuyệt liên thủ ba đại đỉnh tiêm tông môn những lao ra hỏa kia đặc sắc đến biểu cảm huyền hà lao tổ trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vệ tiêu dung trong lòng càng là nhiều hẳn một phần mong đợi còn có một kiện sự tình có lẽ cũng có thể làm một chút văn chương vân vi không có nhìn thấy lão sư trên mặt nụ cười quỷ dị mở miệng lần nữa đem tâm thần của huyền hà lao tổ kéo hẳn trở về lúc này đây hắn không khỏi lại lần nữa sinh ra một tia chờ mong lão sư trước đó cái yêu tộc kia đến viêm ngươi có lẽ hẳn nên chú ý đến rồi đi Vân Vi suy nghĩ lấy Vân Tiếu đối với chính mình chô nói tới đến những lời kia, trong lòng lại lần nữa cảm khái hẳn một phen, của chính mình cái tiểu đệ này, điều này 12 năm đến cùng là làm sao lẫn vào, làm sao đâu đâu cũng đều có bạn bè của hắn. Ân, cái yêu tộc kia tiểu tử mặc dù niên kỷ không lớn, trên thân đến hỏa liệt phần viêm khí tức lại là cực kỳ nồng đậm, có lẽ hẳn nên là hỏa liệt long thử nhất tộc đến nhân tài mới nổi. Huyền Hà Lao tổ tinh mắt cỡ nào, mặc dù trước đó đối thủ của hắn là thương dạ Hàn Ân bất quần những cái người này, nhưng mộ mấy cái đặc thù đến tu giả cấp thấp, hắn thế nhưng cũng đều là chi tiết từng cái cảm ứng qua đến. Trên người của Sích Viêm Hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm, tại huyền Hà lao tổ cái đỉnh tiêm cường giả như vậy trước mặt, tự nhiên không chỗ ẩn trốn. Bất quá chiến linh nguyên trong yêu tộc xuất hiện một cái Hỏa Liệt Long Thử đến tộc nhân, cũng không phải là cái gì đáng giá trầm trồ kinh ngạc đến sự tình, càng hướng chi cái này Hỏa Liệt Long Thử, còn chỉ có tam phẩm thần hoàng định phong đến tu vi. Không tệ, Sích Viêm xác thực là Hỏa Liệt Long Thử nhất tộc, mà lại tại Tiềm Long đại lục đến thời điểm, liền cùng tiểu đệ sống nương tựa lẫn nhau rồi. Vân Vi gật gật cái đầu một cái, lời ấy vừa ra, Huyền Hà lao tổ trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vẻ quang mang dị dạng, thầm nghĩ Vân Tiếu cái tiểu tử kia lấy ở đâu nhiều như vậy đến sinh tử chi giao. Trước đó đến tứ tuyệt đệ tử ngược lại cũng mà thôi, dù sao theo hắn từng biết, như vậy bốn vị chỗ thu đến đệ tử cũng đều là nhân loại, nhân loại cùng nhân loại ở giữa, không phải là càng dễ dàng sinh ra giao tình đấy sao? Nhưng vì sao một cái Hỏa Liệt Long thử đến dòng chính, sẽ bỏ chạy đến Tiềm Long Đại Lục như vậy đến nhất đê đẳng vị diện đi, mà lại còn cùng Vân Tiếu đã trở thành sống nương tựa lẫn nhau đến sinh tử chi giao rồi nha? Lão sư, đệ tử đến ý từ đúng, mặt yêu giới Hỏa Liệt Long thử bên kia, cũng có thể thử nghiệm liên lạc một chút. Vân vi không có để ý sự chấn kinh của lão sư, thậm chí là có chút hưởng thụ, dù sao nàng lúc trước nghe được đến những tin tức này đến thời điểm cũng quả thực bị chấn kinh hẳn một phen, sau đó một khắc đã là nói thẳng ra cách nghĩ của chính mình. Ân. Huyền Hà lao tổ còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, phản ứng theo bản năng địa ân hẳn một âm thanh, bất quá sau đó một khắc liền là phản ứng kịp trở lại, nghiêm mặt nói ra, "Mạch quái bên kia thế, nhưng so với tứ tuyệt càng không dễ tiếp xúc, việc này chỉ cần thận trọng." Đệ tử biết được, còn có. Vân Vi gật gật cái đầu một cái, dường như có chút muốn nói lại thôi, nếu như nói sự tồn tại của Sích Viêm, chỉ là để cho nàng chấn kinh mà nói, như vậy mà khác hai cái tin tức, thì là để cho nàng kinh hãi rồi. Có cái lợi gì, liền duy nhất một lần nói xong đi. Huyền Hà lao tổ lại là lộ ra có chút không kiên nhẫn nổi, hắn cảm thấy được đã trải qua không có cái chuyện gì có thể lại kinh đến chính mình rồi, vẫn thiếu sự thần kỳ của cái tiểu tử kia, nhiều nhất chính là như vậy rồi đi. Tiểu lệ nói cho ta biết, Thượng cổ Thiên hoàng nhất tộc đến một chỉ thiên hoàng, còn có Thượng cổ Long tộc đến một đầu ngũ trảo kim long, cũng đều cùng hắn là tình nghĩa sống chết có nhau, cũng để cho ta có cơ hội mà nói, có thể nếm thử liên lạc một chút. Vân Vi nói ra cái tràng lời nói này đến thời điểm, chính mình cũng đều có chút miệng khô lưỡi nóng, cái Vân tiểu này nói với nàng là chuyện quan trọng, chính bản thân nàng nói với lão sư, lại là một sự việc quan trọng gấp rồi. Đem so với lên liên giới mạch yêu giới hỏa liệt thánh thử nhất tộc, thiên hoàng nhất tộc cùng thượng cổ long tộc, thế nhưng là càng thêm hơn thần bí đến tộc quần, thậm chí có thể nói rằng mạch yêu giới đến hai đại ba chủ. Trong đó long tộc liền không đã nói, phía đại lục này cũng đều gọi cựu long đại lục, cũng chính là nói long tộc là đại lục nhất là bộ tộc cổ xưa. Liền coi như bây giờ thần long thấy đầu không thấy đuôi, như trước duy trì lấy như vậy một phần cực hạn đến thần bí cùng tương đại. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, long tộc uy nghiêm phía dưới, vạn nhưng chỉ có một cái tộc quần có thể cùng thượng cổ long tộc địa vị na nhau mà lại còn chưa đổ hạ phong quá nhiều, cái tộc quần này chính là thượng cổ thiên hoàng nhất tộc. Chỉ đáng tiếc vạn năm lấy giảm, cửu long đại lục phía trên, thậm chí là ly giới cũng đều rất ít thấy được long tộc cùng hoàng tộc đến thân ảnh, nhưng điều này đồng thời không trở ngại điều này hai đại tộc quần tại mạch yêu giới những con mạch yêu kia trong lòng đến địa vị. Nếu như nói hỏa liệt long thử nhất tộc, bởi vì thể nội như vậy tia thượng cổ huyết mạch của long tộc là mạch yêu giới trên mặt nổi bá chủ mà nói, như vậy thượng cổ long tộc cùng thiên hoàng nhất tộc chính là chân chính đến yêu giới chỗ thể đối với điều này hai đại tộc quần như vậy cho dù là nhân tộc ba đại đỉnh tiêm tông môn chi chủ hoặc giả nói dị linh chư vị ở bên kia tuyệt thế cường giả cũng đều không dám có nửa điểm không nhìn Huyền Hà Lão Tổ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vào giờ phút này vậy mà lại có thể nghe được đến tin tức như vậy hắn trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn trở lại thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải là hay không nghe nhầm rồi Tiểu Vi ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa chỉ sau chốc lát sắc mặt của Huyền Hà Lão Tổ mới khôi phục hẳn bình thường lại là suy nghĩ muốn lại xác nhận thoáng một phát làm cho Vân Vi cũng đều có chút không biết làm sao bất quá nàng cũng có thể thấu hiểu chính mình lúc trước nghe được đến cái tin tức này đến thời điểm không phải cũng là một mặt trận mắt ước mộng sao tiểu đệ nói ngũ trảo kim long cùng thượng cổ thiên hoàng cũng đều là bạn trí cốt của hắn lúc này đây vân vi dường như cũng biến thành thoải mái hẳn rất nhiều cũng rốt cục để cho huyền hà lao tổ không còn hoài nghi cái này li biên giới đỉnh tiêm sắc mặt của cường giả trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng đặc sắc mới vừa rồi tại vân vi mở miệng nói ra trước đó huyền hà lao tổ còn tự tin chính mình sẽ không lại thất thố rồi thế nhưng hiện thực chính là muốn cùng hắn kể chuyện cười hắn giờ khắc này thân hình cũng đều có chút run rẩy rất nhỏ một màn như vậy Xuất hiện tại một cái cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến trên người của cường giả, kỳ thật là cực kỳ hiếm thấy đến. Có thể thấy được tâm tình của huyền hà lao tổ có bao nhiêu kích động, thậm chí là có chút khống chế không nổi tâm tình của chính mình. Vẫn tiêu cái tiểu tử kia, đến cùng là làm được bằng cách nào đến? Huyền hà lao tổ trong mối vẫn không có cách giải, dường như trên người tiểu tử kia có được một loại ma lực dị dạng, để cho đến vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm chạy theo như vị, thậm chí là những cái kia cao cấp nhất đến yêu tộc, đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Chương 3819, bách vực đại mạn. Lão sư, yêu tộc bên kia, ngươi có đường dây đưa chuyển tin tức sao? Vân Vi không có để ý tới trên mặt của Lão sư đến thần sắc quái dị, hỏi ra khỏi một cái vấn đề mấu chốt, rốt cục là đem Huyền Hà Lão Tổ kéo hẳn trở về, phản ứng theo bản năng địa đã xoa xoa nét mặt dán mua, thiếu chút nữa để cho Vân Vi cười phát ra tiếng tới. Suy nghĩ lấy chính mình lúc trước hạ giới thời điểm thấy được đến một màn, Huyền Hà Lão Tổ cũng có chỗ suy đoán, thầm nghĩ như vậy ngũ trảo kim long cùng quan hệ của Vân Thiếu, chỉ sợ rằng sắc thực không bình thường lắm, dù sao cả hai người khả năng là cùng làm một thể sinh hoạt hẳn nhiều năm, thế nhưng như vậy thượng cổ thiên hoàng nhất tộc lại là cái quỷ gì? Huyền Hà Lão Tổ cuối cùng hay là không áp chế nổi trong sâu thẳm đáy lòng mình đến chấn kinh. Ngũ Trảo Kim Long hắn còn có chút đầu mối, thế nhưng là thiên hoàng nhất tộc như vậy thế nhưng là mạch yêu giới đến bá chủ bầu trời. Đặc biệt là thượng cổ thiên hoàng, càng là thật nhiều năm không có xuất hiện qua rồi. Nghe nói thiên hoàng nhất tộc bao chế nhất, tộc nhân nếu là chết tại ra ngoài, thi thể cũng đều sẽ không để cho người động đại đến, nếu như có người động đại rồi, như vậy cho dù là truy sát đến chân trời góc biển, cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Cái kia gọi Vân Tiếu đến người trẻ tuổi, tại trong lòng của Huyền Hà lao tổ đến phân lượng càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng thần bí, một cái mới hơn 20 tuổi đến nhân loại tiểu gia hỏa, đến cùng là làm được bằng cách nào giao hữu khắp thiên hạ đến? Đem so với lên Vân Tiếu như vậy tam phẩm thần hoàng đến tu vi, Huyền Hà lão tổ đến bây giờ thì là quan tâm hơn trải nghiệm của Vân Tiếu, hoặc giả nói hắn là như thế nào kết giao nhiều như vậy. Sinh tử chi giao đến. Lão sư, thấy rõ được Huyền Hà lão tổ lại một lần lâm vào hẳn Trơ Mặc, Vân Vi không khỏi đẩy cánh tay của lão sư, lại lần nữa đem người đằng trước kéo hẳn trở về, trên mặt hiện hiện ra một vẻ xấu hổ. Hỏa Liệt Long thử bên kia, ngược lại là có thể tìm đến một chút đường dây, thế nhưng là Long tộc cùng thượng cổ thiên hoàng nhất tộc, Vi sư là thật sự không có biện pháp. Lại sau đó một khác. Huyền Hà Lao tổ có chút không biết làm sao điệu dàng dàng tay ra một chút, như vậy cho dù hắn trước đây phát hiện hắn Ngũ chảo Kim Long đến chứng rồng, nhưng đối với cái tộc của này, hắn một mực cũng đều ôm lấy kiêng kỵ lớn nhất. Trên thực tế lúc ấy tại thấy được Ngũ chảo Kim Long tiến vào vào trong cơ thể của Vân Tiếu đến thời điểm, Huyền Hà Lao tổ tiếp nối thuộc về tiết nối kỳ thật âm thầm, thầm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kẻ nào biết được nắm giữ Ngũ chảo Kim Long về sau, có thể hay không dẫn tới một hệ liệt đến phiền phức, đến thời điểm đó nếu là thượng cổ Long tộc tìm lên tới cửa, như vậy cho dù hắn đã trải qua phân thuộc đại lục đỉnh tiêm, chỉ sợ rằng cũng muốn ăn không được đi châu ông bà mất. Như vậy sao? Nghe được lời nói của lão sư, Vân Vi không khỏi có chút thất vọng, nếu như là Long tộc cùng Hoàng tộc cũng đều lựa chọn tương trợ lời nói của tiểu đệ, như vậy còn cần sợ cái gì nhân loại ba đại đỉnh Tiêm tông môn sao? Chỉ đáng tiếc hiện tại liên hợp những cái khác tứ tuyệt còn chưa thành hàng, Long tộc cùng Phượng tộc bên kia lại không dễ tìm, chỉ bằng vào một cái xích viêm, cũng chưa hẳn có thể ảnh hưởng hỏa liệt Long thử nhất tộc cao tầng đến quyết định, hết thể cũng đều còn đòi hỏi thời gian đi cố gắng. Vậy lão sư, ta đi trước làm việc rồi. Biết được không cải biến được hẳn cái gì đến Vân Vi? cũng chỉ có thể là làm một chút chuyện trong khả năng cho phép, lập tức hướng về lão sư của chính mình bãi biệt, làm cho Huyền Hà Lão Tổ hơi khẽ gật đầu. Chính ngươi tự mình cẩn thận, sự tình không thể làm liền không cần miễn cưỡng. Mấy cái gia hỏa kia nếu là bắt nạt ngươi, ngươi cũng trước nhẫn nhị lấy, lão sư sớm muộn sẽ thay ngươi đòi lại công đạo. Xem ra Huyền Hà Lão Tổ đối với mặt khắc tứ tuyệt đến tính khí biết được quá mức sâu, cái đệ tử này của mình tùy tiện tiến đến nói chuyện liên hợp, mặc dù tìm đến chính chủ không phải là mấy vị kia, nhưng vạn nhất bị nghe lén đến rồi nha, nói không chừng liền muốn đánh người đổi người. cũng may Huyền Hà Lão Tổ cũng không phải là dễ chơi đến. Hắn tin tưởng chỉ cần Vân Vi biểu lộ rõ ràng thân phận của chính mình, mấy cái kia ra hỏa tính khí thối quắc, có lẽ hẳn nên cũng sẽ không quá mức làm khó dễ cho Vân Vi đi. Ai, điều này cũng đều là cái chuyện gì a? Nhìn xem đệ tử đi xa đến bóng lưng, Huyền Hà lao tổ không khỏi thở dài hẳn một âm thanh, nhưng lòng của hắn thấp ở trong chỗ sâu ẩn ẩn có một loại cảm giác, thế cục của Cửu Long Đại Lục, chỉ sợ rằng hết sức nhanh chóng liền muốn phát sinh cải biến đến rồi. Vân Tiếu Sao, hy vọng ngươi thật sự có thể từ linh giới sống sót trở về đi. Nếu không phải vậy thì lao tổ cái đệ tử bảo bối này, chỉ sợ rằng cũng không tâm tư tu luyện rồi. Cuối cùng Huyền Hà lão tổ đưa ánh mắt quay sang nhìn chân trời phương tây, nhưng trong này ngoại trừ sương mù mông mông đến chiến linh hà bên ngoài, rốt cuộc cũng không nhìn thấy một đạo thân ảnh, cũng không biết được trong miệng của hắn đến cái người trẻ tuổi kia, đến cùng như thế nào rồi sao? Ly viên Giới, nhân loại cương vực, bác vực. Nơi này là một mảnh đại mạc mênh mông, cuồn phong trận trận, vạn dặm cát vàng. Dưới ánh nắng chói chang, một đội du mục kỵ binh gào thét mà tới, trên thân tán phát lấy huyết tinh chi khí nồng nặc, đơn giản phô thiên trẻ mặt trời. Ở chỗ này đội mấy trăm kỵ binh phía trước cách đó không xa, có được một cái bộ lạc không nhỏ, mà thời khắc này bên trong bộ lạc đến một vài người lại không biết được thai nạn hết sức nhanh chóng liền muốn giáng lâm bên trong bộ lạc có tu giả tự nhiên cũng có lão nhân cùng hải tử thậm chí còn có một chút hải nhi bên trong tá lót bọn họ tụ tập tại bên trong sa mạc đến một chỗ cây rong vị trí một mảnh bầu không khí tương hòa ô, ô ô một chỗ tối cao đến hẳn phía trên tháp canh, đột nhiên vang lên từng đạo từng đạo thanh âm kèn lệnh cao vút không hay xảy ra một cái luân hồi làm cho bên trong bộ lạc đến nam nữ già trẻ sắc mặt cũng đều là đột nhiên kỳ biến mà kích đề phòng trung tâm nhất đến một tòa bên trong đại chúng động một đạo thân ảnh vút không mà ra nhìn kỳ khí tức vậy mà lại đã trải qua có nhất phẩm thần hoàng đến tu vi hắn chính là là nơi đây đến tối cường giả, cũng là cái bộ lạc này đến tụ trưởng. Đáng chết, vậy mà lại là Hắc Phong Mã tập đoàn, lần này phiền phức rồi. Khi bộ lạc tù trưởng thấy được gian ngoài như vậy cuồng phong sa bay múa bên trong, một đạo hơi có chút quen thuộc đến Hắc Y thân ảnh thời điểm, nhẫn nhịn không được chửi nhỏ một thâm thanh, làm cho bên cạnh mấy vị bộ lạc cường giả cũng đều là trong lòng trận chầm xuống. Muốn biết được Hắc Phong Mã tập đoàn, thế nhưng là gần nhất một mảnh địa vực đoàn mã tộc cường đại nhất, trong đó thủ lĩnh Hắc Phong, sớm tại nhiều năm trước liền đã trải qua là nhất phẩm thần hoàng đến cường giả, gần nhất truyền ngôn đã trải qua tiến vào hàn nhị phẩm thần hoàng. Chuyến nuôn cố nhiên là chuyến nuôn, nhưng nếu là thật sự chính là đâu? Đối đầu nhị phẩm thần hoàng đến Hát Phong, bộ lạc này tù trưởng không có nửa điểm đến nắm chắc, mà toàn bộ cả bên trong bộ lạc cũng liền của hắn cái vị thân huynh đệ kia mới vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thần hoàng mà thôi. Tắc ô lạc, ngươi Hát Phong đại gia đến rồi, còn không mở cửa đón khách sao? Liên tại bộ lạc tù trưởng ngay khi còn đang tâm thần bất định, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ bộ lạc bên ngoài truyền tới, làm cho tất cả bộ lạc tộc nhân cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. thằng đến lúc này thời khắc này, những cái kia tu giả cấp thấp mới thấy được bộ lạc bên ngoài một đám kia địch nhân như Lang tự Hổ, mặc dù tên là mã Tạc. Trên thực tế chí ít cũng, cũng đều là đạt tới chí thánh cảnh cấp độ đến tu giả. Trong đó cầm đầu đến cái vị kia Hắc Ý cường giả, trên thân huyết tinh chi khí nồng đậm cực kỳ, càng là không có có mảy may che giấu mạch khí tu vi của chính mình, như vậy xác thực là một tôn nhị phẩm thần hoàng đến cường giả. Mặc dù khí tức trên người của Hắc Phong còn có chút bất ổn, khả năng là vừa vặn đột phá không có bao lâu, nhưng cuối cùng là nhị phẩm thần hoàng, điều này làm cho thủ trưởng Tát Ô Lạc đến một trái tim, không khỏi chìm đến hằn đáy cốc. Hắc Phong, ta lạc bộ lạc luôn luôn một mực cùng ngươi Hắc Phong đoàn nước giếng không phạm nước sông, ngươi như hiện tại tối lui, ta nguyện dâng lên một ngàn mai thượng phẩm tiên tinh. Một mai hạ phẩm thần tinh với tư cách là thủ lao, Tắc U lạc biết được chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của Hát Phong, bởi vậy chỉ bởi vì bộ lạc sự an nguy của tộc nhân lo nghĩ, chỉ có thể là của đi thay người rồi. Nghe được trong miệng của hắn đến thủ lao, bên cạnh cái vị huynh đệ kia của hắn không khỏi một mặt đau lòng. Trước đó chỉ bởi vì đột phá đến nhất phẩm thần hoàng, cái vị này tiêu hao hẳn bộ lạc nhiều năm qua đem gần một nửa đến tích xúc, hiện tại lại muốn cầm ra nhiều như vậy, cuộc sống sau này thế nhưng làm sao sống? Bất quá vừa suy nghĩ một chút đến Hát Phong ở bên kia đã trải qua là nhị phẩm thần hoàng, cái vị này cũng liền chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cái khẩu khí này rồi cùng toàn bộ cả bộ lạc bị tiêu diệt đem so với, tiên tinh những cái này vật ngoài thân cũng đều là có thể lại kiếm về tới đến. Một ngàn thượng phẩm tiên tinh, một mai hạ phẩm thần tinh. Trong miệng của đối phương Trố nói tới đến thù lao, để cho hát Phong đầu tiên là giật mình một cái, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ nhế răng cười, trầm giọng nói ra, "Tất Ô Lạm, ngươi cảm thấy được ta Hắc Phong đoàn kém chút này tiên tinh sao? Nói cho ngươi biết một cọc sự tình, trước đó chúng ta đi một liên bộ lạc đến thời điểm, liên quan cái lao ra hỏa kia cũng suy nghĩ dùng những cái đồ vật này sai phái ta, ngươi đoán về sau ra làm sao rồi sao?" Hắc Phong không đợi Tất Ô lạp trả lời, Tự lo lại hỏi ra một cái vấn đề, làm cho ô lạc bộ lạc đến các tu giả, trong lòng cũng đều sinh ra một tia bất an, thậm chí là có một chút sợ hãi. Ha ha, đương nhiên là đồ hẳn Mục Liên bộ lạc, cái gì tiên tinh, thần tinh, nữ nhân, toàn bộ cũng đều là ta hát Phong đoàn đến. Ta Âu lạc ở bên kia ngậm miệng không nói, hát Phong Mã Tặc đoàn đến phó đoàn trưởng dường như là suy nghĩ hóa giải một chút xấu hổ, đột nhiên cười phá một âm thanh, làm cho hát Phong cảm thấy hài lòng, như thế này biết điều đến thủ hạ, có thể nhiều hơn nữa tới mấy cái. Cái gì? Mục Liên bộ lạc không còn nữa. Cái người kia đến tiếng cười to làm cho đám tộc nhân của Âu Lạc bộ lạc cũng đều là giật nảy cả mình, có được một loại cảm giác thê lương thọ tử Hobi bi. Xem ra suy nghĩ dùng tiền tài đả động những cái này Hát Phong mã tập đoàn đến gia hỏa, có lẽ hẳn nên là không có khả năng đến, đến rồi. Mà thôi, Hát Phong, ta Âu Lạc bộ lạc tất cả mọi thứ cho ngươi hết, chỉ cầu ngươi thả chúng ta một đầu sinh lộ. Cảm ứng lấy trên người của Hát Phong nhị phẩm thần hoàng đến khí tức, ta Âu Lạc không có nửa điểm đến lòng tin, hắn không thể không vì các tộc nhân thử tưởng tượng một chút. Một khi giao chiến, có lẽ một liên bộ lạc chính là tốt nhất đến vết xe đổ ở trước. Nữ nhân cũng cho chúng ta sao? Hát Phong đã cười cười, lời ấy vừa ra. Tất cả Ô lạc bộ lạc đến tu giả cũng đều là mặt phát hiện vẻ mặt giận dữ. Mới vừa rồi bọn họ có thể không nói cái gì, nhưng những nữ nhân kia bên trong, thế nhưng có được thê tử của bọn hắn nữ nhi, làm sao thế nhưng có thể đưa cho những cái gia hỏa ghê tởm này trả đạp. Hắc Phong, ngươi không cần khinh người quá đáng. Một cái lần này tắt Ô lạc tự nhiên là không thể tiếp nhận rồi, trên thân của hắn cũng là toát ra một vệ lệ khí, nhiều nhất cũng chính là một cái chết mà thôi. Tất nhiên đã đối phương không có bông tha Ô lạc bộ lạc đến ý tứ, như vậy liền liều đánh một trận tử chiến tốt rồi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hát Phong nguyên bản liền không có dự định buông Tha ô đón bộ lạc đến bất kỳ một người nào, giống như hắn lòng dạ độc ác như vậy Hà người, làm đến luôn luôn một mực cũng đều là chém tận giết tuyệt sự tình. Hắn còn sợ ô lạc bộ lạc cho tàn lại cháy tới tìm chính mình báo thù đâu? Giết đi, ngoại trừ nữ nhân, một tên cũng không để lại. Cảm ứng lấy đối diện huynh đệ trên thân hai người nhất phẩm thần hoàng đến khí tức, bên trong tròng mắt của Hát Phong lóe lên một tia coi rẻ, tại hắn vung bàn tay lên một cái phía dưới, rất nhiều Hát Phong mã tặc đoàn đến lũ mã tặc, liền là hùng tàn xung ra. Đặc biệt là như vậy nhất phẩm thần hoàng đến phó đoàn trưởng, kỳ mục tiêu đã sớm khóa chặt hẳn đối phương vừa vặn đột phá nhất phẩm thần hoàng đến bộ thủ trưởng. Hắn muốn cái thứ nhất là uy, kẻ nào khiến cho bọn gia hỏa này không biết đối nhân xử thế đâu? Mà khí tức của Hắc Phong một mực cũng đều khóa chặt lấy Tụ trưởng Tát Âu Lạc, nhìn xem đối phương muốn tư thế liều mạng, trên mặt của hắn đến coi rẻ không khỏi càng thêm hơn nồng đậm hẳn mấy phần. Tát Âu Lạc lao gia hỏa này, căn bản không biết được Nhất phẩm thần hoàng cùng nhị phẩm thần hoàng đến trên lợi đi. Chương 3820, giết người còn cần thiết phải lý do sao? Phía bắc của Âu Lạc bộ lạc, một chỗ nho nhỏ đến xa mạc phía trên sơn núi, hai thất tuấn trên lưng nửa có được một gia một trẻ hai đạo thân ảnh, trong đó cái kia thân ảnh tuổi già mặc dù thoáng nhìn qua giàn mua. Trên thân lại là có được một cỗ khí thế vô song, phảng phất muốn phóng lên tận trời, liền giống như là một cây tuyệt thế trường thương đồng dạng. Về phần tiểu nhân cái kia lại là cái tiểu mập mạp, kỳ mặt béo tròn tròn thoạt nhìn qua hơi có chút chất phác, ánh mắt nhìn xem bên kia triển khai đến đại chiến, lại nhìn không ra quá nhiều đến sướng vui giận buồn. Nếu như Vân Tiếu ở ngay tại cái nơi này mà nói, liền sẽ nhận ra cái này mặt tròn tiểu mập mạp, chính là là cùng hắn tại Tiềm Long Đại Lục Ngọc Hồ Tông liền nhận biết đến linh Hoàn, một cái tâm tính cực kỳ đơn thuần đến đệ sinh tử. Bất quá linh hoàn vào thời khắc này, gương mặt kia mặc dù như trước tròn tròn mập mà, thoạt nhìn qua lại là trải qua đầy đủ báo cát nếu như là năm đó đến cái linh hoàn kia, chỉ sợ rằng sớm tại thấy được hất phong mã tập đoàn đến một khắc đó, liền đã trải qua nhẫn nhịn không được đi cứu người rồi. Chỉ là gần đây thời gian 2 năm, linh hoàn cùng lấy bên người vị lao sư này, tại điều này bên trong sa mạc chẳng chọc tung hành, nhìn quen hẳn quá nhiều đến bộ lạc sinh sinh tử tử, hắn đã trải qua có thể làm được không còn mang nỗi lo được mất rồi. Bên trong sa mạc cũng đều là dân tộc du mục, cũng có được rất nhiều đoàn mã ta không tàn, cơ hồ mỗi một ngày cũng đều có bộ lạc cuộn khởi, cũng có bộ lạc bị đoàn mã tạc hủy diệt, hắn liền coi như là suy nghĩ quản cũng quản không tới. Về phần bên cạnh của linh hoàn cái vị này tại toàn bộ cả biên giới thế nhưng cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh người xưng đại mạc thương tuyệt chính là là nhân loại ngũ tuyệt một trong thực lực không phải đang vân vi lão sư huyền hà lao tổ phía dưới chi đó là lý do mà đem linh hoàn thu làm đệ tử đích truyền của chính mình cái đó chính là bởi vì bản thân thương tuyệt chính là tiên thiên hồn nguyên nhất khí thể mà tại bên trên toàn bộ cả cái đại lục suy nghĩ muốn tìm một cái phù hợp đến tiên thiên hồn nguyên nhất khí thể truyền nhân tất nhiên không phải là dễ dàng như vậy điều này là tạo hóa của linh hoàn cũng là cơ hội của thương tuyệt bởi vậy điều này thời gian gần 2 năm tới thương tuyệt tại trên người của linh hoàn tiêu xài đến thời gian Nửa điểm cũng không thể so với Huyền Hà lao tổ tại trên người của Vân Vi Tiêu xài đến thời gian muôn ít. Thương Tuyệt cả đời không có con trai hay con gái, nghiễm nhiên là đem Linh Hoàn xem như hận thân sinh nhi tử của chính mình tới bồi dưỡng, bất quá nghiêm phụ gia hiếu tử, mặc dù trong lòng đối với Linh Hoàn yêu chiều cực kỳ, đối với kỳ tu luyện lại là nửa điểm không có bướng lòng. Thương Tuyệt năm đó thành danh một trận chiến, chính là tại trong Bắc Mạc vạn nhân trận, dựa vào một cây vạn tung tuyệt ảnh đến thần thương xung phong liều chết mà ra, đặt vững nhân loại khác ngũ tuyệt một trong đến cơ sở. Cái chỗ này cùng bản thân Thương Tuyệt đến Hỗn Nguyên nhất khí thể có quan hệ, bởi vậy hắn một mực cũng đều suy nghĩ đem linh hoàn bồi dưỡng thành chính mình nhân vật tuyệt thế như vậy. Chỉ đáng tiếc vừa vặn đi tới Ly Yên giới thời điểm đến linh hoàn, thiên phú cố nhiên là có, nhưng nhuệ khí lại là cực kỳ không đủ. Trước kia một mực cùng theo Vân Tiếu đến linh hoàn, cái chuyện gì cũng đều không sử dụng chính mình lòng lòng, cũng không cần thiết phải hắn tại phía trước sông pha chiến đấu, hết sức nhiều thời điểm cũng đều là Vân Tiếu sắp xếp xong xuôi hẳn hết thảy, hắn chỉ cần thiết phải chấp hành liền mà thôi. Thế nhưng là đi tới Ly giới, bị Thương Tuyệt Thu làm đệ tử đích truyền về sau, Linh hoàn đột nhiên phát hiện chính mình còn có một con đường khác, như vậy chính là dũng mãnh thẳng tiến lên, chỉ có tiến không có lùi. Điều này chính là thương tuyệt một mạch bá khí độc hữu, như vậy cho dù là năm đó thân vùi lấp trong vạn nhân trận, hắn cũng cho tới bây giờ không có lùi ra phía sau một bước, cuối cùng sống sờ sờ giết ra một con đường máu. Điều này thời gian gần 2 năm cho tới nay, thương tuyệt cái chuyện gì cũng không có làm, chính là mang lấy linh hoàn tại phía trên cái đại mạc này pha trộn, thấy được có đoàn mã tặc bắt nạt những cái bộ lạc kia, liền để cho linh hoàn xuất chiến. Đã từng có một lần, Tại linh hoàn vừa vặn đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến thời điểm, một cái đoàn mã tặc bên trong vậy mà lại ẩn nấp có một tôn nhất phẩm thần hoàng định phong đến cưỡng giả, thiếu chút nữa để cho linh hoàn lật thuyền trong mương ráng. Cuối cùng linh hoàn dựa vào hồn nguyên nhất khí thể đến cường hãn, nạnh sinh sinh cùng cái mã tặc đoàn trưởng kia liều hẳn cái lưỡng bại cầu thương. Tại trong thời gian này, thương tuyệt một mực không có xuất thủ, dường như liền coi như là linh hoàn bị đã giết hẳn, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Trên thực tế thương tuyệt làm sao khả năng mắt mở chừng chừng nhìn xem đệ tử bảo bối của mình bị giết, hắn chỉ là suy nghĩ muốn kích phát tiềm lực của linh hoàn tại bên dưới sự chiếu cố ân thầm của hắn, thật sự đến hẳn cái thời khắc sống con kia, chỉ cần thiết phải một đạo khí tức, liền có thể để cho cái mã tập đoàn trưởng kia trong nháy mắt mất mạng. trải qua cuộc chiến sinh tử vào một lần đó sau, tính cách của linh hoàn cũng cải biến hẳn rất nhiều. hắn biết được vạn sự cũng đều chỉ có thể dựa vào chính mình, có chút thời điểm như vậy cho dù là cực kỳ coi trọng lao sư của chính mình cũng không đáng tin cậy. trải qua gần 2 năm đến luyện luyện, linh hoàn vào ngày hôm nay đã trải qua là một tôn nhị phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả rồi. đối với đại mạc bộ lạc đến sinh sinh tử tử từ, từ lâu coi nhẹ, mà đây cũng chính là thường tuyệt suy nghĩ muốn đến một loại khí thế. Lão sư, có thể xuất thủ rồi đi." Linh Hoàn nhìn xem bên kia đã trải qua lên giao thủ đến 4 vị thần hoàn cường giả, mặt không chút thay đổi địa xoay đầu trở lại tới hỏi tới. Mặc dù hắn so sánh trước kia biến thành lạnh lùng hẳn mấy phần, nhưng có cơ hội có thể cứu bên kia đến người vô tội, hắn hay là sẽ tận lực đến. "Đi đi, ngàn vạn không còn coi thường hơn hẳn bất luận kẻ nào." Thương Tuyệt hơi khẽ gật đầu, bên trong con ngươi lóe lên một tia ánh sáng nhạt, thẳng cho đến Linh Hoàn dục ngựa dơ giơ hướng về phía dưới bộ lạc sông đi đến thời điểm, hắn mới mịt mở địa hướng về mấy cái phương hướng lướt nhìn sơ qua một cái. Một bầy gà đất chó sành, cũng suy nghĩ mai phục ta đệ tử của Thương Tuyệt. Đạo thanh âm này linh hồn không có nghe được đến, Thương Tuyệt cũng không có có quá nhiều đến động tác, ngược lại là tại cười lạnh một âm thanh qua đi, lại thì Thảo nói ra, "Cũng thôi, liền để cho các ngươi bọn ra hòa này, giúp đệ tử ta đột phá đến tam phẩm thần hoàng đi." Đã trải qua dục ngựa sông ra đến linh hoàn, tự nhiên là không biết được một chút đồ vật tiềm ẩn, càng không biết được điều này là một kiếp của chính mình, cũng là một cái cơ hội thừa cơ đột phá. Phanh! Bên trong ô lạc bộ lạc, một đạo âm thanh vang lớn chuyển tới, nguyên lai like là cái kia vừa mới đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến phó thủ trưởng, trực tiếp bị Hắc Phong đoàn phó đoàn trưởng một đao bổ trúng nếu không phải là cái vị phó thủ trưởng này bên trong mặc vào một cọc bảo giáp, nói không chừng ngũ tạng lục phụ cũng đều được bị đánh ra tới, cả kinh hắn mồ hôi lạnh khắp cả người, càng là bị cái cố lực lượng mạnh mẽ này hành ra khỏi một chút nội thương. a, cái bảo bối này không tệ, không có thu được chính mình hiệu quả bên trong dự liệu, cái hắc phong đoàn kia phó đoàn trưởng không những không giận mà còn lấy làm mừng. muốn biết được hắn mới vừa rồi một đao kia đồng thời không có lưu thủ, trong tay bảo đao cũng là một cọc bán thần khí, như vậy cũng đều không gây thương tổn được đối phương, có thể nghĩ tới liền biết được cái kiện bảo giáp kia chân quý cỡ nào. nhị đệ bên này đến tù trưởng lòng của Tát Ô Lạp có cảm ứng, quan tâm chính mình nhị đệ đến thương thế, không khỏi có chút phân thần. thế nhưng của hắn đối thủ kia chính là là nhị phẩm thần hoàng đến Hát Phong A cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi, còn dám phân tâm? thấy thế Hát Phong lại lần nữa cười lạnh một tâm thanh, trong tay đến Hát Sắt Đại Đao, đã trải qua hướng về cẩn cổ của Tát Ô lạc giận bộ mà đi. hắn tin tưởng chỉ cần bổ chết hẳn cái này Ô lạc bộ lạc đến tù trưởng, bên trong đến nữ nhân cùng tài phú cũng đều chính là của chính mình. xong rồi, phục hồi tinh thần lại đến Tát Ô Lạp, cảm ứng lấy đối phương trong một cái đao này ẩn chứa đến lực lượng, trong lòng không khỏi trợn sờn gai úc. Hắn biết được chính mình vô luận như thế nào không có khả năng đón thêm được lại, bên dưới một đao này, ố lạc bộ lạc liền coi như là xong rồi. Xuy. Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió mạnh mẽ đột nhiên vang lên, không chỉ có là để cho trong lòng của tát ố lạc động một cái, càng là để cho hắc phong ở bên kia giật nảy cả mình. Bởi vì liền vào đúng lúc này, một vệ quang mang đột nhiên từ sau lưng của hắc phong sáng lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh đã là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, xông đến hẳn sau lưng của hắc phong. Tất cả mọi người cũng đều bị cái đạo thanh âm xé gió kia hấp dẫn, khi bọn họ quay đầu đi lúc nhìn, lập tức thấy được một cái thân ảnh mập lúc lích, cầm trong tay một cây trường thương, thanh trường thương kia đến mũi thương, chính đang tại hướng về hậu tâm yếu hại của Hát Phong đâm vào. Hát Phong cũng là bị tinh không đi nổi, nhưng hắn phản ứng vô cùng nhanh, cảm ứng lấy bên trong cái cán trường thương kia ẩn chứa đến lực lượng, hắn biết được chính mình không thể cứng rắn đó nữa, chỉ có thể là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đem thân thể của chính mình lướt ngang hẳn thước. Soạn. Chỉ đáng tiếc tốc độ của Hắc Phong dù nhanh, phía sau đến trường thương lại là càng nhanh hơn, hắn cố nhiên là tránh đi hậu tâm yếu hại, lại là không, có hoàn toàn tránh đi. Khi một đạo âm thanh vang nhẹ truyền ra đến thời điểm, lập tức máu bắn tung tóe. Tất cả mọi người cũng đều thấy được rõ ràng, cái cán trường thương tia trực tiếp đóng dính vào hẳn vai phải của Hát Phong bên trong, lại từ phía trước mang ra, cuối cùng đem cái này nhị phẩm thần hoàng đến đoàn mã tặc đoàn trưởng, xinh xinh đóng dính tại hẳn ô lạc bộ lạc đến lấp kín phía trên tường đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Như vậy chính đang muốn thừa thắng truy kích đến bộ sắc mặt của đoàn trưởng đại biến, rốt cuộc cũng không có có tâm tư đi giết người mà bảo, mà là lún quấn không kịp địa lui về hẳn đoàn mã tặc bên trong trận doanh. Mấy trăm mã tặc cũng đều là bạo động bất an nhưng cũng không có có liền như vậy lưu bước. Vạn nhất thanh trưởng thường kia đến chủ nhân, chỉ là cùng Hắc Phong có ân đoàn cá nhân đâu, chưa hẳn liền sẽ giận cho đánh mèo bọn họ những cái tiểu lâu la này. Tương đối với Hắc Phong mã tặc đoàn đến những cái đám mã tặc này, tộc nhân của Âu Lạc bộ lạc bao quát tụ trưởng hình đệ hai người ở bên trong, thì là tại giật mình một cái qua đi, tất cả đều hớn hở ra mặt rồi. Có thể tại lâm vào tuyệt vọng ngay trước mắt như vậy, trông mong tới cứu tinh như thế này, đối với Âu Lạc bộ lạc tới nói, đơn giản chính là ơn sống lại lần nữa. Vô luận người trẻ tuổi kia có phải là hay không bởi vì tư đoán với Hắc Phong, cuối cùng là cứu hoàn toàn bộ cả Âu Lạc bộ lạc thứ nhị phẩm thân hoàng, liền chút bản lên này. Linh Hoàn miết lên cái miệng, sau đó chậm rãi rút ra trường thương của chính mình, cũng để cho cái hắc phong kia rốt cục là miễn cưỡng xoay đầu trở lại tới, thấy được hẳn định nhân làm trọng thương chính mình, đến cùng là một bộ cái bộ dáng gì. Tuổi tác của Linh Hoàn so sánh Vân Tiếu còn muốn nhẹ một chút, mặc dù hơn một năm nay thời gian rãi dầu sưng, rõ, nhưng hình thể lại là không có quá nhiều cải biến, như trước là bộ kia tiểu mập mạp đến hình dáng tướng mạo. Nếu như không có lúc trước như vậy kinh diễm một thường, có lẽ tại những địa phương khác thấy được tiểu mập mạp như vậy, không có người sẽ chú ý quá nhiều. Một cái mới 20 tuổi ra mặt đến người trẻ tuổi, lại sẽ là cái cường giả gì đâu. Thế nhưng là hiện tại, nếu như là kẻ nào lại đem cái tiểu mập mạp kia xem như một cái người bình thường, chỉ sợ rằng những cái đoàn mã tặc này đến đám mã tặc, cũng đều sẽ bạt thai mạnh rút hắn. Một cái người bình thường, có thể một thương liền đem nhị phẩm thần hoàng đến Hắc Phong đóng dính tại trên tường sao? Như vậy cho dù cái tiểu mập mạp kia là ngang ngược thi đánh lén, nhưng nhị phẩm thần hoàng phản ứng của Hắc Phong cũng không chậm, liền như vậy hay là không có có thể hoàn toàn tránh đi. Từ trên một cái điểm này đến gặp, cái tiểu mập mạp này đến thực lực, liền tuyệt đối sẽ không thua kém Hắc Phong chút nào, thậm chí khả năng là tam phẩm thần hoàng trong lúc nhất thời, hắc phong mã tập đoàn cùng ô lạc bộ lạc đến người, cũng đều không có nói lời nào. các hạ đến cùng là kẻ nào? ta hắc phong tự hỏi không có có đắc tội qua ngươi đi. hắc phong trầm rãi thở hổn hển mấy hơi thở hổng tại phía trên vai phải của chính mình điểm hẳn mấy lần, đung lại hẳn máu tươi phun mạnh, sau đó trầm giọng hỏi hắn ra tới, muốn biết được hắn hắc phong, thế nhưng cũng là có hậu trường đến. giết người còn cần thiết phải lý do sao? như vậy ta hỏi ngươi, ô lạc bộ lạc thế nhưng từng đắc tội qua ngươi hắc phong. linh hoàn miết lên cái miệng. Trên thực tế hắn đã sớm biết được điều này Hát Phong mã tặc đoàn việc các bất tận, những năm này người vô tội chết tại trong tay của Hát Phong đến không có người có một ngàn cũng có 800, mà những người kia, chưa hẳn liền cùng Hát Phong có thủ. Trước 3821, ta sợ dọa cho người sợ muốn chết. Nghe được lời nói của Linh Hoàng, ta ô lạp cũng đều thiếu chút nữa trực tiếp khóc hẳn ra tới, điều này cuối cùng cũng coi như có cường giả làm chủ cho chính mình rồi. Nhìn xem Hát Phong như vậy dáng dấp nghẹn lời lại bất tức hắn phảng phất ngày nắng to chút xuống một bát nước lạnh đồng dạng sảng khoái mà lại bởi vì cái vị cường giả trẻ tuổi kia đến xuất hiện, hôm nay đến Ô Lạc Bộ Lạc cuối cùng là sẽ không bị hủy diệt rồi, chính mình những cái kia tính mạng của tộc nhân cũng bảo vệ lại rồi, thời khắc này trong lòng của tát Ô Lạc còn thừa đến, chỉ có cảm kích. Đặc biệt là thấy được vừa vạn nông cường tự cao tự đại đến hắc phòng, thời khắc này lại chỉ có thể cúi thấp xuống đầu không dám phản kháng đến thời điểm, tát Ô Lạc càng cảm thấy được giải tỏa bực tức cực kỳ. Tốc Trưởng, ta đột nhiên suy nghĩ đến một con người, sẽ không là hắn đi. Vào cái thời điểm này đến phó tù trưởng đột nhiên tiến tới góc mặt, tại đại ca của chính mình bên thai đã nói một câu. Tố Lạp lại trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp trở lại, chỉ là dùng ánh mắt nghi ngờ trận trừng lấy nhị đệ của mình. Ta nghe nói gần nhất hơn một năm thời gian, bên trong sa mạc hết sức nhiều đoàn mã tắc cũng đều không hiểu ra sao cả bị người tiêu diệt rồi, chúng ta sẽ không là gặp được cái vị kia rồi đi. Phó tù trưởng như trước không có nói ra một cái danh tự nào đó, nhưng là cái tràng lời nói này không thể nghi ngờ so sánh trước đó càng thêm hơn công khai, làm cho trước mắt của Tát Ố Lạp chợt sáng lên, đột nhiên suy nghĩ đến một cái khả năng. Người là nói, Mã tắc tử thần. Tát Ố Lạp đến câu nói này đồng thời không có có che giấu như thế nào. Khi trong miệng của hắn mã tật tử thần bốn chữ vừa ra thời điểm, linh hoàn còn không có như thế nào. Nhưng đám thành viên của hắc phong mã tật bên kia, từng cái cũng đều là thân hình run rẩy lên tới. Ngươi, ngươi, ngươi là mã tật tử thần. Liên ngay cả hắc phong cũng đều có chút quên đi mất hẳn phía trên bả vai của chính mình chuyển tới đến đau nhức kịch liệt. Suy nghĩ lấy từng cái từng cái kia bị nhân vật thần bí tiêu diệt đến đoàn mã tật, hắn bỗng nhiên cảm thấy được chính mình có chút không may. Làm sao liền đụng phải cái tôn sắt thần này rồi nha Thanh như phó thủ trưởng Chô nói tới, hơn một năm nay thời gian cho tới nay phía trên bắc vực đại mạc đến đoàn mã tặc một cái tiếp một cái xảy ra chuyện, hết sức nhiều thực lực của đoàn mã tặc cũng đều chưa hẳn tại phía dưới hắc phong mã tặc đoàn. Theo một chút đào thoát ra tới đến đoàn mã tặc thành viên chỗ hồi ức đối phương không phải là mã tặc bất khác, cũng không phải là cái tông môn phái hệ nào, mà chính là chỉ có một người, một người tiêu diệt một đoàn, mà lại không phải là vẹn vẹn chỉ tiêu diệt một đoàn. lâu ngày dần dần xuống, bắc vực đại mạc mã tặc vòng bên trong liền có hẳn một cái như vậy mã tặc tử thần đến cách nói. Theo lấy thời gian đến chuyển rời, liền ngay cả một chút xung quanh đến bộ lạc, cũng thời gian dần trôi qua biết được hẳn tên tuổi của mã tặc tử thần tương đối với đoàn mã tặc đối với mã tặc tử thần căm thù đến tận xương thủy tiện luôn tâm thái lòng mang ý sợ hãi giống như ô lạp bộ lạc những cái này đại mạc bộ lạc thì là đem mã tặc tử thần phụng làm hẳn nhân bởi vì mã tặc tử thần tiêu diệt hẳn những cái kia đoàn mã tặc việc gác bất tận có lẽ liền sẽ tại một khoảng thời gian nào đó cứu bọn họ một mạng một khi bị mã tặc để mắt tới cái bộ lạc này chỉ sợ rằng cũng liền xong rồi liền cầm hôm nay đến ô lạp bộ lạc tới nói nếu như không phải là mã tặc tử thần linh hoàn đột nhiên xuất hiện chỉ sợ rằng muốn máu chảy thành sông những cái bộ lạc kia nữ nhân còn phải hứng chịu tra tấn nhục nhã không ra người đối với mã tặc tử thần cái tên hiệu này còn thời gian này linh hoàn cũng có chỗ nghe thấy hắn đối với xưng hô thế này không vừa thích cũng không ghét ngược lại là cảm thấy được cái tên hiệu này tương đối chuẩn xác so sánh linh hoàn cái danh tự này bá khí nhiều rồi biết được danh hào của bạn thiếu gia còn không tự bạo tạ tội linh hoàn lười nhắc cùng bọn gia hỏa này nói nhiều thêm bên trong con ngươi lấp lóe lấy một vệt lênh quang lời ấy vừa ra cả một đám hát phong mã tập đoàn đến các thành viên cũng đều là phản ứng theo bản năng lui về phía sau mấy bước dường như một cái không ổn liền muốn bỏ chạy trối chết kẻ nào quan tâm tới hất phong sống hay chết vị đại nhân này Ta hát Phong đoàn những năm này cũng coi như là có chút thu hoạch, nếu như ngươi có thể tha cho chúng ta một con đường sống, ta nguyện dâng lên tất cả tích xúc." Trong mắt của hát Phong dãnh rủa hẳn chỉ chốc lát, cuối cùng không thể không vì mạng nhỏ của chính mình lo nghĩ, nói ra cái trả lời nói này tới. Mà khi đám tộc nhân của Âu Lạc bộ lạc nghe được đến hát Phong nói ra cái trả lời nói này đến thời điểm, cũng đều có được một loại cảm giác hết sức kỳ quái, thầm nghĩ ác nhân cuối cùng hay là cần thiết phải ác nhân tới mãi. Mới vừa rồi tắt Âu Lạc cũng nguyện dâng lên bộ lạc tất cả tài phú bảo đảm bình an. Chỉ đáng tiếc Hắc Phong đồng thời không có cho hắn cái cơ hội này, không có suy nghĩ đến trong chớp mắt, Hắc Phong đoàn liền rơi vào cùng Ô Lạc bộ lạc kết quả giống nhau. Ngươi có phải là hay không ngu xuẩn? Ngươi chết rồi, chẳng lẽ nói đồ vật không phải là của ta. Linh hoàn thật giống như nhìn xem kẻ đần đồng dạng liếc hẳn liếc mắt một cái Hắc Phong, mà điều này cũng là mới vừa rồi Hắc Phong lợi để nói với Tát Ô Lạc, liền thật giống như thiên đạo luân hồi đồng dạng. Tát Ô Lạc cũng đều thiếu chút nữa trực tiếp cười phát ra tiếng rồi, chỉ cảm giác cái mã tặc tử thần này cũng không phải là trong truyền thuyết đến đáng sợ như vậy mà. Tiểu tử, ngươi không cần khi người quá đáng. Ngươi thế nhưng biết được ta Hắc Phong đoàn phía sau còn có Tam phẩm Thần Hoàng đến cường giả, thấy rõ được mềm mại đến phải không? Trên mặt của Hắc Phong đỗng nhiên hiện hiện ra một vệt lệ khí, điều này đã trải qua là hắn đòn sát thủ sau cùng, hắn liền không tin trước mắt cái mã tặc tử thần này thật sự chính là ngay cả Tam phẩm Thần Hoàng cũng đều không ngại. A, hắn tại nơi nào? Nghe vậy Linh Hoàng không khỏi nổi lên hẳn một tia hứng thú, thầm nghĩ chính mình chính đang sầu đối thủ quá yếu, nếu như thật sự có một tôn Tam phẩm Thần Hoàng đến cường giả làm làm đối thủ, nói không chừng cũng đều có thể mượn cơ hội này đột phá đến Tam phẩm Thần Hoàng. Điều này, nhìn xem Linh Hoàng thần tình nóng lòng muốn thử. Thần sắc của Hát Phong chợt cứng lại, hắn bản ý là suy nghĩ hù dọa thoáng một phát đối phương, không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại là một bộ biểu cảm như vậy. Đối với sau lưng của cái vị kia đến Tam Phẩm Thần Hoàng, Hát Phong lại làm sao khả năng mệnh lệnh được động đậy? Lúc này đây tiến đến hủy diệt một liên bộ lạc là mệnh lệnh của cái vị kia, nhưng thuận tay tiêu diệt ô lạc bộ lạc, thế nhưng chính là hắn tự tác chủ chưa rồi. Tất nhiên đã ngươi không tự bạo, như vậy liền chỉ có thể từ ta đích thân tự động thủ rồi. Linh Hoàn nhìn xem biểu cảm trên mặt của đối phương, biết được sự mong đợi của chính mình rơi vào khoảng không rồi, không khỏi trong lòng phẫn nộ, thấy rõ được lời của hắn rơi về sau. Trong tay vẫn còn đang chảy xuống máu đến trường thương đã là đã nâng lên tới. Ha ha, ta người của Hồng Chiến, thế nhưng không phải là dễ dễ như vậy đến. Khi linh hoàn trường thương rời hắc phong bất quá hơn một xích khoảng cách, đối phương chỉ cảm giác Tử Thần Giáng Lâm ngay khi còn đang, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ hắc phong đoàn hậu phương truyền tới, làm cho tất cả mọi người cũng đều là sợ hãi giật mình một cái. Hồng Chiến đại nhân, ngài, ngài cuối cùng cũng coi như là tới rồi. Khi hắc phong thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên kia thời điểm xuất hiện, thiếu chút nữa vui đến phát khóc, lại không ngờ liền vào đúng lúc này, như vậy mũi thương đang dính máu đột nhiên rũ ra, trong nháy mắt cắm vào lồng ngực của hắn ta, một cái lần này Hắc Phong đơn giản kinh ngạc đến ngây người rồi. Nguyên bản lấy là tam phẩm thần hoàng đến Hồng Chiến đại nhân vừa đến, chính mình liền có thể trốn được một mạng, không có suy nghĩ đến cái mã tặc tử thần này vậy mà lại quả quyết như thế, tại vào cái thời điểm này xuống hẳn sát thủ. Nếu như không phải là tại ngay khi còn đang kích động như thế, nói không chừng Hắc Phong còn có thể lánh mặt một chút. Nếu không được tránh đi lồng ngực yếu hại, chờ Hồng Chiến đại nhân vừa ra tay, cái tiểu tử kia tất nhiên là ăn không được đi chầu ông bà mất đến hạ chẳng. Chỉ đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đều đã trải qua mượn rồi. Hắc Phong mặc dù nhất thời chưa chết, nhưng hắn rõ ràng địa cảm ứng đến trái tim của chính mình cũng đều bị đâm phát nổ rồi, nhiều nhất còn có thể nhảy mấy lần, liền sẽ đình chỉ nhảy lên. Hồng chiến! đại nhân, thay báo thủ cho ta. Cuối cùng Hắc Phong chỉ là nói ra một câu như vậy cách quan từng đoạn mà nói, liền là bông xuống xuống hẳn cái đầu, bởi vì trường thương như trước tại trong tay của Linh Hoàn, mất đi sinh cơ đến hắn, trong lúc nhất thời đồng thời không có ngã xuống. Thật có lỗi, ngươi nói đến quá muộn rồi, chưa tịch thu được dừng tay. Chỉ sau chốc lát, Linh Hoàn mới thu hẳn trường thương trong tay của mình, tùy ý Hắc Phong thi thể vô lực ngã xuống nói thành lời xoay chuyển người trở lại đến đồng thời ngay tức khắc thấy được một trường mặt cực độ âm trầm cái người kia thoạt nhìn qua niên kỷ cũng hoàn toàn không phải lớn nhiều nhất 34 tuổi nhưng linh hoàng biết được đối phương tất nhiên đã là hậu trưởng của hắc phong chỉ sợ rằng tại cái bắc vực đại Mạc này đã sớm tung hoành hẳn mấy chục năm quả nhiên là tam phẩm thần hoàng linh hoàng cảm ứng cực kỳ rõ ràng khí tức trên người của đối phương không có quá nhiều ẩn tàng như vậy chính là một tôn hàng thật giá thật đến tam phẩm thần hoàng cường giả còn mạnh hơn so với hắn hẳn không chỉ một bậc mã tắc tử thần quả nhiên là danh bất hư truyền vào cái thời điểm này đến thông chiến Trên mặt đến âm trầm thế mà lại tiêu tán hẳn mấy phần. Hắn mục đích lần này tới cũng hoàn toàn không phải là thật sự chính là chỉ bởi vì Hát Phong, mà là vì hắn trước mắt cái mã tặc tử thần này, hắn cũng sẽ không bởi vì một cái chết đi đến Hát Phong, làm ra một chút chuyện không có ý nghĩa. Ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Linh Hoàng trận chừng lấy đối diện đến Tam phẩm Thần Hoàng, trong mắt sinh ra một cỗ chiến ý vô cùng, giống như là Tiểu hái Tử thấy được hẳn đồ chơi yêu thích, lại giống là Tiểu quỷ thấy được hẳn một bình rượu ngon. Ha ha, ngươi bất quá là nhị phẩm Thần Hoàng đến tu vi, liền có nắm chắc như vậy là đối thủ của ta trên mặt của Hồng Chiến vậy mà lại hiện hiện ra khỏi một vệ tiêu dung, hắn có thể cảm ứng chiếm được tu vi chân chính của Linh Hoàn Thần Hoàng cấp bậc đến một cái tiểu cảnh giới, làm sao khả năng đền bù được rồi? Tiểu tử, để cho sau lưng của ngươi cái vị kia ra tới đi, chúng ta thật tận tình nói chuyện một chút. Tam phẩm Thần Hoàng đến Hồng Chiến, chứa lấy một vệ ngạo khí cao cao tại thượng, lại không biết hắn lời ấy vừa ra, Linh Hoàn ở đối diện bỗng nhiên nở nụ cười lên tới, làm cho hắn hết sức có chút không hiểu ra sao cả. Lão sư nếu là hiền thần, ta sợ dọa cho người sợ muốn chết. Linh Hoàn kinh thường nhìn thoáng qua một cái đối diện đến Tam phẩm Thần Hoàng, hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, giống như cái dạng gia hỏ này chỉ sợ rằng lao sư thổi một hơi thở liền thổi chết rồi đi đại mạc thương tuyệt như vậy đã trải qua là toàn bộ cả liên giới cao cấp nhất đến một đúng nhỏ người rồi trước mắt cái này tam phẩm thần hoàng đến hồng chiến lại xem như là cái thứ độ gì có cái tư cách gì cùng nhân vật như vậy nói một chút nói như vậy ngươi là muốn rượu mời không uống thích uống rượu phạt rồi sao trên mặt của hồng chiến đến tiếu dung thời gian dần trôi qua biến mất hắn cơ hồ đã trải qua xem như là một cái vùng này cường hãn nhất đến mã tặc đầu lĩnh rồi không có suy nghĩ đến lại bị một cái nhị phẩm thần hoàng lục đơn giản giận không thể nào kiềm chế được cái gì phạt rượu ta ngược lại là thật sự nghĩ muốn uống một chén trên mặt của linh hoàn không có có mảy may đến vẻ e ngại thái độ như vậy không thể nghi ngờ là để cho trong lòng của hồng chiến càng giận hơn điều này tiểu tử còn chưa mọc đủ lông, thật sự cho rằng đại mạc là của nhà ngươi rồi sao cũng đều ra tới đi hồng chiến không có có để ý tới sự phép lối của linh hoàn thấy rõ được hắn giơ tay lên một cái sau đó mấy đạo thân ảnh liền là đột nhiên xuất hiện làm cho hất phong đoàn cùng ô lạc bộ lạc đến đám tu giả song vương tất cả đều là giật nảy cả mình Má quý cung tê ngưu uyên còn có các vân bố lớn đoàn mã tập đoàn trưởng vậy mà lại tệ tự rồi Khi Tát Ô Lạp thấy được như vậy đột nhiên xuất hiện đến bốn đạo thân ảnh thời điểm, nhẫn nhịn không được kinh hô một âm thanh, cũng để cho linh hoàn biết được như vậy bốn vị đến cùng là thần thánh phương nào. Trên thực tế một cái phía này đại mạc địa vực, nguyên bản là có ngũ đại đoàn mã tạt đến, chỉ không cái hát phong này đã trải qua bỏ mình, tự nhiên chỉ còn dư lại bốn cái, mà như vậy bốn vị ở khu vực này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nguyên do khiến cho Tát ố Lạp có thể nhận ra như vậy bốn lớn mã tạc vương đến hình dáng tướng mạo, cái đó chính là bởi vì cơ hồ ở khu vực này đến bất kỳ một cái nào trong bộ lạc cũng đều có bốn vị này đến chân dung. Như vậy cho dù là không quá giống như, Tát Ô Lạp cũng có thể nhận ra cái đại khái, chỉ là hắn không có suy nghĩ đến đúng. Hôm nay tại chính mình điều này nho nhỏ đến Ô Lạp bộ lạc, vậy mà lại tề tiểu hận ngũ đại đoàn mã tặc đến đoàn trưởng. Chương 3822, ngươi xứng sao? Bốn đại mã tặc vương, Linh Hoàng tại cái đại mạc này địa vực cũng trà trộn được một khoảng thời gian rồi, nghe được Tát Ô Lạp đến tiếng kinh hô, trong lòng của hắn động một cái, thầm nghĩ bọn gia hỏ này, lần này chỉ sợ rằng là có chuẩn bị mà tới ai trong đó phía đông đến ma quý, Linh Hoàng có thể cảm ứng đến đồng dạng là một tôn tam phẩm thần hoàng bất quá khí tức lại là không có hồng chiến binh ổn, có lẽ hẳn nên là mới đột phá đến tam phẩm thần hoàng không, có bao lâu. Phía nam đến cùng tê hình dáng cao lớn thô kệch, vừa nhìn một chút chính là am hiểu nhục thân chi lực, như vậy trần trụi tại gian ngoài đến cánh tay, cũng đều có bắp đuổi của những người khác thô rồi, ẩn chứa lấy lực lượng cực kỳ công bạo. Trên người của Ngưu viên ẩn ẩn có được thủy lưu ba động, có lẽ hẳn nên là cái thủy thuộc tính đến tu giả, cùng cùng tê đồng dạng, cũng đều là nhị phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả, thực lực chỉ sợ rằng còn muốn tại phía trên của Hắc Phong. Về phần một vị cuối cùng Mã Tặc Vương gọi là Cát Hần, mặc dù đồng dạng là nhị phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi, Nhưng cho cảm giác của linh hoàn, nhưng so với cuồng tê cùng lưu càng thêm hơn nguy hiểm. Có lẽ hẳn nên là cái thần giai cấp thấp đến luyện mạch sư. Linh hoàn cùng theo vân tiếu trà trộn nhiều năm, đối với luyện mạch sư cũng coi như là cực kỳ thấu hiểu. Từ trên người của các vân đến vô hình ba động đến gặp, chỉ sợ rằng linh hồn chi lực không kém, đối đầu loại người như vậy, có đôi khi có lẽ sẽ lật tuyển trong mương rãnh. Liên chỉ có những cái này sao? Trong lòng của linh hoàn đề phòng, trên mặt lại là không chút biến sắc, thậm chí tra hỏi đến đồng thời, còn hướng lấy mọi vi quan sát một chút, như vậy lơ đến không để trong lòng đến trạng thái lập tức để cho trên người của cường tê buộc phát ra một cỗ lệ khí. làm sao hai tôn tam phẩm thần hoàng, ba tôn nhị phẩm thần hoàng đỉnh phong còn không đủ sao? Hồng chiến ngược lại là không có cường tê như vậy không giữ được bình tĩnh, kỳ bên trong khẩu khí có được một vệt đắc ý, bởi vì bao quát hất phong tại phong đến ngũ đại mã thập vương, trên thực tế cũng đều là hắn ngầm bên trong trường không đến lực lượng. đang trước sông pha chiến đấu để cho hất phong cường tê bọn họ đi làm, hắn hồng chiến chỉ cần thiết phải ngồi tại hậu phương chờ lấy thu lớn nhất đến một phần lợi ích chia làm liền được rồi, đã nhẹ lại không đánh phong hiểm, cớ sao mà không vui vẻ làm đâu? Tất cả những thứ này cũng đều là thành lập tại Hồng Chiến Tam Phẩm Thần Hoàng đến cơ sở phía trên, mà hắn cũng có lòng tin, Mã Quý ở bên kia liền coi như cũng đột phá đến hẳn Tam Phẩm Thần Hoàng, cũng không dám có mảy may vi phạm mệnh lệnh của chính mình, thế lực của chính mình chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Chỉ là gần nhất xuất hiện đến Mã Tặc Tử Thần, làm cho Hồng Chiến có chút đến đau đầu, hắn thế nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có điều này, ngũ đại Mã Tặc Vương đến thuộc hạ, một chút càng cấp thấp hơn đến đoàn Mã Tặc, trước đó bị linh Hoàn diệt đi hẳn hết mấy cái. Hồng Chiến đối với như vậy Mã Tặc Tử Thần cũng hoàn toàn không phải là quá mức thấu hiểu, nhưng hắn biết được lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ rằng liền được thương tới căn bản của chính mình. Hàn Tuyệt không cho phép sự tình như vậy phát sinh. Hắc Hắc, xem ra hắc phong cái gia hỏa này bị ngươi xem như hẳn pháo hồi a. Linh hoàn đột nhiên đến thanh âm cười khẽ, làm cho cả một đám hắc phong mã tập đoàn đến thành viên, đặc biệt là cái vị kia bộ sắc mặt của Đoàn trưởng liền biến đổi. Hắn bỗng nhiên ở giữa có chút hiểu được. Vì cái gì Hồng Chiến sẽ đột nhiên xuất hiện, vì cái gì điều này bốn đại mã tập vương cũng tại giờ khắc này xuất hiện. Chẳng nhẽ nói điều này thật sự chính là chỉ là trùng hợp. Điều này Phó Đoàn trưởng cũng không phải là đồ đần, chiếm được sự nhắc nhở của Linh Hoàng về sau, hắn bỗng nhiên sinh ra một vẻ buồn bực sầu nao chi khí. Nếu như Hắc Phong dưới suối vàng có biết mà nói, không biết được có thể hay không tức giận được sống trở lại lại chết thêm một lần, thua thiệt hắn còn cảm thấy được Hồng Chiến là chính mình lớn nhất đến núi dựa, không có suy nghĩ đến chính mình chỉ là một mai dẫn xà xuất động đến con rơi mà thôi. Phế vật như vậy, chết hẳn cũng liền chết rồi. Bất quá có thể đem ngươi cái mã tặc tử thần này dẫn ra tới, cũng coi như là có chút tác dụng. Hồng Chiến nhìn hẳn thi thể của Hắc Phong liếc mắt một cái, lần này vô tình chi luôn càng là để cho Hắc Phong mã tặc đoàn đến các thành viên căm phẫn, lại không dám phát thêm một lời. Dù sao như vậy thế nhưng là Tam phẩm thần hoàng đến giả. Sự thật cũng xác thực như thế, Hát Phong chính là là ngũ đại mã tặc vương bên trong yếu nhất đến một vị, vừa vặn mới đột phá đến nhị phẩm thần hoàng đến tu vi, cũng còn kém rất rất xa cùng Tê Lưu Viên những cái người này, hắn không làm bia lỡ đạn, kẻ nào khi mã tặc tử thần, ai danh tự này thật sự khó đọc, mặc kệ ngươi gọi cái gì, chớ nói chi Hồng mộ không cơ hội cho ngươi, chỉ cần ngươi lập xuống thiên tiên kiếp độc thể, phát lời thể vĩnh viễn sẽ không tiếp tục làm khó xử cho mã tặc đoàn của Hồng Chiến ta, Hồng mộ liền tha cho ngươi một mạng như thế nào? Không biết trong lòng của Hồng Chiến có phải là hay không có điều kiên kỵ gì, khi hắn cái trả lời nói này mở miệng nói ra sau. Không chỉ có là tát ố lạp ở bên kia huynh đệ, liền ngay cả bốn đại mã tặc vương chính mình cũng đều cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái vị này Hồng Chiến đại nhân mặc dù một mực cũng đều tránh tại phía sau màn, nhưng bọn họ rõ ràng đều biết được cái vị này là như thế nào đến tâm ngoan thủ lạng, hết sức nhiều thời điểm đối xử người nhà với nhau cũng đều sẽ không để lại mảy may thể diện. Đất từ để cho Hát Phong khi cái này ngồi nhựt liền có thể thấy được lốn đúng rồi, mà lại thời khắc này Hồng Chiến đối với cái chết của Hát Phong căn bản không thèm để ý điều này để cho bốn đại mã tặc vương trăm mối vẫn không có kết giải, vị đại nhân này đến cùng là cái gân nào dựng sai lầm rồi sao? chỉ là mấy vị này cũng liền như vậy rồi, bọn họ nơi nào biết được cách nghĩ trong lòng của Hồng Chiến, lấy ánh mắt của hắn, làm sao khả năng nhìn không ra tới cái vị mã tặc tử thần trước mặt này? Chỉ sợ rằng có được một chút đại bối cảnh. Về phần mới vừa rồi Linh Hoàn nói muốn dọa cho hắn sợ muốn chết, Hồng Chiến thì là mang tính lựa chọn địa không để ý đến đến rồi, nhưng chỉ cần sau lưng của người này có một tôn tam phẩm thần hoàng bên trong cao đoạn đến cực, giả như vậy hắn liền không muốn đắc tội được quá chết. Càng hướng chi Hồng Chiến còn có mục đích của chính mình, bên trong sa mạc thế nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có hắn điều này nhất hệ đến đến thời điểm đó điều này mã tặc tử thần không tìm tới gây phiền toái cho hắn, lại là tiếp tục tìm những tên mã tặc khác thế lực đến phiền phức, hắn không phải là nhất cử lưỡng tiện, không thể không nói tâm tư của Hồng Chiến xoay chuyển vô cùng nhanh, nhanh như thế liền đã trải qua sẽ lấy sau đến cục diện cũng đều tính kế đến rồi. suy nghĩ lấy chờ mã tặc tử thần để cho những tên mã tặc khác thế lực nguyên khí tổn thương nặng nề về sau, chính mình có lẽ liền có thể tại Bắc Vực Đại Mạc một nhà độc đại rồi. nguyên ngược lại là đánh được một tay tính toán thật hay, linh hoàn cũng không còn là cái kia đi theo tại phía sau của Vân Tiếu không sử dụng động nào đến tiểu mập mạc rồi, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra khỏi ý định của Hồng Chiến. Không khỏi cổ quái địa nở nụ cười một âm thanh. Có hy vọng, thấy được trên mặt của đối phương đến Tiếu Dung, còn có chính mình một phương này cường đại đến thực lực tổng hợp, Hồng Chiến chỉ cảm giác việc này tám chín không rời mười rồi. Tại dưới tình huống như vậy, đối phương có cái lý do gì không đáp ứng đề nghị của chính mình đâu? Chỉ là người xứng sao? Thế nhưng mà trước mặt cái này trẻ tuổi tiểu Mập Mạp sau đó nói đến một câu nói, lại là để cho sắc mặt của Hồng Chiến trong nháy mắt liền âm trầm hẳn trở lại. Hắn biết được chính mình hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều đoán sai rồi, điều này chính là một cái đầu thiết đến trẻ tuổi Tiếu Mập Mạp. Chỉ là hồng chiến có chút suy nghĩ không thông, một cái chỉ có nhị phẩm thần hoàng đến ra hỏa, liền coi như là đạt tới hẳn nhị phẩm thần hoàng đinh phong, chỉ sợ rằng ngay cả bên kia sơ nhập tam phẩm thần hoàng đến mã quý cũng đều có phần có không bằng đi. Càng huống chi bọn họ bên này còn có hắn cái này tam phẩm thần hoàng trung đoạn đến cực, giả, tại dưới tình huống như vậy, cái tiểu mập mạp này thế mà lại còn không thỏa hiệp, chẳng nhẽ nói là có cái chỗ dựa gì. Không có người rồi à. Hồng Chiến cẩn thận cảm ứng hẳn một phen, sau đó hướng về phía bên kia đến luyện mạch sư cắt huyên ra hiệu hẳn thoáng một phát, gặp được đối phương cũng hơi khẽ gật đầu về sau. Trong lòng của hắn đến nghi hoặc, không khỏi cũng đều hóa thành hắn phẫn nộ. Không biết đối nhân xử thế, có lẽ tại trong mắt của Hồng Chiến, điều này chính là một cái cũng không biết cất nhắc, không biết trời cao đất rộng đến mau đầu tiểu tử, dựa vào lấy chính mình có mấy phần thiên phú, liền nào dám không đem người trong thiên hạ đặt ở trong mắt. Như vậy hôm nay liền để cho ngươi nhìn một cái, cái gì gọi người giỏi còn có người giỏi hơn ngoài trời còn có trời cao hơn. Hồng Chiến thật sự là bị tức giận được không nhẹ, thấy rõ được hắn vùng vung tay, bên kia đến tam phẩm thần hoàng mã quý tự động trở lui hẳn ra tới, mà còn giữ lại đến ba cái nhị phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, thì là đem linh hoàn vây hẳn lên tới. Không đến bạn bất đắc gì đến thời điểm, Hồng Chiến cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ ra toàn lực, đừng nhìn linh hoàn mới vừa rồi cơ hồ một chiêu liền đã giết hẳn hát Phong, nhưng tại bọn họ những cường giả này xem ra, hát Phong cũng liền như vậy rồi. Một cái sơ nhập nhị phẩm thần hoàng đến ra hỏa, nếu không phải là Hồng Chiến nhìn kỳ còn có mấy phần chơi liệu, sao có thể có thể cùng bọn họ bốn đại mã tặc vương đánh đồng với nhau bọn họ thế nhưng cũng đều là chí ít nhị phẩm thần hoàng định phong đến cưỡng giả tiểu tử hỏi ngươi một lần nữa đứng lại không lập thiên kiếp thể độc. thối lui đến hồng chiến ở tại một bên dường như còn suy nghĩ làm thoáng một phát cố gắng cuối cùng dù sao tại đã giết hẳn đối phương cùng đối phương thỏa hiệp ở giữa không thể nghi ngờ là đối phương đối với hắn càng là có sắc hắn luôn luôn một mực cũng đều ưa thích tránh tại phía sau màn mưu đồ hết thảy liên mấy cái này nhị phẩm thần hoàng xuất thủ sao thế nhưng mà tại tiếng nói của hồng chiến hạ xuống thời điểm đối diện đến tiểu mập mạp trên mặt lại là hiện hiện ra một vệt vẻ thất vọng nói ra tới mà nói cũng để cho tại hiện trường mấy phương tu giả hơi khẽ giật mình một cái cũng thôi thu thập hẳn mấy cái gia hỏa này các ngươi tự nhiên sẽ xuất thủ khi trong miệng của linh hoàn lại một câu nói nói ra về sau đám người mới minh bạch hắn ý trong lời nói lập tức cũng đều là mặt phát hiện không thể tưởng tượng nổi tiểu tử ngươi chính mình cũng chỉ là nhị phẩm thần hoàng đỉnh phong đi thấy thế nào nét mặt của tiểu tử ngươi bị ba đại nhị phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả vây công còn một bộ không quá thỏa mãn đến dáng vẻ nhất định phải bên kia đến hai tôn tam phẩm thần hoàng cũng xuất thủ mới có thể để cho ngươi hài lòng sao trên thực tế thân mang tiên thiên huân nguyên nhất khí đến linh hoàn đối đầu cùng đẳng cấp đến tuần giả chỉ cần không phải là vân tiếu xích viêm yêu nhiệt như vậy, như vậy cho dù là dị linh cùng đẳng cấp cường giả cũng có thể nhẹ nhõn hệ đánh là thắng. Bởi vậy đừng nhìn đối phương có ba cái nhị phẩm thần hoàng định phong cường giả, nhưng nhìn tại trong mắt của linh hoàn cũng liền ba cái gà đất cho sành mà thôi. Ngay cả để cho hắn ra toàn lực hoặc giả nói thi triển tư cách của hôn nguyên nhất khí cũng đều không có có. mắt con ngươi quá điên cuồng rồi. cái thứ nhất nhẫn nhịn không chịu nổi đến tự nhiên là tính khí táo bạo nhất đến cùng tê. hắn người cũng như tên giết người như ngué, hết sức chết nhiều tại trong tay của hắn đến tu giả cũng đều là thảm không thể tả thành lời không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại bị một cái mao đầu tiểu tử xem nhẹ rồi. Bởi vậy Cuồng Tê quyết định chú ý, nhất định muốn để cho điều này tiểu tử không biết trời cao đất rộng sống không bằng chết, đến thời điểm đó đem kỳ ngón tay ngón chân từng cây từng cây giật xuống tới, nhìn đối phương còn có thể hay không như thế không coi ai ra gì. Cùng nhau tiến lên, không nên khinh địch. Thối lui đến hồng chiến ở tại một bên, ngược lại là so sánh Cuồng Tê càng thêm hơn cẩn thận, dù sao vừa mới mới đối phương đánh giết hắc phong đến một màn hắn nhìn tại trong mắt, như vậy chỉ sợ rằng cũng hoàn toàn không phải là một cái thông thường đến nhị phẩm tân hoàng. Mặc dù trong lòng có chút coi rẻ, nhưng nghe được đến lời nói của Hoàng Chiến, Lưu Uyên cùng Cát Vận Hay là một trái một phải xuất thủ rồi, mà lại tất nhiên đã xuất thủ, bọn họ liền sẽ không có cái lưu thủ gì, trực tiếp chính là thế xét đánh lôi đỉnh. Trong tay của Cuồng Tên là một trôi to lớn đến răng sói truy, Thoạt nhìn qua uy thế kinh người, thậm chí khả năng đạt tới một chút phẩm thần khí đến cấp độ, có lẽ hẳn nên là hắn nhiều năm liên chiến đến chiến lợi phẩm. Hoa lãm. Trong tay của Lưu Uyên không biết khi nào nhiều hẳn một đoàn thủy dịch, nước vô thường hình, lại tại trong tay của hắn không ngừng biến ảo, hóa thành một đầu thủy dịch trương tác, hướng về linh hoàn tập mà tới, dường như muốn đem kỳ trói buộc trong đó. Mà một bên khác, trên tay của các hắn đến động tác lại là cái cờ hiệu, khi một cỗ lực lượng vô hình từ kỳ mi tâm tập ra đến thời điểm, Hồng Chiến ở bên cạnh không khỏi hơi khẽ gật đầu, thầm nghĩ lần này có lẽ hẳn nên là ổn rồi. Chương 3823, thuấn sát hai người. Tiểu tử, tiếp sau đầu thai làm người, nhớ tới đem bảng hiệu sáng lên một chút, không cần treo chọc địch nhân không nên treo chọc. Khí tức cuồng bạo nhất đến Cổn Tê, giờ khắc này hết sức là đắc chí vừa lòng, bên trong miệng đến thanh âm uy hiếp càng là không có có mấy may đến che giấu. Tiếng nói hạ xuống, trong tay của Tê đến cuồng nha truy, đã trải qua là hướng về linh hoàn đập xuống giữa đầu. Thanh thế cực kỳ kinh người. Tắc ố lạp ở tại một bên trong lòng của huynh đệ cũng đều có chút sốt sắng, thầm nghĩ cái vị mã tặc tiêu tử thần nếu là chết rồi, ố Lạc bộ lạc chỉ sợ rằng cuối cùng chạy không khỏi hạ tràng bị huyết tẩy. Hoa Lạc. Đồng thời cùng lúc đó, như Huyên đến thủy dịch trường tắc cũng không có có mảy may đến chậm trễ, trực tiếp đem linh hoàn mập mạp đến thân thể cho trói buộc hẳn cái mười đủ mười. Mà một bên khác linh hồn chi lực của các huân sớm đã tập thân, tại dưới cái nhìn của hắn, cái này không biết danh tính đến mã tặc tử thần, chí ít muốn có ít hơi thở đến thời gian đầu góc quay cuồng. Ba người dường như có được một loại hiệu ngầm đặc biệt, chỉ ít giờ khắc này tại dưới cái nhìn của bọn hắn, cái này bao đầu tiểu tử không biết trời cao đất dày, cuối cùng là chạy không khỏi một kiếp này đến. Bành bành bành. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, như liên cái thứ nhất thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn phát hiện của chính mình những cái thủy lưu kia trói buộc, vậy mà lại tại ở giữa khoảnh khắc bị tăng đến bạo liệt mở ra. Một màn này không thể nghi ngờ để cho các vân cũng là sắc mặt liền biến đổi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình như vậy không có gì bất lợi đến linh hồn ảnh hưởng trí lực, dường như căn bản không có có ảnh hưởng như vậy mã tử thần may. Hai cái vị này tâm có chỗ cảm giác nhưng còn không đợi bọn họ phát ra tiếng cảnh báo, linh hoàn đến cánh tay phải kia quyền đầu sớm đã trải qua nên kích mà lên, cuối cùng hung hăng nện ở đằng kia cùng tê phía trên lang nhà cự truy cùng tê nhanh trở lui với tư cách là bên cạnh quan chiến tu giả chúng đích tối cường giả, hong chiến vào thời khắc này rốt cục là có chút đứng không vững rồi nghe được trong miệng của hắn đến thanh âm, một bên cùng là tam phẩm thần hoàng đến mã quý không khỏi nghi hoặc địa nhìn hắn hắn liếc mắt một cái dù sao tại mã quý xem ra cái kia tiểu mập mạp tuổi tác không có bao nhiêu, đồng thời không có cái gì chỗ quá mức là thủ, nhiều nhất cũng chính là nhục thân chi lực cường hãn một chút mà thôi nhưng cường tê lại là cực kỳ am hiểu lực lượng lục thần như vậy cho dù là đối đầu một chút mạch yêu cùng đẳng cấp tới cũng không kém hẳn bao nhiêu càng uống chi là một cái tiểu mập mập rồi ánh mắt của ma quý cuối cùng là kém hơn so với hồng chiến hẳn một bậc như vậy ma tặc tử thần có thể nắm giữ danh tiếng lớn như thế tất nhiên sẽ không là hạng người ngu xuẩn làm sao khả năng biết rõ không được lại liền dám đem năm đấm của chính mình lại lang nha cự truy đụng lên đâu điều này lang nha cự truy thế nhưng không phải là thông thường đến truy trên đó có đến hết sức nhiều sắc bén đến kiên âm một khi bị đánh chúng chỉ sợ rằng trên thân liền muốn bao nhiêu mấy cái lỗ máu mà lại vừa mới mới đối phương kéo Đức Nhiu Viên Thủy Lưu trói buộc đến một mặt kia, càng là bị hẳn Hồng Chiến càng nhiều hơn đến suy nghĩ tham khảo. Nếu như điều này thật sự chính là chỉ là một cái người trẻ tuổi lô mã nhiệt huyết như vậy, bọn họ lại làm sao khả năng bị Viên Náo sức đầu mẹ chán? Chờ lui, hướng chỗ nào chờ lui? Nghe được Hồng Chiến đến thanh âm cảnh báo, Linh Hoàn không khỏi cười lạnh một âm thanh, điều này càng kích thích Hàn Quỳnh Tê đến táo bạo tâm tính. Giờ khắc này hắn không tiến ngược lại thụt lùi, trên mặt cũng đều hiện hiện ra một kia huyết hồng chi sắc. Xem ra Quỳnh Tê mặc dù tính tình táo bạo, lại đối với lời nói của Hồng Chiến hay là có mấy phần cảnh giác đến. Dù sao đã trải qua tránh cũng không thể tránh, ngược lại không bằng tăng cường chính mình lực lượng của một cách này, cùng đối phương cứng đối cứng. Là cường tê chi lực, mã quý thấy được trên mặt của cường tê đến như vậy xóa sạch huyết hồng sắc, không khỏi yên lòng trở lại. Thầm nghĩ nếu là như vậy cũng đều không thể thu thập như vậy mã tặc tử thần, như vậy cường tê những năm này đến cố gắng, chính là làm chuyện vô ích rồi. Cái gọi là đến vị đến cường tê chi lực, chính là là từ một loại đặc thù tê hình mạch yêu trong thân thể tinh luyện ra tới đến tinh huyết, từ cường tê phục dụng về sau, lực lượng nhục thân của hắn sẽ tại trong nháy mắt tăng lên ba thành. Cái chỗ này cùng một chút có thể lâm thời tăng lên lực lượng nhục thân đến năng lượng, hiệu quả không sai biệt nhiều, nhưng lại có càng nhiều hơn đến di chứng về sau, hiệu quả biến mất về sau, sẽ lâm vào một thời gian ngắn đến thời kỳ suy yếu. Thấy được Cuồng Tê buộc phát thực lực chân chính, Hồng Chiến cũng là yên lòng trở lại, thầm nghĩ giới loại tình huống này đến Cuồng Tê, như vậy cho dù là chính mình cũng không có khả năng nhẹ nhõm đem kỳ thu thập, càng không cần nói cái kia chỉ có nhị phẩm thần hoàng đến tiểu mập mật rồi. Mắt con, Lão Tử muốn đem nguyên lệ thành nát, cảm ứng lấy thể nội như vậy sắp sửa phải nứt đến lực lượng cảm giác, giờ khắc này đến Cuồng Tê cảm thấy được chính mình cường đại trước giờ chưa từng có. Đánh đổi đại giới lớn như vậy, nếu là còn không thu được hiệu quả tốt, như vậy hắn thật sự chính là có thể tìm khối đầu hũ đập đầu chết rồi. Chỉ là Cung Tê không có thấy được chính là, tại hắn huy động lấy Lang Nha Cự Truy, hướng về linh hoàn quyền đầu nên kích mà đi đến thời điểm, bên trong trong mắt của đối phương như vậy lóe lên một cái rồi biến mất đến treo tức. Phanh. Nhìn giống như yếu không ra gió đến quyền đầu, rốt cục cùng cực đại vô cùng đến Lang Nha Cự Truy hung hăng giao kích tại hẳn cùng một chỗ, nhưng là tại sau đó một khắc, tất cả người đứng xem cũng đều chừng đã mở to con mắt. Đặc biệt là Hồng Chiến cùng Mã Quý hai người, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình thấy được đến một màn bởi vì cái chỗ này cùng bọn họ mới vừa rồi chỗ suy nghĩ đơn giản chính là hoàn toàn tương phản A chỉ gặp linh hoàng trên nắm tay toát ra một vệ khí tức vô hình ngay sau đó như vậy lang nha cự truy vậy mà lại bị nắm đấm của hắn cho anh một cái mà về như vậy cho dù là lấy lực lượng nục thân của cụ tê cũng căn bản không nắm được nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy như vậy cũng liền mà thôi nhưng linh hoàng tất nhiên đã bắt lấy hẳn cái cơ hội này lại làm sao khả năng thủy tiện buông tha đây chính là nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn đến thời cơ tốt nhất bởi vậy bảy biện tại trong mắt của đám người đứng ngoài quan sát đến một màn chính là như vậy nhìn giống như mập núc ních đến đầu Tại vừa vặn một đập bên trong lang nha cự truy đến thời điểm, liền em cự truy trực tiếp vênh hẳn trở về, cuối cùng hung hăng đâm vào hản lồng ngực của cường tê phía trên. Giang giác. Phốc suy. Đầu tiên là một đạo thanh em xương cốt đứt gãy truyền tiến vào trong thai của mọi người, tại đám người đứng ngoài quan sát thấy được lồng ngực của cường tê trực tiếp lõm trúng tiếp nữa đến đồng thời, hắn đã là phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Cái miệng này máu tươi đỏ thắm bên trong, xen lẫn lấy một chút nội tạng mạnh vụn, làm cho tất cả mọi người cũng đều là lòng sinh hoàng sợ, thầm nghĩ như vậy lục phủ ngũ tạng của cường tê, chỉ sợ rằng cũng đều bị điều này một ký trọng kích cho sinh sinh đánh nát rồi đi. Không cứu nổi. Như vậy cho dù là chỉ có nhất phẩm thần hoàng đến tát Ố Lạp, cũng có thể rõ ràng địa cảm ứng đến cuồng tê như vậy hạ chẳng thế thảm, trừ phi thời khắc này có đỉnh tiêm đến luyện mạch sư xuất thủ, bằng không tất nhiên không đủ sức xoay chuyển đất trời. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, mà lại là đối phương ba đại nhị phẩm thần hoàng liên thủ, vậy mà lại liền bị Mã Tặc Tử thần lấy thế tồi khô lạp hủ đánh giết trong chớp mắt một người. Thứ này thế nhưng thật sự là phá vỡ hẳn tại hiện trường lý niệm của tất cả mọi người. Cái thời điểm nào cũng là nhị phẩm thần hoàng đến tu giả, giết cùng cùng cảnh giới đến địch nhân giống như giết gà đơn giản như vậy rồi sao? Nưu Yên, cẩn thận. Liên tại đám tộc nhân của Âu lạc bộ lạc trận mắt hốc mồm thời khắc, một đạo thanh âm hét lớn lại lần nữa truyền tới, làm cho như vậy sững sờ tại Nguyên ở tại một bên giật nảy cả mình, căn bản không có có mơ tưởng bao nhiêu, liền đem thân thể hướng về bên cạnh Na Ji hẳn mấy trượng. Không thể không nói tốc độ của Niu Nguyên cùng phản ứng cũng đều phân thuộc nhất lưu, nhưng là tại hắn vừa vận Na Ji đến chỗ này đến thời điểm, một năm đấm đã trải qua là tại trong mắt của hắn không ngừng phóng đại, làm cho hắn có chút không thể thấu hiểu. Bởi vì thời khắc này tại hắn mới vừa rồi vị trí hiện tại, như trước có được một đạo thân ảnh mập mạp, thoạt nhìn qua cực độ rất thật, nhưng hắn đã trải qua hiểu rõ ràng phát sinh hắn cái gì, là tân ảnh Điều này có lẽ là ngưu viên cuối cùng đến ý niệm trong đầu, bởi vì đột nhiên xuất hiện linh hoàn ở tại cái nơi này, căn bản liền không có cho hắn quá nhiều đến thời gian phản ứng, để cho kỳ trong chớp mắt liền bước hẳn theo gót chân của Cổ tê. Giang giác, không có sai biệt đến thanh âm nước dương truyền sắp mở tới, làm cho cả một đám mã tặc cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau, nếu như không phải là còn có hai đại tam phẩm thần hoàng đến thủ lĩnh ở đây, bọn họ chỉ sợ rằng cũng đều sẽ trực tiếp bỏ chạy trối chết. Hắc hắc, đại ca điều này hữu ảnh bộ mạch kỹ, còn quả thật là dùng tốt. Thu hồi quyền đầu đến linh hồn trong lòng không khỏi cảm khái hẳn một âm thanh, nguyên lai like hắn mới vừa rồi để lại tại nguyên địa đến cái kia tàn ảnh giả thân, bất ngờ là ưu ảnh bộ châu ngưng. Lúc trước tại cửu trọng long tiêu đến cuối cùng trong một khoảng thời gian, vân tiếu cũng không có có tăng tư, đem một chút hữu dụng đến thủ đoạn mạch kỹ, toàn bộ cũng đều chuyển cho hẳn của chính mình những cái đám đồng bạn kia, tỷ dụ như nói cực kỳ thực dụng đến ưu ảnh bộ. Mặc dù linh hoàn đối với ưu ảnh bộ đến thấu hiểu, còn lâu mới bằng được kỳ người sáng tạo vân tiếu, càng là chỉ có thể chế tạo ra một đạo phân thân, nhưng tại một chút tình huống đặc biệt xuống thi triển ra tới, không thể nghi ngờ có thể thu được hiệu quả vô cùng tốt. Tỷ dụ như nói thời khắc này rất thật đến phân thân tàng ảnh, làm cho hồng chiến ở bên kia cũng đều nhìn nhầm. Linh hoàn hưu tâm tính vô tâm, xuất kỳ bất ý xuất hiện tại chân thân của Ngưu Nguyên trước mặt, đem kỳ đánh giết căn bản không cần tốn nhiều sức. Khi thi thể của Ngưu Nguyên ngã xuống tại đằng xa bên cạnh của cung tê, rốt cuộc cũng không nhúc nhích chút xíu nào thời điểm, tại hiện trường lộ ra có chút tiến tính, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng đều không có, có suy nghĩ qua, vậy mà lại sẽ là kết quả như vậy. Đặc biệt là mới vừa rồi cùng cùng tê Ngưu Nguyên đồng loạt ra tay đến cắt hồn, thời khắc này sớm đã là sắc mặt đại biến, trực tiếp tránh đến hẳn hồng chiến cùng sau lưng của ma quý, e ngại bước hẳn hai cái ra hỏa kia đến theo gót. Các vân chính là là một tên thần giai cấp thấp luyện mạch sư, cũng hoàn toàn không phải quá am hiểu lực lượng nhục thân. Nếu như là bị như vậy mã tặc tử thần cất thân, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy tại hiện trường cũng chỉ có hai vị tam phẩm thần hoàng đến cưng giả mới có thể để cho các vân cảm thấy một chút cảm giác an toàn rồi đứng tại an toàn vị trí đến hắn trên mặt mới hiện hiện ra một vị thần sắc nghĩ lại còn dùng mình cái kia không biết gọi cái danh tự gì đến mã tặc tử thần, đơn giản quá kinh khủng rồi giết nhị phẩm thần hoàng như giết gà, mà lại là hai cái am hiểu lực lượng nhục thân đến nhị phẩm thần hoàng. Trên thực tế những cái này tại bên trong sa mạc hành, hành đến mã tặc. Cơ hội cũng đều là độc hành tu giả, bọn họ không có quá nhiều đến truyền thừa, tất cả đều là dựa vào chính mình tu luyện lên tới đến, sức chiến đấu tại cùng cùng cảnh giới bên trong, không thể nghi ngờ là tồn tại hàng chót. Hết lần này tới lần khác bọn họ lúc này đây gặp được đến linh hoàn, một cái nắm giữ chân chính tiên thiên hôn nguyên nhất khí đến tuyệt thế yêu nghiệt, cùng cùng cảnh giới đến đơn đả độc đấu, chỉ sợ rằng cũng chỉ có số ít mấy vị mới có thể thắng qua hắn rồi. Thậm chí linh hoàn cũng đều không có có quá nhiều đến vận dụng hôn nguyên nhất khí, liền liên sát hai cái nhị phẩm thần hoàng, thẳng cho đến giờ khắc này, hồng chiến cùng bên trong trong mắt của ma quý mới lóe lên một tia quang mang ngưng trọng. Nếu như nói hai cái vị này mới vừa rồi nắm giữ lòng tin tuyệt độ, như vậy bọn hắn đến bây giờ, thế nhưng liền không có trăm đến nắm chắc rồi, cái này chiến đấu lực của người trẻ tuổi, vượt qua hẳn tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao liền coi như là hồng chiến đích thân tự xuất thủ, cũng căn bản không có khả năng chỉ trong một chiêu liền đem cùng Tê cùng Nữu Nguyên vây sát, hắn tin tưởng cái tiểu bản tử này đến sức chiến đấu, đã trải qua là không kém với một chút thông thường đến tam phẩm thần hoàng. Bởi vậy bên trong trong mắt của hồng chiến tinh quang chớp liên tục về sau, trực tiếp hướng về Mã Quý ở bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gặp được đối phương gật đầu thời khắc, hắn mới lại nhiều thêm hẳn vài tia lòng tin. Về phân nhị phẩm thần hoàng đến các hơn, thời khắc này thì là bị hai người tự động không để ý đến rồi, một kích cũng đều chịu không được hẳn đến giá hỏa có làm được cái gì. Đến được về sau, còn không phải là cần thiết phải hai người bọn họ tam phẩm thần hoàng tới kết cục đã định. Chương 3824, tòa hồn Trâm. Vị đạo hữu này, người xác thực hết sức mạnh, đề nghị lúc trước như trước hữu hiệu, hiệu, thế nhưng đừng bởi vì một ít nguyên nhân, chôn vùi hẳn tiền đồ của chính mình. Hồng Chiến dường như vẫn còn đang làm cố gắng cuối cùng, nếu như nói hắn trước đó, chỉ là kiên kỵ sau lưng của đối phương khả năng tồn tại đến bối cảnh mà nói, như vậy hắn giờ phút này thì là lấy một loại khẩu khí bình đẳng tại thương nghị với đối phương, rồi mới vừa rồi linh hoàng biểu hiện ra tới đến sức chiến đấu, tuyệt không thua kém một chút thông thường đến tam phẩm thần hoàng, liền ngay cả hồng chiến chính mình, tại đơn đả độc đấu phía dưới cũng đều không có có năm chắc hệ đánh là thắng, nhưng bọn họ bên này lại có được hai tôn tam phẩm thần hoàng, hồng chiến tin tưởng lúc này mới là đòn sát thủ của chính mình, đối phương nếu là thất thời, liền có lẽ hẳn nên biết khó mà trở lui, mà không phải là ở ngay tại cái nơi này liệu cho cá chết lưới rách, liền dựa vào ngươi cũng có tư cách cùng tiểu gia bàn chuyện điều kiện, đâu biết được tiếng nói của hồng chiến hạ xuống, đối diện khí khế trên người của linh hoàng đột nhiên tắt vọn sau đó vậy mà lại vượt lên trước hướng về hắn dẫn tập mà tới, làm cho hắn giờ khắc này đến sắc mặt, biến thành cực độ khó coi. một thì là phẫn nộ đối phương đến ngôn ngữ nhục nhã, thứ hai đối phương chỉ là một cái nhị phẩm thần hoàng, thật sự cho rằng đã giết hẳn hai cái nhị phẩm thần hoàng, liền có thể cùng chân chính đến tam phẩm thần hoàng khiêu chiến rồi sao? tất nhiên đã như thế, như vậy Hồng Mỗ liền để cho ngươi biết được một chút, cái gì mới chính là chân chính đến tam phẩm thần hoàng. Hồng Chiến chỉ là phẫn nộ trong lòng, lại đồng thời không có có chút kiêng kỵ nào, tại hướng về một bên khắc đến mã quỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, liền là nên kích mà lên. Ngược lại là không có xuất hiện mới vừa rồi loại kia tráng cánh tối khô là hủ. Vô luận chiến đấu lực của Linh hoàn có bao nhiêu mạnh, như vậy cũng là tương đối với địch nhân cùng đẳng cấp cảnh giới tới nói. Thần Hoàng cấp độ đến đại cảnh giới, như vậy cho dù hắn nắm giữ tiên thiên hôn nguyên nhất khí, suy nghĩ muốn nhẹ nhọn chiến thắng, cũng là không có khả năng đến. Điều này hay là hồng chiến mã quý bọn họ chỉ là tán tu đến dưới tình huống, không có công pháp quá cường đại hoặc giả nói mạnh kỹ truyền thừa, tại tam phẩm thần Hoàng bên trong cũng chỉ có thể xem như là tồn tại hàng chót Nếu đem Hồng Chiến Mã Quý đội thành Mục Thiên Âm Lý Mộ Linh Thiên Tài của Đại Thế lực như vậy, chỉ sợ rằng Linh Hoàn vừa mới nối liền tay liền muốn bỏ chạy chối chết. Thần Hoàng Cảnh Giới ở giữa đến chính lệnh, thế nhưng không phải là dễ bù đắp như thế đến. Như vậy cho dù là Vân Tiếu tại ở vào nhị phẩm Thần Hoàng đến thời điểm, đủ phải một chút Tam phẩm Thần Hoàng cao đoạn đến cường giả thời điểm cũng cần thiết phải thôi phát của chính mình tổ mạch chi lực, lúc này mới có thể hệ đánh là thắng. Nhưng tình huống hiện tại ngược lại là so sánh Vân Tiếu lúc ấy muốn tốt một chút, Linh Hoàn đã trải qua ở vào hẳn danh đột phá, mà Hồng Chiến cùng Mã Quý hai người này chỉ là Tam phẩm Thần Hoàng bên trong tồn tại chót lại cũng miễn cưỡng ứng phó qua được tới. Theo lấy thời gian đến chuyển rời, khi linh hoàn thời gian dần trôi qua thích trứng hai đại tam phẩm thần hoàng liên thủ đến lực lượng thời điểm, không thể nghi ngờ là càng ngày càng nghĩ sao làm vậy, làm cho đám người quan chiến ở bên cạnh cũng đều là kinh hồn bạt vía. Vậy mà lại, thật sự chính là ngăn trở rồi sao? Huynh đệ của Tát Ô Lạp đối mặt hẳn liếc mắt một cái, từ trong mắt của đối phương, bọn họ ngoại trừ thấy được một vẻ kinh hãi bên ngoài, càng có hơn lấy một loại vẻ hưng phấn đồng Dù sao mới vừa rồi đến bọn họ, trong lòng cực độ lo lắng, một cái nhị phẩm thần hoàng, làm sao khả năng ngăn cản lại hai đại tam phẩm thần hoàng đến liên thủ? có lẽ không có mấy cái hiệp liền muốn thua trận thảm hại đi, không có suy nghĩ đến cái kia đại danh đỉnh đỉnh đến mã tặc tử thần, không chỉ có ngăn trở hẳn đối phương tiến công cuồng phong bạo vũ, thậm chí phía dưới làm đâu chắc đấy, còn thời gian dần trôi qua chiếm hẳn một chút tự phong, điều này liền để cho bọn họ vừa mừng vừa sợ rồi. trái lại mã tặc một phương, vô luận là thối lui đến các vương ở phương xa, hay là những cái kia hất phong mã tặc đoàn đến thành viên, thì là từng cái mặt như màu đất, trong lòng xoắn xuýt có nên hay không đi đầu đảm bệnh. nếu như thật sự chính là để cho như vậy mã tặc tử thần đánh bại hàn chiến hai người chỉ sợ rằng không có khả năng lại bung tha bọn họ những cái này mã tặc việc các bất tận truyền thuyết mã tặc tử thần thế nhưng là giết người không chấp mắt đến Cát Hân ngươi là người chết sao Liên tại bên này sắc mặt của Cát Hân không ngừng biến ảo thời điểm một đạo thanh âm gầm kết đột nhiên truyền tiến vào trong thai của hắn chính là Hồng Chiến chỗ phát xem ra phía dưới thế cục biến ảo hắn cũng biến thành có chút bực bội rồi Cát Hân có lòng ném xuống hai vị thủ lĩnh một mình bảo mệnh nhưng hắn lại có chút không nỡ bỏ tại trong đoàn mã tặc đến tiêu dao khoái hoạt một khi cuối cùng Hồng Chiến cùng mã quý tháng rồi hắn ở khu vực này chỉ sợ rằng lại không nơi sống yên ổn hô trong lòng một trận xoan suyết về sau. Các Vân hay là quyết định lưu lại đây nhìn xem một chút lại nói thêm nữa. Nhưng lưu lại đây thế nhưng không thể cái gì cũng không làm, thấy rõ được mi tâm của hắn trước đó luồng không khí phun trào, một cây châm nhọn vô hình, bất ngờ là tại giờ khắc này hướng về linh hoàn mịt mở đâm đi, lao ra hòa này, vậy mà lại không biết được từ trong cái chỗ nào học được đến hẳn một môn hồn kỹ. Linh hoàn mặc dù không phải là luyện mạch sư, nhưng hắn cùng theo Vân Tiếu trà trộn hẳn nhiều năm như thế, đối với một chút linh hồn chi vụ đến vận dụng hay là tương đối quen thuộc đến, nắm giữ hồn nguyên nhất khí đến hắn cảm ứng cũng là tương đối nhạy cảm. Nếu như là những cái khác đến nhị phẩm thần hoàng tu giả. Tại trong lúc vô hình tao ngộ như vậy cắt Huân đến hồn châm thời điểm, nói không chừng liền sẽ trong nháy mắt chúng phải chưa mà, đáng tiếc hắn hôm nay gặp được chính là linh hoàn. Cảm ứng lấy sau lưng đến một ký công kích lập tức liền muốn tập đến, linh hoàn đỗng nhiên ở giữa khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, tùy ý cái hồn châm kia hướng về chính mình đâm đến, mà tại cái đầu của hắn xung quanh, đã trải qua là nhiều hẳn một tầng vô hình đến hỗn nguyên nhất khí. Phúc. Vô hình hồn châm bất ngờ là trong nháy mắt đâm trúng cái đầu của linh hoàn, điều này làm cho các không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ liền coi như cái da hỏa kia lực lượng thân cương hành, đã trúng của chính mình hồn châm khẳng định cũng là ăn không được đi chầu ông bà mất đến hạ tràng. Nếu không được tại tiếp được tới đến một thời gian ngắn, cái tiểu mập mạp kia đến linh hồn cũng sẽ mơ mơ màng màng. Nếu là Hồng Chiến cùng Mã Quý lại bắt không được cái cơ hội này, các vân cũng đều sẽ xoắn xuýt có nên hay không tìm một người khác chủ tử rồi. Hồng Chiến đại nhân, cái tiểu tử kia đã trúng của ta tỏa hồng trâm, sức chiến đấu đã trải qua còn thừa không có mấy rồi. Các vân không có bỏ lỡ cái cơ hội giành công này, nghe được của hắn cao giọng, Hồng Chiến cùng Mã Quý cũng đều là mừng rỡ. Thẩm nghĩ luyện mạch sư đến thủ đoạn quả nhiên kỳ dị, chuyện này đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một cọc chuyện thích nghe nhìn. Đối với Cát Hân, hai người này ngược lại là không có quá nhiều đến hoài nghi, nếu như là có thể nhân cơ hội này kết quả hẳn điều này tính mạng của mã tặc tử thần, đến thời điểm đó ký hắn một công lại có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến. Làm được không tệ. Bây giờ cùng tê cùng uyên đã chết, hồng chiến chính vào thời khắc dùng người, bởi vậy không tiếp ý tán thưởng, làm cho xương cốt của Cát Hân cũng đều xốp giòn hẳn mấy phần, chỉ cảm giác chính mình cơ hội một bước lên trời rốt cục tới rồi mà một bên khác đến huynh đệ của Tát Oạt nghe được lời nói của các huân lại là sầu lo đến tâm tình biểu hiện ra tới trên mặt, thầm nghĩ cái vị ân nhân cứu mạng kia sẽ không thật sự chính là tại sau đó một khắc bị chặt làm thịt nhau đi, chỉ là không có người thấy được chính là bên trong chiến đấu đến linh hoàn cố ý thân hình một cái lảo đảo, nhưng sâu trong tròng mắt của hắn lại là lóe lên một tia quang mang treo tức. Một bầy đồ đần đột. trong lòng của linh hoàn thầm mắng một tâm thanh, sau đó hôn nguyên nhất khí bộc phát, cái đầu của hắn trung quanh đến những cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng đến huân nguyên nhất khí, tại trong lúc vô hình đã trải qua vặn vẹo hắn không gian, thậm chí là ảnh hưởng hẳn cái mai hồn trong kia. Hồn nguyên nhất khí đến diệu dụng, thế nhưng không chỉ vẻn vẹn là tại hạ trước đây ba đại vị diện đến những cái kia, đặt tới thần hoàng cấp bậc đến linh hoàn, lại đến khống chế tiên thiên hôn nguyên nhất khí đến thời điểm, uy lực của nó càng là dâng lên gấp bội. Vẹn vẹn là điều này không gian quỷ dị và mèo, liền để cho linh hoàn tại dị vang đến bên trong chiến đấu làm ít công to. Thời khắc này tường kế tiểu kế phía dưới, như vậy tại sao lưng nó phát ra công kích đến ma quỷ, trong nháy mắt liền bị kịch. Ngay cả người thi phát cát hân cũng đều không có có chú ý đến đến dưới tình huống, cái viên kia vô hình hồn chân trực tiếp từ mặt của linh hoàn nghiên vuốt một cái mà qua, cuối cùng tinh chuẩn địa bắn chúng sau lưng mi tâm của ma quỷ. Tồn châm vô hình không dấu tích, trong lúc nhất thời mã quý còn không có phản ứng kịp trở lại, nhưng là tại sau đó một khắc, hắn liền cảm giác đến đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng rồi, thân ảnh trước mặt tại trong mắt của chính mình cũng đều biến thành chậm chạp hẳn rất nhiều. Điều này cũng hoàn toàn không phải là động tác của linh hoàn thật sự chính là biến thành chậm chạp rồi, mà là như vậy tỏa hồn châm đến hiệu quả, làm cho linh hồn chi lực của mã quý tại vận chuyển lên tới thời điểm biến thành trì trệ không chịu nổi. Làm sao? Mã quý linh hồn chi lực của chính mình lâm vào trì trệ, nhưng Hồng Chiến lại là không có bất kỳ cái ảnh hưởng gì hắn ngay trước hết nhất liền phát hiện hẳn một chút không đúng, nhẫn nhịn không được kinh hỏi ra thành lời. hắc hắc, cái lao ra hỏa kia, đã tạ rồi. linh hoàn thế nhưng không có nhiều ý nghĩ đến như vậy, tại trở tay một trường hướng về mã quý vỗ tới đến đồng thời, lại là nhẫn nhịn không được hướng về phía các huân ở cách đó không xa cười khen nói lời cảm tạ, làm cho đối phương sắc mặt đột nhiên đại biến. ta, ta không có, không phải là ta. đợi đến thấy được hồng chiến sắc mặt âm trầm cũng chuyển tới trên người của chính mình đến thời điểm, các huân một trái tim cũng đều sắp sửa phải nhảy bật ra tới, khẩu khí càng là nói năng lộn xộn, hắn hoàn toàn không rõ ràng điều này đến cùng là như thế nào tạo thành đến. Thế nhưng vô luận các hân như thế nào không bằng lòng tin tưởng, thời khắc này trạng thái của mã Quý cũng đều giống như là đã trúng tỏa hồn châm đến hiệu quả, nhưng hắn lại trăm mối vẫn không có cách giải của chính mình và hồn châm, làm sao sẽ đột nhiên công kích đến hẳn trên thân của ma Quý. phanh trong tay của Linh Hoàng đến động tác không chậm chút nào, sau đó một khắc đã là hung hăng một trường ấn tại hẳn lồng ngực của mã Quý. Ngay sau đó cái này tam phẩm thần hoàng đến mã tặc cường giả, cùng lúc trước đến cùng tê như huyên hai người, đồng thời không có cái khác biệt gì. Dù sao điều này là tại Mã Quý hoàn toàn không có phòng bị phía dưới đến một kích cường lực, trong đó còn ra chỉ hẳn linh hoàn đến tiên thiên hôn nguyên nhất khí, nhẹ nhẹ nhóm nhõng liền phá hẳn nhục thân của Mã Quý phòng ngự, để cho kỳ chết không nhắm mắt. Chính là, Mã Quý giờ phút này thật sự chính là là chết hẳn cũng bế không được mắt. Kỳ ánh mắt cuối cùng, đồng thời không có dừng lại tại đem chính mình đánh giết đến trên người của địch nhân, mà là hoán độc địa nhìn chăm chú lấy như vậy có chút tay chân luôn cùng cắt hơn. Có lẽ tại Mã Quý cuối cùng đến bên trong tư duy, là các Vân Lâm thời làm phản, thấy được như vậy thực lực của Mã Tặc Tử thần cường đại, suy nghĩ muốn thay đổi địa vị rồi. lao ra hòa kia không bằng chúng ta lại phối hợp một lần. Chờ đã giết hẳn Hồng Chiến, ngươi chính là phiến khu vực này đến mã tật đầu lĩnh rồi. Linh Hoàn nhìn cũng đều không có có nhìn như vậy chết không nhắm mắt đến mã quý, thấy rõ được ánh mắt của hắn lòng vòng đem qua tới, bên trong miệng đến một phen lời nói, làm cho Hồng Chiến tức giận được toàn thân phát run. Bên trong con ngươi tràn ngập hẳn đoán hận chi ý cắt hân, ngươi đang chết. giờ khắc này hận ý của Hồng Chiến, dường như toàn bộ cũng đều tái giá đến hẳn trên thân của cắt hân, bị kỳ trầm đến có chút run dậy đến cát hân, sau đó một khắc rốt cuộc cũng cầm giữ không được, vậy mà lại trực tiếp quay người chạy trốn rồi. Thừa, trốn thoát được sao? Hồng chiến hừ lạnh một tâm thanh, vậy mà lại không có lại để ý tới sau lưng đến đại địch linh hoàn, trực tiếp hướng về các hân theo đuổi đem đi qua, làm cho linh hoàn sửng sốt một chút phía dưới, ngay tức khắc hiểu rõ ràng hẳn ý định của đối phương. Cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi, còn muốn hát đôi cái vẻ. Suy nghĩ thông một cái điểm này về sau, linh hoàn có chút trợ khóc giờ cười, nghĩ thầm chính mình còn không có đột phá đến tam phẩm thần hoàn đâu, cái hồng chiến này thế mà lại suy nghĩ chạy trốn, cũng quá không nể mặt mũi của chính mình rồi đi. Chương 3825, Tuyệt ảnh tương pháp. Bá. Hồng chiến truy kích mà ra đến thân hình dừng lại bật, bởi vì tại trước mặt của hắn Không biết khi nào đã là xuất hiện hẳn một cái thân ảnh quen thuộc, lại không phải là chết mã tặc tử thần là cái nào. Vị huynh đệ kia, lần này ta Hồng Chiến nhận thua rồi, ta nguyện từ đây giải tán năm đại mã tặc đoàn, chỉ xin được tự tay đánh chết hẳn các huân tên phản đồ này. Hồng Chiến con mắt chợt chuyển một cái, hiện tại mã quý đã chết, liền coi như đối phương như trước chỉ là nhị phẩm thần hoàng, hắn cũng không có, có mảy may đến nắm chắc có thể hệ đánh là thắng, hay là không cần mạo hiểm như vậy rồi. Truy sát phản đồ các huân, ngược lại là một cái lý do không tệ. Hồng Chiến bên trong câu chữ cũng đều tiết lộ ra một vị ý tứ trị vua, nếu như là một chút hạng người mềm lòng nhân hậu chỉ sợ rằng thật sự sẽ bị kỳ đa động. Nhưng linh hoàn là kẻ nào, những năm này cùng theo Vân Thiếu, nhìn quen hẳn vô số đến âm nhu manh khoé, càng tại cái đại mạc này hoành hành gần 2 năm, biết được những cái mã thật này, toàn bộ cũng đều là thứ đồ ác độc giết người không chớp mắt. Hôm nay thả đi hẳn một cái, ngày sau không biết được muốn có bao nhiêu giống như Âu lạc bộ lạc đại mạc bộ lạc như vậy bị kỳ tiêu diệt, tất nhiên đã đã trải qua xuất thủ rồi, linh hoàn liền không có khả năng lại có may may lưu thủ. Tất nhiên đã ngươi thức thời như thế, vậy thì thế này, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đột phá đến tam phẩm thần hoàng, ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào? Linh hoàn căn bản không có để ý tới như vậy, càng chạy trốn càng xa đến cát hơn. Cái gia hỏa kia dọa đã bể mất mật, chắc hẳn về sau cũng đều không dám xuất hiện tại phía khu vực này rồi. Trong mắt của hắn, chỉ có một cái Tam phẩm thần hoàng đến Hồng chiến. Điều này, nghe được lời nói của Linh hoàn, sắc mặt của Hồng chiến không khỏi biến thành cực kỳ khó coi. Dù sao tại bên trên cái đại lục này, lại có kẻ nào dám cam đoan chính mình có thể không trở ngại chút nào địa đột phá đến Tam phẩm thần hoàng? Như vậy cho dù trước mắt đến tiểu mập mạp đã trải qua rơi vào nhị phẩm thần hoàng đỉnh phong, nhưng suy nghĩ muốn đột phá đến Tam phẩm thần hoàng cũng không phải là một cọc chuyện đơn giản. Hồng Chiến đã trải qua ẩn ẩn hiểu rõ ràng cách nghĩ của đối phương rồi, cái đó chính là suy nghĩ dùng một cái trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đến đại chiến, tới giúp đỡ đột phá A mà một khi như thế, hắn liền nhất định phải được liều mạng. Đối phương khẳng định cũng sẽ ra toàn lực, đến thời điểm đó chính mình có thể hay không toàn thân mà trở lui chính là hai chuyện nói riêng rồi. Tới đi, điều này là ngươi duy nhất đến sống sót cơ hội. Linh hoàn dù bận vẫn đung dung, khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau, Hồng Chiến liền biết được chính mình đã trải qua tránh cũng không thể tránh, rồi không đem trước mắt cái tiểu mập mạp này thu thập, chính mình chỉ sợ rằng không có cơ hội thoát thân. Hồng Chiến tốt xấu cũng là một tôn tam phẩm thần hoàng trung đoạn đến cùng giả, tất nhiên đã đã trải qua đến hẳn cái tình trạng này, trong lòng của hắn một vệ khí thế căm thù giật bay vọt mà lên, dù sao hắn cũng là mã tặc vương sát phạt quả quyết a bá. Một chuôi quỷ đầu mã đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay của Hồng Chiến, từ một cái góc độ cực độ khó có thể tưởng tượng nổi nghịch trêu chọc mà lên, nếu như là giống như các vân thậm chí là mã quỷ như vậy đến sơ nhập tam phẩm thần hoàng, lần này chỉ sợ rằng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Nhưng linh hoàn mới vừa rồi mặc dù nói thành lời, lại một mực cũng đều tại để phòng cái mã tặc vương này đâu thời khắc này trên mặt hiện hiện ra một vẻ cười lạnh, hắn mới vừa rồi trong tay biến mất đến trường thương, lại một lần nên kích mà lên. Linh hoàn vào ngày hôm nay, thế nhưng là đại mạc thương tuyệt duy nhất đến đệ tử đích truyền, phối hợp lấy hắn như vậy được trời cao chiếu cố đến tiên thiên hôn nguyên nhất khí, trường thương trong tay của hắn lập tức giống như kiểu long đồng dạng linh hoạt. Gần đây thời gian hai năm bên trong, tại thương pháp một đạo bên trên, linh hoàn tận được thương tuyệt chân truyền, thậm chí là so sánh hắn mới vừa rồi tay không đối địch còn phải cường hãn hơn mấy phần. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy chiêu ở giữa, hồng chiến liền âm thầm tiêu khổ, đối phương bên trong cái cán trường thương kia dường như có được một loại đặc thù đến dính tính làm cho của hắn quỷ đầu mã đao cũng đều có chút không vâng lời sai sự, dường như mỗi một thương đâm tới, cũng đều có thể tại trong mắt của Hồng Chiến chế tạo ra một loại tàn ảnh, làm cho hắn cũng đều có chút không biết được trôi nào là xác thực, trôi nào là thương ảnh. Điều này, điều này là tuyệt hành thương pháp. Ngươi, ngươi sẽ không là thương tuyệt đại nhân mới thu đến người đệ tử kia đi. Hồng Chiến cũng coi như là tại cái đại mạc này trà trộn mấy chục năm đến lão nhân rồi, khi bên trong đầu góc của hắn điện quang thạch hỏa chợt lóe lên một cái, lóe lên một chút ý niệm trong đầu đến thời điểm, không khỏi tốt ra mà ra. Thương, thương tuyệt đại nhân. Tát ổn ở bên cạnh huynh đệ bao quát những cái kia đám tộc nhân của ấu lạc bộ lạc thời khắc này tất cả đều ngây dại rồi bọn họ có thể không biết được cái gì mã tật tử thần lại tuyệt sẽ không thể không biết được tên tuổi của đại mạc thương tuyệt tại bên trong cái bắc vực đại mạc này thương tuyệt chính là một cái truyền thuyết mặc dù hết sức nhiều đến đại mạc tu giả cho tới bây giờ cũng đều không có có đã từng gặp qua thương tuyệt nhưng điều này đồng thời không trở ngại bọn họ sùng bái đối với cái vị kia tương truyền năm đó một trận chiến thành danh của thương tuyệt chính là là một người một thương sáng tạo ra giết xuyên hẳn một cái đại đội vạn người tu giả đến thần tích lại về sau thực lực của thương tuyệt ngày càng tinh tiến. Bây giờ đã trải qua là ly biên giới nhân loại ngũ tuyệt một trong, nghe đồn thực lực cũng đều chưa hẳn ở đẳng cấp ba đại đỉnh tiêm tông môn người cầm quyền phía dưới. Thương Tuyệt tại đại mạc cùng hộ vô số, xa đến không nói, chính là đứng ngoài quan sát đến ô lạc bộ lạc tu giả, còn có những cái kia Hắc Phong Mã tập đoàn đến thành viên, liền có hết sức nhiều xem Thương Tuyệt là tín ngưỡng. Hơn một năm trước Thương Tuyệt mới thu đệ tử đến tin tức, tại đại mạc thậm chí là ly giới truyền đi xôi trào sùng sục, làm cho hết sức nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt cũng đều là đấm chân, thầm mắng cái tên may mắn vì sao không phải là chính mình. Lúc trước đến hồng chiến bọn họ cũng đều cho tới bây giờ không có hướng về cái phương hướng này suy nghĩ qua. thằng đến lúc này thời khắc này, từ bên trong thương pháp của linh hoàn, hồng chiến đống nhiên lãnh ngộ ra được một chút trận tướng, một trái tim của hắn không khỏi chìm đến hẳn đáy cốc. nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái nhị phẩm thần hoàng đến tiểu mập mạc, liền coi như thực lực còn muốn tại phía trên của hắn, hồng chiến cũng có nắm chắc toàn thân mà trở lui, nhiều nhất về so đối với cái mã tặc tử thần này trốn tránh liền được rồi. thế nhưng là khi hồng chiến đoán đến linh hoàn chính là là đệ tử của thương viện đến thời điểm, hắn liền biết được chính mình tại cái bắc vực đại mạc này nửa bước khó được rồi. một khi chuyện ngày hôm nay đem lan truyền ra ngoài chỉ sợ rằng không có bất kỳ một cái nào mã tặc đại lao dám lại thu lưu hắn, làm cho đùa. Nếu là như vậy kinh khủng đến thương tuyệt tìm lên tới cửa, kẻ nào có thể gánh vác được? Tiểu huynh đệ, chuyện ngày hôm nay là ta Hồng chiến làm sai lầm rồi, ta nguyện dâng lên những năm này đến tất cả tích xúc. Từ đây rời đi đại mạc, tính xin tiểu huynh đệ dơ cao đánh khẽ, tha cho tại hạ một con đường sống. Trong lòng đến hoảng sợ không thể ức chế địa bay vọt mà lên, sự khủng bố của thương tuyệt đã sớm xâm nhập đại mạc mỗi một cái người của tu giả tâm. điều này đã trải qua xem như là Hồng chiến rẫy sau cùng mà lại Hồng Chiến còn có chút suy đoán, thương tuyệt liền một cái như vậy đệ tử đi chuyển, cuối cùng không có khả năng yên tâm để cho thứ nhất con người tới thu thập bọn họ đi, nói không chừng liền tại trong bóng tối trốn tránh đâu. bởi vậy Hồng Chiến rốt cuộc cũng không dám ham chiến, mà làm mở miệng nói ra thỏa hiệp. cái trả lời nói này so sánh mới vừa rồi càng thêm hơn có ý tứ cầu xin tha thứ, làm cho Tát Ô Lạp ở cách đó không xa huynh đệ cũng đều có chút xoắn xuýt như vậy mã tặc tử thần có thể đáp ứng hay không? Huynh đệ, ta những năm này vơ vét bảo vật vô số, cũng đều bị ta giấu tại hẳn một cái địa phương bí ẩn, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta liền dâng lên địa đồ của Tàng Bảo Chi Địa như thế nào? Hồng Chiến còn để lại hẳn một cái tâm nhãn, trên thực tế hắn nhiều năm như thế đốt giết cấp giận, sắp thực tích lũy hẳn một khoản tài phú, cũng sắp thực không có mang ở trên người, sợ đến chính là tao ngộ ngày hôm nay loại thế cục không thể đoán được. Điều này đã trải qua xem như là hồng chiến cuối cùng đến một loại thủ đoạn bạo bệnh, cái gọi là bỏ tài tiêu thai, dùng tiền mua mạng, nói đến chính là hắn loại tình huống này rồi. Hắn không tin tưởng một cái nhị phẩm thần hoàng sẽ đối với năm đại mã tặc vương nhiều năm đến tích xúc không động tâm. Ngươi cảm thấy được ta sẽ để ý những cái đồ vật ngoài thân này. Sắc mặt của linh hồn có chút trầm chậm, nghĩ cái gia hỏa này còn không có làm rõ ràng tình trạng đi. Hắn đến bây giờ, chỉ suy nghĩ mau chóng đột phá đến Tam Phẩm Thần Hoàng, trước mắt cái này Tam Phẩm Thần Hoàng đến Mã Thạc Vương, chính là hắn đã đặt chân tốt nhất. Ta mới vừa rồi đã nói, nếu như ngươi có thể giúp ta đột phá, liền có thể sống sót, trái lại, như vậy liền đi chết đi. Trong tay của Linh Hoàng Trường thương một lánh, liên tiếp ba đạo thương ảnh trong nháy mắt đâm tới trước người của hồng chiến, làm cho hắn rõ ràng địa biết được, chính mình điều này một đầu đường lui cuối cùng, cũng cho chắn kín rồi. Thất nhiên đã như thế, như vậy chỉ có có tử chiến. Một vệt khí thế cắm thù giặc từ ở chỗ sâu trong đáy lòng của Hồng Chiến bay vọt mà lên, tất nhiên đã đối phương mềm không được cứng không xong, như vậy liền không cần lại nói thêm nữa rồi. Thân là Tam phẩm thần hoàng đến hắn, lại là một cái phiến khu vực này đến mã tập vương, hắn cũng có một vẹn ngạo khí thuộc về chính mình. Chỉ đáng tiếc lúc này đây Hồng Chiến gặp được Hàn Linh Hoàn, một cái tại toàn bộ cả linh nguyên giới cũng đều có thể xưng lấy làm yêu nghiệt đến tuyệt thế thiên tài, tiên thiên huấn nguyên nhất khí phối hợp lấy tuyệt ảnh thương pháp, đơn giản chính là tuyệt phối. Mấy chục chiêu qua đi, Tam phẩm thần hoàng đến Hồng Chiến đã trải qua là không hề có chút lực hoàn thủ nào, 10 chiêu bên trong có thể miễn cưỡng còn phải một chiêu liền đã trải qua là cực kỳ hận thành tựu không tầm thường rồi. Hồng Chiến cuối cùng chỉ là một cái thông thường tán tu, không có truyền thừa cường đại đến hắn, đối đầu những cái kia cùng là tán tu đến đại mạc tu giả, có lẽ còn có thể chiếm được một chút thượng phong, nhưng lúc này thời khắc này, rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm rồi. Trái lại linh hoàn ở đối diện, một thân khí thế lại là càng ngày càng đủ, đến cuối cùng dường như cũng đều có chút dấu hiệu khống chế không nổi, thể nội hỗn loạn mà tràn đầy đến mạch khí, liền giống như muốn tự bạo đồng dạng. Chẳng lẽ nói, thật sự muốn đột phá rồi sao? thấy thế trong lòng của Hồng Chiến nói không nên lợi là cái tư vị gì. Nhưng ở chỗ sâu trong đáy lòng của hắn, lại có được một loại dị dạng đến cảm giác buông lòng sả hơi, thầm nghĩ cái gia hỏa này nếu là thật sự chính là đột phá, có lẽ hẳn nên sẽ tuân thủ hứa hẹn đến đi. Vô luận trong lòng của Hồng Chiến nghĩ như thế nào, trong tay của hắn đến áp lực cũng là càng ngày càng lớn, dường như ở vào đột phá biên giới đến linh hoàn, chính là phải dựa vào cuối cùng đến nhất cổ tác khí, đi tới đột phá chân chính. Và anh Tiếp qua mười mấy chiêu, khi một đạo năng lượng cuồng bạo ba động từ trên người của linh hoàn bộc phát mà ra đến thời điểm, trong lòng của Hồng Chiến đột nhiên buông lòng một cái, bên cạnh đến rất nhiều những tu giả vây xem, bên trong con ngươi tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Vậy mà lại, thật sự chính là đột phá đến tam phẩm thần hoàng rồi. Tắc Ún Lạp chỉ là một cái nhất phẩm thần hoàng đến bộ lạc tổ trưởng, hắn bây giờ mục tiêu theo đuổi cũng chỉ là nhị phẩm thần hoàng, về phần cảnh giới càng cao hơn thì là cần thiết phải từng bước từng bước tới. Không có suy nghĩ đến cái mã tặc tử thần kia vẹn vẹn chỉ là một lần chiến đấu, liền từ nhị phẩm thần hoàng đột phá đến hẳn tam phẩm thần hoàng, điều này để cho hắn có chút số xịt, thần nghị chiến đấu quả nhiên là tăng lên thực lực đến phương thức tốt nhất. Hiện tại những cái tu giả đứng ngoài quan sát này nhóm kinh hãi thời khắc, một đạo thanh âm dài đột nhiên từ trong miệng của linh hồn phát ra, âm thanh truyền ngàn dường như ngay cả đằng xa đến những cái kia cuộn cuộn cắt vàng cũng đều bởi vì cái đạo tiếng gào này mà biến thành hùng vĩ hẳn rất nhiều đã trải qua trốn được cực xa đến cắt hân tại nghe được đến đạo thanh âm này đến thời điểm không khỏi lại tăng nhanh hẳn mấy phần tốc độ hắn biết được chính mình nếu là dừng lại thêm một cái chớp mắt chỉ sợ rằng cái đầu mạng già này cũng đều nếu không phải bảo đảm tiếng thét dài như trước tại từ sau lưng truyền tới cắt hân âm thầm may mắn chính mình trốn được hẳn một đầu tính mệnh mà tại trong lòng của hắn không khỏi vì như vậy như trước còn để lại tại ô lạp bộ lạc gian ngoài đến hùng chiến lạng Yên hẳn mặc xem ra chính mình được mặt khắc tìm một tôn núi dự rồi. Chưa 3826, ngươi lại không có chết. Chúc mừng huynh đệ đột phá đến Tam phẩm thần hoàng. Ô Lạc bộ lạc trước đó, tâm tình của Hồng Chiến hết sức có chút phức tạp, thấy rõ được hắn lui ra phía sau một bước, sau đó con mắt lòng vòng hẳn mấy vòng về sau, đột nhiên hét to phát ra tiếng. Một cái đạo này thanh âm chúc mừng, cũng không biết được là nói cho linh Hoàng nghe đến, hay là nói cho âm thầm ẩn tàng đến người nào đó nghe đến, tóm lại Hồng Chiến cảm thấy được chính mình một cái đầu tính mạng này cuối cùng là bảo vệ lại rồi. Đương đương đến thương tuyệt đích truyền, cuối cùng không có khả năng béo nhờ nuốt lời đi. Mặc kệ nói như thế nào, Đối phương giờ phút này cũng đều đã trải qua đột phá đến Hẳn Tam phẩm thần hoàng, cũng liền sẽ không lại tìm hắn phiền phức của Hồng Chiến rồi. Càng hướng chi đột phá đến Tam phẩm thần hoàng đến linh hoàn, Hồng Chiến càng không phải là đối thủ của hắn rồi, hiện tại hắn chỉ có thể là gửi hy vọng với đối phương có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bằng không chính mình chắc chắn chết không nơi tang thân. Yên tâm, ta linh hoàn nói chuyện luôn luôn một mực làm tính, nói tha cho ngươi một mạng liền khẳng định sẽ tha cho ngươi một mạng. Linh hoàn tiếng thét dài hạ xuống, ngay sau đó nói ra đến mấy câu nói này, cuối cùng cũng coi như là cho Hồng Chiến ăn hẳn một khóa thuốc căn thần, thầm nghĩ chính mình có lẽ còn có thể thừa dịp cái cơ hội này. Trèo lên Thương Tuyệt một cái đầu tiên này. Tại bên trong cái Bắc vực đại mạc này, kẻ nào nếu là có thể cùng Thương Tuyệt trèo lên quan hệ, chỗ tốt kia tuyệt đối là đến mãi không hết, chỉ sợ rằng ngay cả những cái kia trung phẩm thần hoàng đến từng giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc đi. Phúc. Thế nhưng mà liền tại Hồng Chiến làm lấy mộng đẹp, suy nghĩ lấy về sau chính mình trèo lên Thương Tuyệt đại nhân đường dây này, từ đây tung hoành Bắc vực đại mạc đến thời điểm, một đạo âm thanh vang nhẹ đột nhiên truyền tiến vào trong tai hắn, làm cho hắn ngạc nhiên, túi đầu xuống tới. Làm sao? Chỉ gặp một đoạn trường thương đến cán thương, thời khắc này chính đang cắm tại phía trên cái bụng của hắn, hắn có thể rõ ràng địa cảm ra đến Chính mình chứa đựng mạch khí đến đan điền yếu hại, cũng đều bị một thương này cho sinh sinh đâm phát nổ rồi. Biến cố như thế, không thể nghi ngờ là đem đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ lát nữa là kết quả như vậy, như vậy ra hỏa tự xưng là linh hoàn không phải là vừa vặn mới lời thề son sắc nói xong liền muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Chẳng lẽ nói, ta ô lập phản ứng ngược lại là có phần nhanh, suy nghĩ đến một cái khả năng, hắn không khỏi trong lòng vui mừng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hồng Chiến, tràn ngập lấy một tia thương hại, một tia tức hận. Ngươi, ngươi không giữ lời hứa. Hồng Chiến có chút gian nan địa ngưỡng đầu lên tới, chợt trường lấy trước mặt tựa tiểu phi tiếu đến mập mạp mặt tròn, khẩu khí lộ ra hơi có chút khô cằn trở, lại có được một vệ chất vấn chi ý đường đường đệ tử của Thương Tuyệt, làm sao có thể nói dối đâu? Ta làm sao không giữ lời hứa rồi sao? Ngươi lại không có chết? Nghe vậy trên mặt của Linh Hoàn hiện hiện ra một vệ cực độ vẻ không thể tưởng tượng nổi, sau đó rút về trường thương trong tay, làm cho Hồng Chiến tiêu thảm thiết một âm thanh, thanh âm ngược lại là lộ ra có chút van vọng. Nghe được lời nói của Linh Hoàn, Hồng Chiến lúc này mới chợt bừng tỉnh hiểu ra, nhưng trên mặt của hắn đã trải qua là bay vọt lên một vệ sợ hãi cực độ điều này chỉ sợ rằng so sánh trực tiếp một bắn chết hắn, còn muốn để cho hắn khó có thể tiếp nhận đi. đúng, Hồng Chiến là không có chết, Linh Hoàn Xuất Thủ cũng vô cùng có phân tức, chỉ là đã phế đi kỳ đan điền yếu hại. nếu như là không có cái gì ngoài ý muốn mà nói, sống thêm số lượng 10 năm tuyệt đối không có vấn đề. thế nhưng là mất đi hẳn sức chiến đấu đến Hồng Chiến, thật sự chính là còn có thể sống thêm mấy chục năm sao? chớ nói chi những cái Tiêu Bắc Vực Đại mạc đến Ma Tặc, không có khả năng buông tha cục thịt béo này, liền coi như là trước mắt đến huynh đệ của Tát Ố Lạp cũng không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. kẻ nào gọi Hắc Phong mã Tặc đoàn là thuộc hạ của hắn đâu? Linh hoàn xác thực là hết lòng tuân thủ hằn hứa hẹn, nhưng kết cục của Hồng Chiến lại là biến thành càng thêm hơn thế thảm. Đối với cái này, Linh hoàn thế nhưng không có cái tâm lý gì gánh vác, những cái này giết người như ngẽ làm đủ trò xấu đến mã tật đầu lĩnh, không có bất kỳ một cái nào là người vô tội đến. Đối với thu hoạch lần này, Linh hoàn hay là có chút hài lòng đến, đặc biệt là đột phá đến Tam phẩm thần hoàng về sau, hắn cảm thấy được chính mình rời nhìn thấy đại ca của chính mình lại gần hẳn một bước. Về phần trước mắt điều này cầu xin tha thứ đến mã tật đầu lĩnh, còn có những cái kêu càng cấp thấp hơn đến đám mã tật, Linh hoàn không có để ý tới, hắn tin tưởng Tát Ố Lạp có thể xử lý tốt nhìn xem cái kia chậm rãi đi xa đến bóng lưng, tắc ổ lạc trong lúc nhất thời không biết được nên nói cái gì cho phải, có lòng suy nghĩ muốn nói vài câu cảm kích chi non, lời đến khỏe miệng, nhưng lại không ra được miệng. Đại ca, bọn gia hỏa này xử trí như thế nào? Một bên đến phó tủ trưởng ngược lại là muốn lộ ra bình tĩnh mấy phần, thấy rõ được ánh mắt của hàn đoán hận địa trận chừng lấy sắc mặt kia trắng bệnh đến Hồng Chiến, trực tiếp căm giận phát ra tiếng, làm cho cái này thân hình của mã tặc đầu linh dung một cái. Đừng, đừng giết ta, ta có thể đem tất cả bảo vật cũng đều hiến cho các ngươi ô lạc bộ lạc, chỉ cầu giữ được một mạng. Vào cái thời điểm này đến Hồng Chiến nơi nào còn cũng có lúc trước cái loại kiêu ngạo khí cao cao tại thượng chỉ bởi vì tính mạng của chính mình như vậy cho dù là hướng về huynh đệ của Tát ố Lạp dập đầu cầu xin tha thứ hắn cũng không có, có bất kỳ cái do dự gì chết chưa hết tội cũng đều đã giết hẳn đi tác dụng nhất tộc thủ trưởng Tát Ô Lạp cũng không phải là cái gì hạng người do dự thiếu quyết đoán càng không dám đi ngốc nghếch như vậy cái gọi là đến bảo tàng bởi vậy trực tiếp âm thanh lệnh lùng mở miệng nói ra làm cho trong lòng của Hồng Chiến trận trầm xuống chạy trốn a khi cái đầu của Hồng Chiến bị phó tù trưởng một ngựa bổ xuống về sau đông đảo hất phong mã đoàn đến đám mã tập giải tán lập tức Ô lạc bộ lạc các tộc nhân, lại là từng cái như lang như hổ, cơ hội báo thủ rốt cục tới rồi. Mà thời khắc này đến tù trưởng Tát Ô lạc, ánh mắt lại một mực cũng đều nhìn chăm chú lấy mới vừa rồi linh hoàn biến mất đến phương hướng, thật lâu không có mảnh đầu lại, cũng không biết được là tâm tình gì. Lão sư, ra làm sao? Đã trải qua đi xa đến linh hoàn, tự nhiên sẽ không lại để ý tới Ô lạc bộ lạc đến chiến sự, thời khắc này hắn chính đang một mặt cười ngây ngô mà đối với lão sư của chính mình tranh công, nơi nào hay là mới vừa rồi cái kia tàn nhẫn đến mã tắc tử thần. Không tệ, có chút vi sư năm đó đến phòng rồi. Thương Tuyệt tăng thương đến trên mặt, cũng là lộ ra một vết nụ cười hài lòng, cái đệ tử này của mình còn quả thật là thu được không tệ, đợi một thời gian, đặt tới hắn cao độ như vậy, cũng không phải là không, có có khả năng. Lão sư, phiến khu vực này đến Mã tộc đã trải qua không đáng để lo, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Linh Hoàn có chút nóng lòng muốn thử, muốn biết được Bắc vực đại mạc diện tích cực lớn, giống như hồng chiến như vậy đến tam phẩm thần hoàng, cũng chỉ có thể là khống chế một mảnh nhỏ khu vực mà thôi, những khu vực khác còn có càng thêm cường đại hơn đến đoàn mã tộc. Chúng phẩm tân hoàng, thế nhưng không có bên trong tưởng tượng của ngươi đến đơn giản như vậy, chúng ta tiếp được tới đến phương thức tu luyện. Khả năng muốn thay đổi một chút rồi. Thương tuyệt lắc lắc đầu một cái, sau đó bỗng nhiên suy nghĩ tới một chuyện, lại nói ra: Tại hạ một giai đoạn đến tu luyện trước đó, có một cọc sự tình, có lẽ ngươi có lẽ hẳn nên biết được thoáng một phát. Tiếng nói hạ xuống, Thương tuyệt duỗi tay tại bên hông một vệt, một trương giấy thư tín liền là lang không xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, làm cho Linh hoàn có chút không hiểu ra sao cả, nhưng lại mặt mũi tràn đầy đến hiếu kỳ. Điều này là ta một cái Lão Hưu thay thế chuyển giao đến một phong thư, mà cái phong thư này kỳ thật là viết cho của ngươi. Nghe vậy Linh hoàn càng thêm hiếu kỳ rồi, thầm nghĩ Lão sư đến hảo hữu chỉ sợ rằng cũng đã trải qua già đến không tưởng tượng nổi rồi đi. càng hướng chi lấy thực lực của lão sư, có thể bị kỳ xương lấy làm lão hưu đến, chỉ sợ rằng toàn bộ cả ly uyên giới cũng đều không có có bao nhiêu. mang lấy lòng hiếu kỳ đến linh hoàn tiếp cận tí tới, trước nhìn một chút phong thư, chỉ gặp trên đó không có ký tên, nhưng trong lúc mơ hồ dường như có một cỗ thủy lưu tại trước mắt của chính mình chạy qua, đợi đến tập trung nhìn vào, nhưng lại cái gì cũng không có có. la huyền hà cái lao ra hỏa kia, lại nói tiếp, chúng ta cũng có thời gian mấy chục năm không gặp rồi. đối với chính mình cái đệ tử bảo bữa này, thương tuyệt cũng không có có cái gì tốt giầu diêm đến, mở miệng nói ra giải thích hẳn một câu. Lời ấy vừa ra, trong lòng của Linh Hoàn chấn động mạnh, thầm nghĩ lão sư của chính mình cùng cái vị Tiêu Huyền Hà lão tổ Nguyên Lai là bạn tốt nhiều năm sao? Tỷ tỷ của Vân Tiếu đại ca, thật giống như chính là bãi làm môn hạ của Huyền Hà lão tổ đến đi. Linh Hoàn hiện tại cũng không còn là Tiềm Long đại lục cái kia không sở trường về suy nghĩ đến tiểu mập mập rồi, khi hắn nghe được đến Huyền Hà cái danh tự này thời điểm, ngay tức khắc liền đoán đến hẳn một vài thứ đồ, có chút không thể chờ đợi được nữa mở ra hẳn giấy truyền tin. Quả nhiên là Vân Vi tỷ tỷ. Khi Linh Hoàn ánh mắt đầu tiên thấy được giấy truyền tin mở đầu Linh Hoàn xin chào, ta là tỷ tỷ của Vân Tiếu Vân Vi câu nói này thời điểm, Càng là lại không hoài nghi, chỉ là hắn có chút không biết được, Vân Vi viết cái phong thư này cho chính mình, đến cùng là cái ý tứ gì? Tiếp được tới linh hồn đọc nhanh như gió xem hết hẳn nội dung bên trên giấy truyền tin, sắc mặt của hắn thời gian dần trôi qua biến thành càng ngày càng âm trầm, cũng để cho Thương Tuyệt ở tại một bên lòng sinh nghi hoặc, thầm nghĩ cái đệ tử này của mình còn có cái gì chuyện đáng giá phẫn nộ sao? Lấy thực lực của Thương Tuyệt, nếu như suy nghĩ muốn nhìn lén mà nói, thậm chí là chẳng hề kiêng để muốn qua tới nhìn, linh hoàn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng điều này là đối phương cho đệ tử đến tin, hắn làm người ngạo khí, tự nhiên sẽ không nhìn lén. Ba đại tông môn, các ngươi khinh người quá đáng. Khi Thương Tuyệt nghe được đến trong miệng của Linh Hoàn phát ra cái thanh em oán hận này thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ làm sao lại cùng ba đại tông môn liên quan đến nhau đi rồi. Những cái quái vật khổng lồ kia, hắn mặc dù không ngại, lại cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Độc hành cường giả có chỗ tốt của độc hành cường giả, đối với bọn họ những cái này ngũ tuyệt cường giả, ba đại đỉnh tiêm tông môn có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc, có đôi khi liền coi như bị rơi hẳn mặt mũi, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Liên Tỷ dụ như nói lúc trước Huyền Hà lão tổ đánh lên trích tinh lâu, đem trích tinh lâu lầu chính đến góc lầu cũng đều đập nát một thối, lạc thiên tinh cũng không có có quá mức so đo, cuối cùng còn để cho kỳ mang đi hẳn vân vi. tại dưới cái nhìn của lạc thiên tinh, điều này cũng đều chỉ là việc nhỏ, bởi vì việc nhỏ như vậy, đắc tội một tôn cường giả đỉnh cao không đáng giá được, nhưng điều này cũng hoàn toàn không phải là nói trích tinh lâu liền thật sự chính là sợ hàn huyền hà lão tổ. một khi song phương tại một chút không cách nào dứt bỏ đến trên lợi ích sinh ra khác nhau, có lẽ cũng đều sẽ không thỏa hiệp. liền thật giống như khổ kiểu thành chúng đích một trận đại chiến kia, thân bất bọn họ liền nửa điểm cũng không có có cố kỵ thân phận của huyền hà lão tổ bởi vì huyết nguyệt giác đến trình độ trọng yếu đã trải qua vượt qua tuyệt vời tội huyền hà lao tổ đến đại giới bọn họ không tin huyền hà lao tổ một cái độc hành cường giả sẽ thật sự chính là cùng trích tinh lâu liệt dương điện những quái vật khổng lồ này sẽ rách ra mặt mà thời khắc này nhìn trạng thái của linh hoàn thương tuyệt có lý do tin tưởng nhất định là phát sinh hẳn cái gì không muốn người biết đến đại sự giờ khắc này hắn hết sức là hiếu kỳ trên thư đến cùng biết hẳn cái gì lão sư ngươi nhìn linh hoàn cưỡng chế xuống trong lòng cái phẫn nộ dị dạng kia đem giấy truyền tin trong tay chuyển giao đến hẳn trong tay của lão sư bên trong con ngươi đến tinh quang biến ảo bất định dường như là tại cân nhắc lấy một chút được mất. Dù sao linh hoàn vào ngày hôm nay còn không có đạt tới đại lục đến đỉnh tiêm cấp độ, chân chính có thể cùng ba đại tông môn vật tay đến, còn phải là bên cạnh vị lão sư này, điều này cũng là vân vi chuyển tới cái phong mật tín này đến nguyên nhân thực sự. Đến vụ lão sư có thể hay không nhìn tại trên mặt mũi của chính mình, thật sự chính là lựa chọn tương trợ vân tiếu cùng ba đại tông môn vì địch, cái linh hoàn này liền không có niềm tin quá lớn hơn rồi, mà lại hắn cũng có chút xoắn xuyết. Lão sư những năm này tiêu giao được tự nhiên quen rồi, cũng không có có đi treo chọc qua ba đại đỉnh tiêm tông môn, tại điều này bên trong sa mạc tung hoành năng rộng, ngay tiếp theo hắn cái này đệ tử của thương tuyệt cũng đều cùng theo phong quang vô hạn. Trong 3827, không chỉ có phụ lòng mà lại nhẫn tâm. Linh hoàn kỳ thật biết được chính mình tính tình của lão sư, năm đó cái loại bá khí kia tuyệt luân đến thẳng tiến không lùi, những năm này cũng đều làm hao mòn hẳn rất nhiều. Chỉ ít mấy chục năm qua, cho tới bây giờ không có rời đi qua bắc vực đại mạc. Thế nhưng là đối với sự khinh người quá đáng của ba đại đỉnh tiêm tông môn, linh hoàn là thật sự chính là tức không nhịn nổi, vân vị như vậy phòng bên trên giấy truyền tin, kỹ càng kể rõ hẳn Vân Tiếu là như thế nào từng bước một bị làm cho chạy trốn hướng linh giới đến. Một cái chiến linh nguyên công thần lớn nhất, một cái mang lĩnh rất nhiều chiến linh nguyên nhân loại tu giả đem dị linh đuổi về chiến linh hà phía tây đến tuyệt thế thiếu niên anh hùng vậy mà lại rơi vào hạ trạng như thế này linh hoàn của trước kia chỉ biết được vân tiếu cùng trích tinh lâu có thủ lại không biết được ngay cả liệt dương điện cùng nguyệt thần cung cũng đều xem vân tiếu là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lúc này đây ba đại tông môn hồn vốn làm lục một cái người trẻ tuổi thực sự là có chút không biết xấu hổ rồi nhưng trong lòng của linh hoàn nổi giận thì nổi giận lại có được một chút sợ hãi chính mình như vậy từ tiềm long đại lục liền sống nương tựa lẫn nhau đến đại ca thật sự chính là có thể sống sót từ linh giới trở về sao mà lại liền coi như Vân Tiếu sống sót trở về rồi, cũng đem đối mặt ba đại tông môn đến chấn áp thu bạo, linh hoàn thật sự chính là không dám tưởng tượng, chí ít cần thiết phải đạt tới một cái cấp độ như thế nào mới có thể chống lại ba đại tông môn. Lão sư, trong lúc nhất thời, linh hoàn cũng đều có chút không biết được nên nói cái gì cho phải rồi, hắn tin tưởng lão sư của chính mình cũng nhất định dị thường phẫn nộ, lại không muốn lão sư bởi vậy mà đánh vỡ tiết tấu sinh hoạt của chính mình. Vân Tiếu, chính là ngươi thường thường nhắc lên đến cái vị đại ca kia. Thương tuyệt chậm rãi khép lại giấy truyền tin, trên thực tế đối với Vân Tiếu, hắn tự nhiên là không hiểu được rõ ràng cho lắm. Nam vực cùng Chiến Linh Nguyên đến sự tình, cũng không có có tại cái Bắc vực đại mạc này chuyển đi mọi người ai cũng đều biết. Thẳng cho đến hôm nay, hắn mới tại bên trên giấy truyền tin đã kết liễu rồi cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia. Nói lời nói thật, nhìn xem Vân Tiếu làm ra đến những sự tình kia, thương tuyệt cũng đều có chút bội phục, dù ngàn vạn người ta hư cũng, hết sức có một chút phong phạm vào thời điểm còn trẻ tuổi của hắn, đầy người nhuy khí, thẳng tiến không lùi. Chính là, năm đó đệ tử bị gia tộc thân nhân coi là dị loại, chỉ có Vân Tiếu đại ca không có ghét bỏ ta, liền ngay cả ta điều này tiên tiên hôn nguyên nhất khí, cũng là Vân Tiếu đại ca thay ta mở ra đến nói từ bản thân cái vị đại ca khác họ kia, linh hoàn thật sự là ba ngày ba đêm cũng nói không hết, nhưng hắn thời khắc này chỉ là nhặt một chút sự tình trọng yếu đã nói, hắn tin tưởng lão sư của chính mình nhất định có thể nghe hiểu. thương tuyệt chính mình chính là tiên thiên hôn nguyên nhất khí đến cường giả, tự nhiên là biết được điều này tiên thiên hôn nguyên nhất khí mở ra trước đó cùng mở ra về sau là hai cái cực đoan. thậm chí thương tuyệt chính mình năm đó tại vừa vặn lúc mới sinh ra, cũng một lần bị người xem như hẳn quái vật, nếu không phải là mẫu thân của hắn liều chết bảo vệ, có thể sống lấy hay không lớn lên phần lớn là hai chuyện nói riêng. có thể nói sự quật khởi của linh hoàn chính là từ Vân Tiếu thay hắn bắt đầu hỗn nguyên nhất khí thể bắt đầu đến, điều này làm cho Triệu gia gia chủ ngay lúc đó thật hối hận biết bao, lại không, có thuốc hối hận ăn rồi. Ngắn ngủi đến vài câu lời nói, liền để cho Thương Tuyệt biết được chính mình cái đệ tử bà bối này, chỉ sợ rằng cùng như vậy Vân Tiếu là sinh tử chi giao, như vậy cho dù là bồi lên một cái đầu tính mạng này, cũng muốn lựa chọn tương trợ đến. Lão sư, việc này ngươi có thể mặc kệ, nhưng Vân Tiếu là đại ca của ta, đệ tử lại không thể mặc kệ. Lúc này đây, ba đại tông môn làm được quá phận không có chừng mực rồi. Linh hoàn suy tính hẳn chỉ chốc lát, Bên trong miệng nói ra đến cái tràng lời nói này, làm cho Thương Tuyệt có chút trợn khóc dở cười, tiểu tử ngươi chỉ sợ rằng là quên hẳn chính mình có bao nhiêu cân lượng đi. Liền dựa vào ngươi điều này vừa vặn đột phá đến tam phẩm thần hoàng đến tu vi, liền dám đánh lên ba đại tông môn đòi công đạo. Thương Tuyệt hơi mỉm cười một cái, cái lời này làm cho khí thế của linh hoàn trong nháy mắt liền rơi hẳn trở lại. Hắn mới vừa rồi cũng là biểu lộ cảm xúc mà thôi, trên thực tế hắn làm sao không biết được tu vi của chính mình, ngay cả cho ba đại tông môn nhét kẻ răng cũng đều không đủ để nhét. Tất nhiên đã là đại ca của ngươi, vậy vi sư rủ sao cũng phải ra một phần lực, miễn cho ngươi nói ta cay nghiệt, nhưng kế hoạch cụ thể còn phải bầy mưu cẩn thận rồi mới hành động. Tiếp được tới thương tuyệt đến vài câu lời nói, làm cho linh hoàn vừa mừng vừa sợ, nhưng lại có chút cái ý tứ ngại ngùng. Bởi vì chuyện của chính mình, đem luôn luôn một mực tiêu giao quen hẳn đến lao sư kéo vào bên trong vũng bùn, thực sự không phải là một cuộc chuyện tốt. Nhưng linh hoàn lại biết được chỉ có lao sư của chính mình tương trợ, chính mình mới có thay vân tiếu đòi lại công đạo đến cơ hội. Cự tuyệt mà nói hắn nói không nên lời, chỉ có thể là lựa chọn ngầm thừa nhận rồi. Tỷ tỷ của vân tiếu trong cái phong thư này, không phải là đã nói còn muốn đi liên hệ những cái khác tam tuyệt sao? Như vậy đi, chúng ta đầu tiên chờ chút đã tin tức, hỏa lao nhi cầm lao nhi bọn họ còn có cái nữ nhân kia, thế nhưng chưa hẳn sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy. Thương Tuyệt cũng hoàn toàn không phải là cái hạng người lỗ mãng, nghe được hắn một cái fan này phân tích, linh hoàn cũng không khỏi có chút lo lắng, nhưng lại có được một loại khác chờ mong. Dù sao thư của Vân Vi bên trong đã nói như vậy mà khắc Tam Tuyệt đến tình huống, mấy vị kia cùng Vân Tiếu Kỳ thật cũng không phải là đều không quan hệ, tại hạ năm đó vị diện đến sinh tử chi giao, hết mấy vị cũng đều phân biệt bái nhập hẳn điều này Tam Tuyệt môn hạ. Linh hoàn suy nghĩ lấy, một khi nhân loại ngũ tuyệt liên hợp lên tới, thực lực tổng hợp chưa hẳn liền so sánh ba đại tông môn kém bao nhiêu chỉ là suy nghĩ muốn làm thành liên hợp như vậy, chỉ sợ rằng là một cọc chuyện cực khó, bởi vậy chỉ có thể chờ rồi. Ly viên giới, nhân loại đông vực, điều này là một tòa đông vực thành lớn, trong thành người qua lại như mắc gửi, hàng đêm sinh ca, như vậy cho dù đã đến đêm khuya, như trước là xa hoa trụy lạc ca múa mừng cảnh thái bình, tốt một phái cảnh tượng nhiệt não. Thành trì lớn nhất đến một tòa trong thanh lâu, một tên sắc mặt của nam tử kinh hoàng, nửa điểm cũng không dám nhìn tới sau lưng trên giường đến hoa khôi, chỉ là trận trường lấy trước mặt đến một vị hồng y nữ tử, thân hình dùng mình run cầm cập Điều này, cái vị nữ hiện này có việc dễ thương lượng. Ta lý gia tại thành nội cũng là một đại gia tộc, ngươi suy nghĩ muốn cái gì, ta cũng đều có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng. Họ Lý Nam tử quỳ rạp xuống tại trên mặt đất không ngừng dập đầu, trên thực tế hắn cũng là một tôn đạt tới lục phẩm tiên tôn đến cường giả, lại tại một chiêu phía dưới, liền bị Hồng Y nữ tử kia đã phế đi đan điền, từ tu vi này không phải đang. Tại dưới tình huống như vậy, họ Lý Nam tử đã trải qua không suy nghĩ thêm nữa có thể hay không lại tu luyện từ đầu rồi, trọng yếu nhất chính là có thể giữ được một đầu tính mệnh, không có hẳn tu vi về sau, hắn không thể nghi ngờ là biến thành càng thêm hơn tiết mạng. Thành như thế người trôi nói tới Lý gia tại tòa thành trì này bên trong thế nhưng là bá chủ đồng dạng đến gia tộc, nhưng đắc tội đến người cũng không ít. Trước mắt cái Hồng Y nữ tử này, chỉ sợ rằng chính là Lý gia trong lúc vô tình đắc tội đến nhân vật, lại để cho hắn đen đuổi địa đụng tới rồi. Lý Tiến, ta hỏi ngươi, trong nhà người thế nhưng có thế thất? Hồng Y nữ tử từ, từ chối cho ý kiến, kia đôi mắt đẹp ở bên trong bên trên giường hẹp dùng mình run cầm cập đến hoa khôi trên mặt quét qua, thầm nghĩ tốt một trương mặt nhỏ nhắn vẻ lấn lũ, chắc không được cái Lý Tiến này đối với chỗ này lưu luyến đi tới đi lui. Có, có. Lý Tiến không biết được đối phương yêu cầu là ý thứ gì, lại là không dám có chỗ dầu diếm. Liền vội gật đầu liên tục, đồng thời trong lòng sinh ra một tia hy vọng, thầm nghĩ cái nữ nhân này sẽ không cùng chính mình, cái thê tử kia có cái quan hệ gì đi. Lại nói tiếp cái Lý Tiến này đến chính thê, năm đó chính là là hắn lựa gạt cướp đoạt mà tới, nhưng thành thân mấy năm về sau, hắn liền có trung án, suốt ngày hái hoa ngắt cỏ, đi tới đi lui địa phương ăn chơi, quanh năm suốt tháng trở về nhà đến không đủ thời gian một tháng. Giờ khắc này Lý Tiến còn cho rằng là chính mình cái vị kia chính thê tâm giận bất quá, thuê người tới tìm tới gây phiền toái cho chính mình, hắn quyết định chú ý, nếu là thoát khỏi được nặng ngày hôm nay, nhất định muốn để cho tiện nhân kia để mắt. Chỉ là Lý Tiễn quên rồi, đã từng lục phẩm tiên tôn đến hắn, tại lý gia cố nhiên là cái nhân vật, thế nhưng hiện tại hắn đã như vậy bị đã phế đi đan điền, lý gia còn nguyện ý hay không vì hắn cái phế nhân này, đắc tội một tôn cường giả đâu? Đã có chính thê, vì sao còn muốn tới này? Hồng ý mặt của nữ tử không chút thay đổi, ngay sau đó đến một cái câu này tra hỏi, lại để cho Lý Tiến Trừng đã mở to con mắt, thầm nghĩ đại gia tộc đến nam tử, lại có một cái nào không tới thanh lâu tìm việc vui đến. Nam nhân cũng đều là người phụ lòng bạc tình như thế sao? Hồng ý bên trong đầu góc của nữ tử lóe lên một đạo gánh vác kiếm go đến thân ảnh, bên trong miệng thì thào phát ra tiếng dường như để cho Lý Tiến có chút hiểu rõ ràng ý tứ của đối phương rồi, điều này là trách chính mình quá hoa tâm a mặc dù trong lòng âm thầm bủn phi, nhưng Lý Tiến lại là không có có chút xíu chậm chế nào, thấy rõ được hắn cố nén lấy đan điền phá tái thống khổ, bất ngờ là đứng thân người lên tới, hướng về bên trong đến giường đi văng chạy như điên, Soạn. một chuôi trường kiếm xuyên qua thanh lâu hoa khôi đến lồng ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hẳn giường lớn, từ đầu đến cuối, hồng y nữ tử cũng đều không có có chút động tác nào, dường như còn đắm chìm tại một loại nào đó hồi ức đặc thù bên trong. Vị đại nhân này, ta Lý Tiến thề với trời, từ hôm nay trở đi tuyệt không còn hoa tâm tìm liễu một lòng chỉ đối với vợ con trong nhà tận tâm tận trách, nếu như lời thế này, thiên kiếp giáng lâm, nhất định dạy ta hôi yên diệt. Xem ra Lý Tiến chỉ bởi vì sống sót, đã trải qua là cái gì cũng không lo được rồi, một cái đạo này thiên kiếp thể độc lập xuống về sau, ra ngoài bên trên bầu trời hạ xuống, khí tức nhàn nhạt, nhạt. hiện nhiên là thiên đạo tiếp nhận hẳn hẳn cái đạo thể độc này. Bất quá ngoại nhân không biết được chính là Lý Tiến tại lập xuống cái thiên kiếp độc thể này thời điểm, trong lòng lại là âm thầm này sinh ác độc, trong nhà cái tiện nhân kia muốn mau chóng giải quyết rồi, chỉ cần chính mình không động thủ, thiên kiếp liền giáng lâm không đến trên thân của chính mình, không chỉ có phụ lòng, mà lại nhẫn tâm. Người giống ngươi như vậy, để lại tại trên đời này, không biết được có bao nhiêu nữ tử phải thương tâm tuyệt vọng. Hồng y nữ tử dường như là rốt cục là phục hồi tinh thần lại, nghe lấy thề độc của đối phương, nàng thì thảo phát ra tiếng, ngay sau đó suy nghĩ trong lòng động một cái, như vậy thân hình của Lý Tiến Trận cứng lại, rốt cuộc cũng không núc nhích chút xíu nào rồi. Nếu như Vân Tiếu ở ngay tại cái nơi này mà nói, có lẽ liền sẽ nhận ra cái này người mặc váy áo màu đỏ nhạt đến nữ tử, chính là là cùng hắn từ nhỏ liền từng có qua hôn ước đến hứa Hồng Trang, chỉ là hứa Hồng Trang vào ngày hôm nay biến hóa thực sự là có chút lớn, biến hóa như thế. Chỉ sợ rằng Hứa Hồng Trang chính mình cũng đều có chút nhận không ra chính mình rồi, gần đây thời gian 2 năm bên trong, chết tại trong tay của nàng đến người phụ lòng, không, có 1000 cũng có 800. Hồng Trang, ngươi có phải là hay không cảm thấy được, chỉ là tới Thanh lâu tìm xem một chút việc vui mà thôi, người này tội không đến chết. Một đạo trầm giọng đột nhiên từ sau lưng của Hứa Hồng Trang phát ra, làm cho nàng sợ hãi giật mình một cái, đợi đến nàng xoay đầu trở lại đi đến thời điểm, thần sắc lại là biến thành cung kính vô cùng, còn phúc thân thi lễ một cái. Lão sư, lần này ngài làm sao tới rồi sao? Trước mặt của Hứa Hồng Trang đến đạo thân ảnh này nhìn qua thân hình huyền vừa nhìn một chút chính là cái nữ tử chi thần, chỉ bất quá gương mặt kia ẩn vào hằn hát sắc đấu đồng phía dưới, nhìn không quá rõ ràng. nếu như có những cái khác đến Liên Giới nhân vật đứng đầu ở đây mà nói, có lẽ liền sẽ nhận ra điều này đấu đồng nữ tử, chính là là Liên Giới nhân loại ngũ tuyệt một trong đến kiếm si, một cái hận nhất nam nhân phụ lòng bạc tình đến tuyệt thế cường giả. tương truyền kiếm sĩ si tại thời điểm trẻ tuổi, vô luận là dáng người hay là hình dạng, cũng đều là Liên Giới người phải kể đầu tiên, chỉ là về sau đến một cuộc sự tình, làm cho kỳ tính tình đại biến, cũng đã trở thành rất nhiều phụ lòng nam tử đến năn nỉ. Cái gọi là tình tổn thương là khó khăn nhất sửa chữa phục hồi đến, kiếm si căn bản liền không có suy nghĩ đi sửa chữa phục hồi, giết những cái kia người phụ lòng bạc tình, cũng đã trở thành nàng quáng đời còn lại đến duy nhất niềm vui thú. Chương 3828, ngươi còn còn nó chút. Vi sư hỏi lời nói của ngươi, ngươi còn không có trả lời đâu. Kiếm si không có có để ý tới câu hỏi của Hứa Hồng Trang, mà là lại lần nữa hỏi hẳn một câu, ánh mắt của hắn nhìn xem như vậy đã chết đến ly tiến, nói không nên lời đến chán ghét, thậm chí là cảm thấy được nhìn nhiều thêm liếc mắt một cái, cũng đều có chút ố về ánh mắt của chính mình. Ngươi cũng đều chết rồi, còn nói những thứ này làm gì? hứa hồng trang như trước không có chính diện trả lời trên thực tế trả lời như vậy đã trải qua để cho kiếm si biết được hẳn chính mình cái đệ tử bảo bối này đến đáp án không khỏi có chút bất mãn cái này nắm giữ một tay siêu cường thú mạch chi thuật đến đệ tử là kiếm si đích thân tự đi cựu trọng lòng tiêu tiếp trở về đến mà lại nàng đã từng thăm dò qua chuyện liên quan tới hứa hồng trang biết được điều này cũng là một cái bị nam nhân tổn thương đã thấu hết cả tâm đến người đáng thương bởi vậy kiếm si một lòng suy nghĩ đem hứa hồng trang ngồi dưỡng trở thành người như chính mình giết hết thiên hạ nam nhân phụ lòng bạc tình để cho những nam nhân kia chỉ cần nghe được đến chính mình sư đồ hai người có tên hảo liền muốn run sợ sợ hãi. Thế nhưng là trải qua thời gian gần 2 năm đến bồi dưỡng về sau, kiếm sĩ si lại là thời gian dần trôi qua phát hiện hẳn một vài thứ đồ, cùng chính mình chỗ suy nghĩ có chút không quá bình thường. Nàng người đệ tử này, mặc dù đối với mệnh lệnh của nàng cho tới bây giờ sẽ không vi phạm, những cái nam nhân phụ lòng kia cũng có hết sức chết nhiều tại kỳ dưới kiếm, nhưng từ trong mắt của Hứa Hồng Trang, nàng nhìn không ra quá nhiều đến kiểu hận chi ý nguyên bản cho rằng Hứa Hồng Trang bị cái kia từ nhỏ chỉ phúc vi hôn đến tiểu tử tổn thương đã thấu hết cả tâm, hận không thể giết chi cho thống khoái, sự thật lại hoàn toàn không phải là như vậy, cái đệ tử này của mình, rõ ràng đối với Tất Tiểu Thử kia còn còn có quyến luyến chi tâm, điều này không thể nghi ngờ để cho Kiếm Si có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, điều này cứu hận trong lòng không có lên tới, giết người tự nhiên liền sẽ đưa tay, bởi vậy nàng mới có mới vừa rồi như vậy hỏi một chút, trên thực tế cái vấn đề này nàng đã trải qua hỏi qua hết sức nhiều lần rồi, mỗi một lần hứa Hồng Trang cũng đều là nhìn trái phải mà nói hắn, đối với mệnh lệnh của Vũ Lão sư cũng là nói gì nghe đấy, nhưng cho tới bây giờ sẽ không chủ động tìm những nam nhân xấu kia đến phiền phức, điều này để cho Kiếm Si có chút bất mãn, Lão sư, ngươi sẽ không cảm thấy được ta đường đường Tam phẩm thần hoàng, ngay cả một cái lục phẩm tiên tôn cũng đều thu thập không giới đi hứa hồng trang tận lực chuyển di đến chủ đề đế nói chuyện, duỗi tay hướng về như vậy thi thể của lý tiến chỉ chỉ một chút. đối với cái dạng người này, giết hay không kỳ thật nàng không có gì đáng kể, nhưng lão sư của chính mình, hay là cần thiết phải chấn an một chút đến. thanh như mới vừa rồi kiếm si chô nói tới, nam nhân tới thanh lâu tìm việc vui mà thôi, kỳ thật tội không đến nỗi chết, nhưng đã giết hẳn cũng liền đã giết hẳn, chưa hẳn liền giết nhầm hẳn người. nói lời nói thật, đem lý tiến đã giết hẳn, cái vị kia còn thần tại lý gia đến thế thất, cũng đều chưa hẳn sẽ cảm kích nàng hứa hồng trang, thậm chí khả năng còn muốn sinh ra oán hận, nhưng điều này lại mắc mớ gì đến nàng đâu. xú nhà đầu, luôn như vậy đối với cái này kiếm si cũng có chút không biết làm sao nàng đối với người đệ tử này kỳ thật hay là tương đối yêu thương đến những năm này độc lai like, độc vãng quen rồi đột nhiên nhiều hẳn một cái đệ tử làm cho trong lòng của nàng đến tàn nhận chi tâm kỳ thật cũng đều có một chút hòa hoãn nhưng như vậy năm đó vì tình gây thương tích đến tâm kết lại không phải là dễ dàng bình phục như thế đến đặc biệt là suy nghĩ đến một một chuyện thời điểm sắc mặt của nàng không khỏi âm trầm hẳn trở lại huyền hà lao quỷ kia nhờ người mang cho ta hẳn một phong thư lại là để cho ta chuyển giao cho ngươi ta không có nhìn ngươi xem trước một chút đi kiếm si duỗi tay tại bên hông một vịn suy nghĩ đến một chút sự tình sắc mặt của nàng lại lần nữa biến thành âm trầm hẳn mấy phần, thở phì phì địa đem trong tay đến phong thư chuyển giao đến hẳn trong tay của Hứa Hồng Trang. Huyền Hà lão tổ, ta cùng hắn thật giống như không có cái gì. A, Hứa Hồng Trang một bên mở ra phong thư, vừa nói chuyện, thế nhưng mà khi nàng thấy được giấy truyền tin mở đầu đến thời điểm, liền là cùng linh hoàn đồng dạng đã ngừng nói rồi, mà lại càng nhìn sắc mặt càng phức tạp, cuối cùng chỉ còn giữ lại một vẻ phẫn nộ cực hạn. Gây thổm, Hứa Hồng Trang nắm lấy giấy truyền tin đến đốt ngón tay cũng đều có chút trắng bệch, mà một bên đến kiếm tật trong mắt dị quang lấp lóe nàng thế nhưng không có thương tuyệt rộng lượng như thế, đặc biệt là tại đoán đến một vài thứ đồ về sau, căn bản không có bỏ lỡ bên trên giấy truyền tin đến bất luận một chữ nào. Cái phong thư này xác thực là Vân Vi nhờ cậy huyền Hà Lão tổ chỗ gửi, nói đến sự tình tự nhiên cùng linh hoàn thu được đến cái phong thư kia cơ bản giống nhau. Tương đối với linh hoàn, Hứa Hồng Trang cảm tình đối với Vân Tiếu không thể nghi ngờ muốn càng thêm hơn phức tạp một chút. Liền coi như Hứa Hồng Trang biết được kính vỡ khó tái hợp, nhưng những năm qua này nàng không thể nghi ngờ hết sức là hưởng thụ cái loại cảm giác này, chỉ cảm giác có thể đi theo tại bên cạnh của Vân Tiếu, liền đã trải qua vừa lòng thỏa ý rồi. Nếu không phải là bởi vì Vân Tiếu. Hứa Hồng Trang cũng sẽ không cùng theo kiếm Si đi tới Ly biên Giới, càng sẽ không trái lương tâm giết nhiều người phụ lòng như thế. Nàng chỉ là suy nghĩ chiếm được sự yêu mến của lão sư, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, xong đi tương trợ Vân Tiếu mà thôi. Chỉ là Hứa Hồng Trang không có suy nghĩ đến chính là, vẹn vẹn chỉ là thời gian 2 năm, Vân Tiếu liền đã trải qua tại Ly Huyền Giới nhất lên hẳn phong ba to lớn như thế. Vô luận là tại nhân loại Nam Vực đến khoái gió nổi mưa, hay là tại Chiến Linh Nguyên đến ra sức ngăn cơn sóng dữ, điều này cũng đều không phải là một cái người bình thường có thể làm được đến. Vậy nhân gia người cộng tác, thế mà lại đã trở thành Chiến Linh Nguyên đại công thần của nhân loại chỉ đáng tiếc vân tiếu cái đại anh hùng này đồng thời không có kết quả gì tốt bị ba đại đỉnh tiêm tông môn liên thủ ép buộc nhau cuối cùng bị làm cho chỉ có thể độc thân chạy trốn hướng linh giới từ đây sinh tử chưa biết hứa hồng trang đã sớm biết được vân tiếu cùng liên giới ba đại tông môn đến trích tinh lâu có được một chút đặc thù đến thù hận đối với cái tông môn kia nàng cũng một mực cũng đều lòng mang oán hận bởi vì nếu không phải là trích tinh lâu năm đó linh phục đi tiềm long đại lục hủy diệt hắn thương gia nàng cùng quan hệ của vân tiếu lại làm sao khả năng đi đến một bước này tất cả những thứ này ma suy quỷ khiến hứa hồng trang không cách nào đi trách móc nặng nghề phụ thân của chính mình chỉ có thể là đem chi quy kết đến trên người của Trích Tinh Lâu lấy cái thời điểm đó đến Lăng vân Tông Tông Chủ lại làm sao khả năng chống lại được rồi Trích Tinh Lâu loại quái vật khổng lồ này bây giờ Vân Tiếu bị ba đại tông môn đến cường giả đỉnh cao liên thủ bắt buộc làm cho tiến vào linh giới sinh tử chưa biết Hứa Hồng Trang chỉ cảm giác một cỗ buồn bực sầu nao chi khí không chiếm được biểu đạt chỉ còn dư lại thanh âm thở dốc hùng hổ Vân Tiếu chính là đã từng cùng ngươi từng có qua hôn ước đến cái kia phụ lòng tiểu tử bên này Hứa Hồng Trang tức giận đến mức nói không ra lời tới Kiếm Si ở tại một bên sắc mặt cũng có chút không quá đẹp mắt cuối cùng cũng không lo được cái mặt mũi gì rồi trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới lão sư, không phải là hắn suy nghĩ muốn phụ lòng. năm đó tình thế bức bách, hắn hứa hồng trang ngại đột nhiên hoàn hồn, suy nghĩ lấy năm đó tại tiểm long đại lục đến từng màn từng màn kia, nàng liền buồn bã muốn khóc. nếu là thời gian đủ khả năng lại đến tốt biết bao nhiêu, chính mình nhất định khuyên phụ thân không cần lội cái vùng nước độc này, vô dụng đến nha đầu, ngươi vậy mà lại còn vì hắn giải thích. nghe vậy kiếm si tức giận không chỗ phát tiết tới, hô hô thở ra hơi nói ra, mặc kệ nói như thế nào, chuyện năm đó cũng không trách được trên người của ngươi, cái tiểu tử kia giận chó đánh mèo với ngươi, chính là phụ lòng mà tình, cái vị này bị tình gây thương tích đến kiếm si làm việc nói chuyện cũng đều có trên lệnh chút ít kích rồi, nhưng cái trả lời nói này lại cũng coi như là sự thật. Bởi vì từ đầu đến cuối, Kỳ Thật Hứa Hồng Trang cũng đều không cảm kích, đây chỉ là một cái bị tông môn hoặc giả nói phụ thân liên lụy đến người đáng thương mà thôi. Y thì theo ta nhìn, loại nam nhân này tốt nhất là chết tại linh giới, miễn cho trở về thai họa tâm thần của ngươi bất định. Kiếm Si càng nói càng phẫn nộ, nàng tự nhiên là biết được Vân Vi cái phong thư này đến ý tứ, nhưng nghĩ đến tên tiểu tử kia, chính là làm hại chính mình đệ tử bảo bối không cao hứng đến kẻ đầu sò gây tội, nàng liền hận không thể chính mình xuất thủ đem lòng của cái tiểu tử kia đào ra tới. Lão sư. Nhưng lúc này đây Hứa Hồng Trang lại là không có nhẫn nhục chịu đựng, mà là trùng điệp hô hào hẳn một câu, làm cho kiếm si lại sinh phiền muộn. Cô gái nhỏ này, chỉ bởi vì một cái nam nhân, cũng đều dám mạnh miệng với lão sư rồi sao? Lão sư, chuyện năm đó hết sức phức tạp, trách không được vấn tiếu, muốn trách chỉ có thể trách Hồng Trang số khổ, thế nhưng là lúc này đây, ba đại tông môn khinh người quá đáng, ta thế nhưng không thể coi như cái chuyện gì cũng không có phát sinh. Hứa Hồng Trang không muốn nhắc lại những cái chuyện thương tâm kia, trực tiếp đem chủ đề kéo về đến hẳn hiện thực, nghe được nàng nói lời như thế, kiếm Si không khỏi cười nhạo một tâm thanh thầm nghĩ chính mình đệ tử này còn quả thật là có tự tin a làm sao, liền dựa vào ngươi cái còn con này tam phẩm thần hoàng, liền dám đi cùng ba đại đỉnh tiêm tông môn khiêu chiến. Kiếm sĩ si như trước có chút nổi nóng, ngươi vân tiếu có tài đức gì, điều này cũng đều không phải là chính ngươi tự mình gửi ra đến thư tín, liền muốn để cho đệ tử của chính mình vì ngươi đi chịu chết. Nam nhân quả nhiên không có một cái thứ độ tốt, vân vi tỷ tỷ trong thư đã nói, còn liên hệ hẳn mấy vị khác ngũ tuyệt tiền bối, có lẽ bọn họ cũng hoàn toàn không phải giống như lão sư cố chấp như thế này đâu. Hứa Hồng Trang liếc hẳn lão sư của chính mình liếc mắt một cái, khi nàng phía sau vừa nói một câu sau. Kiếm Si thiếu chút nữa bạo cậu đấu đồng phiêu đã mà lên, quanh người mạch khí khuấy động, làm cho Hứa Hồng Trang cũng đều có chút trong lòng lo sợ. Súi nha đầu, suy nghĩ kích lao sư của ngươi, ngươi còn còn lo chút. Chỉ sau chốc lát, đấu đồng hòa hoan xuống tới, quanh người của Kiếm Si đến khí tức cũng bình tĩnh hẳn mấy phần, nhưng trong miệng kia đến tiếng cười lạnh, lại là để cho Hứa Hồng Trang có chút thất vọng. Tất nhiên đã lao sư không giúp đệ tử, đệ tử kia chỉ có thể chính mình đi đòi lại công đạo rồi. Văn Vi tỷ tỷ đã nói, chiến linh nguyên đến những người kia, thế nhưng không phải là cái gì hạng người ham sống sợ chết. Hứa Hồng Trang hơi khẽ gật đầu, điều này lời nói ngấm ngầm hại người làm cho kiếm si dở khóc dở cười. Cái thời điểm nào chính mình đường đường đến kiếm si, thế mà lại biến thành hạng người ham sống sợ chết rồi sao? Lão sư không sử dụng lo lắng đệ tử, nếu như đệ tử về không được, lão sư lại tìm một cái đệ tử ngoan ngoãn nghe lời liền tốt rồi. Hứa Hồng Trang hướng về kiếm si bái hẳn một bái, dứt lời về sau đã trải qua là từ cửa sổ vút một cái mà xuống, lưu lại xuống một cái đầu đội đấu đồng đến lồng ngực của kiếm si chập trùng bất định, không biết là bị tức giận đến hay là bị kích thích. Thừa ba đại tông môn thật sự là càng ngày càng không tuân quy củ rồi. Chỉ sau chốc lát, kiếm si dường như rốt cục thay chính mình tìm hẳn một cái lý do tuyệt hảo trực tiếp hử lệnh phát ra tiếng mới vừa rồi như vậy phong nội dung trong bức thư hắn cũng nhìn rồi dứt bỏ vân tiếu đến phụ lòng không nói cái tiểu tử này làm ra ra đến những sự tính kia nàng kỳ thật hay là tương đối bội phục đến một cái vì chiến linh nguyên lập xuống công lao hạn mã đến đại công thần lại là bị ba đại tông môn lấy phá hư quy tắc đến cường thế cho sinh sinh bước đến hẳn linh giới bên kia đối với chiến linh nguyên đến quy tắc kiếm sĩ si tự nhiên là biết được quá mức sâu nhưng như vậy nhật xuất hiện đến ba đại tông môn cường giả từng cái cũng đều là cao phẩm thần hoàn cường giả muốn biết được cái quy tắc này hay là ba đại tông môn chính mình ổn định đến đâu bây giờ dám lên mặt của chính mình đi khó xử một cái chiến linh nguyên đến đại công thần suy nghĩ đến những cái này đến thời điểm kiếm si không thể nghi ngờ là đem vân tiếu như vậy phụ lòng bạc tình chi tính cũng đều mang tính lựa chọn địa không để ý đến hẳn không ít siêu một đạo thanh âm xé gió vang lên thân ảnh của kiếm si trong nháy mắt biến mất tại thanh lâu bên trong lưu lại xuống hai cỗ thi thể vô thanh vô tức cũng không biết được bị người phát hiện đến thời điểm lại sẽ làm một phen cái dạng gì đến quan cảnh đã trải qua đi xa đến hứa hồng trang cảm ứng lấy sau lưng như vậy khí tức như có như không không khỏi hơi mỉm cười một cái chính mình lao sư kia cuối cùng hay là không yên tâm của chính mình. Như vậy niềm tin của nàng không thể nghi ngờ tăng cường hắn rất nhiều.